Trước một cái bù câu đưa tin bay vào kéo lệ thành sau đó chính là liên tiếp tiến g bước chân kéo mặt cầm vừa mới lấy xuống tin cái chán không k ì m lại được hiện ra mồ hôi cũng u i ế t hướng về tử tức trong phụ chạy tới nghĩ đến này muốn mạng tin tức cũng không lo được quý tộc lễ nghi chi bằng có thể làm cho mình tốc độ càng lúc càng nhanh canh giữ ở tử tức phủ trước cổng chính vệ binh nhìn thấy vội vàng như thế kéo mặt không kịp đề ra nghi vấn nhao n h a u tránh ra một lối đường tử tước đại người ở nơi nào kéo mặt đối chúng vệ binh hỏi thăm nhưng dưới chân không chỉ có không có dừng lại ngược lại tăng thêm tốc độ chúng vệ binh lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút nhanh chóng tiến hành không tiếng động hỏi thăm người cuối cùng đ ố i ẻo mật lên tiếng hồi phục nghe nói đang trong thư phòng nghe thấy hồi phục kéo mật không kịp nhiều lời vô ý thức nắm chặt trong tay quyển gia cửu lần nữa tăng thêm tốc độ không bao lâu đi đến một căn phòng bên ngoài lúc này kéo mật mới hơi bình phục một chút tâm tình chỉnh lý y phục trên người không mất quý tộc lễ nghi đối cửa phòng bên trong hô một tiếng tử tước đại nhân Hẻo phâm thanh tử trong phòng đến. Sau đó không đợi mật! từ À đồn A đón nhìn xem đi tới Elmod bung ra trong tay nga ma bút tự tử, tử tế tế đánh giá hắn thần sắc thần sắc vội vàng Elmod đây cũng không phải là n g ư ờ i thường ngày bộ dáng chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì sao A đón nhìn xem Elmod thần sắc đối hắn chậm dãi nói đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác có thể làm cho mình vị này đắc lực can tướng thần sắc đại biến nhất định không phải cái gì việc nhỏ Elmod thở sâu một hơi trên mặt lộ ra nặng nề thần thái vừa mới h ỏ i chạm c ặ t thời điểm c ặ t bất thình lình biến mất cặp biến mất A đón đầu tiên là xứ sở dần dần kịp phản ứng nhất thời thốt ra âm thanh trở nên vô cùng nghiêm khắc ngươi nói cái gì c ắ t biến mất chính là eo m o t đối adolf nói hơi dừng lại tướng lời nói xoay chuyển cái này còn không phải đáng sợ nhất sự t ì n h từ tước xin ngài nhìn một chút cái này phong từ c ậ u ngừng lại bảo phát tới tin tức mới nhất eo m o t cầm trong tay quyển g i a cựu lấy ra cung cung kính kính đưa cho adolf đưa tay tiếp nhận quyển g i a cựu adolf tướng từ từ mở ra ánh mắt ở trên nhanh chóng quan sát một đoàn n ộ hỏa lạng yên nổi lên sau đó một tiếng bạo thở ra lẽ nào lại như vậy thì cụt mạ bảo thế mà phát sinh như thế biến cố、c、cái này nhất định là cặp thú bút đáng hận mấy năm khổ tâm thế mà vô cớ làm lời hắc cặp Adolf ngữ khí cơ hồ là gào thét cảm thụ được Adolf căm dẫn n g ố t trời eo mốt trong lòng nổi lên một tia h o à n g sợ vội vàng im lặng không nói nữa dù sao mình trên danh nghĩa chủ quản eo lệ quận sở hữu tình báo nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi tại tăng thêm h ỉ cụ mạ bảo cùng c ậ u ngừng lại bảo rắc d ố i tình thế phức tạp khiến cho hắn căn bản là không có có năng lực tướng hoàn toàn trừng ư khống không có hồi âm adolf trong nháy mắt nghĩ đến một việc ánh mắt nhìn thẳng eo mốt charlie charlie ở nơi nào charlie đang tại xì đồn quan đóng giữ eo mốt nhanh chóng suy tư cơ h ồ là không cần nghĩ ngợi liền vớt ra a d o l đưa tay bóp thành tới quân đầu hung hăng hướng về trên bàn Frank. một tiếng vang thật lớn chuyển đến doa đến eo mật đánh run một cái các cùng cha ly giao nhau tâm đầu ý hợp cho nên lúc này cha ly đã không tại đáng tin adolf nhanh chóng suy tư ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa đối bên ngoài một tiếng bạo thở ra đan t ấ n t ử tước đại nhân một tên nam tử khôi ngô nhanh chân đi đến cả phòng bầu không khí đột ngột chầm xuống eo mật trong lòng giật mình nghĩ không ra thế mà ngay cả đan tấn đều đã trở về xem ra mấy ngày nay t ử tước đại nhân làm không ít chuyện lập tức điều động binh lính tiến về cha ly trong nhà cho ta đem hắn vợ còn toàn bộ bắt lại adolf lối đan tấn nói đan tấn hơi xứng sở nhưng mà cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là s ứ n g sờ mà thôi sau đó bụng cùng adolf túi người hành lễ được vừa mới nói xong quay người muốn hướng mặt ngoài đi đến lúc này một tên binh lính cuốn quýt chạy tới đối adolf lớn tiếng nói tử tước đại nhân không tốt vừa mới có một đám lao giả cựa n g f cha ly tướng quân vợ con lao ra thành m ô n chúng ta ngăn cản không vội bị bọn họ cho chạy đi cựa n g f cha ly vợ con adolf trong lòng giật mình vô ý thức thốt ra éo m ặ t kịp phản ứng cuốn quýt đ ố i tên lính kia hỏi thăm bọn họ là từ phương hướng nào chạy trốn đông p ư ơ n g binh lính không cần nghĩ ngợi đối eo mật hồi phục đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem adolf eo mật trong đầu một trận suy tư đối adolf trầm g ã i nói đông vương hẳn là đám kia nạn dân căn cứ phương c h a n g ly vợ con đông vương nạn dân khi gu m à bảo Cắt. adolf trầm g ã i nói mỗi nói một chữ liền ngưng t r ọ n g một điểm hai mắt trong nháy mắt p h í m h ồ n g cơ hồ cắn răng phát ra gầm lên giận dữ tốt tốt một cái nạn dân đã các ngươi muốn chết thì nên trách không được ta đ à n tần hiện tại dưới trướng binh mã đã rút về tới bao nhiêu a d o l đem ánh mắt rời về phía đạn tần đối hắn hỏi đến đan t ầ n nhanh chóng suy tư đối adolf c h ậ m g ã i nói bởi vì chuyến này trở về vội vàng tại tăng thêm cầu ngừng lại b á o chiến sự căng thẳng cho nên bảy trăm sơ cấp chiến sĩ cùng ba trăm sơ cấp ma pháp sư đâu không có mang về tới tuy nhiên đan t ầ n nói đến đây thời điểm hơi dừng lại một chút adolf không khỏi nhữ mày đối hắn hỏi lại tuy nhiên cái gì vì là lý do an toàn ta vẫn là triệu tập tám trăm kiến tập chiến sĩ hẳn là có thể hoàn thành t ừ tức đại nhân dặn dò bất cứ mệnh lệnh gì đan t ầ n đối adolf c h ậ m g ã i nói adolf hài lòng gật gật đầu cha ly vợ con nhất định phải đuổi trở về còn có những n ạ dân đó cũng nhất định phải tiêu diệt cho nên ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức chỉ huy giới t r ư ớ n g tám trăm kiến tập chiến sĩ nhất cử tiêu diệt chỗ kia doanh trại tị nạn đồng thời ta cũng sẽ điều động binh lính tinh nhuệ ở hậu phương gấp rút tiếp viện các ngươi a đồn f lối đan tần nói lời nói bên trong để lộ ra tới quyết tâm không cần nói cũng biết đan t ầ n lần nữa xứng sở nghĩ không ra một cái nạn dân hội tụ địa phương thế mà đáng giá t ử tước đại nhân như thế đại động càng qua nhưng hơi suy tư vẫn là cung cung kính kính hồi phục được đi thôi chờ mong ngươi tốt tin tức adolf l i đan tần trầm dai nói trong lòng phát ra thở dài một tiếng lấy đạn tần trung cấp chiến sĩ thực lực tại tăng thêm tám trăm kiến tập chiến sĩ hẳn là lai đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ e o một nhìn xem đạn tần bóng lưng dần dần lâm vào trầm tư cần biết e o lệ quận chân chính quân sự lực lượng bất quá là hai n g h n kiến tập chiến sĩ bảy trăm sơ cấp chiến sĩ cùng ba trăm sơ cấp pháp sư tại tăng thêm vị này trung cấp chiến sĩ đạn tần bây giờ đạn tần chỉ huy tám trăm kiến tập chiến sĩ xuất trình những nạn dân đó xem ra tử tức lớn tiếng là động chân nộ độ. trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương một trăm hai mươi doanh trại tị nạn trung n、e、đi nhìn về phía trước lit nha lit nhít đám người gặp bọn họ từng cái đeo lấy năm hải đồng không khỏi thở sâu một hơi vô số đạo ánh mắt tại bốn phía gió xét lưu lại rất nhiều nỗi buồn cùng lưu luyến đặc biệt là những cái kia từng tại tại đây mất đi thân nhân mọi người càng là nổi lên vẻ đau thương tình ta biết các ngươi tâm tình cũng phức tạp eddy đối mọi người chậm dãi nói âm thanh tại cái này bình tĩnh chỗ lan tràn ra mấy ngàn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía eddy eddy thở sâu một hơi vô ý thức tướng trong lòng lời từ đáy lòng chậm dãi nói ra ta một cái tố tử cũng là ở chỗ này vĩnh cựu lưu lại tánh mạng hắn đang tại nghĩa trang bên trong đang ngủ say cho nên ta không muốn rời đi đồng thời cũng không nỡ rời đi e ẹ n đi ngữ khí trở nên bi thương đứng lên mấy ngàn người nghĩ đến nằm tại nghĩa trang bên trong mất đi sinh mệnh thân nhân từng cái đều lộ ra đồng dạng thân sắc trong lúc nhất thời nơi đ â y biến thành đau thương chỗ e ẹ n đi phát giác được không khí này biến hóa kìm lòng không được nói tiếp nhưng là các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ nếu như những người thần kia còn sống bọn họ nguyện ý nhìn thấy chúng ta đứng trước đồng dạng thái nạn sao bọn họ tại thế gian này có lẽ còn có rất nhiều tiếc nối vẫn chưa hoàn thành các ngươi bỏ được ngày khác tại sau khi qua đời nói cho bọn hắn các ngươi là mang theo bọn họ tiếc nối mà tới sao h đi đôi trước mắt cái này mấy ngàn người phát ra liên tiếp họ lại mấy ngàn người già trẻ em từng cái dưới mặt đất đầu lâu dần dần rơi vào trầm tư cùng trong đau thương nhìn thấy mọi người phản ứng eddie dùng mang theo thê lương mà kiên định đang nói chuyện không cái này nhất định không phải bọn họ cùng chúng ta hy vọng bởi vì bọn hắn ngã xuống đổi lấy chúng ta kiếm không dễ mạng sống cơ hội bởi vì bọn hắn ngã xuống để cho chúng ta có thời gian lắng nghe ngô chủ cùng chư thần dạy bảo eddie nói đến đây hơi dừng lại ánh mắt nhìn chung quanh tựa như cho bọn hắn một điểm trải vớt thời gian sau đó nói tiếp vì vậy chúng ta hẳn là gánh vác kéo dài sinh mệnh trách nhiệm chúng ta hẳn là thật tốt còn sống chúng ta hẳn là đi đền bù bọ tiếp、với. nếu như một ngày kia chúng ta tiến về ngô chủ cùng chư thần thần quốc tại này không b u ồ n không lo thần quốc bên trong gặp lại chúng ta cũng có thể vỗ chính mình bộ ngực đối bọn họ lớn tiếng hồi phục bọn họ t i ế c nối u đã bị chúng ta thân thủ đền bù cho nên còn sống mới là chúng ta duy nhất phải làm sự tỉnh e đ i đối mọi người chậm rãi nói mấy ngàn người già trẻ em nghe được lời nói này trong lòng nổi lên một tia ba động nghĩ đến người thân đang tại thần quốc bên trong nhìn chăm chú lên chính mình thế là tướng này bi thương bầu không khí hơi thu liễm một chút dù sao liền cùng e d i nói một dạng có chút tiếp nối cần chính mình tới thay những thân từ đó người thân tiến đến đ ề bù cảm nhận được bi thương bầu không khí hơi trở thành nhạt một chút e đ i ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm xem ra giáo tông biện pháp quả nhiên là hiệu quả bằng không tùy ý cố này tâm tình lan tràn xuống dưới tất nhiên sẽ cho vốn là chậm tốc độ lần nữa chậm hơn một chút cần biết đại thiên di sẽ bắt đầu thời gian liền giống như sinh mệnh trọng yếu nghĩ tới đây e đ i lần nữa thở sâu một hơi đối mấy ngàn người già trẻ em chậm dãi nói bây giờ giáo tông đã dẫn đầu thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư chiếm lấy hì gu mạ bảo chúng ta đã có được một mảnh thuộc về chúng ta địa phương cho nên lúc này chỉ có tiến về hì gu mạ bảo mới có thể thu được an toàn về phần mảnh này doanh địa, vậy liền để nó tiếp tục lưu lại tại đây một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về eddie nói đến trở về hai chữ thời điểm tăng thêm không ít tâm điệu lúc này dịch mòn thân ảnh xuất hiện tại phía trước trong đám người phát ra một chút tiếng vang eddie cảm nhận được cái này ti dị thường liền v ộ i vàng xoay người sau này nhìn lại chỉ gặp dịch mòn bọn người mang theo chúng khổ tu sĩ cơ hồ là nửa ép buộc giống như vây quanh hơn mười người hoàn toàn không biết người đi tới nhìn thấy loại tình huống này eddie trong lòng trong nháy mắt tạ ký dạ những người này hẳn là cha ly vợ con eddie thời gian cấp bách là thời điểm bắt đầu dịt mòn mang theo ba trăm tên khổ tu sĩ đối e đ i c h ậ m d ã i nói e đ i gật gật đầu quay người tiếp tục xem hướng về mấy ngàn người già trẻ em chư vị tiến về h ỉ gu mạ bảo a chờ chúng ta lần nữa lúc trở về chắc chắn sẽ trở thành tại đây chân chính chủ nhân e đ i đối mấy ngàn người già trẻ em k i ê n định nói sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng bước chân hướng mặt trước đi đến đám người tự động vì là e đ i tránh ra một cái thông đạo đi theo hắn c h ậ m d ã i hướng về phía trước có lẽ là bởi vì vừa mới này lời nói có lẽ là bởi vì cảm giác được từ k o lệ thành chuyển đến cảm giác cấp bách bầu không khí có chút tin lặng đồng thời cũng yên tính đáng sợ nhìn xem giống như trường long đội ngũ dịt mòn dần dần rơi vào trong trầm tư từ trong đội ngũ đi ra mấy tên phụ nữ cùng lão nhân mang theo cha ly vợ còn theo sau một tia gió thổi vào mặt lưu lại chỉ có yên lặng nửa ngày về sau làm cái cuối cùng người thân ảnh biến mất ở trước mắt dịt mòn không khỏi thở sâu m ộ t hơi sau lưng chính là chúng ta thân bằng hào hữu chư vị là thời điểm vì là ngô chủ cùng chư thần hiện ra thuộc về chúng ta khổ tu sĩ thực lực để cho người sau lưng bọn họ có thể an toàn tiến về hỉ c ù mà bảo dịt mòn đối sau lưng ba trăm tên khổ tu sĩ chậm rãi nói n g ự khí mười phần kiên định 300 khổ tu trùng điệp điệp một cái, đ ồ người t ra nhịn doanh địa không thể được n tiến g phía ư đối dịch mòn hỏi lại dịch mòn hai mắt dần dần trở nên thâm thúy ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp một mạnh thụ diệm không biết từ chỗ nào bay tới sau đó tinh thần không khỏi chấn động đối ba trăm khổ tu sĩ nhắc nhở các ngươi xem những n à y thụ diệp nếu như dùng cảnh cây khô chất đầy tòa này doanh đ g h i ệ p lại sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu sự tỉnh chẳng lẽ ngươi là muốn dùng hỏa công một đạo kinh hô vang lên ba trăm khổ tu sĩ hai mặt tướng dòm ở trong lòng cẩn thận cân nhắc sau đó lộ ra đồng ý ánh mắt dùng hỏa công đúng là một kiện không sai kế sách gặp ba trăm khổ tu sĩ tất cả đều đồng ý dịch mòn liền chủ động định ra quyết định này đã như vậy vậy liền bắt đầu đi được chúng khổ tu sĩ đối dịch mòn lớn tiếng hồi phục ô lệ đến đến、oh. ngoài thành truyền đến cẩn trọng tiếng kẻng một lá cờ đón gió bay phất phối cờ sĩ phía dưới là tám cái trăm người phương trận ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên tràn ngập ra khiến người ta hô hấp đô vì đó mà ngừng lại một người cầm đầu chính là đạn tần cưới tại trên chiến mã từng tia từng tia đấu khí tại trên thân thể loài ra đan t ầ n mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn về phía trước sau đó chỉ một ngón tay lớn tiếng bạo thở ra chúng ta vốn hẳn nên tại cổ ngừng lại bảo tùy ý túm hành chúng ta vốn hẳn nên ở nơi nào cùng khoa kỳ quận tiến hành thoải mái tràn trề chém giết lại không nghĩ bởi vì phía trước nạn dân để cho chúng ta vứt bỏ thuộc về chúng ta chiến trường cái này đáng chết nạn dân để cho chúng ta từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay vi n h d i ệ u uổng phí hết cái này thiên đại cơ duyên đan t ầ n đối phía trước lớn tiếng nói nghe lời nói này một tiên n ộ hỏa tại tám trăm kiến tập trong lòng chiến sĩ bắt đầu ấp ủ cảm nhận được cỗ khí tức này đan tấn trong tiếng nói sen lẫn n ộ hỏa cho nên đây hết thể sai lầm đô hẳn là để cho bọn họ tới gánh chịu chư vị là thời điểm hiện ra các ngươi nội hỏa để bọn hắn tại chúng ta dưới v õ ngựa run l y bẫy đ a n tần đối phía trước giống to sau lưng một loạt cưới chiến mã tướng lĩnh cùng t ê u lên bạo t h ở ra g i ế t g i ế t âm thanh lan chắn ra t a m cái kiến tập chiến sĩ phương trận cùng t ê u lên h é t lớn ngay ngắn nghiêm nghị khiến cho bốn phía vì đó y ê n tĩnh tựa như liền hô hấp đô dừng lại một chút cảm nhận được hỏa hầu đã đến đ a n tần nâng lên một cái tay đối phía trước bạo thờ ra zết vừa mới nói xong chung chung điệp đập chiến mã mang theo sau lưng tàm c á i kiến tập chiến sĩ phương trận hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo cờ sĩ nhanh chóng di động khiến cho ngay ngắn nghiêm nghị càng thêm nồng đậm một chút trong rừng cây truyền đến một loạt tiếng bước chân vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa nhất trên quan đạo một lao giả tướng lỗ thai rán tại mặt đất cảm thụ được đại địa truyền đến tình báo sau đó trong lòng không khỏi căng thẳng cô quýt đứng dậy đối sau lưng d ị c h mòn chạy tới phía trước truyền đến tiếng vang căn cứ ta phỏng đoán hẳn là có một nhánh số lượng to lớn kỵ binh đang tại hướng nơi này chạy nhanh đến số lượng to lớn kỵ binh dịch mòn dần dần rơi vào trong châm tư nhờ vào quang minh trí cao chủ thần bản ơn để cho mình trở thành khổ tu sĩ thủ lĩnh đồng thời lại giao cho khổ tu sĩ khác biệt thiên phú vì vậy lúc này mới có nhất định khí tới trong rừng cây ngăn cản đ o lệ thành b i n h mã húng chi mình lúc này còn để lại một trăm người đang tại trong doanh địa thu nạp c ả n h cây khô cùng thụ diệp cho nên cần thời gian nhất định hơi tính toán ánh mắt nhìn về phía phía trước đối tên lão giả kia nói tiếp tục tìm hiểu được tên lão giả kia đối dịch mòn lớn tiếng hồi phục nhìn xem tên lão giả kia rời đi d ị c mòn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy đứng lên vô ý thức đưa tay mở ra vừa vặn tiếp được một mảnh bay tới thụ diệp ánh mắt rời về phía này phiến thụ diệp suy nghĩ không khỏi bay rất xa cũng không biết hậu phương doanh địa chuẩn bị như thế nào chỉ mong cái này một cái đại hỏa có thể trận cố này kéo lệ thành binh mã đốt lui chỉ là về phần đằng sau binh mã vậy sẽ phải đang suy nghĩ hơn biện pháp nghĩ tới đây liền tranh thủ trong lòng này t u cảm giác cấp bách đẻ xuống sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa không bao lâu tên lão giả kia lần nữa chạy tới đối dịch mòn lớn tiếng hồi phục ngoài mười dặm tặng cái phương trận đang tại hướng về nơi đây chạy nhanh đến ta có thể cảm nhận được trên người bọn họ đấu khí b a động hẳn là kiến tập chiến sĩ không giả lao giả đối dịch mòn trầm dai nói n g ữ khí có chút gấp rút dịch mòn trong lòng không khỏi căng thẳng nhưng làm thủ lĩnh lại không thể tướng biểu lộ ra thế là đối lao giả gật gật đầu nói cho bọn hắn là thời điểm cái kia tập hợp làm việc được lao giả đối dịch mòn lớn tiếng hồi phục một đạo quan g mang lấy thân thể làm trung tâm dần dần lan tràn bốn phía cây tối cùng trong đùi có đi ra từng đạo từng đạo thân ảnh thô thô tính toán đúng lúc là hơn hai trăm người cái này hai trăm khổ tu sĩ cũng là đối phó phía trước kẹo lệ thành binh mã chủ lực mấy trăm đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước từng cái lộ g a quyết tuyệt quan mang dịt mòn không có nhiều lời chỉ là đưa tay hất lên sau đó trùng trùng điệp điệp tướng b u n g xuống hai trăm khổ tu sĩ nhất thời ngầm hiểu nhao nhao âm thầm gật đầu một cái nhanh chóng hướng về hai bên trái phải đi đến nhìn xem mọi người riêng phần mình tại quan đạo hai bên trong rừng cây che giấu dịt mòn lộ ra h à i lòng nụ cười từng cây dây t h ừ n g lộ ra dấu vết mờ mờ sau đó thụ d i ệ p bay tới tướng tự nhiên m à vậy che giấu thực sự thực sự thực sự. dây đặt tiếng vó ngựa chuyển đến một dòng lũ lớn quần quận mà tới ánh mắt nhìn về phía phía trước dịt mòn đứng tại trong rừng cây không khỏi thở sâu một hơi chỉ thấy phía trước tám cái trăm người phương trận lộ ra hiện ra thân hình khí thế h u n g hùng không ai bị nổi lông mày dần dần nhăn lại đến dịt mọn yên lặng tính toán khoảng cách ánh mắt chuyển hướng một chỗ phương hướng chỗ kia phương hướng đứng thẳng hơn mười vị khổ tu sĩ tựa như nhận được mệnh lệnh đưa tay cầm trong tay dây thừng trùng trùng điệp điệp kéo một phát trôn giấu trên mặt đất dây thừng liền bị hiện lộ ra vê anh một tiếng vang thật lớn phía trước người ngã ngựa đổ đằng sau kiến tập chiến sĩ cơi chiến ma tới tướng phía trước ngã xuống đất người trà đạp trọng thương nếu không có đấu khí hộ thể chỉ s ợ lúc này đã xuất hiện thương vong đối mặt đột nhiên như lai biên cố đan t ầ n cầm trong tay dây cương kéo mưa phát t ỏ a hạ chiến mã lập tức dừng lại móng ngựa sau lưng chúng kiến tập chiến sĩ cũng cuốn quýt đình chỉ nửa ngày về sau mới hoàn toàn dừng lại ngã xuống đất chúng kiến tập chiến sĩ từng cái từ trong mơ mơ màng màng kịp phản ứng muốn nổi giận lại không biết như thế nào phát t á c chỉ có thể tướng những n à y nộ h ỏ a trôn giấu đến trong lòng đan t ầ n nhữ mày ánh mắt nhìn khắp b ố n phía trong lòng loáng thoáng hiện ra một tia không rõ các ngươi có tội dám mạ o phạm n ô chủ chiếu c ố chỗ âm thanh từ hai bên trái phải trong rừng cây chuyển đến sau đó tại bốn phương tám hướng vang lên nghe thấy đạo thanh âm này đan tân cùng tám trăm kiến tập chi là ai cứ như i ê n n h thế lén lén lút lút đạn tần hướng bốn phía bạo thở ra tám trăm kiến tập chiến sĩ đồng thời lộ ra ánh mắt cảnh giác bản năng giống như liền cầm trong tay phóng tới sau lưng trọng kiếm phía trên đạn tần ánh mắt nhìn chung quanh rơi xuống hai bên trái phải tướng lĩnh trên thần chung hai tên tướng lĩnh đối đạn tần gật đầu một cái vung tay lên một cái mang theo hai cái t r ă m người phương trận nện bước cẩn trọng tiếng bước chân t h g mặt trước nhanh chân đi đi nhìn xem này dần dần tới gần cước bộ trốn ở hai bên trong rừng cây khổ tu sĩ tất cả đều yên lặng đề phòng tìm kiếm này trước mắt là qua thời cơ chiến đấu về sau phát động lôi đình nhất kích、Giết. không biết là ai h é t lớn một tiếng hai cái kiến tập trăm người phương trận đối phía trước tăng thêm tốc độ vô số đấu khí tại trọng kiếm phía trên nổi lên hai trăm tên kiến tập chiến sĩ tại riêng phần mình đem cả vạt dẫn tới g i ế t đi qua trong lúc nhất thời rút kiếm thanh âm vang vọng chân trời từng khỏa đại thụ theo tiếng mà đức nhưng này chút sắp đặt dây thường nhân thân ả n h giả nhưng là một cái cũng không có phát hiện thế là chúng kiến tập trong lòng chiến sĩ nội hỏa càng hơn hơn chia thế phải tìm ra ẩn nút lao thử chương một trăm hai mươi hai tội nhân sai đường biết quay lại đi nhìn xem những cái kia liên tục tới gần chúng kiến tập chiến sĩ trốn ở cây cối cùng trong b ụ i có khổ tu sĩ bọn họ cùng kêu lên đại hống t r u n g k i ế n tập chiến sĩ vốn là lên cơn giận dữ lúc này lại nghe được â m thanh này từng cái cảm nhận được không có cái nào lớn hơn khuất đ ủ c á c tướng lĩnh nhìn về phía trước đan tần tựa như đang tại hướng về hắn thỉnh cầu lấy cái gì đan tần hai mắt nhìn thẳng một cái phương hướng đối sau lưng sáu cái, cái trăm người phương trận đối phía trước đan tấn bạo thở ra sau đó tựa như mánh hổ xuống núi một chia làm hai hướng phía trước phương đánh tới từng đạo từng đạo thân ảnh từ phía sau cây cùng trong đùi có hiện lộ ra đạn t ấ n nhìn lại chỉ gặp những chỉ đó là một chút người mặc lão giả áo bào trắng lông mày không khỏi cau chặt một chút chính mình dù sao cũng là chinh chiến hơn nửa cuộc đời sắt chàng túc tướng không nghĩ tới thế mà gặp một đám bởi lao nhân tổ kiến quân đội quân đội đây là đạn t ấ n nương tựa theo nhiều năm trực giác cho khổ tu sĩ bọn họ hạ định nghĩa dịch mòn nhìn thẳng phía trước ngay sau đó chính là một tiếng bạo t h ở ra là thời điểm để bọn hắn kiến tập một chút ngô chủ thần uy giết vừa mới nói xong dịch mòn nối phía trước giết đi qua nhìn xem đánh tới dịch mòn cùng trên người hắn đấu khí q u a n mang đạn tần không khỏi x ư n g sở kiến tập chiến sĩ không nghĩ tới tên lão giả này lại là kiến tập chiến sĩ còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng từ hai bên trái phải hai phe chuyển đến quần quận âm thanh dết, dết. hai trăm khổ tu sĩ như là như thủy triều liên tục không ngừng đối hai cái trăm người phương trận dết đi qua một tia đấu khí tại trên nắm tay nổi lên một q u y ề n tiếp theo một q u y ề n rắn rắn chắc chắc đánh tới kiến tập chiến sĩ trên thân tuy nói những n à y kiến tập chiến sĩ cựu kinh chiến trận nhưng chúng khổ tu sĩ một mực đang lịch luyện c h i đ l ị u y ệ n chi địa cùng bạo ngược chi khí lấy mệnh bạo sức lại cũng không kém bao nhiêu thậm chí từ một phương diện khác tới nói chiến đấu kinh nghiệm so những n à y kiến tập chiến sĩ còn mu vì vậy tại ngắn ngủi này trong n g á y mắt khổ tu sĩ đại chiếm thơ phong mắt thấy sáu trăm cái kiến tập chiến sĩ phương trận muốn đổi u tới dịt mòn rác t uống họng hô to rút lui rút về doanh địa. đúng chúng khổ tu sĩ ở trong lòng một trận tính toán nhanh chóng hồi phục sau đó vứt bỏ rơi trong tay đối thủ cũng quyết hướng về quay người chạy tới đấu khí bao quanh cước bộ lần nữa tăng tốc một chút bởi vì chúng khổ tu sĩ cũng là qua lại trong rừng tây kiến tập chiến sĩ trong lúc nhất thời khó mà đuổi kịp đang ầ n cảm giác mình bị c h ơ bừa rác u ố n họng hô to đuổi theo hôm nay nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diện 800 t r kiến tập chiến sĩ cuốn quyết hướng đi chính mình trên mã sau đó chở mình lên ngựa tại trong rừng cây bắt đầu phi nhanh thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng v õ ngựa tại trong rừng cây vang lên dịp mòn bọn người cắn răng cơ hồ tướng sở hữu đấu khí đô tập trung ở dưới chân nhanh chóng hướng phía trước phương chạy như đ i ê n mắt thấy doanh địa muốn xuất hiện ở trước mắt thời điểm lại nghe một đạo tiếng vang chuyển đến vê anh đấu khí quang mang xẻ qua một k h ỏ a đại thụ trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất đối mặt cái này khỏa hoành ở trước mặt mình đại thụ dịp mòn không kịp suy nghĩ nhiều thả người nhảy lên nhảy qua đi đàn tần gặp dịch mòn bọn người dễ dàng như thế liền né tránh trong lòng không khỏi phiền muộn thế là nắm chặt trong tay trọng kiếm đối phía trước lần nữa v u n g tới trong lúc nhất thời trung cấp chiến sĩ thực lực hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ nàm nang g ở phía trước cây kia đại thụ cũng tại đấu k h í phía dưới tứ phân ngũ liệt vì là tám trăm kiến tập chiến sĩ tránh ra một cái thông đạo bất chi bất giác trung đi đến trong danh o đ ị a ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp những bóng người kia đều không đàn tần trong lòng không khỏi hiện ra một kia không rõ vô ý thức liền nhìn về phía mặt đất chỉ gặp vô số cành cây khô lá cây khô trồng chất thật dày một tầng đạn tần không kịp suy nghĩ nhiều chỉ dựa vào bản năng đối sau lưng chúng kiến tập chiến sĩ hét lớn rút lui tám trăm kiến tập chiến sĩ nghe thấy cái này âm thanh quân lệnh không khỏi s ư ơ n g sở sau đó nổi lên ánh mắt không giải thích được đạn tần không khỏi khẩn trương cung quýt giống to một tiếng đây là quân lệnh hiu hiu hiu nhưng vào lúc này chỉ gặp vô số bị vóc nhọn một côn bay tới phát hỏa diễm đang, đang t i ê u đốt hừng, hừng lấy một côn rơi xuống đất hỏa diễm lập tức lan tràn ra sau đó nhanh chóng mở rộng chỉ một thoáng toàn bộ doanh địa hóa thành một cái biển lửa tựa như muốn chúng ả m t ụ được b kiên lửa này ngăn cách ra. Nhìn xem từ tập r chiến sĩ nghe thấy cái này quân lệnh cuốn tiếng quýt tung người xuống ngựa nhanh chóng quét sạch lấy dưới chân c ả n h cây khô không bao lâu một đầu vành đai cách ly liền bị quét sạch đi ra mắt thấy h ỏ a diễm sen lẫn khói đặc sẽ quần quận mà đến c h u n g kiến tập chiến sĩ không dùng người phân phó liền dùng đấu khí một mực bảo vệ thân thể của mình đồng thời vô ý thức nhắm mắt lại dịt mòn đứng tại doanh địa bên ngoài một chỗ dốc cao bên trên nhìn đứng ở trong doanh địa đạn tần b ọ n người không khỏi tướng bắt đầu lo lắng lấy ba trăm khổ tu sĩ thực lực đi cùng tám trăm kiến tập chiến sĩ ngạch bính tuyệt không phải sáng suốt lựa chọn tất nhiên h ỏ a công vô pháp thu hoạch được hiệu quả như vậy hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có chạy trốn con đường này có thể đi dù sao những địch nhân kia thủ lĩnh thế nhưng là một tên trung cấp chiến sĩ Nghĩ đến tại trong rừng tại cây m ộ t cách kia, n g h ĩ đ ế nối cây kia ẩm ẩm ngã x u n g đất đ ạ thụ, vốn ba trăm thấp tâm không khỏi linh nữa trầm t ấ p một chút. Quay người nhìn khổ tu sĩ nói tiếp sau đó hơi dừng lại tựa như tại lưu cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian tuy nhiên giữa lúc này chúng ta cần giữ được tính mạng đúng ba trăm linh khổ tu sĩ cùng kêu lên hết lớn sau đó bước chân đang lừa đức chỉ huy d ư ớ i hướng về dốc cao phía dưới nhanh chóng đi đến trong danh o điệu nhìn xem h ỏ a diễm dần dần thu nhỏ đạn tần nghị kỹ nghĩ đến cái gì cũng quít mở to mắt lập tức đôi tám trăm kiến tập chiến sĩ、si、h é t lớn không tốt chúng ta trúng kế những n à y nạn dân nhân số rất nhiều tất nhiên hành trình chậm chạp các ngươi cần phải theo con sông này tiến đến truy sát không thể để bọn hắn bỏ chạy đến hì gù mạ bảo bên trong để t r á n h đủ thành đại h o ạ đạn tần dù sao cũng là cựu kinh chiến trường người cơ hội tại trong chớp mắt liền nghĩ đến trung tâm ý các tướng linh cùng tám trăm kiến tập chiến sĩ、si、tất cả đều xứng sở sau đó nhao nhao kịm phản ứng đối đôi đúng vừa mới nói xong cuốn quýt t r ở mình lên ngựa theo dòng sông mau chóng đuổi theo thấy mọi người thân ảnh dần dần biến xa đạn t ầ n hung hăng cắn răng một cái cũng tung người xuống ngựa đuổi theo trước hết g i ế t sạch những cái kia chạy trốn nạn dân tại đi g i ế t những lao giả kia cũng không trễ nghĩ tới đây lộ ra kiên định ánh mắt 123. thực r ư ớ c t sự thực sự thực sự liên tiếp tiếng vó ngựa chuyển đến tám cái trăm người phương trận liền gào thét mà qua mặt đất nước bùn tung tóe tản mát tại tứ phương cùng này thật lâu không rời tiếng vang nhâm ở chỗ này lan tràn nhìn xem khí thế hung đánh tới kiến tập chiến sĩ phương trận cùng này đón gió bay phất p ớ i chiến kỳ dịp mọn cùng ba trăm khổ tu sĩ nổi lên một tia tử trí tuy nói chính mình một đường chạy như điên thế nhưng là hai cái đ u ổ i lại như thế nào chạy qua chiến mã tại tăng thêm không có rừng cây che lấp vì vậy tùy tiện liền bị đội kịp đáng chết kéo lệ thành binh lính không biết bọn họ vì sao bất thình lình trở nên thông minh đứng lên chính mình rõ ràng đúng dịp v ả i mê trận ý đồ đem bọn hắn mang thiên phương hướng về lại không nghĩ mua đến thời khắc mấu chốt bọn họ luôn có thể kịp thời trở về có lẽ là chính mình động cơ bị những này kéo lệ thành binh lính thiên lý nhãn cho nên bọn họ chết cắn chính mình hành tung không thả nghĩ đến sau lưng cũng làm ấ y ngàn người già trẻ em dịp m đúng ố i b n khổ sau lưng cưới chiến mã mấy tên tướng lĩnh đối đạn tần lớn tiếng lĩnh mệnh vừa mới nói xong v ũ nhẹ nhẹ run dày lập tức bốn cái phương trận tại bốn tên đem cả vạt dẫn tới nối đuôi nhau mà ra hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng nào tới gặp bốn trăm kiến tập chiến sĩ đánh tới dịt mòn không khỏi hung hăng cắn r ă n g một cái đối phía trước địch nhân nên đón song phương nhất thời chiến thành một đoàn tiến hành kịch liệt c h é m giết tuy nói khổ tu sĩ tại một đối một tình hung ố dưới hơn một chút nhưng đối diện đẽo lệ thành kiến tập chiến sĩ dù sao có binh lực thượng l ưu thế vì vậy không chỉ có lâm vào cháy bỏng càng dần dần rơi vào đến hạ phong bên trong đan t ầ n k h o miệng nổi lên nồng hậu dày đặc cười lạnh ánh mắt nhìn về phía phía trước vượt qua những n à y giao chiến binh lính đối sau l ư n g bạo t h ở r a đi vòng qua giết sạch những nạn dân đó đúng sau lưng bốn cái kiến tập chiến sĩ phương trận cùng kêu lên bạo t h ở r a nghĩ đến sẽ phát sinh tràng cảnh từng cái nổi lên đỏ bừng hai mắt nghe cái này âm thanh bạo t h ở r a dịp mòn giận dữ muốn thoát ly chiến trường tuy nhiên lại bị hai tên kiến tập chiến sĩ c u â n lấy thế là phát ra một tiếng bạo t h ở r a làm càn có phải hay không làm càn đợi lát nữa các ngươi tự nhiên liền biết đan t ầ n nhìn xem nổi giận dịp mòn trong lòng không khỏi đại định lần nữa nhìn chung quanh phía trước Tiếp tục i g ố nói g công gu to, nhất tinh hết, ta bảo bọn này nạn dân định nhuệ chúng vậy chiếm c hỷ mà ra vì thể tùy ý g ế t Xuất phát. chóc. Nói vừa xong đạn tần trùng trùng điệp điệp đập lưng ngựa mang theo sau lưng bốn cái kiến tập phương trận hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía trước phương đánh tới nhìn xem càng chạy càng xa đạn tần b ọ n người cùng những lập tức đó tiến g chân d ị t mòn trong lòng nổi giận lại cũng chỉ năng lượng không làm nên chuyện gì chỉ có thể tướng đ ầ y ngập n ổ hỏa hướng về bên người trên người địch nhân phát t i ế t cái này thực sự thực sự thực sự đại đ i ệ tựa như tại cái này dưới vó ngựa run l ư ờ bảy đạn tần mang theo bốn cái kiến tập chiến sĩ phương trận hướng phía trước phương bổ nhỏ qua s ắ c khí lạng yên tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ tại phía trước này vô tận đội ngũ phía trên một tiếng kêu gen thanh â m vang lên sau đó chính là vô số thất kinh âm thanh không tốt kéo lệ thành binh m ã d i ế t tới cái này cái này có thể như thế nào cho phải e ẹ đi hẹ đi ra ra ở nơi nào dịt mòn dịt mòn đâu những khổ tu sĩ đó lại tại chỗ nào vốn là tốc độ hơi chậm đội ngũ lúc này nghe thấy một tiếng này lại một tiếng muốn mạng kêu gen nhất thời một trận bối rối đội ngũ bắt đầu trở nên vô tự đứng lên nhìn xem một màn này h đi tim như bị đau cắt ánh mắt ngắm nhìn phía trước rác cuống họng hô to chư vị an tính lại các ngươi dạng này như là con r ồ i không đầu không chỉ có không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ bằng thêm thương vong tuy nhiên éo lệ thành binh mã sẽ giết tới nhưng là chúng ta tại đây khoảng cách hỉ c ù mạ bảo đã không xa e đ i e cồn quýt nói sau đó giống to các ngươi phải tin tưởng n ô chủ các ngươi phải tin tưởng g i á o t ô n g các ngươi càng phải tin tưởng các ngươi chính mình lần này chúng ta là tuân theo n ô chủ thần chỉ, tất nhiên năng lượng an toàn đến hỉ c ù mạ bảo e đ i nhanh chóng nói người bên cạnh cồn quýt giống to tướng e đ i lời nói thuật lại lấy n g h e một lần lại một lần thuật lại mấy ngàn người già trẻ em thần thái dần dần trở nên bằng phản rg eddie nói không sai đây đều là ngô chủ thần chỉ chư vị tiếp tục tiến lên đi eddie nhìn xem mọi người bình phục lại đối bọn họ c h ậ m d ã i nói mấy ngàn người già trẻ em đồng thời ở trong lòng âm thầm gật đầu sau đó bước chân hướng mặt trước nhanh chóng đi tới thấy mọi người tăng thêm tốc độ eddie yên lặng lưu tại cả c h i đội ngũ phía sau cùng ngắm nhìn sau lưng c h ỉ gặp một thanh âm càng ngày càng gần trong lòng không khỏi căng thẳng tựa như cảm giác được đập vào mặt tử vong khí thức trong đôi mắt tràn ngập nghiêm trọng é o lệ thanh binh mã sẽ đánh tới chính mình lại phải làm thế nào nên địch nghĩ đến hai chữ này e d i không khỏi thở sâu một hơi ngay tại lúc t h ở sâu một hơi thời gian thật vất v ả bình phục lại mấy ngàn người già trẻ em lần nữa hoảng loạn lên nghe cái này dần dần tới gần tiếng vó ngựa đội ngũ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn giết âm thanh nguyện dường như sấm xét ở chỗ này nổ vang sau đó chính là hơn bốn trăm kiến tập chiến sĩ rút kiếm thanh âm tựa như tử thần rút ra hắn liêm nao sẽ tiến hành thu hoạch thị h y ế n hơn bốn trăm kiến tập chiến sĩ hung hăng nào h về phía trong đội ngũ một điểm máu tươi từ trọng kiếm phía trên trượt xuống sau đó máu tươi hội tụ thành từng cái dòng nước chậm rãi chạy xuôi theo đám người không kịp đeo lên liền lần nữa ngã xuống vô số người già trẻ em e đ i bởi vì đứng tại tối hậu phương thế mà ma xui quỷ khiến tránh thoát cái này t ử vong khí tức nhưng nhìn trước mắt một màn này vẫn là rơi vào thật sâu tự trách bên trong nếu như mình năng lượng đang bày ra chú đáo chặt chẽ một điểm có phải hay không liền có thể miễn ở trường hạo kiếp này hạo kiếp cái này chẳng lẽ không phải hạo kiếp sao một trận gió thổi tới đầy t r ờ i huế y tinh t chi khí quần quần mà tới bốn trăm kiến tập chiến sĩ ngửi được cỗ này huế y tinh t chi khí không chỉ có không có thu tay lại ngược lại làm cho công kích càng hung hiểm hơn đứng lên kêu dên thanh em giống như đến chậm ở chỗ này nổ vàng vô số người nhất thời như là bị chấn kinh điệu thú n h a nhau tứ tán ra không đừng có giết ta ra ra các ngươi bọn này từ địa ngục leo ra eo đi ạp tơ lộ không cần cướp bóc tôn nữ của ta ta và các ngươi liều từng tiếng gầm thét ở bên thai nổ vang có thể lập tức nhưng lại bị vô tận vô chủ kêu trên thanh âm che giấu chỉ một tháng o mấy ngàn người già trẻ em tất cả đều lâm vào bi thương trạng thái bên trong này trong lòng tín ngưỡng cũng xuất hiện một tia dao động chẳng lẽ ngô chủ thần chỉ cũng xuất hiện sai lầm tất nhiên muốn chúng ta di chuyển vì sao sẽ còn xuất hiện như thế khó khăn chẳng lẽ đây hết thể cũng là âm mưu chẳng lẽ đây hết thể cũng là hư giả đứng ở trong hư không cổ trừng thắng cùng hư vô không gian quang minh đồng thời g i ậ mình nhìn xem sẽ đứt gãy tín ngưỡng sợi tơ đồng thời hiện ra không tốt t h ầ n sắc chương một trăm hai mươi b ố thực sự thực sự thực sự nhưng vào lúc này dậy đặt tiếng bước chân truyền đến ngay sau đó chính là một đạo trắng xóa hồng lưu gào thét mà qua c u ộ n c u ộ n âm thanh ở chỗ này nổ vang lâm vào kinh hoàng cùng bi thương mọi người nhao nhao kịp phản ứng ca ngợi ngô chủ chúng ta chắc chắn hóa thành ngài trong tay sắc bén nhất trọng kiếm bảo vệ thuộc về ngài tôn nghiêm ca ngợi ngô chủ phàm là hết thể tùy ý giết chóc ngô chủ tín đồ người chắc chắn trở thành địch nhân chúng ta ca ngợi ngô chủ phàm là ngô chủ địch nhân chắc chắn gặp chúng ta nghiêm khắc nhất ch hãng giờ dậy đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ lưng ngựa đấu khí lan tràn ra như là rời dây cung mũi tên bổ nhà qua nhìn xem cố khí thế này hung hăng được nhân éo lệ thành bốn trăm linh kiến tập chiến sĩ tất cả đều xương s ờ sau đó hung hăng cắn răng một cái chậm rãi lui về sau hai bước một lần nữa nhanh chóng bày ra trợ thế đối phía trước lộ ra phòng ngự tư thái mấy ngàn người già trẻ em này còn lâm vào trong kinh ngạc hoàn toàn không có hiểu rõ đến phát sinh cái gì ngay tại lúc lúc này từ ả n dơ d ư ớ i hậu phương t r u y ề n đến một thanh âm theo âm thanh rơi xuống chính là một đạo ấm áp quan g mang v ả i xuống tới phàm là ngô chủ thành kính tín đồ dù sao chịu đến ngô chủ cùng chư thần p h ụ hộ đau cưới chiến mã chậm dài đến mang theo sau lưng đồng dạng cưới chiến mã mục sư đi tới quan g mang lan tràn tựa như thuộc về trong quang hải tại thêm nữa t ò a hạ này trắng đ o á n chiến mã giống như tới hy vọng s ự giả từ thần quốc dạo bước v u nhân gian vô ý thức phát ra một tiếng bạo thở ra g i á o t ô n g nay sẽ đứt gãy tín ngưỡng sợi tơ nhanh chóng khép lại sau đó chuyển đến bành trướng tín ngựa nờ dê lực ngồi tại hư vô không gian thần quốc bên trong quan m ì n h nhìn xem cái này mánh liệt tín ngựa nờ dê lực tâm niệm không khỏi nhất động vô số tín ngựa nờ dê lực theo một cây tín ngưỡng sợi tơ l ạ n g y ê n ở giữa bay vào đau cái chán ân ký bên trong đang tại ấ n ký bên trong lạ gì tựa như cảm nhận được cái gì trên thân vũ mau trở nên tráng kiện đứng lên quân quân lực lượng lan tràn ra sau đó lại bị lạ dị bắt đầu thu liễm đối với đây hết thể biến hóa tao cùng mấy ngàn nạn dân đồng thời không có chút nào phát、giác. t ự a n h ư đều không có phát sinh qua ánh mắt nhìn chung quanh đến thi thể đau trong đầu không khỏi hiện ra h i ệ lệ thành đối với doanh địa phát động nhiều lần tập kích bất ngờ cùng này núi thây biển máu tràn g cảnh p h ẫ n nộ tâm tình tại đau trong lòng ấp ủ thuộc về giáo tông uy nghiêm cũng tại kìm lòng không được phía dưới triển lộ không bỏ sót đan tần tự a như cảm nhận được thiên địch lộ ra như lâm đại địch bộ dáng nhưng gặp đau như cùng năm nhẹ liền lộ ra một tia khinh thị ánh mắt ạn dơ dày b ằ n trường lưu ra mắt thấy ạn dơ dày dẫn đầu một trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ sẽ đụng vào h i lệ thành bốn cái kiến tập chiến sĩ phương trận thời điểm đau này không thể nghi ngờ âm thanh vang、lên. có lẽ là tại thiên sứ ấn ký trung phiêu giật đi ra thần lực ảnh hưởng phía dưới cũng có lẽ là bởi trong khoảng thời gian này cao huy nghiêm c h ọ n đến đang tại phi nhanh ngạn giờ giật cùng một trăm l h tên kiến tập thánh kỵ sĩ tất nhiên ngạnh sinh sinh giữ chặt chiến mã sau đó không đủ chiến mã hí lên cưỡng ép thay đổi phương hướng hướng phía sau mau chóng đuổi theo nhìn xem như thế trắng cảnh đan t ầ n không khỏi hít sâu một hơi như thế kỷ luật nghiêm minh quân đội coi là thật để cho người ta mê mẩn thế nhưng là hướng về lại có thể thế nào bọn họ tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm người đối mặt chính mình áp đảo kiểu ưu thế tuyệt đối chỉ có tử vong con đường này có thể、đi. v ề p h ầ n chạy trốn n à y hoàn toàn cũng là một cái hy vọng xa vời dù sao trước mắt cái này mấy ngàn người già trẻ em cũng là bọn họ không thể không nhận bao phục g i á o t ô n g án giờ dày dẫn đầu trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ hướng đi vào sau lưng đ ố i hắn túi người hành lễ trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ nhìn về phía t a o tuy nhiên trong lòng có, có chút ó c ít không hiểu nhưng cũng không có hỏi ra t à o chưa hồi phục chỉ là mặc cho lửa giận trong lòng lan tràn sau đó tung người xuống ngựa cầm trong tay quyền trượng chậm dai hướng mặt trước đi đến một chút ánh sáng tại quyền trượng phía trên lớp l õ e tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một người nhưng lại để cho đạn tần bọn người cảm nhận được như đại dương mênh mông uy nghiêm đạn tần trong lòng nổi lên một tiếng nghi hoặc nương tựa theo hắn cảm giác có thể rất rõ ràng cảm nhận được trước mắt gã thiếu niên này thực lực bất quá là sơ cấp thế nhưng là chỉ là sơ cấp thực lực lại vì sao để cho mình có cảm giác vô lực cảnh giác lòng tùy theo nổi lên nhưng trong đôi mắt lại không có biểu lộ ra một t ơ một hào dị thường nơi đ â y thoáng chốc vì đó yên tĩnh chỉ có bên cạnh tiếng nước chạy bên thai bờ lầm bầm mật các ngơi áo lệ quận năm lần bảy lượt giết chóc nô chủ tín đ đ a o chậm rãi nói âm thanh lại không thể nghi ngờ nghe cố này không thể nghi ngờ âm thanh đan tần trong lòng dần dần tức giận lên người này bất quá là một tên sơ cấp chiến sĩ mà thôi an dám như thế làm c ả n tội không thể tha tốt một cái tội không thể tha đáng tiếc chúng ta hiệu c h u n g với éo lệ tử tước có tội vô tội đồng thời không phải là các ngươi có thể định đoạt đan tần đối bao đại hống sau lưng bốn cái éo lệ thành kiến tập chiến sĩ phương trận đồng thời tản ra một cỗ sát khí h i ệ n nhiên câu nói này cũng đồng thời chọc giận bọn họ đau đối cố này sát khí hoàn toàn không nhìn ánh mắt lại tại nhìn quanh phía trước trong đôi mắt đều là ý lạnh âm u nay tội chính là thần định cũng không có cũng có không không trốn tránh. nói, thể tha thứ, cũng không có thể tránh. Cao nói, âm thanh tựa như dẫn ra một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng thiên sứ ấn ký bên trong là gì trên cánh có một cây vũ ma hóa thành hư vô cảm nhận được cỗ này từ nơi sâu xa truyền đến hít thở không thông khí t ứ c đáng t ầ n cùng sau lương bốn trăm kiến tập chiến sĩ đồng thời nổi lên sát ý giả thân giả quỷ chẳng lẽ các ngươi không biết m ù i vị thần đều là giả sao đan t ầ n đối phía trước hết lớn tựa như đang đang cùng mình tăng thêm lòng dũng cảm mấy ngàn người già trẻ em nghe được câu này từng cái nổi lên p ẫ n nộ ánh mắt những người này lại dám nghi vấn ngô chủ tồn tại thật sự là tội không thể tha thứ nhìn xem từng đạo từng đạo phẫn nộ ánh mắt đan t ầ n không khỏi sức sở vì sao vừa mới dịu dàng ngoan ngoãn như là cựu non có thể tùy ý giết chóc người lúc này lại có hóa thành m á n h h ổ dấu hiệu không thể tại tiếp tục như thế nhất định phải tại những n à y cựu non vẫn là cựu non thời điểm phát động lôi đình nhất kích trận trước mắt những n à y giả t h ầ n giả q u ỷ người đều giết chết về sau tại thật tốt hưởng thụ lấy trường giết chóc thị kiến t g tiếng bạo thở ra, bởi vì cảm giác tần một gian khẩn cảm bởi thời thở ra, sâu cấp, vậy nhìn xem giống như một đạo hồng lưu định nhân h n giờ sẽ không cần nghĩ ngợi cũng đập chiến m ã n ê n đón không thể để cho giáo tông một người đối mặt lúc này chính mình hẳn là trước một bước ngăn trở bọn họ trong tên kiến tập thánh kỵ sĩ thấy thế cũng cuốn quýt đập chiến mã nên đón chương một trăm hai mươi lăm lưu ra quần quận âm thanh vang lên sau đó chính là một cố vô hình lực lượng lan tràn ra h n giờ sẽ cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ không kịp phản ứng lợi dụng vô ý thức dừng bước lại t ư n g cái kinh ngạc nhìn về phía trước tao tao không chỉ có cũng không lưu lại ngược lại chậm rãi hướng mặt trước đi đến đối mặt các ngươi những này tội nhân không cần nhiều như thế người xuất thủ t a o chậm d ã i nói trong đôi mắt đều là lạnh lùng tỉnh cảm nhận được cái này ung tùm len h ý đạn tấn cùng bốn trăm tên đạo lệ quận kiến tập chiến sĩ không khỏi d ù n g mình đôi phía trước cùng kêu lên bạo thở ra g i ế t g i ế t t r u n g kiến tập chiến sĩ lần nữa một tiếng bạo thở ra đồng thời thôi thúc chiến mã hóa thành một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu đôi bao bổ nhà qua trong lúc nhất thời bao tựa như thuộc về hồng lưu bên trong trong lòng thế mà bình tĩnh trở lại giống như không có chút rung động nào hồ nước không nổi lên nửa điểm sóng vợn cái chán tiên sứ ấn ký bất thình linh hào phong con mang là dị thân ảnh xuất hiện tại bao trên đỉnh đầu tựa như một vòng mặt trời gay gắt nhưng cái này mặt trời gây gắt không chỉ có không t r ứ n g mắt ngược lại làm cho người dân lên ấm áp cảm giác Án thánh cánh ánh trong tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng mấy ngàn người già trẻ em nhìn thấy trên bầu trời là gì, cùng trên người hắn quang mang cùng cánh đều lộ ra thành kính ngợi ngô ngài thiên sứ hàng lâm nhân gian. ngợi ngô ngài thiên sứ cho chúng ta mang đến hy vọng. ngợi ngô ngài thiên sứ bảo vệ lấy chúng ta sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Như ngợi than dở dày, già là là là mấy thấy hy lấy Thủy tập trẻ trời mắt. ta ta Triều ra cho cho cho cho bảo gì, kỵ chủ, chủ, chủ, sĩ sứ sứ sứ Các Các Các các em lâm bầu đều lạ lộ để để để vệ thế là kỳ tích một màn xuất hiện ở trước mắt theo âm thanh dần dần mở rộng lạ gì trên thân quang mang cũng bắt đầu dần dần lóa mắt quang mang tướng cao cho bao phủ đi vào một dòng nước cấm từ thấp thỏm hiện lúc trước đối chiến hai vị trí cường giả lực lượng cường đại lần nữa trở về đây là thuộc về thần lực lượng đồng thời cũng là thần ban cho chính mình hạn chế trí cường giả cuối cùng thủ đoạn thần nói phàm hết thể tội nhân chắc chắn cầm tù tại trong vòng trăm bước tàu âm thanh tuy nhiên rất nhẹ nhưng lại đồng thời tại mọi người bên thai nổ vang một cỗ chẳng may hiện lên ở đạn tấn trong lỏng sau đó bắt đầu nhanh chóng lan tràn trên bầu trời lạ dị mở ra cánh vô số quang mang hiện lên ở ph sau đó hóa thành một cái cự đại lồng giam nhìn xem từng cây c ổ sáng phóng lên tận trời hóa thành thiết trụ đan tần không khỏi lộ ra giật mình tân sắc trong tay trọng kiếm nổi lên đấu khí trung cấp chiến sĩ thực lực hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ theo trọng kiếm huy động đấu khí dần dần cường thịnh thế nhưng là trước mặt lồng giam lại không n ú c ních tí nào không rõ tựa như sẽ hóa thành hiện thực đan t ầ n một trái tim cũng theo đó chìm đến cốc hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao người trước mắt chỉ có sơ cấp thực lực, lại có thể sử dụng da quỵ dị như vậy chiêu số ánh mắt nhìn về phía bao đỉnh đầu gặp t i ê n sứ thân ảnh trong đôi mắt nổi lên một t i ế ngưng trọng đây chẳng lẽ là chân thực sao thế nhưng là cái này sao có thể cái này nhất định là t r ư ớ n g nhãn pháp cái này nhất định là l ừ a gạt người cho x i ế c thế giới vốn không thần chư vị theo ta giết cái này c ổ hoặc nhân tâm người đan tân giác cuống họng hô to bốn trăm kiến tập chiến sĩ cùng kêu lên bạo t h ở ra đúng vô số trôi trọng kiếm nhìn về phía những cột s á n g đó nhưng lại mặc nhiên không làm nên chuyện gì trong lòng nổi lên một tia trần trờ bốn trăm kiến tập chiến sĩ vô ý thức dừng lại nhìn xem những người này làm lấy hồn công đ a u trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng hơi suy tư t ự như cảm nhận được cái gì đối phía trước lần nữa chậm dai nói thần nói p h à m là tội nhân chắc chắn đổ máu lấy chuộc tội qua vừa mới nói xong c ô sáng phía trên nổi lên q u a n g t r ạ c h từng đạo từng đạo vết thương chậm rãi h i ể n lộ ra máu tơi ư theo vết thương lưu lại sau đó tại dưới chân hội tụ thành một đầu nhỏ bé dòng sông lúc này bốn trăm kiến tập chiến sĩ cùng đạn tần hết t h ể đều lộ ra sợ hai ánh mắt bọn họ đối với cái này thần hồ thần ma pháp trấn kinh nói không ra lời không tệ bọn họ lúc này vẹn vẹn chỉ là cho rằng đây là cao sử dụng ma pháp đạn tần nhìn xem trên cánh tay hiện hiện vết thương trong lòng nổi giận thế là tướng sở hữu đấu khí hội tụ tại trọng kiếm phía trên giết giết bốn trăm kiến tập chiến sĩ tỉnh lộ lại đối phía trước đồng thời v u n g tới đối mặt đạn tần tập hợp bốn trăm kiến tập chiến sĩ toàn lực nhất kích có sáng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng tại những công kích này bên trong hóa thành hư vô thấy hết trụ bị đạn tần bọn người công kích sụp đổ t a o cũng không có lộ ra nửa điểm giật mình ánh mắt ngược lại lộ ra một bộ lạnh nhạt thân sắc nếu như ngay cả chính mình chiêu thứ nhất đô đánh c ô n g lại n à y không khỏi quá mức không thú vị thân nói phạm tội nhân dơi chân nhất định khóng đùi gai sinh đau mở miệng lần nữa phía trên lạ di tùy theo hô ứng từng đạo từng đạo qua mang lần nữa chậm rãi lan t r à ra đan t ầ n bọn người vô ý thức liền nhìn khắp b ố n phía chỉ gặp dưới chân chàng cảnh đại biến vô số không biết tên kinh c ư c bắt đầu điên c u ồ n g sinh trường dưới chân chiến mã bị đau phát ra một tiếng rên rỉ sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất đan t ầ n bọn người tay mắt l ê n h lẹ tại chiến mã ngã xuống đất thời điểm liền tung người một cái nhảy xuống lúc này mới phát hiện những n à y chiến mã tự nhiên toàn bộ bị kinh c ư c quấn quanh từng tay đâm thật sâu quấn tới chiến mã trên móng ngựa mọi người không khỏi thở sâu một hơi không kịp quá nhiều suy tư liền huy động trong tay trọng kiếm bắt đầu vượt mọi trông gai đau nhìn thấy đan tân bọn người cửa cử động, đ a n g chú ý mật thiết đau động tính đạn tần chỉ một thoáng chỉ cảm thấy vong hồn đại b ạ o đối sau lưng giống to một tiếng rút lui đúng t r u n g kiến tập chiến sĩ như được đại xá vội vàng xoay người hướng phía sau đ á n h tới đối mặt quỷ dị như vậy ma pháp bọn họ lần thứ nhất bị sợ mất mật cũng đồng thời lần thứ nhất dâng lên không thể ngăn cản cảm giác nhìn xem trên đường đi vượt mọi trông gai khai hoang mà chạy t r u n g kiến tập chiến sĩ đau từ loại kia coi thường trong trạng thái khôi phục lại sau đó thở sâu một hơi có thể trải qua ký giả chính là một cỗ cảm giác hôn mê cảm giác cước bộ một cái lào、đào. may mắn chạy tới hạn d ờ dây đỡ t r ợ bằng không sợ rằng sẽ khiến cho cục thế lần nữa phát sinh người chuyển giao thông phải chăng cần chúng ta tiến đến truy sát hạn d ờ dây đối b ớ a o chậm rãi nói tao lắc đầu đối v hạn d ờ dây phân phó không thể phức tạp cần biết những người này cũng không phải là hiệu lệ thành sở hữu binh lực huống hồ chúng ta chuyến này nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải g i ế t địch lạ gì đi về nghỉ ngơi đi tao ngầm đầu đối trên bầu trời lạ gì nói quan g mang t ắ n đi lạ gì lộ ra một bộ kiệt sức bộ dáng đối v a o gật đầu một cái sau đó thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa tao miễn cưỡng đứng thẳng người đối hạn dơ dậy phân phó lập thực ứ c c để o m sự thực sự thực sự gấp rút tiếng võ ngựa tại trong doanh địa vang lên từng toà lều vải sớm đã hóa thành cho tản tao mang theo hạn giờ g i cùng mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ tung người xuống ngựa nhìn xem cái này đầy giấy giàn mua gì c h ẳ n g c á n h trong lòng nổi lên vẻ đau thương ánh mắt nhìn chung quanh năm chiến mã hướng về tiểu mục ốc phương hướng đi đến cảm thụ được hướng mặt thổi tới phong khiến cho cố này đau thương khí tức càng thêm nồng đầm một điểm nghĩa trang bên ngoài đứng thẳng một đám lao giả tao bọn người định thần nhìn lại không khỏi lộ ra một tiêng n g h i hoặc nhưng sau đó nhưng lại thoải mái dịch mòn r a ra bao đối phía trước dịch mòn hô một tiếng đồng thời ở trong lòng cẩn thận kiểm lại một chút bọn này lao giả hết thể chỉ có tám người nghe thời âm thanh d ị c mòn bọn người quay người nhìn về phía một tia máu tươi theo vết thương nhỏ giò xuống g i á o t ô n g các ngươi thụ thương t a o nhìn xem dịt mòn cùng hơn tám tên khổ tu sĩ trên thân lớn nhỏ không đều vết thương đối bọn họ hỏi đến trong giọng nói sen lẫn một tia lo lắng nhìn xem t a o lo lắng ánh mắt dịt mòn bọn người cười một tiếng chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại hôm nay nếu không phải giáo tông cùng ả n dơ dạy đoàn trường kịp thời đến rút chỉ sợ hiện tại chúng ta sớm đã t h â n tử dịt mòn đ ố i đau nói sau lưng tám tên khổ tu sĩ tất cả đều gật đầu đa tạ giáo tông ân cứu mạng chúng ta vốn là một thể thú hồ đây hết thệ cũng là tại ngô chủ thần chỉ phía dưới làm ra cho nên chưa nói tới ân cứu mạng tao đối dịch mòn trầm dai nói hạn dơ dày đối dịch mòn cùng tám tên khổ tu sĩ cười một tiếng giáo tông nói không sai đây đều là chúng ta phải làm nghe thấy tao cùng hạn dơ dày lời nói này dịch mòn cùng tám tên khổ tu sĩ đồng thời cười một tiếng sau đó cũng không tại nhiều ngôn ánh mắt nhìn về phía phía trước này từng t o à m ộ địa nhàn nhạt thương cảm lần nữa tràn ngập ra giáo tông phải trăng kiểm kê đi ra lần này đại thiên di tình huống thương vong d ị c mòn bờ môi động động đánh vỡ nơi đây y ê lặng đứng sau l ư n g dịch mòn tám tên khổ tu sĩ nghe thấy thương vong hai chữ không khỏi lặng lẽ một hồi tao đối dịch mòn chậm rãi l ắ t đầu cũng không có tới được đến kiểm kê thương vong dù sao chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm địa phương tao nói có thể ánh mắt lại tại ngắm nhìn tòa này nghĩa trang nghe thấy tao hồi phục dịch mòn nhìn về phía nghĩa trang nghĩ đến chạy nạn trùng trùng điệp điệp sự t ì n h không khỏi vô ý thức thất r a g i á o t ô n g chúng ta vốn là nặc gia bên ven hồ cư dân không muốn hai vị trí cường giả giao thủ khiến cho nặc gia hồ bạo phát hồng thủy vì vậy trở thành nạn dân vốn cho rằng chạy trốn tới éo lệ thành chắc chắn sẽ vượt qua hạnh phúc an lành thời gian lại không nghĩ đối mặt nhưng lại ả o lệ thành này b ă n g lánh binh phong dịp mòn nói đến đây hơi yên lặng một chút đau hạn giờ d ư cùng mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ nghe được lời nói này đồng thời không đi lên tiếng mà chính là hồi tưởng những chuyện này rơi vào bi thương trạng thái bên trong cảm nhận được cỗ này bị thương bầu không khí dịp mòn âm thanh trở nên trầm thấp đứng lên ba lần đổ sát ba lần đ ấ m máu giết chóc để cho chúng ta ngã xuống bao nhiêu thân bằng hào hữu đồng thời lại để cho chúng ta mất đi bao nhiêu đáng yêu hải tử nếu không có ngô chủ rủ xuống ánh mắt lúc này chúng ta chỉ sợ đã giống như bọn họ nằm tại cái này băng lãnh mộ địa bên trong dịt mòn nói vi phân tử trong lòng dâng lên mà ra một tiếng hỏi thăm thốt ra âm thanh tuy nhỏ nhưng lại nói năng có khí phách giáo tông từ nay về sau chúng ta sẽ còn vượt qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian sau không biết tao vô ý thức thốt ra cảm thụ được tao lời nói bên trong l ư c đạo dịt mòn không có nhiều lời chỉ là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía những băng lãnh đó phần mộ tám tên k ổ tu sĩ cùng mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong đôi mắt lộ ra kiên định ánh mắt theo dịt mòn quan sát phương hướng nhìn sang ta o chậm dãi tao n một mạnh. tao ở đây lập xuống lời thề chắc chắn dốc hết hết thể lớn mạnh ta quang minh giáo hội khiến cho địch nhân nghe ta tên mà tán đảm ta tao ở đây lập xuống lời thề lập tức một lần bước vào ở đây thời điểm chắc chắn trở thành nơi đây đang tại chủ nhân mà không phải bị ép di chuyển đảo vong ngay hôm đó lên ta quang minh giáo hội phổ thông tín đồ huyết đã chạy hết ngay hôm đó lên ta quang minh giáo hội sẽ có được một mảnh khôi phục nguyên khí chỗ ngay hôm đó lên phạm là phổ thông tín đồ chắc chắn sẽ chịu đến thích đáng an trí ngay hôm đó lên phạm là địch nhân chúng ta chắc chắn sinh hoạt tại kinh hoàng bên trong tao liên tiếp mấy tiếng lớn tiếng nói tướng trong lòng bi phân hóa thành l ờ i t h ể đều phát tiết đi ra n g h e những ngày l ờ i thế hạn giờ dậy vô ý thức h é t lớn một tiếng ngay hôm đó lên chúng ta t h á n h kỵ sĩ chắc chắn hóa thành sắc bén nhất kiếm chém giết hết thẻ cựu địch ngay hôm đó lên chúng ta thành kỵ sĩ chắc chắn hóa thành sắc bén nhất kiếm chém giết hết thẻ c ự địch mười tên kiến tập thánh kỵ s Kìm l ò nghe k ô n chúng ta chắc chắn g được đi chắc thất ta t h ra, o giáo hoàn theo giáo hoàn tông những Chúng tông những lời đi lời á tốc thành thể. ta tốc thành thể. t này chắn này chắc độ, độ, mọi tiên tu to. giống Nghe khổ sĩ m người lời nói này tao trong lòng không vui không buồn ánh mắt từ chỗ nào chút băng lánh phần mộ rời về phía giáo đường tiểu mộ q u c mọi người theo tao ánh mắt nhìn sau đó lộ ra thành tính ánh mắt tao hướng đi tiểu mộ q ố c đi vào đến trung nhìn xem tượng thần quang minh đối hắn làm một lễ thật sâu tạm thời rút lui là vì tốt hơn phát động công kích mời ngô chủ khoan dung chúng ta tội ác đợi hắn ngày trở về nơi đây tất nhiên vì ta quang minh giáo hội thánh địa vĩnh viễn không thay đổi t a o đối tượng thần quang minh một mặt khiêm tốn nói án giờ dây dịt mòn cùng mười tên thánh kỵ sĩ tám tên khổ tu sĩ tất cả đều chậm dãi nói mời ngô chủ khoan dung chúng ta tội ác đợi hắn ngày trở về nơi đây tất nhiên vì ta quang minh giáo hội thánh địa vĩnh viễn không thay đổi vừa mới nói xong tượng thần quang mang nổi lên c u ộ n cuộn thần uy như hải s ó n g bật tới nhìn thấy một màn này t a o trong lòng không khỏi giật mình thân xác càng thêm thành kính đứng lên nô chủ nô chủ án dợ dây dịt mòn cũng lớn tiếng nói mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng tám tên khổ tu sĩ cùng kêu lên h é t lớn n ô chủ tượng thần bên trên quang mang tại phía trước hội tụ xen lẫn truyền thống nền tảng liền ở chính giữa hiện lộ ra nhìn xem hiện lộ ra truyền thống trận nền tảng đau trong lúc nhất thời hình như có sở ngộ đối tượng thần quang minh lần nữa túi người hành lễ tạ ngô chủ lân trọng nói xong hướng đi khối kia truyền thống trận nền tảng cung cung kính kính nâng ở trong tay hồi h ỉ gu mạ bảo tàu quay người đối án dợ dây dịp mòn nói án dợ dây dịp mòn cùng mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ tám tên khổ tu sĩ cùng kêu lên hết lớn được ngay mọi người lĩnh mệnh thanh、âm. tao bước chân hướng về tiểu mộc ốc đi ra ngoài khoe mắt liếc qua nhìn chung quanh tòa này nghĩa trang cùng chung vô số băng lãnh phân mộ đồng thời âm thầm kế tiếp quyết định những lời thề kia chắc chắn sẽ hoàn thành chờ đợi lần tiếp theo lúc trở về sẽ không còn lực lượng có thể ngăn trở mình cướp bộ nghĩ tới đây trong đôi mắt lộ ra kiên định quan mang một c ố thuộc về giáo tông uy nghiêm l ạ g yên lan tràn sau đó ở trong thiên địa này khóe độc ra trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh phanh phanh phanh đan tần cự tuyệt đến đây dẫn đường người hầu hướng đi một căn phòng liền gõ lên tới nghe thấy tiếng đập cửa a đôn ngầm đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng lộ ra nghi hoặc bộ dáng người nào từ tước đại nhân đạn tần âm thanh ở ngoài cửa chuyển đến nghi ngờ biến mất a đôn lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười thả ra trong tay phê chỉ thị công văn nhanh chân hướng về cửa phòng đi đến nguyên lai、like、là đạn tần ngươi là lúc nào trở về cửa bị mở ra a đôn đ ố i đạn tần hỏi đến đạn tần đứng ở ngoài cửa đối a đôn túi người hành lễ vừa mới đến xem ra chuyến này ngươi làm m ộ ư ơ i phần a đôn nói đến đây bất thình lình x ư n g sở lúc này mới phát hiện đạn tần cụ thể bộ dáng chỉ gặp hắn mặt mày xám xịt dưới chân còn có bị kinh cướp quẹt làm bị thương vết thương nếu như không phải trên người hắn khôi giáp nhắc nhở lấy người này là một tên tướng lĩnh chỉ sợ sẽ còn để cho người ta tưởng lầm là một vị nạn dân gặp adolf xứ sở đan tân biết hắn suy nghĩ trong lòng thế là liền không ở che l ớ p những nạn dân đó trốn trốn adolf sắc mặt đại biến nụ cười cũng biến mất theo không thấy nhìn xem bỗng nhiên biến sắc adolf đan tân tâm không khỏi giật mình hắn cũng không muốn tiếp nhận n ộ họa tư vị thế là không cần nghĩ ngợi nhanh chóng tướng sự tình nói ra tử tước đại nhân minh g á m mặt tướng p h ụ n mệnh dẫn đầu tám trăm kiến tập chiến sĩ xuất trinh nghe đàn t ầ n giải thích, Adon dần dần rơi vào trong t r ầ m tư một tia không tin cùng n g h i hoặc lại từ đầu đến cuối không có biến mất q u a nhưng nghĩ tới đàn t ầ n làm ì n h tuyệt đối tâm phúc đối với việc này bên trên cũng không có nửa điểm lừa gạt mình lý do vì vậy cũng liền bỏ đi chính mình n g h i hoặc vô ý thức thở sâu một hơi, Adon lối đàn t ầ n hỏi thăm như thế nói đến người kia thực lực phi thường cường đại thế mà năng lượng lấy một cá nhân lực lượng liền buộc các ngươi không thể không rút lui cũng không phải là thực lực cường đại mà chính là ma pháp của hắn cũng quỷ g đàn tân nghĩ đến chính mình cùng cao giao chiến trắng cảnh đôi Adon trầm g i i nói, Adon nghe lần này giải thích quay người hướng về trong phòng đi đến gặp adon bóng lưng đan tần hơi trần c h ờ một chút cũng lập tức theo sau adon tại chủ vị ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía đan tần tất nhiên những n à y nạn dân đã chạy trốn tới h ỉ gu mà bảo như vậy ngươi cho là chúng ta ứng nên làm cái gì xin hỏi tử tức đại nhân cỗ này nạn dân cùng khoa kỳ quận đến ai mới là chúng ta họa lớn trong lòng đan tần đối adon hỏi lại n g ự a k h í rất là cung kính adon rơi vào trong c h ầ m tư không thể không nói lúc này đối thủ cũ khoa kỳ quận đối với mình uy hiếp lớn hơn không có nghe thấy hồi phục, đan t ầ n trong lòng cũng đã biết đáp án, thế là đối v đồn phân tích tử tước đại nhân sở dĩ muốn diệt trừ những n à y nạn dân, đơn giản là bọn họ liền tụ tập tại cách chúng ta kéo lệ thành không xa địa phương, cái này mới không thể không xuất binh t r i n h phạt. thế nhưng là bây giờ bọn họ trốn xa hỉ gu mà bảo chúng ta nếu như còn tốn công tốn sức công kích hỉ gu mà bảo như vậy thế tất yếu điều đi tinh nhuệ binh mã. kể từ đó tại c ổ ngừng lại bảo đại hảo cục diện liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng thời khoa kỳ quật liền có thể thừa cơ chiếm cứ c ầ ngừng lại bảo. đan tân nói đến đây hơi dừng lại. sau đó lời nói xoay chuyển cầu ngừng lại bảo là hỷ gu mạ gia tộc kinh doanh vô số năm địa phương chỗ nào hội tụ hỷ gu mạ gia tộc phần lớn người lực vật lực cùng tài lực một khi k hoa kỳ quận chiếm đoạt những vật này tại cùng những nạn dân đó đạt được h i ể m nghị để bọn hắn dựa vào quân xuất hiểm kìm chân đại quân chúng ta lúc đó tại nhất cử công kích chúng ta tim gan xin hỏi t ử tước đại nhân chúng ta lại phải làm thế nào ứng đối đ a n t ầ n đối a đ ồ n hỏi đến a đ ồ n vô ý thức tướng quyền đầu siết chặt một chút không thể không nói đây là một cái mười phần hỏng bét cục diện vậy ngươi cho rằng chúng ta lại ứng nên làm cái gì rất đơn giản đoạt tại hoa kỳ quận chiếm đoạt cầu ngừng lại bảo trước đó nhất cử chiếm l ĩ n h cổ ngừng lại bảo lúc đó xuất binh xì đồn quan về sau đang tập trung nhạo lệ thành thủ quân đối với hỷ gù mạ bảo phát động tấn công mạnh một khi song phương hình thành giáp kích chi thế cái này khu khu nạn dân lại có sợ gì đan tần đối adn nói một cỗ hào khí lặng yên lan tràn ra tựa như chịu đến đan tần hào khí ảnh hưởng adn tâm tình cũng vui vẻ không í t thế là đưa tay bóp thành quyền đầu hùng h ă n g truy xuống dưới tốt một cái giáp kích chi thế tất nhiên bọn họ chạy trốn tới hỷ g mạ bảo vậy liền để cái này hỷ g mạ bảo trở thành bọn họ mai cốt chi đ i ệ còn có cha ly cùng cắt hai cái này phản đô Bản tước t ạ một thời trong trong bóng người đi tới eo m t c đối adolf túi người hành lễ tử tước đại nhân tất nhiên muốn bắt cha ly cùng cắt hai cái này phản đồ làm sao có thể thiếu ta eo mọt mốt bất tài nguyện vọng đi theo đạn tần tướng quân xuất t r i n h cổ ngừng lại bảo về sau binh lâm xì、sì、đ ồ n quan mốt đối adon trịnh trọng nói n g h e đến mấy cái này tin tức nếu như hắn còn không biết lúc trước này hai cái tráng hắn có vấn đề như vậy hắn liền làm b ậ y mọt dù sao từ đủ loại hành tích đến xem chỉ có ngày nào đó khả nghi nhất đồng thời ngay tại vừa mới hắn còn cố ý điều tra một phen sớm đã chứng minh này hai tên đại hắn nói cũng là giả dối không có thật sự t ì n h nhìn xem xin chiến mọt adon đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lại là vui vẻ t u t ngươi liền cùng đạn tần cùng nhau xuất trình cổ ngừng lại bảo chuyến này có éo mọt đại nhân tương trợ ta tưởng cậu ngừng lại bảo hẳn là có thể dễ như t r ở bàn tay đàn tần cũng là vui vẻ dù sao lúc trước sách lược hỉ gù mạ tử tức gia tộc thời điểm héo m ậ t thiên v ề điểm cũng là cậu ngừng lại bảo bây giờ héo m ậ t chủ động xin đi dết giặc tự nhiên có thể chiếm hết t i ê n cơ nghe thấy đàn t ầ n lời nói héo m ậ t khỏe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười trên cái thế giới này không chỉ có riêng chỉ có cặp một người hắn có thể làm v i ệ c tình ta héo m ậ t đồng dạng có thể làm được nhiều nhất mười ngày ta nhất định có thể nhường cho con tức đại nhân cờ xí cắm đến hỉ gù mạ bảo trên từng thành h o mập mặt mũi tràn đầy hào khí đối hạ đôn cùng đàn tần nói, nghe như thế, hào khí nói như vậy. A đ chương tay một ố trăm hai mươi tám liên tục đội ngũ tại hỷ cụ mạ bảo bên ngoài giống như một đầu trường lòng vô số người già trẻ em ngẩng đầu nhìn vậy theo dạ mạt hỷ dộ tưởng trong lòng dâng lên một tia an toàn cảm giác tại đây cùng doanh địa so gia xác thực từ ở bề ngoài đến xem để cho người ta an tâm không biết thành ngôn hầm ầm mở rộng mười tên thẩm phán kỵ sĩ tại ản b ậ n chỉ huy dưới dũng manh tiến gia thẩm phán trưởng gặp đi tới ăn bớt chúng người già trẻ em đối hắn cùng kêu lên hết lớn một chút cảm giác tự hào ở chỗ này lan t r à n ra sau đó hóa thành đình thai nhức cóc ầ m thanh thẩm phán trưởng thẩm phán trưởng mấy ngàn người già trẻ em đối ăn bớt cùng kêu lên bạo thở ra nghe cái này như là như thủy triều âm thanh ăn bớt trên mặt nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười đối mấy ngàn người già trẻ em lớn tiếng kêu gọi nơi này là hỉ gù mà bảo nơi này là chúng ta hỉ gù mà bảo chư vị hoan n ê n về nhà ăn bớt đối mấy ngàn người già trẻ em đại hống mấy ngàn người già trẻ em tất cả đều xưng sở không khỏi hai mặt tứa dọm trong đôi mắt nổi lên một tia trần t r ở c ũ n g không dám tin ánh mắt r a cái này lạ l ắ m m à ấm áp từ ngữ thật có thể biến thành sự thật sao nhìn xem trần t r ở mọi người ạn bất khỏe miệng ý cởi càng thêm nồng hậu dày đặc một chút đối bọn họ trùng trùng điệp điệp cường điệu r a tại đây là nhà chúng ta ở chỗ này chúng ta tướng miễn ở hết thể đến từ địch nhân thương tổn đồng thời vượt qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt ạn bất lớn tiếng nói vẻ vui sướng từ trong lòng dâng lên sau đó tại mấy ngàn người già trẻ em bên trong lan t r à ra ra tại đây là nhà chúng ta kết thúc những khó khăn đó kết thúc từ hôm nay bắt đầu Chúng tại a c u cùng năng lượng ư thời t h ư khắc hoạt. t âm này mặc kệ là amber thẩm phán kỵ sĩ vẫn là tại trên tường thành tuần tra kiến tập thánh kỵ sĩ đô sinh ra một cỗ cảm giác hạnh phúc hạnh phúc cái này lẽ ra không nên xuất hiện cảm giác lại ma xui quỷ phiến xuất hiện có lẽ bọn họ chạy hết máu tươi có lẽ bọn họ trải qua sinh tử thật là cũng là sau lưng này từng cái thân nhân vẻ mặt vui cười bây giờ vẻ mặt vui cười rào dạng tự nhiên cũng cũng cảm giác được một cô nhàn nhạt hạnh phúc tại lúc này lên bọn họ cuối cùng dùng trong tay mình trọng kiếm hóa thành kiên cố thành tưởng mở ra một mảnh khôi phục nguyên khí chỗ nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đón lấy tất sẽ có càng thêm trọng đại hành động chỉ có điều trước đó cần hơi điều chỉnh một chút cầm trong tay trọng kiếm lại càng thêm sắc bén một chút đi vào đi cho các nơi g ư khai khẩn nông đ i ể n tu kiến thôn trang an bật đối mọi người c h ậ m dãi nói trong giọng nói tràn ngập tự hào năng lượng tại ngắn như thế thời gian bên trong vạch ra tại h ỉ gu mạ bảo cùng xì đồn quan ở giữa đất hoang để bọn hắn tiến đến khai khẩn cũng đã chứng minh tự thân thực lực nghĩ tới đây đối với xì đồn quan cha ly quy hàng một chuyện liền lần nữa để bụng một điểm dù sao nếu như xì đồn quan không cầm vào tay như vậy những n à y người già trẻ em chẳng phải là bại lộ tại ở lệ quận binh phong phía dưới mấy ngàn người già trẻ em nghe được c n bật lời nói này lần nữa xứng sờ hết thể đều lộ ra không dám tin ánh mắt gặp những ánh mắt này an bật đối sau lưng vung tay lên. phờ i a n g xít theo mấy trăm hỷ gù mạ bảo b ì n h lính đi tới mở to đỏ bừng hai mắt đối mấy ngàn người già trẻ em lớn tiếng nói ta là hỷ gù mạ bảo phờ i a n g xít nam tước ở đây đại biểu hỷ gù mạ bảo hoan n g h ê n chư vị đến đây định cư tuân theo giáo tông đại nhân c h i lệnh ta tại hai ngày này triệu tập số lớn vật chất cùng nông cụ châu c ả i tất cả đều đột đ ặ t ở hỷ gù mạ bảo phía tây đất hoang phía trên phờ i a n g xít đối mấy ngàn người già trẻ em chậm rãi nói p h ờ răng xít không để cho bọn họ chờ lâu mà chính là đối bọn họ tiếp tục nói đi xuống lấy dự tính ở mảnh này đất hoang bên trong ít nhất có thể khai khẩn ra hai mươi cái thôn trang lương đ i ệ n nhưng là bởi vì chúng ta nhân thủ cùng vật chất không đủ cho nên chỉ quy hoạch năm cái thôn trang còn chung cần thiết hết thể vật chất đô bởi ta hỉ gù mạ bảo cho các ngươi mượn chờ chư vị tới năm đội thu về sau đang chậm rãi trả lại là đủ p h ờ răng xít đối mấy ngàn người già trẻ em lớn tiếng nói mấy trăm hỉ gù mạ bảo binh lính cùng nhau tiến lên một bước một tấm lại một tấm hơi mỏng trang giấy bị lấy ra sau đó phân phát cho mấy ngàn người già trẻ em mọi người cùng nhau nhìn về phía trong tay trang giấy chỉ thấy phía trên công khai ghi giá viết các loại vật chất giá cả chư vị nếu như không có dị nghị vậy thì cùng chúng ta cùng nhau tiến đến này phiến đất hoang như thế nào nhìn xem chúng người già trẻ em quan sát trang giấy bên trên giá cả fl răng xít khỏe miệng không khỏi hung hăng có r ú một chút lúc đầu chính mình là dự định tắn răng mở rộng h ỉ cụ mạ bảo phủ khố tướng toàn bộ miễn phí đưa tặng nhưng đến một lần đại ca của mình cùng phụ thân lãng phí làm phủ khố bên trong tích góp cơ hổ tiêu hao mọi người thứ hai nếu như tướng những này vật chất toàn bộ đưa tặng lại có khả năng dẫn phát tranh đoạt khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu cho nên càng nghĩ chỉ có cầu chợ ở trí giả từ đó định ra tới cái phương án này khoan hay nói lấy cái phương án này đến xem đúng là một loại lựa chọn tốt mấy ngàn người già trẻ em tất cả đều cúi đầu bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau sau đó nhao nhao gật đầu cầm trong tay này hơi m ỏ n g trang giấy trịnh trọng cất kỹ thấy mọi người đôi chuẩn bị kỹ càng p h ờ giang xít gật đầu quay người mang theo chúng người già trẻ em hướng tây nghiên cứu bảo tiến lên ạn mất cùng chúng thẩm phán kỵ sĩ tất cả đều tránh ra một lối đường ngồi tại hư vô không gian quang minh thần quốc bên trong cổ trường thắng thu hồi ánh mắt chủ tôn n g ư ờ i đem keo kiệt tốt đẹp truyền thống truyền bá ra ngoài thật tốt sao ngồi ở một bên trên thần tọa hắc cám đối cổ trường thắng trầm g ã i nói quang minh cũng hơi đồng ý gật đầu một cái thật tốt sự tình còn nhận cái gì phí nhìn xem hai người rất nhiều cấu kết với nhau làm việc xấu tư thế cổ trường thắng không khỏi nhữ mày đây coi như là keo kiệt sao vốn chính là có thể đưa ra ngoài đồ vật còn nhất định phải thu phí đây không phải keo kiệt là cái gì quang minh nhỏ giọng đối cổ trường thắng nói thầm lấy cổ trường thắng lỗ thai là bực nào thông t u ệ lại có thể nghe không được quang minh lời nói này thế là tức giận huyết hắn một cái ta cái này gọi bồi dưỡng trả tiền ý thức các n g ư ơ i đến có hiểu hay không trà tiên ý thức hát cám cùng quang minh hai người nghe như thế đường hoàng lấy cớ không khỏi yên lặng gặp hai người quỷ dị như vậy ánh mắt cổ trường thắng lộ ra một bộ hận s á t không thành thép bộ dáng dự tính các loại ập đau bọn họ trận lịch luyện tri địa khô lâu toàn bộ tiêu diệt về sau chúng ta tất nhiên sẽ thu hoạch được nhất bút không thể tưởng tượng nhanh chân doanh thu đến lúc đó liền cần thành lập một tòa thành thị trong thành thị công trình đầy đủ chẳng lẽ các ngươi cũng muốn miễn phí hay sao cái này này làm sao năng lượng nói nhập là một h á cám không cần nghĩ n ợ i đối cổ trường thắng hồi phục quang minh giống như nghĩ đến cái gì Đối chương ổ t một trăm hai mươi chín khi gù mạ bảo phía tây đất hoang phía trên một mảnh khí thế ngất trời cảnh vô số nhà lá đột ngột từ mặt đất mọc lên phối hợp với châu cậy này nặng nề tốc độ từng cái thẳng tắp đường xuất hiện ở trước mắt đất hoang cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở trước mắt nhanh chóng biến thành lương điền mấy ngàn người già trẻ em lấy tay lao đi trên mặt mồ hôi cao hứng bừng bừng khai khẩn lấy thuộc về mình ruộng đất ngay tại vừa mới vờ giang xít nam tức đã hứa hẹn phàm là khai khẩn đi ra lương điền chỉ cần đủ số trả lại sử dụng c h â u cày cùng nông cụ phí d ụ n g về sau chính là chính mình sở hữu tư nhân thổ điện như thế phong phú điều kiện là bọn họ trước kia không thể tưởng tượng cảm tạ ngô chủ là ngài để cho chúng ta vượt qua cuộc sống hạnh phúc một đám hải t ử nhìn xem vừa mới tu kiến hoàn thành tiểu mục ngẩng đầu ngước nhìn tại đây thật là chúng ta về sau n h ạ thổ sao nghe ra ra cùng mãi mãi nói tại đây hẳn là nói cách khác chúng ta từ hiện tại bắt đầu không cần đang chạy trốn ân không cần đang chạy trốn mấy tên tiểu hài tử nhau nhau nghị luận trong giọng nói tràn ngập vui sướng cảm giác sau đó giống như thấy cái gì hướng phía trước phương chạy tới một gian nhà lá bên trong chầm t h ấ p tiếng nước nợ vang lên cùng cái này vui sướng hạnh phúc bầu không khí lộ ra không hợp nhau phu nhân những n à y côn đồ đến tột cùng muốn làm cái gì tại sao phải cướp bóc chúng ta một thanh âm tại phòng ốc chuyển tới sau đó chính là k h ẽ than thở một tiếng thanh âm không biết ai tiếng thở dài từ mười mấy nhân khẩu trung phát ra trên mặt cũng đồng thời hiện hiện đối với tương lai lo lắng cửa bị mở ra một cái khe hở một cái tám b u i tả hữu tiểu nam hải thò đầu ra g i á c ngươi muốn làm gì mang theo nghiêm khắc â m thanh từ phong ốc bên trong v a n g lên hiển nhiên tiểu gia hỏa cử động bị bọn họ phát hiện vị tiêu tên là g i á c tiểu nam hải c u ố n g quýt tướng môn khép lại quay người đối ngồi tại chủ vị phụ nhân nói mẫu thân ta tưởng đi ra ngoài chơi một chút ngươi nghe bên ngoài có không ít tiểu đồng bọn g i á c cẩn thận từng ly từng tí đối vị kia phụ nhân nói có lẽ là tiểu hài t ử thiên tính cho phép bởi vì hắn không có từ tại đây cảm nhận được bất luận cái gì ác ý cho nên đối với tương lai đồng thời không có nửa điểm lo lắng trong phòng mọi người hai mặt tướng giỏ một tên mặc y phục quản gia trung niên nam tử trong đôi mắt nổi lên yêu sầu giáp thiếu gia nơi này là côn đồ giam giữ chúng ta địa phương còn xin ngươi đ ừ n g ra ngoài mẫu thân giáp nghe lời nói này đối ngồi tại chủ vị phu nhân năn nỉ lấy phụ nhân hơi suy tư rơi vào trong trầm tư đi thôi đ ừ n g chạy q u á xa dù sao chúng ta ở chỗ này nhân sinh địa không quen cảm ơn mẫu thân giáp vui mừng hớn hở đối phụ nhân nói vừa mới nói xong liền nhanh chóng hướng về chạy hướng về cửa phòng gặp giáp bóng lưng quản gia trên mặt y u sầu càng thêm nồng hậu dày đặc một chút phu nhân tình h u ố n bây giờ vẫn còn không rõ ràng một khi thiếu gia xuất hiện sự tình gì chỉ sợ có thể xảy ra chuyện gì tình hiện tại chẳng lẽ không phải kết quả xấu nhất phụ nhân đối quản gia hỏi lại quản gia không khỏi i ê n lặng tình huống trước mắt x á t thực hỏng bé tấu gian phòng bên trong mọi người nghĩ tới tương lai vận mệnh từng cái nhao nhao dưới mặt đất đầu cảm thụ được cỗ này lặng yên lan tràn kiềm chế phụ nhân đối đầu mục thanh thản cỗ này không biết tên địch nhân bởi vì cái kia đối với chúng ta sẽ không có được quá lớn ác ý bằng không chúng ta bây giờ đối mặt cũng là này bằng lánh n ơ i lao cho nên các ngươi hiện tại có thể tạm thời trận tâm đặt ở trong bụng phụ nhân trầm dai nói mọi người nghe thấy lời nói này trong lòng hơi bình tĩnh một chút c ô này kiềm chế khí thế cũng dần dần trở thành ngạn giác quay người tướng môn khép lại sau đó ánh mắt nhìn chung quanh phía trước chỉ gặp một cây đại thụ dưới top năm top ba cùng mình không chênh lệch nhiều tiểu nhân ngồi trồn h ồ m trên mặt đất vui sướng chơi lấy trong lòng liền không khỏi nhất động ngay sau đó dâng lên một cô vui sướng cảm giác vô ý thức liền bước chân hướng về này dưới đại thụ chạy đi thế nhưng là còn chưa đi một bước vẫn không khỏi đến mần ngơ chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc cắt thúc, thúc. nhìn xem chậm rãi tới cạn rác đối cặt hô to một tiếng sau đó chuyển đổi phương hướng hướng phía trước phương cặn đá Các ngồi s ổ n xuống kìm lòng không được liền rộng mở hai tay tướng giác cho ô m vào trong ngực giác các ngươi trôi qua có khỏe không các đối tiểu kiệt khắc nói ngữ khí rất là ôn nhu giác mới đầu trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu ta cũng không biết có được hay không các thúc thúc ngươi không phải là bị tử tức đại nhân bị chém đầu sao tại sao lại xuất hiện ở tại đây giác đối các hỏi t h ă m nghe thấy rác hỏi t h ă m các không khỏi s ư n g sở ngay sau đó liền cười rộ lên bởi vì thúc thúc chạy trốn tới tại đây cho nên tử tức giết không nên ta chạy trốn tới tại đây rác trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu nhìn xem rác ánh mắt không giải thích được cắt trên mặt ý cởi càng thêm nồng hậu dày đặc một chút chờ một chút ta dẫn ngươi đi gặp ngươi phụ thân thế nào phụ thân phụ thân cũng ở nơi đây rác xứng sở hiển nhiên không có dự liệu được chuyện này ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì rác tránh thoát cắt ôm ấp lớn tiếng nói ta muốn đi trận chuyện này nói cho mẫu thân ta tưởng mẫu thân nhất định sẽ thật cao hứng vừa mới nói xong rác liền bước chân hướng về gian phòng kia chạy tới nhìn xem vô cùng lo lắng rác cắt không khỏi cởi lắc đầu lớn tiếng khuyên can không cần ngươi đi vẫn là để thúc thúc tới nói được nghe thấy cắt lời nói rác dừng bước lại đối hắn h c ắ phu ư ớ n g đi rắc, sờ, sờ h nhân a một thanh âm quen thuộc chậm rãi chuyển đến giáp nhanh chóng chạy hướng về vị tia phụ nhân đôi hắn hô to một tiếng mẫu thân、các. phụ nhân nhìn xem chậm rãi đi tới thân ảnh nổi lên một tia không hiểu đồng thời trong lòng cũng an tâm đứng lên có c ặ t tại chính mình đối mặt tình huống hẳn là sẽ không quá tệ c ắ t đối phụ nhân túi người hành lễ cha ly ngay tại xì、sì、đồn quan nếu như p h ụ nhân không có hơn sự t ì n h xin mời cùng ta cùng nhau tiến đến xì、sì、đồn quan như thế nào Xì、sì、đồn quan phụ nhân giống như cảm nhận được trong lời nói ý tứ thật sâu nhìn một chút c ặ t nhưng nghĩ tới c ặ t cùng cha ly chỉ gặp giao tình vẫn là không nhịn được hỏi nhiều m ộ t câu đem chúng ta bắt đến nơi đây đến hẳn là ngươi c ặ t ý tứ đi không đây là cha ly ý tứ đương nhiên đồng thời cũng là ta ngoài ý m u ố nghĩ c ắ t đối phụ nhân nói hơi dừng lại thực ư ớ n sự thực sự thực sự một chiếc xe ngựa hướng tây ngừng lại quan mau chóng đuổi theo hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ theo sát về sau tựa như từng người từng người trung thực hộ vệ canh giữ ở xì đồn quan chỗ cửa lớn binh lính nhìn thấy trên xe ngựa ký hiệu từng cái túi đầu xuống lấy đó tôn trọng sa phu hung hăng hất lên roi ngựa ngăn đón xe ngựa nô mã phát ra một tiếng rên rỉ sau đó tăng thêm tốc độ không bao lâu thủ tướng p h ụ xuất hiện ở trước mắt xe ngựa liền dừng lại cửa xe ngựa bị sốc lên một vị phụ nhân nắm rắc tay nhỏ chậm rãi đi xuống xe ngựa cắt thấy thế thúc giục chiến mã hướng đi xe ngựa sau đó xoay người xuống nơi này chính là cha l i nơi n ở địa phương cắt đưa tay hướng mặt trước nhất chỉ đối phụ nhân chậm rãi nói phụ nhân gật gật đầu đối cắt hồi phục đa t ạ phụ thân ở bên trong giáp nghe thấy cặn lời nói đối hắn nghi hoặc hỏi đến c ắ tuy đ ô i rắc nhiên từ bọn họ trong ánh mắt năng lượng rất rõ ràng biết được bọn họ đối với giấc cùng phụ nhân cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng r i ấ c cùng phụ nhân không kịp cảm nhận được những vệ binh này thần sắc biến hóa không cần nghĩ ngợi đi theo cặp nhanh trong hướng đi phía trước một căn phòng bên trong cha ly giã rời xoa xoa trái mình trong khoảng thời gian này có thể nói là hắn nhân sinh ở trong nhất là dày vỏ thời gian nhẹ nhàng thở dài một tiếng vội vàng lộ ra nồng hậu dậy đặc lo lắng ánh mắt bên mình mặt muốn đối mặt quan g minh giáo hội một phương diện khác lại có đối với h i ệ lệ q u ộ n tre lấp tại đây tình báo ngẫm lại liền có thể để cho người ta nhức đầu bây giờ tựa như phong tương bên trong lao thử thân ở vu tru gian hai đầu đều muốn bị khinh bỉ bước đi liên tục khó khăn có lẽ chính là hình dung mình lúc này đối mặt cục diện buồn d â u đứng lên đưa tay sau lưng đến phía sau lưng tại trong gian phòng đó tới tới l u i l u i r ụ c dịch phanh, phanh phanh một trận tiếng đập cửa vang lên charlie không vui nhớ mày lúc này chẳng lẽ bọn họ không biết mình cần yên tĩnh sao charlie Thanh t h quen âm lúc này hắn không phải một vị trinh chiến xa trường tướng quân mà chính là một vị tơ vương nhi tử phụ thần vì vậy khỏe miệng ý cởi trong lúc lặng lẽ lan tràn ra ánh mắt nhìn về phía phụ nhân khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút cắt ly cắt ly chỉ là đ ố i cha ly cười một chút dù sao có cặp người ngoài này tại cho nên nàng cử động cũng r ụ t rè cảm nhận được cắt ly cử động cha ly lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đ ố i trong ngực g i ấ t nói các ngươi t ừ héo lệ thành đổi u tới xì đ ồ n quan hẳn là cũng ra rời cho nên ngươi tiên mang theo mẫu thân ngươi tìm một căn phòng nghỉ ngơi thế nào cha ly đối giáp trầm dai nói giáp đ ố i cha ly nháy mắt mấy cái thế nhưng là ta không một chút nào mệt mỏi nghe lời cùng mẫu thân cùng nhau nghỉ ngơi đi cắt ly đối giáp nói rát lộ ra một tia không tình nguyện ánh mắt sau đó gật, gật đầu c h a r l i e gặp nhi tử như thế biết chuyện cao hứng cười ha hả sau đó đem hắn để dưới đất đi thôi cùng ngươi mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt Tốt, phụ thân gặp lại giác không vui biếng môi nhưng hắn vẫn là lễ t i ế t tính quay về một câu cắt l ì đối giác cười cười về sau n ắ m tay hắn quay người sau này đi đến có người làm thế thế vội vàng đi tới mang theo bọn họ hướng về một cái phương hướng đi đến nhìn xem đi xa cắt l ì cùng giác c h a r l i e đưa tay hướng về trong phòng nhất chỉ có một số việc chúng ta cần đi vào thật tốt nói chuyện mời cắt nghe được lời nói này đối cha ly cao giọng nói đồng thời tướng thần xác nghiêm lộ ra nghiêm túc ánh mắt nhìn xem các phản ứng nghĩ đến sau đó phải đ à m luận sự t ì n h c h a r l i e cũng tướng thần sắc nghiêm hai người chậm rãi hướng đi phòng ốc bên trong phân chủ khách ngồi xuống cắt ta đối với quang minh giáo hội thực lực cảm thấy từ đ ấ y lòng sợ hai t h ả n phục nghĩ không ra các ngươi thế mà năng lượng tại ngắn như thế thời gian bên trong tướng cắt ly bọn họ từ kẻo lệ thành nhận được xì đột quan c h a r l i e đối cắt cảm khái nghe cảm khái này cắt trên mặt lộ ra tự hào thần sắc đây đều là quang minh giáo hội khổ tu sĩ bọn họ công lao c r a n g ly ngươi về sau sẽ vì gia nhập quang minh giáo hội quyết định mà cảm thấy tự hào、các、đối trang ly chậm rãi nói tuy nhiên hai người đảm luận sự tình rất trọng đại nhưng bởi vì giữa hai người tâm đầu ý hợp quan hệ vì vậy còn có thể dùng hơi vui sướng một chút ngữ khí nói chuyện với nhau n g h e được tự hào hai chữ cha r l i e tạp n i ệ m nổi lên một phía quay đầu nghĩ một hồi mình muốn một lần nữa vì là adolf tử tức hiệu lực nay đợi chờ mình sẽ còn lúc trước loại thái độ đó sao lúc này adolf biết được chính mình thê nhi bị bắt cóc tại tăng thêm vốn là có ngờ vực vô căn cứ lỏng chỉ sợ quay về áo lệ thành chuyện làm thứ nhất cũng là tướng người một nhà đầu chém xuống tới gặp cha r l i e lâm vào chầm tư các không chỉ có không cắt đứt ngược lại lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt cắt làm hảo bằng hữu ngươi có thể hay không nói cho ta biết tại quan minh giáo hội tư vị đến tột cùng thế nào charlie nhìn thẳng c ặ t đối hắn hỏi đến c ặ t nhìn xem charlie ánh mắt nghĩ đến mình bị giải cứu về sau c h ẳ n g cảnh cùng này từng cái người già trẻ em v ẹ mặt vui cười thế là ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ tướng chính mình chân thực cảm giác chịu nói ra quan minh giáo hội có thể cho ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác giống như là nhà mình một dạng ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ cái này thuộc về chúng ta cộng đồng ra ngữ khí nói năng có khí phách không cho cự tuyệt nhìn xem cặp kiên định như vậy ánh mắt charlie bất thình lình cười ha, ha. Các, nếu như không phải biết rõ ngươi tính cách vậy ta tất nhiên sẽ trận lời nói này hiểu thành sức s ẹ o chiêu hàng lý do thoái thác ta rất hiếu kỳ có thể để ngươi cắt sinh ra ra cảm giác chỗ đến có được cái dạng gì ma lực thế mà để ngươi không tiếc dùng sinh mệnh đi thủ hộ nó cha ly đối cắt nói trong giọng nói sinh ra một loại thoải mái cảm giác cắt không khỏi xứng sở vô ý thức đối cha ly hỏi thăm như thế nói đến ngươi là đồng ý chính thức gia nhập ta quang minh giáo hội ta hiện tại liền cùng ngươi cùng nhau đi tới hy gu mà bảo gặp mặt giáo tông trao đổi xử lý xỉ đồn quan sự tình cha ly đứng lên đối cắt lớn tiếng nói c trong t lòng nổi lên một cỗ hào khí đồng thời cũng đứng lên charlie hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập từ nay về sau chúng ta lại sắp thành là nhất thân mật chiến hữu thân mật nhất chiến hữu charlie thoải mái cười một tiếng sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài phòng đi đến cắt nhìn xem charlie bóng lưng trong lòng bất thình lình nổi lên một tia cảm khái bao nhiêu năm không có nghe được charlie cái này thoải mái tiếng cười charlie thuộc về ngươi phong mang muốn hoàn toàn t r i ể n lộ sao trăm năm còn là hồng t r â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm ba mươi mốt khi u mạ bảo thành môn mở rộng Phờ hỉ Giang Sít dẫn Sít trăm đầu mấy mạ gụ bãi ả o n kiến h bên n giao thông i già thờ n răng xít đối phía trước thân ảnh hát lớn sau lưng mấy trăm hỷ gụ mạ bảo binh lính cũng đồng thời c ú i người hành lễ bãi kiến giao thông bãi kiến giao t ô n g chúng người già trẻ em cùng trên tường thành kiến tập thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cũng cúng quít phụ họa nghe cái này như là như thủy chiều âm thanh đau trùng trùng điệp điệp vô chiến mã ở trước mặt mọi người dừng lại ca ngợi ngô chủ để cho chúng ta có thể thuận lợi đi vào hỷ gu mạ bảo đ à o chậm rãi nói quần trượng bên trên lóe ra một chút ánh sáng âm thanh dần dần lan tràn ra n g h e bên t a i âm thanh mọi người cùng nhau ngừng thở tất cả đều nhìn về phía cao đ à o tung người xuống ngựa ánh mắt nhìn chung quanh phía trước vô biên vô hạn đám người tại cái này hỷ gu mạ bảo chúng ta có được khoan hậu thành t ư ờ n g có được hiểm yếu địa thế đồng thời cũng có được thuộc về chúng ta quang minh giáo hội quân đội chư vị gieo hò đi từ hôm nay bắt đầu chúng ta sở hữu đ ị n nhân đều muốn ở chỗ này phát ra tuyệt vọng kêu trên t a o đ ố i mọi người lớn tiếng nói mọi người nghĩ đến dọc theo con đường này tao lộ cùng lại tới đây về sau đủ loại sự tình gần như đồng thời liền hoan hô lên ca ngợi ngô chủ là ngài cho chúng ta khôi phục nguyên khí chỗ ca ngợi ngô chủ là ngài để cho chúng ta miễn ở địch nhân lưới lao ca ngợi ngô chủ chúng ta chắc chắn tại ngài vinh quang phía dưới cuộc sống hạnh phúc âm thanh lan tràn ra phờ r i a n g xít sau、so、lưng mấy trăm h ỉ gù mạ bảo binh lính cũng đồng thời thuật lại lấy trong lúc nhất thời ca ngợi không ngừng bên hay đau hạn d dây t r o n tên kiến tập thánh kỵ sĩ, cùng tên khổ tu sĩ cũng không có phát ra tiếng vang mà chính là an an t ĩ n h t ĩ n h chờ mọi người dần dần bình tĩnh trở lại trong khoảng thời gian này đụng phải quá nhiều khó khăn bọn họ xác thực cần thật tốt phát tiết một chút có đôi khi phát tiết không chỉ có chỉ là võ lực đồng thời cũng là những n à y ca ngợi thanh â m chư vị đi cần mẫn khổ nhọc đi nghe cái này dần dần trở thành nhà tâm thanh t a o đối bọn họ c h ậ m d ã i nói sau đó không chờ bọn họ lên tiếng liền nói tiếp dùng chúng ta hai tay tướng tại đây hóa thành một mảnh an lành nhạc thổ đây cũng là chúng ta đối với n g ô chủ lớn nhất hồi báo đau nói đến đây tướng âm điệu bất thình lình tăng thêm lúc này thiên đầu và tự vô số sự tình đẹ ở trên người có thể không có thời gian ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian nghe thấy b a o lời nói này mọi người đối b a o trùng trùng điệp điệp thi lễ sau đó không nói một lời quay người rời đi giáo tông nói không sai cần mẫn khổ nhọc tương tại đây biến thành một mảnh a n lành nhạc thổ chính là mình đối với ngô chủ duy nhất có thể làm được hồi báo thấy mọi người rời đi phờ răng xít tiến lên một bước đối b a o túi người hành lễ giáo tông có chuyện trở lại đang nói b a o đối phờ răng xít hồi phục phờ răng xít đối b a o điểm gật đầu một cái mình bây giờ quả thật có t r ư ớ gấp thế là túi người hành lễ đồng thời ánh mắt vụn trộm nhìn về phía những khổ tu sĩ đó trong lòng không khỏi dâng lên một tiêu may mắn không nghĩ tới quang minh giáo hội còn có một c ố cường đại như thế lực lượng may mắn chính mình trong khoảng thời gian này không có sinh ra cái gì không nên có được tâm tư bằng không chờ chờ đợi chính mình chắc chắn là tử vong đau tựa như không nhìn thấy phờ giang xít tiểu động tác chậm dại hướng tây nghiên cứu bảo bên trong đi đến nếu như thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ khổ tu sĩ cùng mục sư toàn bộ đều trở thành sơ cấp vậy mình công phạt cổ ngừng lại bảo chiếm cứ hỉ gù mạ ra chủ sở hữu lãnh địa có là sẽ trở thành hiện thực lúc đó tại dựa nhóm bên trên hiểm An tâm tại l ị chủ luyện chi chèm i địa g qua tôn c đéo quận h gặp cổ trường thắng đến đây một cái thần tọa chậm rãi xuất hiện tại chủ vị cổ t r ư ờ n g thắng hướng đi thần tọa sau đó ngồi xuống nhìn về phía quang minh cổ h hạng, a r l i e đã đã quy hàng, nạn dân cũng đã toàn trương thắng đôi quang minh hỏi đến quang minh ánh mắt lưu chuyển tại lịch luyện chi địa cùng h ỉ gù m ã bảo đi đi lại lại dò xét chúng ta thành lập quân chấn vì là không phải liền làm một ngày này sao Sắp thực như thế cổ t r ư ờ n g thắng c h ầ m rãi gật đầu ánh mắt dừng lại tại khô lâu động phía trên theo cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt nhìn về phía khô lâu động quang minh lộ ra ánh mắt không giải thích được chủ tôn phải chăng phát hiện cái gì không ổn địa phương nếu như những khô lâu đó năng lượng liên tục không ngừng đổi mới l i ê n tốt dạng này liền có thể không chi phí thì phí sức để cho hát cám diện hóa những chuyện nhỏ nhặt này cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng suy tư vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bán vị diện cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc địa phương quang minh nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này rơi vào trong trầm tư liên tục không ngừng đổi mới chủ tôn nếu như bây giờ để cho bán vị diện tự động tiếp nhận bạo ngược hỗn độn chi khí sẽ để cho toàn bộ bán vị diện đô sụp đổ quang minh ngẩng đầu nhìn về phía này từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách lòng còn sợ hai trầm g i i nói cổ trương thắng cũng ngẩu nhìn đi、lên. đồng thời trong đầu nhanh chóng suy tư chờ đi các loại bán vị diện trở thành tiểu thế giới có lẽ liền có thể thực hiện ý nghĩ này huống hồ trong khoảng thời gian này ta đối với chuyện này t ì n h cũng coi như có một điểm đầu mối cổ trương thắng nữ g khí rất là kiên định gặp cổ trương thắng đã tinh c h ớ c bộ dáng một bóng người hiện hiện ngồi ở bên cạnh trên thần tọa chẳng lẽ chủ tôn trong khoảng thời gian này ở trong lòng t ô i diễn qua ân cổ trương thắng đ ố i bất thình lình đến đây hắc cám gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới lịch luyện trí địa vô ý thức cảm thán thiếu tiền mặc kệ là làm dịu vị diện nguy cơ vẫn là để vị diện tấn thăng làm tiểu thế giới chúng ta đều cần đại bút thần tiền hy vọng đau cước bộ năng lượng nhanh hơn chút nữa triệu tập càng nhiều nhân thủ đến đây trải vớt những n à y bạo ngược hỗn độn chi khí cổ trương thắng cảm khái nghĩ đến trong tay thần tiền cơ hồ hao hết không khỏi có chút thì đau h ắ cám cùng quang minh hai người đồng thời không có lên tiếng hồi phục mà chính là rơi vào trong trầm tư thực chủ tôn bản cờ này rất lớn muốn làm sự tình cũng tương đối nhiều nói thí dụ như đại biểu quang minh cùng h ắ cám hai đại trận danh giáo hội chỉ lớn nhất khả năng uy hiếp nhân tộc chí cờ giả còn có ma pháp công hội công hội mạo hiểm các loại hàng loạt công hội lực lượng hoàn toàn c h ỉ n h hợp nhân tộc tư nguyên tại tăng thêm dị tộc cùng rất nhiều địa phương đều cần bố trí cho nên lưu tại nơi này thời gian cũng không nhiều ba người nhìn nhau liếc một chút đồng thời dâng lên một cỗ gánh nặng đường xa cảm giác muốn hoàn toàn c h ỉ n h hợp vị diện vì sao khó như vậy đây chương một trăm ba mươi hai hì gù m ã chấn tức trong phủ đ a u ngồi tại chủ vị nhìn xem dưới tay phân biệt đứng ở hai bên p h ở giang xít cùng àn giờ dậy b ọ n người tình huống cụ thể chính là như vậy dự tính trong nửa tháng năng lượng tại hì gù mạ vào phía tây đất hoang bên trên tướng quy hoạch thôn làng toàn bộ tạo dựng lên thờ giang xít đối đầu chầm g ã i nói tao đối p h ở g i a n g xít gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía eddie eddie ra ra những cái k i a di chuyển tới người già trẻ em độ an bài như thế nào vừa mới ta thống kê một chút nhờ vào p h ở g i a n g xít nam tức sớm tu kiến phong lúc á i này mấy ngàn người trước mắt sinh hoạt coi như không tệ eddie đối v tao hồi phục tao ánh mắt nhìn về phía dịch m ọ n cha r l i e vợ con lại tại nơi nào cắt đã trước một bước mang theo cha r l i e vợ con tiến về si đồn quan tính toán thời gian hiện tại hẳn là muốn trở về không đợi dịch m ọ n hồi phục p h ở g i a n g xít liền vượt lên trước hồi phục nghe thấy phờ răng xít hồi phục tao dần dần rơi vào trong trầm tư nửa ngày về s a đối eddie phân phó mấy ngàn người già trẻ em cần e đi ra ra quản lý lúc này vẫn là không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian là tốt được e đi đối với a u túi người hành lễ sau đó quay người hướng về phòng ốc bên ngoài đi đến gặp e đi đi xa đau nhìn chung quanh ạn giờ d ậ y ạn bật lấy dịp mòn cùng thờ giang xít lúc đầu đón lấy sự t ì n h là không cần thờ giang xít tử tức biết nhưng là hiện tại ngươi làm chúng ta quang minh giáo hội một thành viên ta có thể cho phép ngươi tham dự dạng này sự t ì n h ạn giờ d ậ y bằng trường ạn bật thẩm phán trưởng dịp mòn ra ra đối với đón lấy sự tỉnh các ngươi lại có kiến nghị gì đau đôi ạn dơ dây cùng ạn bật hỏi đến không đợi phờ giang xít lên tiếng h n giờ dậy liền vượt lên trước hồi p h ụ ta cho là nên hoàn thành h、e、đùn bọn người bị thác tiến về lịch luyện chi đ ị a tiêu diệt chiếm cư ở trong dãy núi khô lâu tạp binh tuy nhiên những khô lâu đó tạp binh số lượng có một ngàn nhưng chúng ta cũng có được ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ ba trăm khổ tu sĩ hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư h n giờ dậy đối t à o chậm dãi nói nghe được lịch luyện chi đ ị a mấy chữ này phờ giang xít không khỏi treo lên mười hai vạn phần tinh thần từ, từ tế tế nghe dù sao hắn trong khoảng thời gian này cùng cắt nói chuyện h i ế m thế nhưng là biết được b liên giống v ớ không thực biết n g chúng ộ i t ta đêm. t quang minh giáo hội còn có bao nhiêu hư vô kim tệ nhìn xem câu bọn người dịch mòn lo lắng hỏi đến câu hạn giờ dưới cùng hạn bật ba người lập tức đem khuôn mặt sụp đổ hạ xuống thư vô kim tệ là bọn họ vĩnh v i ê n đau n h ấ t đây là bọn họ mãi mãi cũng sẽ khiếm khuyết đồ vật thư vô kim tệ hiện tại đã không đủ một trăm t a o nói ra lời nói này thời điểm khí hơi có vẻ hơi không đủ nghe lời nói này dịp mòn không khỏi thở dài từ hôm nay bắt đầu chúng ta khổ tu sĩ sẽ tuân theo ngô chủ thần chỉ. không phải đại sự không được rời đi lịch luyện t r i địa dùng cái này giảm bớt quang minh giáo hội chi tiêu không rời đi lịch luyện t r i địa t a o nghe được lời nói này không khỏi giật mình dịp mòn n ú i t a o gật đầu một cái chúng ta khổ tu sĩ có khổ tu sĩ tu hành phương pháp cùng giáo tông trô đi đường đường sòng khác nhau hoàn toàn đối với bạo ngược chi khí xâm nhập cũng có được một chút tâm đắc chỉ là đối với lịch l u y ệ n c h i địa sự t ì n h chúng ta cần một mình hành động dít mòn đối bao giải thích n g h e lần này giải thích bao đối dịp mòn gật đầu một cái hán thực cũng loáng thoáng biết một ít chuyện đây là ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần tại đem những ngày khổ tu sĩ làm quang minh giáo hội bài tới bồi dưỡng nếu là ngô chủ thần trị chúng ta tự nhiên muốn tuân theo nếu không có đại sự tuyệt không thỉnh cầu khổ tu sĩ xuất thủ bao đối dịp mòn trịnh trọng nói dịp mòn đối bao thi lễ ta cái này triệu tập khổ tu sĩ tiến về lịch luyện tri địa về phần hư vô kim tệ sự tình ta muốn lấy n ô chủ k h ẳ n g khái sẽ miễn trừ lần này p h í dụ n g dít mòn n g ư khí mười phần kiên định nói sau đó gặp tao gật đầu thế là liền quay người đi ra ngoài gặp dít mòn bóng lưng tao dần dần rơi vào trong trầm tư vừa đi ra tử tức phủ đã thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc hai tên túi người hành lễ trí giả dít mòn cổ trương thắng nhìn xem dịt mòn cố ý lộ ra giật mình ánh mắt t h ự c hắn sớm đã biết được vừa mới tại tử tức trong phủ này phiên nói chuyện với nhau là một tên có trách nhiệm keo kịch quỷ cũng không thể chút mặt mũi này cũng không cho đi dù sao bọn họ thế nhưng là đang dùng sinh mệnh mình làm nhân thể thanh tẩy khí được rồi nhân thể thanh tẩy khí cái từ ngữ này quả thật có chút bất cận nhân tình nhưng đại k h o i uy tứ nhưng là dạng này dịt m ò n khoe miệng nổi lên ý cười nghĩ đến tiến về lịch luyện chi địa sự t ì n h ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút có trí giả tại làm gì đi cầu nô chủ xuất thủ kính xin trí giả dối cùng v i ệ t thủ chuyện gì cổ trường thắng ra vẻ không hiểu đối dịt m ò n h ỏ i t h ă m dịt m ò n n ố i cổ trường thắng lần nữa là một lễ thật sâu chúng ta muốn tỉnh cầu trí giả đem chúng ta đưa đến lịch luyện chi địa t、so、nghe được truyền t ố n g trận ba chữ dịt mọn không khỏi xấu hổ cười một tiếng giáo hội bên trong đã không có bao nhiêu hư vô kim tệ cho nên không có hư vô kim tệ sao cổ trương thắng trận tròn mắt nói lời bịa đặt đối với âm tau trong túi nó hư vô kim tệ hắn so đau chính mình cũng muốn rõ ràng một chút đồng thời thời thời khắc khắc nhớ dít mòn nghe được câu này tướng đầu cho cúi xuống tới kính xin trí giả giúp chúng ta một lần lần này chúng ta tướng lập xuống lời thề về sau sẽ không dễ dàng trở về vì vậy mong rằng trí giả thành toàn dít mòn cung cung kính kính nói nghe được câu này lời thề cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng hơi động chính mình dạng này bóc lột thật tốt sao nhưng nghĩ đến thần tiền bên trên lỗ h ổ n g chỉ có thể che giấu lương tâm ra vẻ thật khó khăn bộ dáng gật đầu một cái vậy ngươi liền đi triệu tập chúng khổ tu sĩ đến đây chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được dịch mòn nghe thấy cổ trường thắng câu nói này không khỏi vui mừng q u á đôi vội vàng nhanh chóng hướng mặt trước đi đến nhìn xem dịch mòn mừng rỡ bộ dáng cổ trường thắng không khỏi lần nữa lâm vào t r ầ m tư chính mình coi bọn họ là nhân thể thanh tẩy khí có phải hay không quá mức đại tài tiểu dụng nếu không chờ vị diện tiến hóa thành t i ể u thế giới về sau diện hóa phó bản vị diện để bọn hắn làm mở đường đi đầu dù sao nhân thể thanh tẩy khí tuy nhiên nguy hiểm nhưng là thực lực bọn hắn lại tại không giây phút nào trường thành lấy để đó không cần cũng là một loại lãng phí nghĩ lại chuyện này còn xa xa khó bời vì vậy tạm thời gác lại quan g mang nổi lên làm một tên sau cùng khổ tu sĩ rời đi về sau cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước tử tức phủ không cần nghĩ ngợi liền đi vào bên trong đi vào đối với khổ tu sĩ an bài nói thật trước mắt còn không có quá rất nhớ pháp chỉ có thể ở qua một thời gian ngắn cùng q u a m ì n h hát cám thương n g h ĩ một chút mới tốt một cái nghi vấn nổi lên chính mình có không có cách nào để cho cái này bán vị diện trực tiếp vượt qua hoàn chỉnh vị diện trở thành một cái tiểu thế giới đâu có lẽ có thể thực hiện chỉ là chính mình còn không có tìm được một cái phù hợp biện pháp nghĩ tới đây trận trong đầu tạm n i ệ m đều khu trừ cấp bộ đồng thời tăng tốc một chút c h í giả ngay tại cổ trường thắng sẽ đi vào tử tức trong phủ thời điểm sau lưng t r u y ề n đến một đạo tiếng vui mừng âm cổ trường thắng quay người theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang thấy là cha ly cùng cát thế là khỏe miệng nổi lên ý cười cha ly này đến thế nhưng là vì là quy hàng một chuyện chính là cha ly đối cổ trường thắng hồi phục n ữ khí nói năng có khí phách cổ trường thắng đối cha ly gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng tử tức trong phủ đi vào đi ta tưởng tao bọn họ nghe được tin tức này sẽ rất cao hứng nói xong không đợi hai người hồi phục liền nhanh chân đi vào bên trong đi các cùng cha ly nhìn nhau liếc một chút loáng h o n g cảm giác trí giả đang suy tư cái gì vấn đề quan trọng thế là không cần nghĩ ngợi nhanh chóng theo sau t r ư ớ c p h ủ vệ binh nhìn thấy cổ trường thắng một đoàn người cuốn quýt tránh ra đường lộ ra một bộ cung kính ánh mắt thằng đám ba người rời đi về sau lúc này mới dần dần khôi phục bình thường ánh mắt nhìn về phía một căn phòng gặp tao bọn người đang tại tranh luận cái gì thế là cổ trường thắng không đợi canh giữ ở trước cửa vệ binh thông báo liền đi vào chí giả nhìn xem chậm rãi đi tới cổ trường thắng cùng phía sau hắn cặt cùng cha r l i e tao không khỏi xức sở hắn dơ dây h n bất cùng tờ giang xít nghe được â m thanh liền vội vàng xoay người nhìn sang thấy là cổ trường thắng cuốn quýt đi lễ chí giả cổ trường thắ cũng không có mở miệng nói cái gì gặp cổ trường thắng không nói lời nào tao nhìn về phía phía sau hắn ánh mắt dần dần nổi lên nghi ngờ t ộ i tướng charlie bãi kiến g i á o t ô n g charlie không đợi tao lên tiếng hỏi thăm liền rắn rắn chắc chắc quỷ đi xuống nhìn xem quỷ d ạ p xuống đất charlie tao lập tức tỉnh n ộ lại liền vội vàng đi tới tướng đỡ charlie tướng quân đầu nhập vào ta quang minh giáo hội sao có thể tự xưng tội tướng giáo t ô n g đại nhân minh d á m trước đó không lâu tội tướng dẫn đầu n h o lệ thành binh mã giết chóc không ít giáo hội người già trẻ em vì vậy từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề chuyên tới để thỉnh tội charlie mặc dù nói thời điểm nữ khí cũng chỉ hoãn nhưng mỗi một chữ â m đ ô lộ ra nói năng có khí phách t a o nâng cha r l i e đối hắn lắc đầu trần an lúc trước ngươi thuộc về éo lệ quận tướng dẫn cùng ta quang minh giáo hội tự nhiên thuộc về thủ địch huống hổ lưỡng quân giao chiến tất cả làm chủ ngươi làm ra cũng bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi t a o đối cha r l i e nói h n giờ d ư cùng h n bật hai người nhìn về phía t a o ánh mắt tuy nhiên còn có nhất định c a m thủ nhưng nghe lời nói này cũng hơi hòa h o a n lại dù sao bất kể thế nào nói lúc trước cha ly làm é o lệ quận tướng quân như thế hành động cũng coi là chuyện đương nhiên cho nên cái này nhất bút chướng hẳn là ghi tạc é o lệ quận tử tức g đồn trên đầu mà không phải h c h a r l i e từ bên hông lấy ra một tờ quyển gia cửu sau đó tướng từ từ mở ra một bộ địa đồ xuất hiện ở trên đây là xì đồn quan kỹ càng địa hình tình huống bây giờ đ ặ c hiến cho giáo tông lấy đó quy hàng thành ý cha r l i e cầm trong tay quyển gia cửu đưa cho tao tao tiếp nhận quyển gia cửu ánh mắt ở phía trên xem xét tỉ mỉ lấy xì đồn quan an bài như thế nào kính xin giáo tông chỉ rõ c h a r l i e đối với tao hỏi đến tao vô ý thức nhìn về phía cổ trường thắng nhưng gặp cổ trường thắng lắc đầu thế là lần nữa rơi vào trong trầm tư gặp tao trầm tư cổ trường thắng bở môi động một cái vẫn là tướng lại nói đi ra để cho thánh nữ mang theo mục sư cùng trăm tên thánh kỵ sĩ tiến về tiếp quản sĩ đồn quan về phần sĩ đồn quan nội kiến tập chiến sĩ thì toàn bộ điều đi hỉ gù mà bảo cổ t r ư ờ n g thắng đối v tao nói ra chính mình an bài tao chậm rãi gật đầu sau đó nhìn về phía cha r l i e liền theo trí giả ý tứ đi làm được cha r l i e đối v tao lớn tiếng hồi phục gặp sĩ đồn quan sự tình đã sơ bộ an bài xong tao ánh mắt nhìn chung quanh sau cùng rơi xuống cổ t r ư ờ n g thắng trên thân lúc đầu ta dự định cùng án dở dậy đoàn trưởng cùng án bậc thẩm phán trưởng cùng nhau đi tới quân trấn nhưng tại đây sự tỉnh t i ê n đầu vạn tự chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà tiến về nhưng chiếm cứ ở trong núi khô lâu tạp binh nhưng lại không thể không tiêu d i ệ t cho nên ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho cha r l i e tao nói đến đây hơi dừng lại hiển nhiên trong lòng cũng có chút do dự cổ t r ư ờ n g thắng nghe tao lời nói này đối hắn chậm rãi gật đầu để cho cha r l i e tiêu d i ệ t khô lâu tạp binh cũng là một loại lựa chọn tốt cha r l i e chuyện này n g ư ơ i năng lượng hoàn thành sao tao gặp cổ t r ư ờ n g thắng đồng ý thế là đối cha r l i e hỏi đến cha r l i e nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ khô lâu tạp binh cái gì là khô lâu tạp binh cha ly đối tao hỏi ngược lại nghe thấy cha ly hỏi tham tao nhanh chóng suy tư một chút đ ố i hắn chậm rãi hồi phục cũng là vong linh ma pháp sư dùng xương cốt giá chế tác k hô lâu thực lực lớn ước tương đương với kiến tập chiến sĩ cấp bậc số lượng không ít hơn một ngàn vong linh ma pháp sư một ngàn khô lâu cha ly không khỏi hít sâu một hơi sau đó không đợi đau bọn người lên tiếng tiếp tục hỏi thăm ta năng lượng có điều động bao nhiêu binh lực tiến đến cái này cần chính ngươi suy nghĩ biện pháp truyền thống trận phí dụng làm ộ t người một cái hư vô kim tệ giáo hội có thể vì ngươi cung cấp năm mươi mai t a u hơi lộ ra xấu hổ đối cha ly nói cha ly không khỏi ngẩn g ơ cho là mình nghe lầm năm mươi mai hư vô k i tệ đây chẳng phải là nói ta chỉ có thể điều động năm mươi người tiến đến tiêu d i ệ t một ngàn có được kiến tập chiến sĩ thực lực khô lâu g i á o t ô n g ngài cho rằng điều này có thể sao c h a r l i e gạt ra so với khóc còn khó xem nụ cười c ặ t b ờ môi động động cuối cùng vẫn không có lên tiếng nghĩ đến lúc trước tiến về lịch luyện tri địa khoản tiền lớn loang thoáng nổi lên một k i a thịt đau cảm giác đương nhiên hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là từng chút một thịt đau mà thôi dù sao đối với hư vô kim tệ chân chính giá trị hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ ngươi có thể lựa chọn chính mình lúc trước hướng về lịch luyện tri địa kiếm được đủ nhiều hư vô kim tệ về sau đang tập trung binh lực tiêu diện chiếm cứ trong núi khô lâu đau đ ố i cha ly nói ngữ khí tựa như không có bao nhiêu khí dù sao chuyện này hắn làm cũng có chút không chân chính cổ t r ư ờ n g thắng nhìn chung quanh mọi người không khỏi xẹp xẹp miệng xem ra chân chính keo kiệt không vẹn vẹn chỉ có chính mình cha ly không tì vết cảm thụ trong phòng bầu không khí tự nhiên cũng không có chú ý tới cổ t r ư ờ n g thắng thần sắc thế là hắn đối bao thất ra xin hỏi g i á o t ô n g ta phải làm thế nào kiếm lấy hư vô kim tệ đánh giết khô lâu t ạ c binh liền có khả năng thu hoạch được thần tiền về sau đang tìm kiếm quên trấn anna dùng thần tiền đổi lấy hư vô kim tệ đau đôi cha ly trầm g i i nói cổ trương thắng cuối cùng nhịn không được mở miệng, đối bọn hắn cho đề nghị. cho a r l i e c ắ nên từ hiện tại bắt đầu nhiệm vụ này không phải cha ly một người mà chính là ba người các ngươi người cổ trương thắng đối ba người nói lúc đầu đang xem kịch thờ giang xít cùng cắt nghe được lời nói này trong lòng không khỏi căng thẳng đối cổ t r ư ờ n g thắng lớn tiếng hồi phục được trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm ba mươi bốn n g h e ba người hồi phục tao tâm không khỏi hơi đ ộ n g một chút vẫn nhìn ba người nổi lên mỉm cười từ nay về sau ba người các ngươi liền vì làm ộ t tiểu đội lấy c ặ t làm chủ c h a r l i e cùng p h ở giang xít làm phụ toàn q u y n phụ trách hỉ cụ m ã bảo cùng xì đồn quan bên trong quân đội tiến về lịch luyện chi địa công việc được ba người nghe thấy tao câu nói này không khỏi ở trong lòng vui vẻ đối v tao lớn tiếng hồi phục cổ trương thắng thật sâu nhìn một chút tao đã thấy tao truyền đạt một cái đã tính trước ánh mắt thế là liền đem bên miệng lời nói nuốt xuống dưới xem cao tư thế là muốn nhanh chóng tướng thờ giang x í t cùng cha ly quân đội dưới quyền thực lực cho tăng lên kể từ đó quang minh giáo hội ưu thế lại tại nơi nào có lẽ lần tiếp theo chính mình cần chuyên môn vì là quang minh giáo hội diễn hóa một phương phó bản vị diện mới tốt dùng cái này tới duy trì quang minh giáo hội ưu thế đây là thiên vị cảm giác sao có lẽ hẳn là đi nhưng nghĩ lại truyền thống trận phí dụng chiếu nhận đối với mình mà nói không có chút nào tổn thất thế là liền tướng tâm đem thả hạ xuống dù sao không bảo đảm la cùng quang minh tại cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì chỗ tốt là không thể nào thiếu được bản thân k hai liền đem truyền thống trận sắp đặt tại thánh kỵ sĩ trong quân doanh trên quảng trường không ổn hạn b ậ t không cần nghĩ ngợi phủ quyết đọc tao cái thứ nhất đề nghị truyền thống trận thế nhưng là quang minh giáo hội mệnh một chỗ lấy tình huống trước mắt mà nói nhưng không có tướng truyền thống trận công khai đặt ở tử tức bên ngoài phủ quảng trường thực lực một khi bị h o lệ quận cũng hoặc là khoa kỳ quận dò tham c h u n g bí mật nay truyền thống trận chẳng phải là muốn trở thành ba bên thế lực tranh đoạt đồ vật nghe án b ậ t như thế dứt khoát biểu thị phản đối tao cũng nghĩ đến chung lợi hại quan hệ ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng trầm giai nói liền đem truyền thống trận sắp đặt tại thanh kỵ sĩ trong quân doanh được đặt ở trong quân doanh á ắ n giờ dưới không đợi cổ trường thắng hồi phục liền cao hứng bừng bừng nói nhìn vẻ mặt cao hứng bộ dáng hạn dơ dậy cổ trường thắng đôi hắn cười một chút sau đó cũng không có nhiều lời gặp cổ trường thắng trên mặt ý cười đ a o ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng cầm lấy truyền t ố n g nền tảng liền đi qua mọi người gặp đ a o bóng lưng thế là nhao nhao theo sau Thánh kỵ sĩ quân doanh bên trong, đau thướng phóng tới một tâm l i ê n ngay cả này truyền t ố n g nền tảng cũng mất đi tung tích chỉ có cái kia đồ án l ư u tại tại chỗ tao nhìn về phía cạp c h a r l i e cùng thờ giang xít ba người hết thể đều lộ ra ánh mắt không giải thích được một túi l ư vô kim tệ phân cho bọn họ về sau tướng ánh mắt nhìn về phía truyền t ố n g trận đồ án đi thôi thông qua trước truyền t ố n g trận hướng về lịch luyện t r i địa tìm kiếm thuộc về chính các ngươi lực lượng đồng thời cũng gánh chịu thuộc về các ngươi trách nhiệm được ba người nhìn nhau liếc một chút đồng thời bước chân hướng về bước đồ án kia bên trong đi qua khi bọn hắn đi vào đồ án thời điểm một chút ánh sáng ở trên không l á ra liền biến mất không thấy gì nữa nhìn xem r hàn giờ giữa cùng hàn bật nhìn nhau liếc một chút đối cổ trường thắng túi người hành lễ thì cụ mạ bảo cúng xí đ ồ n quan bên trong c ó rất nhiều chuyện chúng ta đều cẩn thận tốt xử lý một chút cho nên chúng ta xin được cáo lui trước ân gặp ba người muốn rời đi cổ trường thắng đối bọn họ gật đầu một cái thuận miệng ứng một tiếng vừa vặn hắn cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi một chút quang minh tiểu tử kia nghe thấy cổ trường thắng hồi phục đau hàn giờ giữa cùng hàn bật quay người tới lui thì phương hướng đi đến nhìn xem ba người bóng lưng chậm rãi đi xa cổ trường thắng lần nữa rơi vào trong chầm tư ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận lộ ra ý vị thâm trường ý cười. một cái trong trò chơi sẽ có cái gì chính mình là không phải có thể tại lần sau mở cống xả nước thời điểm thật tốt hoàn thiện một chút hiện tại vẹn vẹn chỉ có thôn chấn cùng dã ngoại thế lực vậy có phải hay không phải nói trở thành thị sau khi đi gian nên có phó bản vị diện thế giới chủ tôn quang minh nghe âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên không đợi cổ trường thắng hồi phục hắc ám âm thanh cũng theo đó chuyển đến quang minh tiểu tử ngươi đến đánh tính t o á n ứng gì chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến cha ly cùng thờ giang xích quyền lợi quá nặng bây giờ lại đem những n à y ưu thế cho cùng hưởng đi ra ta nhìn ngươi về sau kết thúc như thế nào hắc ám người kia gào to tiếng hô âm nhanh chóng vang lên hiển nhiên trong lòng đối với cái này có bất mãn quang minh tiếng cười nổi lên ngữ khí rất là thoải mái cho bọn họ một cây cà rốt mà thôi về phần ưu thế cùng hưởng ta ngược lại cho rằng cái này không tính là gì dù sao đón lấy chúng ta muốn làm nhưng chính là thành lập thành thị diễn hóa phó bản vị diện thế giới quang minh ở trong lòng đối hắc cắm nói sau đó lại đem lời nói xoay chuyển thành lập các tiểu đội tuy nhiên nhìn vứt bỏ một chút quyền lực nhưng cùng lúc đó cũng ném đến không ít bao p h ủ quang minh giáo hội chiếm cứ phó bản vị diện ưu thế quần áo nhẹ t i ế lên nếu như tại điều kiện như vậy phía dưới Còn không thể áp đảo cổ trương thắng nhẹ dọn lặp lại một lần trong đầu bước lên một cái ý niệm trong đầu một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên dưới khoe miệng ý thức nổi lên ý cười cảm nhận được cổ trương thắng tâm tình vui sướng quang minh cùng hắc cám đồng thời ở trong lòng lớn tiếng hỏi thăm chủ tôn thế nhưng là nghĩ đến cái gì nếu như chúng ta diễn hóa phó bản vị diện sau đó tướng những n à y vị diện cùng bán vị diện kết hợp lại có thể hay không nhất cử vượt qua hoàn c h ỉ n h vị diện trở thành tiểu thế giới cổ trương thắng m ô i nói một chữ chính mình tâm liền nhảy lên kịch liệt một điểm quang minh cùng hắc cám tất cả đều sức sở vô ý thức thốt ra diễn hóa phó bản vị diện tầm bộ nửa vị diện bồn nguyên nhất cử trở thành tiểu thế giới muốn hay không các loại đau bọn họ tướng lịch luyện chi địa khô lâu tiêu diệt về sau chúng ta liền đến thử một chút cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh cùng h ắ cám hỏi đến quan g minh cùng hắc cám trùng t r u n g điệp điệp gật đầu một cái bọn họ loáng t h o á n g có thể cảm giác được một khi bán vị diện trở thành tiểu thế giới về sau có thể phát sinh không tưởng được biến hóa cảm thụ được quan g minh cùng hắc cám quyết tâm cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút lúc này hắn có chút chờ mong làm lịch luyện tri địa xuất hiện thành thị xuất hiện diễn hóa mà thành phố bản vị diện lại sắp xuất hiện hiện hạng gì đặc sắc biến hóa trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh lịch luyện tri địa tại đây quả nhiên là lịch luyện t h i địa trong truyền thống trận không thể ở lâu các ngươi còn không mau mau lui ra ngoài một đội vệ binh quang trọng kiếm đối trong truyền thống trận hét lớn cái này âm thanh bạo thở ra tướng cắt bọn người bừng tỉnh thế là ánh mắt nhìn chung quanh những vệ binh này gặp trên người bọn họ đấu khí trong lòng không khỏi giật mình nghĩ đến không lại là trung cấp chiến sĩ xem ra cái này lịch luyện chi địa đồng thời không phải mình có thể làm c ả n địa phương xin hỏi c ắ t đuổi so n y c h ạ y h u ấ n luyện viên ở nơi nào thờ giang xít nghĩ đến bao cùng cổ trường thắng lời nói đối những vệ binh kia vô ý thức hỏi đến nghe thấy thờ giang xít hỏi thăm cầm đầu tên vệ binh kia sắc mặt hòa hóa lại các ngươi tìm c ắ t đuổi so n y c h ạ y h u ấ n luyện viên cần làm chuyện gì nghe nói huấn luyện viên nơi này có tiến g i a i trở thành sơ cấp nhiệm vụ cho nên chúng ta tưởng tiến đến tiếp nhận nhiệm vụ cha r ly đối vệ binh cung cung kính, kính lấy nghe được nhiệm vụ hai chữ đám vệ binh sắc mặt hoàn toàn hòa hóa lại cầm đầu tên vệ binh kia đối sau lưng chúng vệ binh lớn tiế ra dẫn bọn hắn tiến đến chỉ chúng ỉ giáo quan. Được c h vệ binh đối này cầm đầu vệ binh cùng kêu lên hết lớn vừa mới nói xong bước chân hướng mặt trước đi qua các bọn người nhìn nhau liếc một chút tên vệ binh kia liền vội vàng đi tới gặp ba người đi tới tên vệ binh kia hài lòng gật đầu một cái quay người tới lui thì phương hướng đi đến tiểu chấn cửa chính cắt bụi so ni chạy cầm trong tay trọng kiếm đang tại khu tay từng kia từng kia đấu khí tại trọng kiếm phía trên lan tràn ra một mảnh thụ diệp chậm rãi bay xuống nhưng mà này đấu khí tựa như không có chạm đến thụ diệp thế mà để cho cái này lá cây lông tóc không tổn hao gì rơi rơi xuống mặt đất làm một thước sau cùng vùng v ẩ sau khi đi ra trọng kiếm bay đến không trung c ắ t đùi so ni chạch quanh người trọng kiếm rơi xuống vừa vặn rơi xuống cái này phía sau trong vỏ kiếm toàn bộ động tác một mạch m à thành không có bất kỳ cái gì bất thình lính chỗ ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp bốn bóng người xuất hiện ở trước mắt c ắ t đùi so ni chạch không khỏi n h ữ n g m ả y các bọn người đối với c ắ t đùi so ni chạch không vui thần sắc đồng thời không có bất kỳ cái gì phát giác lúc này bọn họ còn đắm chìm trong vừa mới này một bộ kiếm pháp bên trong tuy nhiên không biết người này thực lực đến tội cùng cao bao nhiêu nhưng từ vừa mới kiếm pháp đến xem người này đối với lực lượng trưởng không có thể nói là xuất thần nhập hóa nếu không tại cái này sát khí đằng đằng kiếm pháp phía dưới này một mảnh thụ diệp vì sao không tổn thương chút nào huấn luyện viên những người này là tới đón chịu nhiệm vụ tiến cấp vệ binh gặp các đ u ổ i so ni c h ạ c h không vui mắt ánh sáng cuốn pít đôi hẳn nói các đ u ổ i so ni c h ạ c h nghe thấy lời nói này đối vệ binh gật đầu một cái vệ binh thấy thế vội vàng hướng lấy các đ u ổ i so ni c h ạ c h túi người hành lễ sau đó quay người rời đi gặp vệ binh đi đến các đ u ổ i so ni c h ạ c h ho nhẹ một tiếng các ngươi là tới đón chịu nhiệm vụ tiến cấp chính là xin hỏi ngài là các đùi so ni t r ạ c huấn luyện viên sao tiếng ho khan tướng c ặ t bọn người kéo về hiện thực vô ý thức đôi c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h hỏi đến c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h ánh mắt rơi xuống cắt trên thân sau đó lại nhìn chung quanh thờ giang xít cùng cha r l i e ta liền cắt đ u ổ i so n y c h ạ c h nghe nói huấn luyện viên tại đây có thể tiếp nhận nhiệm vụ tiến cấp cho nên chúng ta thỉnh cầu huấn luyện viên cho chúng ta nhiệm vụ để cho chúng ta có thể tiến ra thành sơ cấp cha r l i e nhắc lên sơ cấp hai chữ trong đôi mắt nổi lên chờ mong ánh mắt c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h nhìn xem cha r l i e dần dần suy tư nhiệm vụ tiến cấp h u n hiểm vô cùng còn xin các ngươi trước hết nghĩ rõ ràng cho thỏi Cắt、so so、vậy vậy tở nếu như i các ngươi năng i c h lượng ở nơi này thành công săn giết hai tên trưởng thành khô lâu pháp sư thu hoạch được khô lâu bú lệ như vậy thì tính xong qua khảo nghiệm các đùi so ni trạch đối cặt ba người chậm rãi nói nghe thấy vô số khô lâu tạp binh mấy chữ này về sau các ba người không khỏi giật mình có thể ngay sau đó lại nghe được sơ cấp thực lực khô lâu pháp sư một trái tim liền chìm đến g ố c gặp ba người biểu lộ cắt bụi so ni c h ạ c h tướng khuôn mặt cho c h ầ m xuống đối bọn họ không vui nói các người nếu như không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này có thể lập tức trở về đi cần biết cái thế giới này là công bằng không trải qua mưa gió liền vĩnh viễn cũng không gặp được cầu rồng không cần tánh mạng đi c h é m giết cũng liền vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến d â cắt bụi so ni t r ạ c nói n g ư khí rất là nghiêm khắc tựa như một đạo kinh lôi tại cạn thờ giang x í c cùng cha ly trong đầu nổ vàng như là c ắ t đ u ổ i so ni chạch đối cạn i nếu cha n g ly cùng này thờ i c giang xít chầm rãi nói nghe các đùi so ni chạch lời nói các ba người tướng thân thể thẳng tắt thẳng bước chân muốn hướng về ngoài trấn nhỏ mặt đi đến thế nhưng là dám đi ra bước đầu tiên nhưng thật giống như phát hiện cái gì ánh mắt đồng thời nhìn về phía các bụi so n y c h ạ c h khô lâu động ở đâu từ nơi này luôn luôn hướng tây tiến lên liền có thể phát hiện một chỗ sơn động các bụi so n y c h ạ c h đối bọn họ c h ậ m d ã i nói nói đến đây hơi dừng lại tiếp tục nói đi xuống hang núi kia cũng là khô lâu động ở bên trong các ngươi cần phải cẩn thận một chút vâng đa tạ huấn luyện viên b ẩ m báo c ắ t đôi u cắt bụi so n y c h ạ c h lớn tiếng nói sau đó mang theo cha r l i e cùng thờ r i a n g xít nhanh chân hướng về tiểu trấn bên ngoài đi đến nhìn xem ba người bóng lưng các bụi so ni t r ạ c dần dần rơi vào trong trầm tư nhiệm vụ này có phải hay không có chút hà khắc dù sao cho cao nhiệm vụ bọn họ cũng vẹn vẹn bất quá là giết một chỉ khô lâu pháp sư mà thôi nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì thế là tướng ý nghĩ này cho đổi ra ngoài ánh mắt rơi xuống cặt trên bóng lưng gặp hắn cũng không có công trọng kiếm thế là khoe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười đạo tặc sao xem ra người này chức nghiệp hơn phân nửa cũng là đạo tặc cũng không biết hắn tại này khô lâu động chung phải t r ă n g năng lượng như cá gập nước tướng khô lâu pháp sư đùa bỡn cùng bàn tay phía trên nghĩ đến khô lâu động chung địa hình các đùi so ni chạch khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút đối với đạo t ậ p mà nói như thế địa thế hẳn là mười phần không sai đi c h ầ m rãi đi lên phía trước hai bước đem ánh mắt rời về phía phía trên bay xuống tụ diệp sau đó chống r ô n g trong đầu tạp niệm không tại nhiều ngôn Trước Xoạt xoạt, xoạt xoạt. trọng tiếng bước chân từ một chỗ trong sơn động chuyển tới. Cắt, Sít cùng cha đồng thời nhìn sang, xong trong mắt lóe lên một tiếng trọng. tại biết ra trong bước ưng như người như Cẩn chân chỗ chuyển cùng Cha có chắc chắn là khô lâu đậu. Cũng không biết cái song đoán sơn động có là dạng gì tình cảnh. Li, Giang đồng nhìn sang, lên Nếu mình bọn không không này sai, Phở khô đây lâu suy đậu. Ly vậy lẽ là ta đi bên trong tìm hiểu một chút tình huống tại bàn bạc kỹ hơn c ặ t đối hai người nói trong đôi mắt nổi lên kiên định ánh mắt ngay bên hai truyền đến âm thanh một trái tim cũng theo đó chìm đến gốc tại đây khô lâu tạp binh tất nhiên vô cùng nhiều muốn từ bên trong tìm tới khô lâu pháp sư chỉ sợ sẽ có chút phiền p h ứ c thờ răng xít cùng cha ly đồng thời đem ánh mắt rời về phía cạn gặp hắn thần sắc kiên định thế là gật đầu một cái sau khi đi vào cẩn thận một chút yên tâm chính là muốn nói tìm hiểu tình báo ta thế nhưng là chỉnh hy vương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật cặp tự tin đối t ờ răng xít cùng cha ly cười một tiếng tâm n i ệ m nhất động đấu khí bao quanh sau đó cả người trở thành n h ạ t hoàn toàn dung nhập trong hoàn cảnh hai người nhìn xem từ trước mắt biến mất cạn lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút trong đôi mắt lõe ra chấn kinh t h ầ n sắc nghĩ không ra c ặ t tiềm hành thuật thế mà luyện thành như thế thành thạo thật sự là để cho người ta sợ h ã i thàn phục lỗ thai lạng yên ở giữa dựng thẳng lên thờ giang s í t cùng cha r l i e hai người đồng thời tập trung tinh thần dùng đấu khí cảm giác c cả ặ t thân hình nửa ngày về sau hao hết khí lực lúc này mới bắt được một tơ một hào khí tức vì vậy một trái tim lúc này mới bông ra xem ra cặp tiềm hành cũng không phải hoàn toàn vô giải thuộc về tiềm hành trạng thái bên trong c ặ t nhìn thấy hai người ánh mắt đối bọn họ nổi lên mỉm cười sau đó ánh mắt chuyển hướng xuất ra sơn động chậm rãi đi vào bên trong đi vào tiềm hành dù sao không phải ở thân vẹn vẹn chỉ là lợi dụng quang tuyến cùng hoàn cảnh lựa gạt ánh mắt cùng cảm giác mà thôi vì vậy c á c không dám k i n h thường chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước đi tới e sợ cho phát ra tiếng vang từng đội từng đội khô lâu tạp binh tại cái này rộng lớn trong sơn động tuần tra ngẫu nhiên dừng bước lại nhìn chung quanh trên thân khôi giáp phối hợp với bên hông đội kiếm thỏa thích hiện lộ rõ ràng thuộc về kiến tập chiến sĩ thực lực trốn ở một bên c ặ t nhìn xem những cái kia tuần tra khô lâu tạc binh không khỏi hít sâu một hơi nhiều như thế khô lâu chính mình lại phải làm thế nào tiêu diệt trừ phi tướng hỷ cụ ma bảo cùng sĩ đồn quan trung sở hữu kiến tập chiến sĩ toàn bộ triệu tập tới thế nhưng là coi như như thế trong tay mình binh lực cũng thiếu nghiêm trọng ánh mắt nhìn chung quanh cặp rón rén hướng mặt trước đi qua cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vô số khô lâu tiểu đội nhìn về phía trước không khỏi ngẩn ngơ chỉ gặp một tên khô lâu ăn mặc pháp sư trường bảo nam thẳng tại bởi khung xương hình thành xương trên giường một cây khô lâu pháp trượng đặt ở xương giường một bên hai tên khô lâu chiến sĩ cảnh giác nhìn khắp các năng lượng từ này trên giường khô lâu trong đôi mắt cảm nhận được thuộc về sơ cấp chiến sĩ thực lực linh hồn hòa diễm linh hồn hòa diễm cái này đáng chết khô lâu đến tột cùng là từ từ đâu chạy tới nhưng vào lúc này chỉ gặp này khô lâu pháp sư tại xương trên giường xoay người tử lộ ra một cái bởi xương cốt hình thành xương hộ cắt vội v à n g nhìn sang chỉ gặp này xương hộp bên trên tán phát lấy nhàn nhạt qua mang bị khô lâu pháp sư s i ê u tầm xương hộ chẳng lẽ trong này là cho cốt hay sao trong lúc nhất thời tâm tư bắt chuyển tất nhiên lại tới đây như vậy chính mình cũng không thể tay không mà quay về đi nghĩ đến đây tướng tạp n i ệ m đều khu trừ cẩn thận từng ly từng tí hướng về này xương giường đi đến ánh mắt cảnh giác nhìn xem b ố n phía hiểm hiểm tránh đi cái này hai tên khô lâu tạp binh ánh mắt ngồi s ổ m ở xương bên cạnh giường cắt kẻ t à i cao gan cũng lớn lấy hắn kiến tập cấp bậc thực lực sử dụng tiềm hành thuật năng lượng đi đến tại đây đã là may mắn nếu là khô lâu pháp sư thất tỉnh hoặc là không cẩn thận phát ra dị thưởng thì chắc chắn sẽ bị những này khô lâu động chỉ sợ khói như lên trời đưa tay vươn hướng cái kia xương hộp đã thấy khô lâu pháp sư bất thình lình lần nữa xoay người thương khuôn mặt trò quay tới Các quá không khỏi h sợ xem a y mắn chính mình chính phản ứng n ra, ra cái này khô lâu pháp sư cũng không thất tình một cái ý niệm trong đầu dâng lên nếu là thừa dịp giờ khắp này rét chết khô lâu pháp sư có phải hay không năng lượng một cách mất mạng có thể ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai tên khô lâu chiến sĩ chỉ có thể ngạnh sinh sinh cắt ngang ý nghĩ này cũng có thể giết chết khô lâu pháp sư nhưng giết chết về sau chính mình tất nhiên sẽ đối mặt vô cùng vô tận truy sát cắt chậm rãi đứng dậy nhìn xem này bị khô lâu pháp sư một lần nữa ngăn chặn s ư ơ n g hộp thế là ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái năng lượng bị khô lâu pháp sư c h ỉ n h trọng như vậy siêu tầm đồ vật nhất định là một kiện rất không tệ đồ vật nếu như mình có thể đem trộm đến tay chung có lẽ năng lượng có không tưởng được thu hoạch thở sâu một hơi nhanh chóng tướng tâm trầm xuống làm một tên chức nghiệp đạo tặc có được tối thiểu nhất kiên nhẫn nếu như các ngươi đây thật có đồ tốt đây chẳng phải là nói lấy khô lâu động chúng sở hữu khô lâu pháp sư đều sẽ có bảo vật nếu như tướng những bảo vật này trộm ra sau đó cầm bảo vật giết khô lâu pháp sư này khoe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười nhưng tại đây dù sao cũng là khô lâu tụ tập chỗ cắt vẫn là ngạnh xinh xinh nhịn xuống như thế có lời mua bán nếu như mình không đi làm vậy coi như thiệt t h i lớn chờ hồi lâu sau gặp này khô lâu pháp sư lần nữa lật qua lật lại thân thể lúc này cắt không đang do dự cơ hồ bản năng giống như vươn tay tại khô lâu pháp sư cùng hai tên khô lâu chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng trước đó ôm chặt lấy này bởi xương cốt chế tắc mà thành xương hộp nhanh chân chạy như điên bởi vì vậy hai tên khô lâu chiến sĩ đồng thời không có bất kỳ cái gì phát giác còn này khô lâu pháp sư mặc kệ nhưng thuộc về trong lúc m ủ mơ ngồi cao vu thần quốc bên trong quan minh hắc ám cùng cổ trường thắng nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trận mắt hốt mồm khô lâu pháp sư lúc nào có bảo dương c ặ t chiêu này cũng không tránh khỏi quá độc thế mà trực tiếp tới một cái nổi đồng rút lương chủ tôn những này bảo dương là chuyện gì xảy ra quan minh nhịn không được đối cổ trường thắng hỏi t h ă m cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi lắc đầu xem không rõ hắc ám đây là ngươi diễn hoa sao cổ trường thắng đối hắc ám hỏi tham hắc cám nổi lên một tia vẻ u sầu ai sẽ ăn nhiều không có việc gì diễn hóa bảo dương huống hồ cái này diễn hóa ta cũng không thể khống chế cũng tinh chuẩn tối đa cũng vẹn vẹn chỉ có thể chủ đạo một chút đại khái phương hướng mà thôi l i ê n như là g e o xuống một cái cây ngươi cũng không thể yêu cầu trên cây mỗi cái đường vân đô cùng ngươi tưởng một dạng hã hắc cám đối cổ trường thắng trầm dãi nói vừa mới nói xong hắc cám trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tuy nhiên nhìn thấy cái này bảo dương ngược lại để ta có một cái ý nghĩ ý tưởng gì cổ trường thắng cùng quang minh hai người đồng thời đối hắc á m họ tham hắc á m khỏe miệm nổi lên ý cười nhưng sau đó lại lắc đầu hiện tại còn chưa thành thục trở về sau chúng ta tại nói chuyện ân cổ trương thắng cùng quang minh hai người đồng thời ứng một tiếng đồng thời không có quá nhiều truy vấn thực không vẹn vẹn chỉ có hắn hắc ám nghĩ đến cái gì liền ngay cả bọn họ cũng nổi lên một ý niệm chỉ có điều còn chưa thành thục mà thôi chương một trăm ba mươi bảy khô lâu đ ộ n g trung truyền đến một trận tiếng gầm ngay sau đó vô số khô lâu tạp binh cùng khô lâu pháp sư tức giận vội vàng như là con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn ngay tại vừa mới bọn họ yêu mến nhất x ư ơ n g hột biến mất không thấy gì nữa cơ hồ trong chớp mắt lợi dụng nghèo rất mầm tơi đáng chết tiểu tâu lại dám trộm đi yêu mến nhất đồ vật những người này tất yếu tướng tiên đao vạn quả mới có thể để lộ mối hận trong lòng ngay tại lúc những n à y khô lâu tạp binh cùng khô lâu pháp sư bạo tầu thời điểm các ông mấy chục cái xương hộp bảo dương một đường chạy như điên làm chạy ra khô lâu động về sau cắt làm càn cười ha h a không thể không nói những n à y khô lâu tính cảnh giác thật kém thế mà để cho mình như thế liền tùy tiện đắc thủ c h a r l i e cùng thờ giang xít nhìn xem cười to c ạ t trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ các ngươi xem đây là cái gì các tướng trong ngực xương hộp trục vừa lấy ra chỉ một thoáng mọi người dưới chân liền chăn lót mãn xương hộp nhìn xem những ngày xương hộp cha r l i e cùng thờ răng xít trong đôi mắt ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng hậu dày đặc một chút những này là thứ gì ta cũng không biết nhưng từ chỗ nào chút khô lâu tạp binh cùng khô lâu pháp sư trạng thái bùng nổ đến xem nhất định là đồ tốt các đ ố i cha r l i e cùng thờ răng xít nói hai người nhìn nhau một cái nghe bên thai từ khô lâu động truyền đến d à y đặc tiếng bước chân trong lòng là có chỗ ánh mắt nhìn về phía mặt đất bảo dương thuận miệng nói tất nhiên là đồ tốt vậy thì mở ra nhìn xem các đôi t ờ răng xít cùng cha ly trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái sau đó chỗ kia một cái xương hộp tướng từ từ mở ra xương trong hộp một đ sau đó liền biến mất không thấy gì nữa ba người định thần nhìn lại chỉ gặp này xương trong hộp trống giống nghèo rất m n g tơi khoe miệng hung hăng co rú một chút cắt vô ý thức quyết tâm đong đưa răng bắt đầu tiếp tục mở xương hộp xương hộp bị từng cái mở ra trung quan mang liên tục lóe ra một kiện lại một kiện đồ vật nổi lên ánh mắt nhìn chung quanh những n à y xương trong hộp xuất hiện đồ vật sau đó rơi xuống bởi xương cốt chế tắc m à thành bụ lệ phía trên tuy nhiên không biết tên nhưng từ ở bề ngoài đến xem cái này nhất định cũng là các đùi so ni trạch nói tới khô lâu bụ lệ đưa tay tướng bụ lệ cầm lên ánh mắt lần nữa bắt đầu dò xét nhìn thấy một khối đá hô hấp không khỏi gấp rút một chút tảng đá kia có vẻ như cùng lúc trước giáo tông cao trong tay truyền tống trận nền tảng giống như lúc truyền tống trận nền tảng truyền tống trận cắt cha ly cùng thờ giang s í t ba người đồng thời đứng lên cùng nhau nhìn về phía khối này truyền tống trận nền tảng nếu có thể ở xi đồn quan cũng sắp đặt một cái truyền tống trận vậy có phải hay không có thể làm cho xi đồn quan thủ quân nhanh chóng tiến lên lịch luyện c h i địa tiến hành trên thực lực tăng lên đi chúng ta đi trận những vật này cầm lại tiểu chấn giao cho các bụi so ni chạch u ấ n luyện viên phân biệt cắt đối cha ly cùng thờ giang xít chậm cha r l i e cùng tờ giang xít đôi c ặ t gật đầu một cái sau đó ba người phân biệt ôm lấy một đống không biết tên đồ vật nhanh chóng hướng về tiểu trấn phương hướng chạy tới về phần giết khô lâu pháp sư ý nghĩ đã sớm bị bọn họ ném xót nếu như trong tay cũng là khô lâu b ư lệ chính mình cần gì phải lãng phí thời gian quyên trong chấn một mảnh khí thế ngất trời cảnh từng người từng người vệ binh vận chuyển lấy c ự đại cây cối sau đó cây cối tại ghi trong tay nhanh chóng biến hóa bộ dáng tiểu m ụ c ư ớ c lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hình thành đứng ở bên cạnh anna e đ u i n cùng các đùi so ni chạch ế t thể đều lộ ra ý cười huấn luyện viên âm thanh từ phía sau chuyển đến c h a r l i e cùng thờ r i a n g xít ba người bưng lấy một đống lớn đồ vật đi tới c ắ t đ u ổ i so n y chạch bọn người nghe được âm thanh đồng thời hướng về sau lưng nhìn sang vừa vặn rơi xuống phía trên nhất khô lâu bụ lệ phía trên các ngươi những vật này bán hay không không đợi c ắ t đ u ổ i so n y chạch lên tiếng é đuín liền như là phát hiện mỹ vị món ngon lộ ra hưởng thụ ánh mắt nhìn xem é đuín bộ dáng c h a r l i e bọn người tất cả đều nổi lên ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn là vô ý thức nói bán tuy nhiên cái kèn lệnh này là các đùi so ni chạch u ấ n luyện viên cần thiết đồ vật sao trang ly đối các đùi so ni chạch hỏi、thăm. c ắ t đ u ổ i so n y chạch đuối cha r l i e gật đầu một cái lộ ra hài lòng nụ cười đây chính là khô lâu bụ lệ đã các n g ư ơ i đã chứng minh các n g ư ơ i dũ ú p vũ như vậy chỉ cần các ngươi tướng khô lâu bụ lệ cho ta tại giao nạp phí dụ n g liền có thể tiến vào ý thức không gian tiến hành lĩnh hội càng cao t ầ n g thứ cảnh giới c ắ t đ u ổ i so n y chạch đuối cha r l i e cắt cùng thờ giang s í t nói ba người tất cả đều xứng sở đối cắt đ u ổ i so n y chạch hỏi lại ví dụ một người mười cái hư vô kim tệ cắt đ u ổ i so n y chạch thần sắc đồng thời không có nửa điểm biến hóa c h a ly cùng thờ giang xít nhìn nhau liếc một chút lộ ra một chút do dự con mang trong tay các người đồ vật đến bán hay không gặp ba người do dự eddin đối bọn họ thúc giục nhìn xem eddin như thế gấp rút bộ dáng anna vô ý thức nghẹn một chút miệng lộ ra vẻ khinh bỉ nhưng nghĩ tới bọn họ dù sao cũng là một đầu trên chiến tuyến cho nên liền tranh thủ cái này đi xem thường cho thu hồi lại tiếp tục cho ghi trợ thủ các bọn người tướng ánh mắt nhìn về phía eddin vô ý thức đ ố i hắn hỏi đến những vật này ngư ơ i ra giá bao nhiêu nghiên cứu đồ vật mười cái không biết tên vật phẩm trang sức hai mươi lăm kiện còn có một số rách tung tóe eddin nhanh chóng quan sát trên tay bọ đồ vật ở trong lòng tính toán một phen về sau đ ố i c ặ t bọn người nói lấy cho các ngươi làm một cái số nguyên bàn bạc hai ngàn hư vô kim tệ hai ngàn hư vô kim tệ c ặ t bọn người xứng sở vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô phải biết khoản này hư vô kim tệ đã vượt qua quang minh giáo hội vốn có tổng cộng cha r l i e không đợi c ặ t cùng thờ giang x í t lên tiếng đ ố i hẹ đùn lớn tiếng nói bán anna ghi cùng cắt đ u ổ i sony c h ạ c h đồng thời nhìn về phía hẹ đùn trong đôi mắt nổi lên một tia tia sáng kỳ dị nghe được cái này bắt chữ hẹ đùn trên mặt cơ hồ cười nợ hoa vội vàng đưa tay tướng ba người bọn họ trong ngực đồ vật từng cái cầm lên nói đến kỳ quái, mỗi khi e đ u i n cầm tới một vật thời điểm món k i a đồ vật liền hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa nhìn xem như thế thần hồ thần c h ẳ n g cảnh cắt phờ giang xít cùng cha ly c h ấ n kinh nói không ra lời đến lúc cuối cùng một kiện đồ vật biến mất về sau e đ u i n nhìn về phía anna anna xuất ra tam tấm thẻ chi phiếu phân biệt đưa cho c á c ba người các ngươi chỗ bán hư vô k i m tệ sẽ trực tiếp chuyển khoản ở trên đây vừa mới nói xong chỉ thấy phía trên mức bắt đầu nhảy lên tam tấm thẻ chi phiếu bên trên sổ tự tăng theo cấp số cộng đúng lúc là hai ngàn còn chưa tới kịp lối ra Các、Charlie cùng thờ r ă n g xít trong lòng liền dâng lên lộ ra đây là bởi thẻ ngân hàng bên trên chuyển đến tin tức tâm niệm nhất động mười tên hư vô kim tệ xuất hiện trong tay huấn luyện viên cắt bọn người chạy vớt xong thẻ ngân hàng chung tin tức về sau tướng mười cái hư vô kim tệ cùng khô lâu bù lệ đưa cho c ắ t đ u ổ i so n i chạy c ắ t đ u ổ i so n i chạy tiếp nhận ba mươi mai hư vô kim tệ cùng hai cái khô lâu bù lệ đ ố i bọn họ gật đầu một cái ba đạo quang mang từ trên trời giang xuống tướng ba người kéo vào đến ý thức không gian bắt đầu lĩnh hội sơ cấp huyền bí t r o n năm còn là hồng trân khách t u ế n g u y ệ n vô thường tẩy tiến danh chương một trăm ba mươi tám ngồi ngay ngắn ở thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn xem từng đạo từng đạo tinh túy nguyên tố chi lực tâm niệm không khỏi nhất động chỉ gặp bản nguyên trường hà xuất hiện ở trước mắt chung chung điệp điệp hà thủy không biết tại khi nào sớm đã lấp đầy con sông này quang minh cùng hắc á m không khỏi vui vẻ sau đó cười h a h a nghĩ không ra cặt đầu cơ trục lợi thế mà có thể thu lấy được to lớn như thế k ỳ hiệu tiên thu hoạch chỗ tốt tại tiêu diệt bã cũng là một loại không sai biện pháp cổ trường thắng nhìn xem đầu này bản nguyên trường hà chậm rãi nói tiện tay vung lên thuộc vệ mình này một phần chỗ tốt liền phi vũ tới nhìn xem bay tới con quan mang q u a n minh khỏe mi chủ n n g là ữ n ngược chi khí đó chỗ. Bây giờ các tướng lần này tổng thể ích lợi phần đều lấy ra, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. g giờ bạo Bây coi lợi chi chỗ. các c khí hội thể hít h vui đó đều tụ lấy là ra, ý tôn hiện tại là không phải có thể bắt đầu để cho bán vị diện tiến ra i thành hoàn chỉnh vị diện hắc cám nhìn xem bản nguyên trường hạ đối cổ trường thắng nói trong đôi mắt nổi lên chờ mong q u a mang quan g minh nghe được hoàn chỉnh vị diện hai chữ trong lòng không khỏi cũng nổi lên chờ mong đối cổ trường thắng hô một tiếng chủ tôn ta tưởng lần này nhất cử để cho bán vị diện trở thành tiểu thế giới cho nên còn cần các loại lịch luyện tri địa khô lâu bị đều tiêu diệt về sau mới có thể bắt đầu hành động cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt lấp lóe đối quang minh cùng hắc cám nói ra ý nghĩ của mình nghe được tiểu thế giới ba chữ này quang minh cùng hắc cám tất cả đều nhữ mày hắc cám trong đôi mắt nổi lên một tia lo lắng tiểu thế giới cần vô số vị diện tổ hợp mà thành nhưng chúng ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có một cái bán vị diện lại như thế nào để nó trực tiếp trở thành tiểu thế giới lịch luyện tri địa hư vô thần quốc cùng thâm viên cổ t r ư ờ n g thắng đối quang minh cùng hắc cám nhắc nhở lấy quang minh lắc đầu lịch luyện tri địa mặc dù là chân thực nhưng thâm viên cùng thần quốc nhưng là hư vô không đi thử thử lại làm sao biết có thể thành hay không huống hồ coi như thất bại chúng ta tại lui mà tìm thứ cũng không muộn cổ trường thắng đối quang minh cùng h ắ t cám giải thích vừa mới nói xong không chờ bọn họ lên tiếng liền đối với bọn họ nói tiếp vì là lý do an toàn ta sẽ dùng lần này sớm thu hoạch được k ích lợi dẫn dắt hôn độn chi khí d i ệ n hóa một phương tiểu hình vị diện tiếp tục lớn mạnh vị diện b ộ t nguyên tiểu hình vị diện chẳng lẽ chủ tôn làm lớn quang minh cùng h ắ t cám giống như nghĩ đến cái gì đối cổ trường thắng nói h á cám thở sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía này trùng trùng điệp điệp bản nguyên trường hạ diễn hóa tiểu hình vị diện là một cái không sai ý nghĩ nhưng là hiện tại hư vô không gian đã đạt tới dung nạp cực hạn nếu như đang diễn hóa vị diện chỉ sợ sẽ làm cho trực tiếp buôn hội lúc đầu ta cũng không có cái gì biện pháp nhưng có khoản này đích lợi vậy những thứ này hạn chế tiện tay có thể phá cổ trường thắng nói xong đối đạo ánh sáng kia tiện tay vạch một cái quan g mang một chia làm hai chung một đạo hướng về lịch luyện chi địa phương hướng bay đi quan g mang dần dần trở thành nạn lịch luyện chi địa trên không trở nên chân thực đứng lên tại cái này lịch luyện chi địa trên không trở nên chân thực đứng lên tại cái này lịch luyện chi địa trên n g diễn hóa i ể u h n h v i n h ư thế n à cổ trường t h n g i quang minh cùng h ắ cám, cám đối cổ trường thắng đồng thời gật đầu một cái có thể thực hiện vậy thì bắt đầu a cổ trường thắng tâm niệm nhất động tại trên thần tọa biến mất không thấy gì nữa nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cổ trường thắng hát cám đối quang minh gật đầu một cái đứng dậy hướng đi chính mình trong vực sâu ngầm đầu nhìn về phía vị diện phía trên hỗn độn chi khí càn q u ấ y bộ dáng cổ trường thắng một tiếng bạo thở ra tại quang minh cùng hát cám trong lòng vang lên mở vang một tiếng vang thật lớn tựa như lôi đ ỉ n h tại cổ trường thắng quang minh cùng hát cám bên thai nổ vang hỗn độn chi khí trùng trùng điệp điệp thông qua cổ trường thắng mở ra vết n ư ớ theo quang minh cùng h á cám dẫn dắt hướng về trong không gian hư vô rót n ư ợ c vào sau đó tại lịch luyện chi quên trong c h ấ n cắt đ u ổ i so nhi chạch bọn người chỉ thấy bầu trời đột một tối xâm lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chỉ gặp ba đạo không thể miêu tả quần quận thân uy quần quận mà xuống tại cái này đen nhánh bên trong lóe ra quan g mang vô số đạo quan g mang bay vào đoàn kia đen nhánh bên trong sau đó chính là này lạnh lẽo t h ấ u xương không biết qua bao lâu hàn ý biến mất bầu trời lần nữa khôi phục sáng sửa cổ trương thắng quang minh cùng hắc á m xuất hiện ở trên không nhìn xem vừa mới sinh ra tiểu hình vị diện cất bộ có chút phủ p h i m hiển nhiên ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ sớm đã m ba đạo ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tiểu hình vị diện chỉ gặp vị diện này diện tích thế mà vẹn vẹn chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm trung băng tuyết bao trùm gió lạnh càng v á i cổ t r ư ờ n g thắng c h ậ m rãi nhắm mắt tinh tế càng ộ cái này tiểu hình vị diện cùng lịch luyện tri địa khác nhau h cái này tiểu hình vị diện tràn ngập hát phát tắc nếu như chúng ta điều động nhân thủ tướng trong này sinh linh g i o sát như vậy vị diện này liền có thể cùng chúng ta trộ bán vị diện d u n g hợp không chỉ có thể tăng cường bản nguyên còn có thể chữa trị phát tắc bị thương quang minh ánh mắt nhìn chung quanh đối cổ trường thắng trầm rãi nói、hát、cám đối phía dưới tiểu vị diện một tiếng cảm cái đây mới là vị diện hẳn là đi、đường. chờ ủ tôn, để cho khổ tu sĩ tiến đến thăm không đến Quang Minh để cho c khổ h kịp sĩ dò A đợi đối cổ trường t hai ắ n nói. Nhìn băng g xem bị b tuyết o trùm t ể u hình vị diện, vị chuyện ù n bên trên trường g mê t vụ. Cổ ắ n g đối q a đau n Minh tình tiến, bọn người diện n g gật một thăm cái, tiêu diệt khô khổ tê tu đầu lâu lâu, dò sĩ vị à Chờ c hai h đợi u y này toàn bộ hoàn thành cũng là tiến gia thành t i ể u thế giới thời điểm cổ t r ư ờ n g thắng đối quang minh cùng h ắ t cám mười phần khẳng định nói quang minh đưa tay đối phía trước một điểm một cái linh hồn từ thần quốc bên trong bay tới sau đó vô số tín ngựa nờ dê lực xen lẫn hóa thành một tên t i ê n sứ chuyên mô thần trị để cho dịch mòn các loại khổ tu sĩ tiến về tiểu vị diện bên trong thăm dò quang minh đối thiên sứ nói một đạo quang mang từ cỡ nhỏ vị diện bên trong bay tới hóa thành một đạo cánh cổng ánh sáng thiên sứ đưa tay rối ra cánh cổng ánh sáng biến thành bàn tay kích cỡ tương đương tuân chỉ vừa mới nói xong thiên sứ kích động cánh hướng về lịch luyện chi địa bay đi cổ trương thắng nhìn về phía phía dưới ánh mắt xuyên thấu qua hư vô không gian rơi xuống hỉ gù mạ bảo bên trong quang minh cùng hắc cám cũng theo ánh mắt nhìn đi qua gặp giữa sân cảnh đều là âm thầm gật đầu một cái xem ra đ a o bọn họ cũng cần phải muốn hành động cổ trường thắng nhìn xem h ỉ c ù mạ bảo trong quân doanh hội tụ rất nhiều thánh kỵ sĩ vô ý thức nói hắc cám trong đôi mắt lóe ra qua mang trong mắt ta cái này bán vị diện sẽ trở thành tiểu thế giới theo lý thuyết tiến giai thành tiểu thế giới là một chuyện tốt nhưng đối với chúng ta mà nói lại tràn ngập không biết cho nên kính xin chủ tôn làm tốt một chút phòng bị mới tốt hắc cám đối cổ trường thắng đề nghị lấy n g h e hắc cám đề nghị cổ trường thắng loang thoáng giống như cảm nhận được cái gì nhưng sau đó loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa chuyện tốt cùng chuyện xấu bản vi nhất thể cũng đều trong một ý nghi c hì o nên t gù mạ bảo bên trong truyền đến to rõ tiếng kèn hai trăm tên thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ nhanh chóng hội tụ từng cái trăm người phương trận xuất hiện ở trước mắt sau đó chính là hì Cụ mạ bảo năm mươi tên t i ế n tập chiến sĩ tàu hàn giờ dưới cùng hàn bật năm chiến mã chậm rãi đi tới đứng tại mọi người phía trước nhất giáo thông cát thờ r a n g s í t cùng cha r l i e từ quân doanh bên trong truyền t ố n g trận đi tới nhìn thấy như thế trở thế không kịp suy nghĩ nhiều liền cuống quít đối b a o hô một tiếng lúc này trong lòng cái kia vừa mới tiến ra i thành sơ cấp tâm tình vui sướng sớm đã tiêu hao hầu như không còn từng cái hết thảy đều lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc đ a o nhìn xem đi tới ba người đối bọn họ chậm rãi gật đầu ngay tại vừa mới nô chủ phái thiên sứ chuyển xuống thần chỉ tiến về lịch luyện tri đệ i u tiêu diệt khô lâu tạc binh cùng khô lâu pháp sư thần chỉ cha ly cùng thờ răng xít hai người hít sâu một hơi trong đầu không khỏi hiện hiện vừa mới tại tiến gia thời điểm đ o á n gặp c h à n g cảnh cùng này ba đạo c u ầ n c u ộ n thần uy nhìn xem hai người thân s ắ c tao hài lòng gật gật đầu đố i cha ly cùng thờ giang xít chậm dãi nói nô chủ nói các ngươi tiến về lịch luyện chi địa thu hoạch được một khoản tiền lớn mức vì là hai ngàn mai hư vô t h ầ n tiền vì vậy cần các ngươi thanh toán lần này xuất binh truyền tống ví dụ không biết ba người các ngươi ý như thế nào tao không đợi cạn cha ly cùng thờ giang xít kịp phản ứng liền đối với bọn họ nói đây là vừa mới nhóm người mình từ quang minh trí tôn chủ thần chỗ nào nhận được tin tức lúc này đối với cặn bọn người thuật lại cũng coi là một loại trứng p h ờ giang s í t trong lòng tạp niệm biến mất nghĩ không ra thần uy mênh mông như vậy giáo hội thực lực coi là thật thâm bất khả chắc nguyện ý thanh toán lần này xuất binh phí dụ n g c ặ t gặp hai người một mặt c h ấ n kinh bộ d á n g không cần nghĩ ngợi đối bao nói tao hài lòng gật đầu một cái nhìn chung quanh p h ờ giang s í t ba người ta lấy giáo tông danh nghĩa mệnh lệnh các người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập h ỉ gũ mã bảo c ù n g xí đồn quan trung đại bộ t ờ hờ n n binh lực xuất binh lịch luyện tri đ i ệ tiêu diệt những cái tia chiếm cứ trong núi khô lâu tạp binh đối đại các người tiêu diện về sau lập tức tiến về khô lâu động gấp rút tiếp viện không được sai sót giáo tông uy nghiêm dần dần tràn ngập ra thế là đối bọn họ trùng trùng điệp điệp tăng thêm âm điệu các ngươi có thể thành minh bạch được cắt cha ly cùng thờ giang xít đối bao lớn tiếng hồi phục tàu gặp ba người lính mệnh ánh mắt nhìn về phía cặt trong tay truyền thống nền tảng nô chủ đã điều động thiên sứ đem việc này cáo chi thành nữ vì vậy hy vọng ngươi cùng cha ly tiến về xì、si、đột quan sắp đặt truyền thống trợn về sau xuất binh lịch luyện chi điệm cần biết lúc này nô chủ cùng chư thần đang, đang nhìn chăm chú các ngươi bao đối cặt cùng cha ly lớn tiếng nói cắt cùng cha ly đối bao cứu người hành lễ trịnh trọng hồi phục được việc này cấp bách p h ở giang xít mời n g ư ơ i triệu tập h ỉ gu mã bảo trung đại bộ tờ hờ n binh lực tiến về lịch luyện chi điệp đao đối p h ở giang xít nói sau đó ánh mắt nhìn chung quanh phía trước hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư nô chủ hạ xuống thần trị đây là thanh chiến thanh chiến hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên bạo t h ở ra hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cũng đồng thời cùng h ố n g thanh chiến thanh chiến tựa như chịu đến bầu không khí cảm nhiễm năm mươi tên kiến tập chiến sĩ cũng đồng thời phát ra gầm lên giận dữ đau trong tay quyền trượng tản ra con mang một tia thanh khiết khí thế tràn ngập ra xuất phát tiến về l được chúng thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ cùng đeo lên hết lớn đau hạn bật cùng hạn giờ dậy đồng thời chở mình lên ngựa ánh mắt nhìn về phía phờ giang s í t charlie cùng cắt chư vị chờ chờ lấy các ngươi việt quân tính xin g i á o t ô n g thẩm phán trưởng cùng thánh kỵ sĩ đoàn trưởng yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ lấy cực nhanh tốc độ đến giúp charlie phờ giang s í t cùng cắt đối bao bọn người nói lấy vừa mới nói xong charlie trong đôi mắt nổi lên một tia ư u sầu xin hỏi g i á o t ô n g một khi chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thì ụ mạ bảo cùng xì đổn quan lại đem như thế nào thủ hộ có truyền t ố n g trận tại không cần thủ hộ đau đôi charlie trầm dãi nói sau đó lời nói xoe Trừ、phi địch nhân lúc à từ nội bộ đó ế n n h ư gần ngàn tên sơ cấp chiến sĩ nhưng tại trong trở bàn tay liền đem mất đi đổ vật cho đ ợ n lại nói đến tự thân thực lực mới là căn bản Thu hồ lần tao đem ánh mắt rời về phía, phía trước mỗi khi n n chỉ g một người bước vào truyền thống trận truyền thống trận liền nổi lên một đạo quan mang sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn xem tao bọn người tất cả đều rời đi c h a n g li phờ giang xít cùng các nghĩ đến này không tiếng động bà khí cùng tại lịch luyện chi điệp thì nhìn thấy ba đạo quần quận thần uy trong lòng tạp n i ệ m biến mất p h ở giang xít chúng ta đi trước xì đồn quan về phần chiếm cứ trong núi khô lâu tạp b ì n h trước hết giao cho ngươi c á t cùng cha ly đối p h ở giang xít nói p h ở giang xít đối hai người gật đầu một cái t ố t ta tại lịch luyện chi địa chở các ngươi cáo từ c á t cùng cha ly đối p h ở giang xít nói xong quay người hướng tây nghiên cứu bảo tây môn đi đến nhìn xem hai người bóng lưng ánh mắt nhìn chung quanh phía trước năm mươi tên kiến tập chiến sĩ tâm niệm không khỏi nhất động từng tia từng tia đấu khí bắt đầu ở trên thân nổi lên thuộc về sơ cấp thực lực khí t ứ c tại bọn họ trước mắt triển khai để loạt không thể nghi ngờ cảm thụ được cỗ khí tức này năm mươi tên kiến tập chiến sĩ hô hấp trở nên rồn rập lên hoàn thành giáo tông mệnh lệnh các ngươi cũng có thể tiến gia thành sơ cấp chiến sĩ p h ở răng xít đối bọn họ nói năm mươi tên kiến tập chiến sĩ nhao nhao về t h a y dù sao đối với p h ở răng xít trước kia thực lực bọn họ lòng dạ biết rõ vì vậy đối với lời nói này đến không có bất kỳ cái gì hoài nghi phương nhìn xem những này chờ mong ánh mắt p h ở răng xít khỏe miệng nổi lên ý cười chống kêu không cần trọng truy thực lực tiến giai t h á n g qua thiên ngôn văn ngữ truyền lệnh xuống triệu tập năm trăm tên lính xuất trinh lịch luyện tri điện h ờ răng xít đối năm mươi tên kiến tập chiến sĩ một tiếng bạo thờ ra tuy nhiên thanh i thế ấ y hạo đại nhưng ở mặt này tích cự đại khô lâu đ ộ n g chung vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé chúng thánh kỵ sĩ chia thành tốt nhỏ đối mấy ngàn khô lâu tạp binh cùng khô lâu pháp sư chiến đấu đứng lên chỉ một tháng o chỉ nghe thấy bên t a i chuyển đến vô số đao binh giao nhau thanh âm t r ă m t i ê n khô lâu tạp binh tại công kích này phía dưới không chịu nổi gánh nặng ngã xuống đất bỏ mình hóa thành từng mai từng mai thần tiện xuất hiện ở dưới chân mọi người giáo tông nhìn về phía trước tình hình chiến đấu đứng sau lưng tao ạn dở dưới hô một tiếng tao nghe thấy ạn giờ g i ữ âm thanh cũng không trở về p h ụ mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước x o ạ t x o ạ t soạt, soạt nhưng vào lúc này chuyển đến lít nha lít nhít tiếng bất trần hiển nhiên là bởi vì chúng khô lâu phát giác được tại đây không thích hợp vì vậy quy mô đến rút tốc chiến tốc thắng tao nghe cái này dần dần tới gần âm thanh. đ ố i sau lưng ạn bật cùng ạn dợ dày lớn tiếng nói sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ chiến mã đối phía trước bộ nhà q u a gặp t a o bộ nhà q u o a ạn dợ dưới cùng ạn bật mang theo sau lưng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cũng theo sau vô số quan g mang nổi lên ma pháp cùng đấu khí quan g mang hô ứng lẫn nhau tại t a o một phen r a chỉ phía dưới trung kiến tập thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ sĩ、si、khí đại c h ấ n cơ hồ trong khoảnh khắc l i ê n tướng bên người khô lâu chém giết hầu như không còn sau đó tại t a o chỉ huy dưới nhanh chóng c h ố n chạy chuyển hướng một cái khắc chiến trường ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa cổ trường thắng đem ánh mắt thu h không khỏi đối bên người quang minh lộ ra ý vị thâm trường ý cười chủ tôn vì sao nhìn như vậy lấy ta quang minh ra vẻ không biết đối cổ trường thắng nói ngồi ở một bên trên thần tọa hắc cám bất thình lình cười ra tiếng đối quang minh h ỏ i tham cao minh như vậy chiến thuật đừng nói cho ta là m tao chính mình nghĩ ra được dù sao hắn cũng không phải cha r l i e cho tới bây giờ liền không có mang qua binh nhàm chán quang minh cũng không nói là cũng không nói không phải thấy hết minh thần tình cổ trường thắng cũng không tại cái đề tài này bên trên truy đ ế n cùng mà chính là tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới chỉ gặp khô lâu động trung khô lâu tạp binh tại tao du kích chiến thuật phía dưới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng giảm bớt thế là liền đem ánh mắt rời về phía ra mạ n a c a nay chiếm cứ một ngàn tên khô lâu tạ binh trên thân g i ế t g i ế t g i ế t trong núi trên đường thờ giang xít cầm trong tay trọng kiếm mang theo sau lưng năm mươi danh chiến sĩ đối phía trước xuống tới sau đó chính là hai trăm tên trọng kim chế tạo trọng bộ binh cùng ba trăm danh cung tiến thủ hiu, hiu hiu mũi tên như l à như hạt mưa đối phía trước khô lâu tạ binh bay qua sau đó chính là kịch liệt chém rết thanh â m ngàn tên khô lâu tạ binh nhanh chóng hội tụ từng nhánh cốt tiến cũng đồng thời bay tới hai trăm tên trọng bộ binh huy động t â m chắn trong tay trong khoảnh khắc liền tạo thành một đạo t h u á n t ư ờ n g từng nhánh mũi tên bị t h u á n t ư ờ n g cho ngạnh sinh sinh đỡ được k h ô lâu tạ binh huy động trong tay binh khí bổ về phía những cái kia t h u á n t ư ờ n g chỉ gặp t h u á n t ư ờ n g trong khe hở xuất hiện từng nhánh sắc bén trừng ư thương đầu thương tản ra nồng đậm gió lạnh cùng một cỗ tử vong khí tức nhưng mà đối mặt cỗ khí tức này mấy trăm k h ô lâu tạ binh không chút nào biến sắc hoặc là nói bọn họ căn bản cũng không biết cái gì mới là hoảng sợ thoát tưởng mở ra một đạo thông đạo phờ g a n g x t dẫn đầu năm mươi tên kiến tập chiến sĩ tại chúng k h â lâu tạ binh còn chưa kịp bọn binh lính triệt hồi thoát b ạ i hai trăm tên trọng bộ binh cùng khô lâu tạp binh chiến đấu cùng một chỗ nhưng theo thời gian c h u y ể n rời đối mặt không biết hoảng sợ cùng dã rời khô lâu tạp binh các binh sĩ、si、dần dần rơi vào đến thể lực chống đỡ hết nổi hoàn cảnh thực sự thực sự thực sự nhưng vào lúc này hậu phương truyền đến dạy đặc tiếng bước chân c h a r l i e cùng cắt cưới chiến mã đổi tới đi theo phía sau năm trăm tên lính cùng một trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ ba mươi tên mục sư từng đạo quang mang vai xuống đến bọn binh lính dã rời giết hết nhất thời sĩ、si、khí phóng đại rẽn mỹ nhìn xem đang tại ra sức chém giết cặn bọn người bọn hắn xo c h trang Sít t chỉ cảm h ly thờ o n n đấu khí t giang vọng, g xít cùng cắt dùng ống tay áo lung tung xoa một chút cái chán mồ hôi sau đó chở mình lên ngựa ánh mắt nhìn về phía gen y tính xin thánh nữ chỉ huy mục sư cứu chữa thương binh chúng ta lập tức gấp rút tiếp viện giao thông c h a r li e tương quân thờ giang xít tử tức cùng cát các người yên tâm tiến về liền có thể rèn n h ỉ đối cưới tại trên chiến mã ba người nói ba người đối rèn n h ỉ gật đầu một cái sau đó trùng trùng điệp điệp đập lưng ngựa mang theo bọn binh lính mau chóng đuổi theo nhìn xem rời đi binh lính ánh mắt nhìn chung quanh ngã trên mặt đất thương binh không kịp suy nghĩ nhiều liền dẫn ba mươi tên mục sư bắt đầu cứu chữa ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn xem vô số tinh túy nguyên tố chi lực bay tới khỏe miệng sớm đã cười n ở hoa h á cám cùng quang minh hai người nhìn xem một mặt này cũng so cổ trường thắng được không bao nhiêu nhìn xem cái này liên tục không thế là ánh mắt chuyển hướng phía dưới rơi xuống một chỗ trong rừng cây dùng cái này thì doanh thu nếu còn có thể nhất cử chiếm đoạt tiểu hình vị diện này nhất định có thể để cho bán vị diện tiến ra i thành tiểu thế giới lúc đó chính mình liền có thể bung ô ra càng nhiều tay chân đi làm hiện tại suy nghĩ mà không dám làm sự tình về phần trở thành tiểu thế giới về sau sẽ hay không đối mặt không biết nguy cơ tạm thời còn không đang suy nghĩ bên trong dù sao cũng không thể bởi vì ăn cơm có thể đem người cho nghẹn chết liền làm ra cả một đời không ăn cơm quyết định ba đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống lịch luyện tri địa trong rừng cây nhỏ chỉ gặp một tên thiên sứ kích động cánh bay đến trên không điểm một chút quang mang vải xuống tới quang minh t r i tôn chủ thần thần chỉ, chúng khổ tu sĩ lập tức tiến về tiểu hình vị diện tiêu diệt bên trong toàn bộ sinh linh thiên sứ âm thanh vang lên dịch mòn mở hai mắt ra không khỏi s ư ơ n g sở đối thiên sứ vô ý thức hỏi thăm toàn bộ sinh linh bên trong sinh linh đã bị bạo ngược chi khí chỗ xâm nhiễm vô pháp tiến hành hiệu quả cứu rỗi cho nên chỉ có thể tướng hủy diệt trở về thế giới bổn nguyên thiên sứ đối d ị c mòn giải thích nghe những giải thích này đăng tải nhắm mắt ba trăm tên khổ tu sĩ đồng thời mở hai mắt ra nầm đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên sứ chỉ gặp một đạo quan g mang rơi xuống hóa thành một cánh cửa đi vào cánh cửa này các ngươi liền có thể đến tiểu hình vị diện tiên h sứ đối phía dưới ba trăm l i tên khổ tu sĩ chậm rãi nói ba trăm l i tên khổ tu sĩ nghe được thiên sứ lời nói này hết thảy đều lộ ra ánh mắt không giải thích được dịt mòn nhịn không được đối thiên sứ h ỏ i t h ă m tiểu hình vị diện các ngươi có thể hiểu thành so với các ngươi sinh hoạt thế giới tiểu thượng vô số lần thế giới thiên sứ đối dịch mòn giải thích làm trước người hào hữu vì vậy thái độ rất là hòa ái nhưng sau đó lại nghĩ tới cái này dù sao cũng là thần chỉ thế là đối bọn họ thúc giục đây là quan minh trí tôn chủ thần ý trị Các c ngươi không thể h ậ một c h u â trận gió thổi tới trên thân thể nổi lên lạnh lẽo thấu xương dù là khổ tu sĩ không sợ hiểm trở nhưng ở cái này trong gió tuyết vẫn là bị thổi ngã trái ngã phải đưa mắt nhìn m ộ n phía chỉ gặp bốn phía bạc hoàn toàn mờ mịt từng toa băng điêu tựa như vật sống sắc khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến dịp mòn bọn người trong lòng không khỏi giật mình nơi này có vấn đề dịp mòn vô ý thức nói trong giọng nói tràn ngập cảnh giác nói xong không chờ bọn họ hồi phục liền đối với bọn họ nhắc nhở chư vị cẩn thận đề phòng được ba trăm khổ tu sĩ đối dịp mòn lớn tiếng hồi phục dịp mòn gật đầu một cái mang theo mọi người chậm rãi tiếp tục cước ép đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía dự phòng bất thình lính xuất hiện tình huống dị thường tuy nhiên mọi người không rõ vị diện cùng lịch luyện tri địa khác nhau nhưng lại cũng không phải là đối với cái này không có cảm giác chút nào ít nhất năng lượng từ phía trên sử trong thần thái biết được tại đây mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn lịch luyện chi điểm thế nhưng là đi qua nửa ngày do xét tại đây tình huống giống như cùng mình suy nghĩ có chút không giống nhau đầu tiên địa phương nhỏ hẹp chỉ có chỉ là hơn m ộ ư ơ i dặm thứ cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh nói cách khác nhóm người mình hoàn toàn không nhìn thấy vị diện này sinh vật chỉ có này từng tòa băng điêu băng điêu nghĩ tới đây d ị c mòn trong lòng không khỏi nhất động ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những băng điêu đó chỉ gặp băng điêu thượng thần hình dáng rất xúc động hoàn toàn cũng là từng con bợi băng tuyết hình thành băng vựa Phá hủy một cái một băng được i ngợi đối ê u sau nhìn xem dịch mòn không cần nghĩ dịch xem l n tên khổ sĩ nói. Nghe thấy dịch mòn lời nói, 300 tên khổ sĩ không khỏi xứng nói, băng g tu thấy tu thức điêu. khổ khổ khỏi dịch phá sĩ sĩ sở, lời hủy vô ý đ ư vừa mới nói xong mọi người kịp phản ứng đối dịch mòn lớn tiếng hồi phục một trăm tên khổ tu sĩ trên thân đấu khí lực lượng nổi lên cả người tựa như bao phủ tại trong ánh sáng bước chân trăm tên khổ tu sĩ đối những băng đó vượn bổ nhào qua v i anh cảm nhận được tốc thẳng vào mặt sắt ý băng điêu trong nháy mắt vỡ ra từng con giống như người lớn nhỏ viên hầu hiện lộ ra thân hình dịch mòn bọn người nhìn kỹ những n à y viên hầu chỉ gặp thân thể bọn họ bên trên bao trùm lấy băng tuyết song ạ kỳ dạ trung nổi lên khát máu quang mang giết giết giết trong tên khổ tu sĩ đối những n à y viên hầu phát động công kích ngay tại lúc lúc này chuyển đến liên tiếp tiếng vang chỉ một thoáng sở hữu băng điêu toàn bộ vỡ ra đưa mắt nhìn bốn phía chỉ gặp vô số viên hầu như l à như thủy triều gào thét mà tới dịt mọn nhìn xem những n à y lít nha lít nhít băng v ư ợ n g không khỏi hít sâu một hơi giống gầm thét thanh â m từ tiền phương chuyển đến một cái hình thể to lớn viên hầu xuất hiện tại phía trước nhất cảm thụ được cỗ khí thế này dịt mọn vốn là trầm thấp tâm lần nữa trầm thấp một chút đây là một cái có được trung cấp chiến sĩ thực lực viên hầu cũng cần phải là những n à y viên hầu thủ lĩnh trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ lúc này không kịp quá nhiều trao đổi ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh bên người chúng khổ tu sĩ nhờ vào mọi người tại lịch luyện tri địa ma luyện đi ra ăn ý không cần trong lời nói phân phó liền dĩ nhiên minh bạch vừa ý nghĩ dịt mọn hung hăng dậm chân một cái lực lượng toàn thân tràn ngập ra mang theo hai mươi tên khổ tu sĩ đối đầu kia hình thể to lớn băng vượn b ộ nhào qua còn lại khổ tu sĩ chia ra làm ba phân biệt nào về phía ba phương hướng cùng những cái kia sẽ vọt tới viên hầu bắt đầu bắt xác nhìn xem như thế không biết sống chết mọi người hệ thống to lớn viên hầu s o n g trong mắt lóe lên một tia khinh miệt quan mang đưa tay hướng về mặt đất một nắm một cái cự đại tuyết cầu liền trong nháy mắt hình thành ánh mắt nhìn về phía đánh tới dịch mòn bọn người cầm trong tay tuyết cầu đập tới dịch mòn trục tránh tuyết cầu liên tiếp thất bại sau đó song phương liền bắt đầu chiến đấu lên ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng bọn người nhìn xem giao chiến tràng cảnh trong đôi mắt nổi lên phức tạp ánh mắt chủ tôn vị diện này có vấn đề quang minh đối cổ trường thắng chậm rãi nói h á cám thở dài một tiếng chúng ta diễn hóa vị diện chỉ là chỉ có hình ngược lại không bằng phóng tới lịch luyện chi địa diễn hóa đến được tốt nhưng cái này p h á p tắc khí tức lại không có sai cổ trường thắng có chút không cam lòng đối hắc cám nói hắc cám nhìn một chút cổ trường thắng đối hắn lắc đầu người có bề ngoài mà thôi chủ tôn người xác định trực tiếp để cho bán vị diện tiến giai thành t i ể u thế giới sao quan g minh hơi lo lắng nhìn về phía cổ trường thắng cổ trường thắng trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái dù là hư hữu bề ngoài ta cũng phải đem bán vị diện tiến giai thành t i ể u thế giới dù sao tại tiếp tục như vậy lấy vị diện bên trong tình huống đến xem chỉ sợ không đợi chúng ta trình hợp xong nội bộ thế lực vị diện này liền lấy bị bọn họ cho hủy diện cổ trường thắng trầm g i i nói trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ hắc cám nghe cổ trường thắng l ờ i nói này không khỏi lần nữa thở dài không biết chủ tôn có nghĩ tới không nhỏ như vậy thế giới lại có làm được cái gì đến lúc đó pháp tắc một dạng bất ổn ít nhất so hiện tại muốn tốt cổ trường thắng đối hắc cám giải thích sau đó lại ra một câu trước tiên đem khung sương chuẩn bị đứng lên còn dư lại chậm rãi bổ sung bổ sung quan minh cùng hắc cám không khỏi yết lặng thế giới bên trong pháp tắc thật là tốt bổ sung sao ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng nhưng gặp hắn chủ ý đã định lại liên tưởng đến vị diện trên không này từng đạo từng đạo vết rách sau đó chỉ có thể ở trong lòng hung hăng cắn ra một cái tất nhiên chủ tôn khăng khăng như thế vậy chúng ta ngay tại chơi một lần đại hắc cám cùng quang minh đối cổ trường thắng t r ă m miệng một lời nói cổ trường thắng đối hai người gật đầu một cái ba người ánh mắt lần nữa nhìn về phía này tiểu hình vị diện có lẽ đây là chính mình lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng thân thủ diễn hóa vị diện thế nhưng là về phần về sau đến tột cùng như thế nào liền chờ tiến giai thành tiểu thế giới về sau tại làm dự định hình thể to lớn viên hầu đang cùng dịch mòn bọn người chiến đấu tuy nhiên trên thực lực có áp đảo tiểu ưu như thế nhưng lại hoàn toàn lương tựa theo bản năng vì vậy trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong sau đó không chịu nổi công kích ngã xuống đất bỏ mình ngay tại hệ thống cự đại viên hầu sau khi ngã xuống đất những cái kia đang cùng c h ú n g khổ tu sĩ giao chiến viên hầu nhao n h a u chạy trốn sau đó bị đuổi g i ế t đến c h ế t như thế đầu voi đ u ô i chuột để cho người ta dở khóc dở cười cũng có trách quang minh cùng h ắ c c á m nói tại đây hư hữu bề ngoài nhìn xem đều tiêu diệt viên hầu dịch n g n bọn người không khỏi nhữ mày hồi tưởng vừa mới một màn kia cũng cảm giác thuận lợi có chút đáng sợ một cái lại một cái nghi hoặc dâng lên về sau nhanh chóng xen lẫn nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh xinh xinh nhịn xuống thấy hoa mắt thân hình tại cái này tiểu vị diện bên trong biến mất không thấy gì nữa liền tại bọn hắn biến mất về sau c Quang m i chương Hắc một u trăm bốn mươi hai nhìn về phía phía dưới tiểu hình vị diện tâm niệm không khỏi nhất động sau đó vị diện hóa thành điểm một chút quang mang bay về phía bán vị diện bên trong quang minh cùng hắc á m nhìn xem một mặt này không khỏi tướng tâm căng thẳng về sau trùng trùng điệp điệp thở sâu mờ hơi đem ánh mắt gần như đồng thời rơi xuống lịch luyện c h i địa bên trên nhưng vào lúc này lịch luyện c h i địa khô lâu đậu c h ú n g sau cùng một bộ khô lâu cũng đổ thất tử vô biên quần quận thần uy quần quần xuống đau bọn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hết thể đều lộ ra thành kính ánh mắt vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng lịch luyện c h i địa mỗi một cái góc vô tận thần quốc cùng thâm viên bắt đầu lay động bản nguyên trường hà xuất hiện tại cổ trường thắng trước mắt vô tận hà thủy liên tục quần quần lấy h á cám cùng quang minh nhìn xem một màn này giống như được cái gì mệnh lệnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại riêng phần mình thần quốc cùng trong n ự c sâu cổ trường thắng đưa tay chỉ hướng vị diện vô biên bản nguyên chi thủy hướng về vị diện bên trong chen chúc mà đi toàn bộ bán vị diện tiếp nhận bản nguyên thoải mái tản ra sinh cơ bừng bừng tiểu hình vị diện biến thành quang mang dần dần lan tràn ra từng cái pháp tắc bắt đầu trở nên ngưng động lúc này không động thủ chờ đến khi nào cổ trường thắng đứng tại lịch luyện chi địa phía trên bạo t h ở ra âm thanh chuyển khắp toàn bộ hư vô không gian quan g minh nghiêm s ắ c mặt vô tận thần quốc đồng thời hô ứng từng đạo thần huy rơi xuống từng mai từng mai thần tiền bên trong lực lượng tràn ngập ra sau đó xuyên qua hư vô không gian hướng về bán vị diện bên trong tác động đến cùng lúc đó bán vị diện chung vô số trí cường giả tựa như cảm nhận được cái gì đồng thời mở hai mắt ra trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc q u a n mang cường đại như thế khí tức đến tột cùng là ai vì sao cho tới bây giờ liền không có có người biết qua còn có cố khí tức này chẳng lẽ là cảnh giới cao hơn sao ánh mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào dù sao có lịch luyện chi địa cách xa nhau tại tăng thêm thân ở vũ vị diện bên trong lại có thể thế nào năng lượng phát giác được trung biến hóa liền giống với một người đứng trên địa cầu năng lượng phát hiện mình vị trí địa cầu là hình cho sao Một vòng lại một vòng quang mang vây quanh bán vị diện xoay quanh toàn bộ bán vị diện tựa như thân ở vua một cái cự đại hình tròn lồng ánh sáng bên trong vê anh hư vô không gian bất thình lình vỡ ra vô tận thần quốc bay vào trên không hóa thành một khỏa lại nhất khỏa tinh thần rơi xuống vô số tinh huy thân ở vua trong vực sâu h á c ám tâm niệm nhất động tự thân tích góp sở hữu thần tiền đều phi vũ tại hư vô không gian bạo liệt trong n y mắt đem c h ọ n cái vô tận tâm h viên đều bao phủ đi vào sau đó mau chóng chìm xuống xuất hiện v u lồng ánh sáng lớn nhất bưng mà quy h ư chi địa lại tản ra một đạo u ám quan mang về sau dần dần thu nhỏ biến mất không thấy gì n một cỗ huyền nhi hiệu huyền cảm giác ở trong lòng h i ệ n hiện tựa như cái này b á n vị diện thu hoạch được một loại không biết tên viên mãn cổ t r ư ờ n g thắng tự biết lúc này đến mấu chốt nhất một bước nếu là không thể bước ra đi như vậy trong khoảng thời gian này làm ra hết thảy đều muốn tan thành mặt nước quang minh hát cám vô tận thần quốc cùng thâm viên cũng đều tướng tiêu vong nghĩ đến nghiêm trọng như vậy hậu quả cổ t r ư ờ n g thắng hung hăng cắn r ă n g một cái đem ánh mắt rơi xuống lịch luyện chi điệu chỉ tay một cái bán vị diện vô tận thần quốc cùng thâm viên đều hô ứng đến mai không hết lực lượng hướng về lịch luyện chi đ i ệ trên trúc mà tới toàn bộ lịch luyện chi đ i ệ bất thình lình bay lên hóa thành điểm một chút quang mang. vây quanh bán vị diện phi vũ quan g mang xen lẫn tại vị diện phía trên vô tận thần quốc phía dưới hóa thành một vòng tròn như là một cái vòng tròn tướng bán vị diện cho một mực hộ đứng lên giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ trên mặt t r ư ợ t xuống cổ trường thắng quan g minh cùng hắc cám đồng thời tướng tự thân tất cả lực lượng đều t r i ể n lộ ra chỉ gặp một đạo quan g mang từ bán vị diện trung tâm nổi lên sau đó giống như một đạo thần luân hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra thần luân những nơi đi qua mọi việc vạn vật đều vững chắc ba người như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm quan minh cùng hắc á m không lo được thân thể chuyển đến kiện sức giám xuất hiện tại cổ trường thắng bên cạnh lúc này hư vô không gian phán á t vô tận thần quốc thâm n g uyên cùng lịch luyện tri địa đều khảm đạm đến cái này bán vị diện phía trên liền như là tại cái này phòng ngự thai mô phía trên lần nữa khai hích một đạo kiên cố khiên phòng vệ cổ trương thắng tâm niệm nhất động không kịp chờ đợi xuất hiện tại trên cùng từ phía trên đi xuống nhìn xuống chỉ gặp toàn bộ thế giới liền như là một đoàn hình tròn quan mang tản ra khác biệt sắc thái trung tâm nhất chân thật nhất là đã trở thành tiểu thế giới bán vị diện sau đó bên ngoài một tầng chính là lịch luyện tri địa lịch luyện tri địa bên ngoài cũng là vô tận thần quốc cùng thâm uyên tản ra rộng rãi uy nghiêm cùng vĩnh hàng khí tức càng bên ngoài càng mênh mông hơn càng bao la hơn đồng thời cũng càng hư huyễn càng bên trong càng chân thực càng dày trọng đồng thời cũng càng có thể đụng tay đến một sợi hỗn độn chi khí xuyên qua vô tận thần quốc cùng thâm viên bay hướng lịch luyện c h i địa tại xuyên việt quá trình bên trong dần dần bắt đầu diễn hóa sau đó biến thành từng người từng người hình tượng khác nhau sinh vật c h i ê m c ư tại lịch luyện c h i địa c h u n g kể từ đó toàn bộ vô tận thần quốc cùng thâm viên liền trở thành một cái loại bỏ khí t ầ n g tầng lớp lớp xen lẫn đồng thời lại để cho cái này hỗn độn chi khí dựa theo nhất định quy tắc tiến hành diễn hóa cổ trương thắng ánh mắt rơi xuống lịch luyện tri địa chỉ gặp này khô lâu động sau đó lại nhìn chung quanh tứ phương gặp tứ phương mặc nhiên thuộc về trong sương ngủ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu xem ra trước kia chính mình tự mình suy đoán kết quả là chính xác tiện tay đối lịch luyện c h i đ ị a trong sương ngủ vạch một cái hai đạo quan g mang bày qua vê anh khai thiên tích đ ị a tiếng vang truyền khắp toàn bộ lịch luyện c h i đ ị a toàn bộ lịch luyện c h i đ ị a bị chém đứt thành ba cái bộ phận quan g minh ánh mắt rơi xuống cùng vô tận thần quốc vừa v ạ n đối lập này phiến lịch luyện c h i đ ị a sau đó thần quốc tản ra quan mang bên trên mê vụ dần dần tiêu tán một mảnh rộng lớn đại lục hiện lên ở trước mắt sông núi bình nguyên cao điểm hẻm núi dòng sông đầy đủ mọi thứ. nhưng bởi vì lúc này còn có hơi trọng yếu hơn việc cần hoàn thành thế là đem ánh mắt rời về phía này phiến đại lục chính trung tâm nơi đây chính là quang minh đại lục vì ta quang minh trận doanh nơi ở quang minh nhìn phía dưới trầm giai nói hắc cám cùng cổ trường thắng đồng thời gật đầu có thể ta cần bản nguyên trường hà tương trợ quang minh đối cổ trường thắng trầm giai nói cổ trường thắng tâm niệm nhất động bản nguyên trường hà nổi lên ba người đồng thời nhìn về phía bản nguyên trường hà trong đôi mắt tất cả đều phát ra một tia kinh ngạc nếu như nói trước kia bản nguyên trường hà là một đầu hẹp dài dòng nước như vậy lúc này bản nguyên trường hà chính là một tòa hồ nước chỉ là bên trong bản nguyên chi thủy đã còn thừa không có mấy quang minh nhìn về phía cổ trường thắng h i ệ n nhiên đang tại hỏi đến cái gì cổ trường thắng đ ố i quang minh chậm rãi gật đầu một cái đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ lúc này tiểu thế giới sơ thành hao phí hắn cực độ tinh lực vì vậy rất là r ã rời đều rơi vãi hướng về quang minh đại lục trung tâm nhất một tòa to lớn thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như hồn nhiên thiên thành quang minh đưa tay hướng về này trong thành thị một điểm vô số linh hồn từ vô tờ ân ở thần quốc bên trong phi vũ đi ra hạ xuống này thành thị bên trong bản nguyên trường hà lần nữa khai phóng tướng bản nguyên chi thủy tới nước tại này trong linh hồn tín ngựa nở dê lực chen trúc mà tới cùng cái tiêu bản nguyên chi thủy đan vào lẫn nhau sau đó trong linh hồn trí nhớ đều tiêu trừ hóa thành từng người từng người khôi ngô mạnh mẽ chiến sĩ mấy ngàn chiến sĩ đứng ở trên tường thành cung tiến thủ thương binh đầy đ ủ mọi thứ phối hợp với này to lớn thành cổ h trương ờ i t thắng cùng quang minh hai người nhanh chóng nhìn qua từng cái lộ ra ánh mắt không giải thích được nhưng không có mở miệng hỏi thăm quang minh tiểu tử ngươi liền không thể kiềm chế một chút hắc cám đối quang minh phàn nàn không đợi quang minh giải thích liền mở miệng tiếp tục phàn nàn ngươi quang minh đại lục chủ thành là thành lập đi ra nhưng ta bóng tối này đại lục sẽ làm thế nào thần tiên không Bản nguyên cũng không. Nói xong ánh mắt rơi xuống cùng thâm rơi mắt vì i đối ứng khối kêu bởi mê vụ bào phủ đại lục. Chỉ gặp khối đại đuôi ê n ứng tương đầu gặp tướng phủ Chỉ thế kêu tiểu bào ba mê một mực vụ lục. bảo lục liên, trung tâm. hộ vậy tuy nhiên bán vị diện tiến ra i thành tiểu thế giới thanh thế hạ o đại nhưng thân ở vụ bán vị diện bên trong vạn thiên sinh linh cũng không có quá cảm thấy cảm giác ngươi có hát cám giáo hội sao quang minh nghe hát cám lời nói đối hắn vô ý thức hỏi một câu hát cám không khỏi yên lặng nhưng sau đó vẫn không khỏi đến nổi trận lôi đỉnh cảm nhận được một tia h o à khí cổ trường thắng không khỏi lắc đầu đối hát cám trần an là ngươi trung quy là ngươi không cần phải gấp gấp cũng không cần gấp hồ cổ á phát c có chút c ngươi không hiện thú một vật vị đồ vật sao.、Cổ、trương thắng tướng mắt ánh n h ì đối phía m trước h chi luyện địa trầm giãi nói một bóng người xuất hiện người mặc hôi bảo quy khư lộ ra đ á n g chát nụ cười chủ tôn ta có thể nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hiểu lầm sao hiểu lầm quan g minh cùng hắc cám đồng thời xứng sở giống như phát hiện cái gì hai người ánh mắt nhìn về phía bầu trời chỉ gặp này vô tận thần quốc cùng thâm viên bên ngoài hiện ra đếm mãi không hết hư ảnh mà những bóng mở kia vừa vặn cùng lịch luyện chi địa cánh cổng ánh sáng đối ứng t o a độ đây là vô số thế giới cùng bị diện tọa tiêu một tia không rõ ra hiện tại trong lòng hai người đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm quy khư quy khư là chúng thần ma vạn thiên sinh linh cùng thế giấc ngủ ngàn thu chỗ chẳng lẽ là quan minh cùng hắc á m hít sâu một hơi lần này phiền phức lớn thực ta cũng không muốn tiểu thế giới biến thành cái dạng này nhưng những tọa độ này trên thế giới cùng ta quá mức phù hợp cho nên mới sẽ xuất hiện loại này mỹ diệu hiểu lầm quy khư cẩn thận từng ly từng tí giải thích ba đạo ánh mắt tản ra nồng đậm s ắ c ý nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ thuận theo ý trời cảm nhận được cỗ này s ắ c ý quy khư không khỏi đánh cái khó coi đối bọn họ tiếp tục giải thích mọi việc vạn vật đều có một đường sinh cơ tuy nói cái này sinh cơ đối với chúng ta mà nói là tai nạn có thể đồng thời cũng là nhất bút không có cái nào lớn hơn tài phú chỉ cần có thể tiêu diệt bọn họ hoặc là chủ động xuất kích vậy chúng ta cũng có thể từ bên trong này thu hoạch được hải lượng t ư nguyên cung cấp thế giới trưởng thành huống hồ coi như sẽ diệt tuyệt thế giới cùng vị diện thông qua tối tam quy tắc chi lực hàn g lâm mà đến xâm lấn chúng ta thế giới chúng ta cũng hoàn toàn có thể tại lịch luyện chi địa cùng bọn hắn tiến hành giao phong căn bản cũng không sẽ lan đến gần thế giới bên trong quy khư đối cổ t r ư ờ n g thắng chậm dãi nói có thể lời nói bên trong lại có vẻ khí không đủ dù sao đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm chỉ có điều cái này hiểu lầm là từ hắn quy khư dẫn dắt lên cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút tiểu thế giới bên trong thế lực khắp nơi cũng còn không có trường hợp lấy chính mình tia đáng thương năng lực đặc biệt trừ cao này một chút xíu người có thể chỉ huy được hơn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nếu như có thể cho thêm chính mình một chút thời gian có lẽ có thể vui mừng hớn hở tiếp nhận dù sao những tọa độ này vốn chính là mười phần đáng ngưỡng mộ đồ vật có thể sai liền sai tại tới quá sớm để cho mình trở tay không kịp Quý nhiều hung khư, không không không chúng phải nhìn thấy. Thế giới bên trong còn có nhất đại sạp hàng tình phải xử lý. Ngươi bây giờ lại cho chúng ta mang nhiều như địch nhân,、có、phải hay không có chút. Hác ngươi ngươi cục cũng có còn có có có ác diện bên trong mang nói đến giờ giới giờ ta mặt ta một ra bây bây bộ đây, vậy đối đại lại ám sạp là lý, lộ sự xử ngươi vì sao không nhắc nhở chúng ta vì sao những cái kia sẽ diệt tuyệt thế giới sẽ bị dẫn dắt tới vì sao bọn họ chỉ có diệt chúng ta mới có thể giành lấy cuộc sống mới chúng ta tại sao phải trở thành bọn họ một đường sinh cơ ta cũng là tại bán vị diện tiến giai thành t i ể u thế giới về sau mới biết được những tin tức này với lại các ngươi cũng làm sai một ít gì đó quy khư đối hát cám cùng quang minh nói cổ t r ư ờ n g thắng nghe thấy lời nói này vô ý thức thốt ra thứ gì chỉ có sẽ diệt tuyệt thế giới cùng vị diện tại diệt tuyệt trong nháy mắt sẽ bị di chuyển tới nói cách khác chúng ta đối mặt là một cái thực lực thuộc về điểm thấp nhất thế giới cùng vị diện quy khư đối cổ trưởng thắng chậm g ã i giải, giải thích nói đến đây hơi dừng lại một chút tiếp tục nói đi xuống lấy với lại các ngươi tiêu diệt bọn họ cũng không phải là không có thù lao tuy nhiên bọn họ đã tàn phá nhưng này chút còn lưu lại đồ vật lại có thể gia tăng chúng ta t í c h xúc nói thí dụ như hiện tại tiểu thế giới bên trong pháp tắc hư hữu bề ngoài cũng không ổn định nhưng là nếu như chúng ta để cho tiểu thế giới thôn vệ một cái xâm lấn chúng ta vị diện cùng thế giới như vậy những này pháp tắc chẳng phải là năng lượng lập tức trở nên kiên cố đứng lên quy khư trầm d ã i nói quang minh cùng hắc á m s ứ n sở hai người nhanh chóng suy tư đối mặt một cái thực lực kiệt sức đến cực h ạ n vị diện cùng thế giới lấy cao bọn người ở tại tăng thêm quang minh đại lục ở bên trên lực lượng. hẳn là có được sức l i ề u mạng h u ố n hồ không nên quên trong thế giới những hoạch đạn đầu đó nếu như có thể để cho quang minh giáo hội nhanh chóng phát triển điều động hoạch đạn đầu chinh phục những ngày vị diện cùng thế giới hẳn là có thể thu hoạch được cực độ hồi báo thế nhưng là khó liền khó tại nhóm người mình ép căn bản không hề năng lực động viên cổ trương thắng hiển nhiên cũng nghĩ tới những thứ này đồ vật trong đầu không khỏi hiện ra nội ưu ngoại hoạn mấy chữ này xem ra chính mình b ọ n người mặc kệ trọng m á đường xa chủ tôn quang minh h á cám bởi vì ta đặc thu tính cho nên chúng ta biết những thế giới này toa độ mà những thế giới này cũng không biết chúng ta toa độ chỉ cần ta c h ấ n thủ quy khư không ra liền có thể cam đoan chúng ta thế giới tọa độ vĩnh viễn sẽ không bị bọn họ biết gặp cổ t r ư ờ n g thắng quan g minh cùng hắc cám lâm vào trầm tư quy khư đối bọn họ c h ậ m g i i nói nghe được tin tức này ba người đại thư một hơi sau đó hung hăng cắn răng một cái một cái không biết thế giới hoặc là vị diện nếu như là toàn thịnh thời kỳ chúng ta có lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết thế nhưng là đối mặt bọn hắn suy yếu nhất thời điểm ta tưởng mặc kệ bọn hắn là cấp bậc gì thế giới chúng ta đâu hẳn là có sức liều mạng ngươi nhanh chóng trở lại trấn thủ quy khư chi địa cũng không thể để cho những thế giới này cùng vị diện biết chúng ta tọa độ cổ trưởng thắng đối quy khư nói ra chính mình quy Quy khi trùng trùng gù t thân đầu, hình trở thành hạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, ba người bất lình thời người được mạ bảo phía tây đất hoang bên trên một tòa thôn trang tại mấy ngàn nạn dân t ề tâm hợp lực phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên thôn trang bên trong một tòa tòa nhà nhà lá ngay ngắn trật tự sắp hàng lộ ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảm giác một tên tóc trắng xóa lao giả chậm rãi từ nhà l á trung đi tới ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tựa như phát giác được cái gì khí chất đông nhiên hoàn toàn biến đổi nhưng sau đó lại nghĩ tới một ít chuyện cỗ khí thế này nhanh chóng thu liễm sau cùng tan biến tại vô hình g i a g i a kinh hô thanh âm từ phía trước chuyển đến một tên quần áo tả tơi thiếu niên xuất hiện ở trước mắt lão giả cũng không có mở miệng chỉ là phát ra thở dài một tiếng hướng đi bên trái dưới lại thụ i a g i a trọng thương chưa lành lúc này không nên quá nhiều hành t ẩ u thiếu niên nhìn xem lão giả đối hắn lo lắng nói lão giả chậm rãi l ắ t đầu lúc này có ở đây không đi đi về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội g i a g i a thiếu niên vô ý thức thốt ra lão giả đối thiếu niên cười một tiếng sau đó chuyển hướng cái đề tài này ngươi cho rằng quan minh giáo hội thế nào cũng thần kỳ có lẽ cùng bọn hắn nói tới một dạng trên trời thật có lấy chư thần cùng quang minh trí tôn chủ thần bằng không trong khoảng thời gian này chỗ chuyện phát sinh vô pháp giải thích đồng thời cũng giải thích không thông suốt thiếu niên tuy nhiên không minh bạch ra ra vì sao lại hỏi thăm chuyện này nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật hồi phục vừa mới nói x o n g giống như lại nghĩ đến cái gì đối lao giả nói tiếp bất kể thế nào dạng thánh nữ chỉ rũ thuật đối với ra ra vết thương khép lại rất có ích lợi dù sao có thể trị liệu ra ra vết thương ma pháp của người cũng là không thể khinh thường thiếu niên đối lao giả chậm dãi nói ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía lao giả trong lòng đối với quang minh giáo hội tán thành cũng dần dần thâm hậu đứng lên nghe thiếu niên lời nói này lao giả dần dần rơi vào trong trầm tư rất kỳ diệu nguyên tố không nghĩ tới so với chúng ta một hệ ma pháp sư cùng thủy hệ ma pháp sư am hiểu hơn hồi máu chẳng lẽ thánh nữ sử dụng không phải thần lực thiếu niên đối lao giả hỏi lại lao giả vô ý thức lắc đầu ta cũng không biết có lẽ là có lẽ không phải ra ra trí giả thực lực thật rất mạnh sao thiếu niên nghe thấy lao giả vô ý thức hồi phục đối hắn hỏi đến lao giả trùng trùng điệp, điệp điệp một đầu rất mạnh ít nhất ta nhìn không ra hắn thực lực chân thật bất quá bây giờ ta loáng thắng có thể cảm giác được hắn đến tột cùng thuộc về cái dạng gì cảnh giới lao giả nhìn xem thiếu niên kiên định nói nhìn xem kiên định như vậy ánh mắt thiếu niên trong lòng không khỏi giật mình đối lao giả truy vấn cảnh giới gì đại ma pháp sư phía trên cảnh giới lao giả tướng những chữ này rào cực nặng trong giọng nói tràn đầy hâm mộ thiếu niên quá sợ hãi đối lao giả thốt ra chẳng lẽ đại ma pháp sư không phải cường đại nhất cảnh giới sao không phải ngay tại vừa mới chúng ta cảm giác được đại ma pháp sư phía trên còn có vô cùng vô tận đường có thể đi chỉ là chúng ta trước kia ánh mắt t i ề n cận dập chân tại chỗ mà thôi láo giả nghĩ đến vừa mới cảm giác được cảm giác kỳ diệu liền trong khoảnh khắc đó hắn tựa như cảm nhận được thế giới vui mừng cảm giác thiếu niên bình tĩnh tâm t ỉ n h đối lao giả c h ậ m d ã i nói đại ma pháp sư phía trên đường có lẽ hoàn toàn tín ngưỡng quan g minh trí tôn chủ thần có thể để cho ta đạp vào con đường này lão giả nói ra trong khoảng thời gian này trầm tư hồi lâu quyết định là một tên bị vây ở đại ma pháp sư cấp độ người cảm giác được thượng d i ệ n đường tự nhiên không cam l ò n g c ứ như vậy trơ mắt nhìn xem húng chi mình thân chịu trọng thương nếu như không chiếm được thích đáng cứu chữa nhiều nhất tuy nhiên năm năm chắc chắn bỏ mình tất nhiên thời gian không nhiều nay vì sao không ra sức đánh cược một lần thiếu niên nhìn về phía lao giả hai mắt lấp lóe hiện nhiên rơi vào trong trầm tư gia ra muốn mượn quang minh giáo hội lực lượng đặt vào đại ma pháp sư phía trên đường không phải mượn nhờ quang minh giáo hội lực lượng mà chính là mượn nhờ quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần lực lượng đặt vào con đường này lão giả ngự khí mười phần kiên định ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tướng lời nói xoay chuyển huống hồ ra ra gia thời gian không nhiều không muốn từ bỏ lần này cơ duyên ta tướng bung ra nội tâm đề phòng toàn thân tâm tín ngưỡng quang minh trí tôn chủ thần lão giả đối thiếu niên chậm dãi nói thiếu niên hung hăng cắn răng một cái tất nhiên g a ra chủ ý đã định ta tự nhiên muốn đổi tiếp ra ra cùng nhau gia nhập quang minh giáo hội không cần n gia ư ơ có gia cạ h d ệ n t là nhang mục vương quốc trấn h i quốc đại ma pháp sư bởi vì thánh viên vương quốc hỏa hệ đại ma pháp sư antony các hạ độc tập hai người từ n h a n mục vương quốc luôn luôn chiến đến trình hy vương quốc sau cùng vô ý phía dưới bị antony kích thương bất đắc dĩ lưu lạc đến đặc gia bên hồ nạn dân bên trong trần thể quốc đại ma pháp sư tuy nhiên thân chịu trọng thương nhưng lâu dài ngồi ở vị trí cao tự nhiên tạo thành một cố thuộc về thượng vị giả uy nghiêm chi khí áp ra hẻm trịnh trọng tiếp nhận tín vật đối cạ dồn túi người hành lễ xin hỏi ra ra chờ ta trở về về sau phải t r ă n g lập tức triệu tập binh mã từ phương bắc phối hợp tác chiến quang minh giáo hội không cần nham một vương việc lớn quốc gia nham một vương quốc quang minh giáo hội là quang minh giáo hội cho nên không thể đem cả hai hoàn toàn nói nhập là một huống hồ lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt t h á n h viên vương quốc tất nhiên nhìn c h ă m c h ă m n g ư ờ i sau khi trở về trên biết b ệ hạ c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu để tránh trở tay không kịp còn ta hành tung ca dồn nói đến đây hơi dừng lại một chút nửa ngày về sau mới quay về ạp dạ hẻm chậm rãi mở miệng liền nói ta đi bãi phòng lao hữu không cần lo lắng nhớ lấy thân chịu trọng thương sự tình không thể nói rõ để tránh bị antoni biết được hư thực lúc đó ta không ở quốc nội thế tất sẽ thất bại thảm hại c ả dồn nói đến đây đưa tay n g ả vào trong tay áo một tấm quyền gia cựu bị hắn trân trọng lấy ra nếu như sự tình vạn phần khẩn cấp ngươi có thể điều động s ự giả cầm phong thư này tiến về ý lam vương quốc tướng vật này giao cho dị tạ c h ấ n quốc đại mà pháp sư các h ạ thời gian khẩn cấp không cần quá nhiều chậm trễ lập tức lên đường tiến về phương bắc trở về trong nước gia, gia bảo trọng áp dạ hẻm tiếp nhận phong thư này lối cạ dồn lần nữa túi người hành lễ sau đó quay người rời đi lúc này hắn biết nói lại nhiều lời nói cũng là vô dụng chẳng đi hoàn thành gia gia dạ dò gánh vác gia tộc trách nhiệ nhìn xem tôn tử đi xa bóng lưng ca r ồ n ở trong lòng trùng trùng điệp điệp thở dài sau đó đứng lên cái kia dặn dò sự tình đã giao phó xong tại cuối cùng này sống lâu là thời điểm tốt vì để bản thân sống một lần trong lòng cảnh giác hoàn toàn bông u ra đối bầu trời lớn tiếng kêu gọi ca ngợi ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần c u ộ n quận âm thanh tại nguyên tố lực lượng tương trợ phía dưới khóe đ ộ n g ra một cỗ tinh túy tín ngựa nờ dê lực lấy mắt thường không thể gặp trạng thái phóng lên tận trời chung chung điệp điệp tựa như hơn mười vạn người thành tính cầu nguyện hướng về thần quốc bên trong chen trúc mà đi trong n g á y mắt xua tan trong lòng này thì không rõ ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía một phương thế giới hư ảnh khoe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười hư ảnh tại ba người trong ánh mắt dần dần trở nên chân thực tựa như đang lấy một loại kỳ lạ tư thái chậm rãi hàn g lâm chủ tôn xem ra quang minh giáo hội cho chúng ta một kinh hỷ hắc cám nghe bên thai âm thanh nhìn xem này sẽ hàng lâm thế giới đối cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi nói quang minh trên mặt nổi lên ý cười không nghĩ tới lại có một cái hạch đạn đầu ẩ n nút tại ở trong giáo hội tuy nhiên dạng này cũng tốt vừa vặn cho những này thiên ngoại lai、like、khách một phần hậu lễ vừa mới nói xong bay tới tín ngự hóa thành nồng hậu dạy đặc quang minh nguyên tố cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem c ố này quang minh nguyên tố lực lượng trong lòng trong nháy mắt nhưng đối quang minh gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng hắc ám đối bọn họ dặn dò có sẽ diệt tuyệt thế giới hàn g lâm các người mật thiết chú ý tình thế ta đi một chuyến hỉ gù mạ bảo chủ tôn xin cứ tự nhiên hắc ám cùng quang minh đồng thời đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng đạt được hồi phục thân hình dần dần trở t h à n h nhạc sau đó tan biến tại vô hình nhìn xem rời đi cổ trương thắng quang minh cùng hắc ám lần nữa tương ánh mắt nhìn về phía này phương thế giới hữ ảnh thế giới sẽ bị xâm lấn đây là nguy hiểm đồng thời cũng là mạ chỉ cần có thể để cho thế giới thôn bọn họ lúc đó tiểu thế giới chắc chắn năng lượng hoàn toàn vững chắc xuống khi c ù ma bảo bên ngoài trong thôn trang cạ dồn lộ ra thành kính ánh mắt đối trên bầu trời lớn tiếng kêu gọi lấy sau đó giống như cảm nhận được cái gì bản năng giống như quay người nhìn sang không khỏi mẩn ngơ t r í giả một hệ đại ma pháp sư cổ trường thắng đối cạ dồn chậm d ã i nói có thể trong giọng nói lại không có nửa điểm kinh ngạc cạ dồn thở sâu một hơi đ ố i cổ trường thắng túi người hành lễ nhang mục vương quốc trấn quốc một hệ đại ma pháp sư cạ dồn gặp qua chí giả chỉ có điều từ đó cắt ra bắt đầu đứng tại trước mặt ngài chỉ là quang minh giáo hội người c ả dồn mà không phải n h a n mục vương quốc c h ấ n quốc đại ma pháp sư c ả dồn đối cổ t r ư ờ n g thắng ngự khí kiên định giải thích nhìn xem c ả dồn trên thân tín ngưỡng sợi tơ cổ t r ư ờ n g thắng thần sắc xuất hiện một tia ba động lý do ta cần một cái lý do cái này có tính không c ả dồn tướng một cánh tay vươn ra bỏng dấu vết ở trên h i ể n lộ lấy cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem này bỏng dấu vết dần dần rơi vào trong trầm tư gặp cổ t r ư ờ n g thắng trầm tư c ả dồn chậm rãi giải, giải thích thứ không dám dấu dếm ta lấy bị thánh viên vương quốc trấn quốc đại ma pháp sư antony trọng thương nếu như không chiếm được th cho nên ta tưởng toàn thân tâm gia nhập quang minh giáo hội đặt vào tìm kiếm đại ma pháp sư phía trên đường c h í giả thực lực mạnh mẽ học thức bên bác có thể hay không chỉ điểm đường sáng cạ dồn đối cổ trường thắng chậm rãi nói trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cổ trường thắng nhìn xem cạ dồn b ờ môi động động náo hải nhanh chóng suy tư điều này chẳng lẽ không phải là ngủ gật gập phải gối đầu nhưng nghĩ lại vẫn là ngạnh sinh i nhịn n h xuống đối hắn hỏi thăm ngươi như là đã toàn thân tâm gia nhập quang minh giáo hội như vậy ta hiện tại trịnh trọng hỏi thăm ngươi một việc mời trí giả hỏi cạ dồn nghe thấy họ t h ắ n liền tranh thủ tinh thần chấn động đối cổ trường thắng hồi ph cổ trương thắng cũng lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc cảm giác cạ cả dồn tình trạng cơ thể nói ra hắn muốn nhất mà lại không có nói sự tình ngươi tưởng khôi phục thực lực sao khôi phục thực lực ca dồn xứng sở ngay sau đó chính là giật mình cổ trương thắng ngữ khí lần nữa nghiêm khắc một điểm đối cạ dồn trùng trùng điệp điệp cường điệu khôi phục thực lực khôi phục trên người người thương tổn có thể chứ ca dồn phát hiện mình âm thanh xuất hiện run dày một trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy sở dĩ để cho tôn tử cầm tín vật trở về gia tộc thực chân chính sợ hãi cũng là trên thân thể bị thương cùng tự thân thực lực bị hao tổn vô pháp hiệu quả chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm nhưng hôm nay nghe được t r í giả lời nói này tâm h tư không khỏi hoạt lạc nhưng nghĩ tới đại ma pháp sư phía trên đường liền nhanh chóng tướng những tạp niệm này trục xuất khỏi tới nhìn xem cạ dồn thần sắc biến hóa cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái ngươi có biết hay không trên thế giới còn có một loại nguyên tố loại này nguyên tố lấy hồi máu tăng thêm đứng hàng sở hữu nguyên tố đứng đầu nếu ngươi năng lượng từ bỏ một hệ ma pháp chuyển tu cái này một loại nguyên tố thì năng lượng chữa trị bị thương khôi phục đại ma pháp sư thực lực chuyển tu cạ dồn không khỏi lần nữa xứng sở đại náo trong nháy mắt hóa thành trống g i n g ma pháp đường chẳng lẽ không phải cố định làm sao còn có thể đến khi c h u y ể n tu cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem s ữ n g sở cạ r ồ n đối hắn nhắc nhở giáo tông thánh nữ mục sư cùng thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ đô tu hành là loại này nguyên tố loại này nguyên tố bắt nguồn từ quang minh trí tôn chủ thần chúng ta xưng là quang minh ma pháp nguyên tố cổ t r ư ờ n g thắng đối cạ r ồ n nói sau đó hơi dừng lại tiếp tục nói đi xuống phạm là đối quang minh trí tôn chủ thần tín ngưỡng thành kính người đều sẽ nhận được quang minh nguyên tố chiếu cố tiến hành tu hành cũng so với dư nguyên thị tố càng thêm có thể một chút đương nhiên loại này có thể trình độ quyết định bởi vu tín ngưỡng thành kính trình độ theo lý thuyết c h u y ể n tu hơn các hệ ma pháp sẽ xuất hiện thủy hỏa bất tương dung tình huống một khi từ bỏ nguyên bản ma pháp nguyên tố liền sẽ hoàn toàn phế bỏ nhưng là tình huống thật lại không phải dạng này chỉ là hơn ma pháp nguyên tố không nguyện ý tiếp nhận kẻ phản bội cổ trường thắng nói tiếp trong đầu tổ chức giới lời nói giải thích cặn kẽ lấy ngươi bây giờ cảnh giới liền giống với một cái đùng khí làm ngươi tướng đùng khí bên trong ma pháp nguyên tố toàn bộ rửa qua về sau hơn ma pháp nguyên tố lại cự tuyệt tiến vào đến trong này như vậy ngươi dĩ nhiên chính là một tên phế nhân nhưng nếu lúc này quang minh ma pháp nguyên tố nguyện ý tiến vào chỉ cần ngươi vượt qua một đoạn ma hợp kỳ liền có thể lần nữa có được đại ma pháp sư thực lực nghe cái này liên tiếp giải thích c ả d ồ n hô hấp lần nữa trở nên d ồ n d ậ p lên là một tên đại ma pháp sư tự nhiên đối với lời nói này trình độ chân thật có chính mình kiến giải vì vậy lúc này mới đối này tin tưởng không nghi ngờ vừa nghĩ tới thánh nữ hồi máu đối với mình vết thương khép lại hiệu quả đang nghĩ đến chính mình chuyển tu quang minh ma pháp về sau c h ẳ n g cảnh nếu là có thể trực tiếp lấy nguyên tố chi lực tầm bộ thân thể này cách mình khôi phục thời gian liền ở trong tầm tay so với thực lực tăng lên lập tức khôi phục thực lực hiển nhiên càng thêm chân thực đáng tin nguyện ý nghe từ trí giả đề nghị chuyển tu quang minh ma pháp cạ rồn đối cổ trường thắng quốc gia từ khi hắn thân chịu trọng thương về sau tuyệt vọng qua vô số lần thật không nghĩ đến hôm nay thế mà thu hoạch được to lớn như thế kinh hỷ lúc đầu coi là làm chính mình cảnh giới sau khi đột phá mới có thể phục hồi từ từ lại không nghĩ trí giả thế mà cho mình chỉ điểm ra một con đường khác đường nói xong còn sợ cổ trường thắng đổi ý cúng quýt nói tiếp ta cái này phế bỏ một hệ ma pháp bắt đầu chuyển tu quang minh hệ ma pháp không đội tại cái này nhất thời nửa khắc cổ trường thắng đội vàng cắt ngang cạ dồn đón lấy cử động ánh mắt nhìn về phía bầu trời gặp này hư ảnh bên trong thế giới còn chưa hàn lâm lúc này mới thoáng thở phào trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm bốn mươi sáu ca dồn không khỏi xứ sở trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt không giải thích được ngươi cũng đã biết đại ma pháp sư phía trên là cái gì cổ trường thắng không có quá nhiều ngôn ngữ mà chính là đối hắn đi thẳng vào vấn đề nghe thấy đại ma pháp sư phía trên mấy chữ này ca dồn không khỏi nổi lên mười hai vạn phần tinh thần nhìn về phía cổ trường thắng mời trí giả b m báo đại ma pháp sư phía trên vì là sử thi cổ trường thắng đối ca dồn chậm rãi nói ca dồn vô ý thức tái diễn hai chữ này sử thi xin hỏi trí giả như thế nào sử thi cạ dồn lặp lại một lần đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng ý vị thâm trường cười một tiếng đối cạ dồn chậm rãi nói lấy lực lượng một người chinh phục một cái vị diện hoặc là một cái thế giới người mới là sử thi chinh phục một cái vị diện hoặc là một cái thế giới cạ dồn không khỏi hít sâu một hơi sau đó nghĩ kỹ nghĩ đến cái gì đối cổ trường thắng hỏi thăm thế nhưng lại như cùng chúng ta dạng n à y thế giới, có lẽ,、so、với chúng ta thế giới mạnh, có lẽ so với chúng ta thế giới yếu toàn bằng chính ngươi vận khí cổ trường thắng chậm rãi hồi phục cạ dồn đối cổ trường thắng truy vấn nhưng có không chinh phục thế giới mà thành tựu sử thi phương pháp ngươi là thế nào thành t i ể u đại ma pháp sư cổ t r ư ờ n g thắng chưa hồi phục mà chính là đối cạ dồn hỏi lại cạ dồn nghe thấy h ỏ i t h ă m dần dần rơi vào trong trầm tư sau đó nổi lên phức tạp ánh mắt chẳng lẽ tấn thăng làm sử thi cũng như đại ma pháp cần h ạ i lượng tư nguyên không chỉ có chỉ là tư nguyên còn có thế giới bổn nguyên lực lượng chỉ có chinh phục thế giới có lẽ vị diện ngươi mới có thể đạp vào sử thi thành tựu cuối cùng truyền kỳ cổ t r ư ờ n g thắng đối cạ dồn chậm dãi nói sau đó tướng lời nói xoay chuyển gian nan như vậy đường ngươi bây giờ còn nguyện ý đạp lên sao nguyện ý cạ dồn đối cổ trương thắng cao giọng hồi phục trong đôi mắt lộ ra kiên nghị á thật vất vả tìm tới đại trên ma phát đường hắn như thế nào lại dễ dàng bông tha vừa mới nói xong giống như nghĩ đến cái gì c ả dồn đối cổ trưởng thắng hỏi thăm coi như ta t r i n h phạt thế giới ta lại ứng nên như thế nào thu hoạch được thế giới bổn nguyên cầm vật này ngươi liền có thể thu hoạch thế giới bổn nguyên cổ trưởng thắng vừa mới nói xong q u a n g mang trước người sẽ lẫn sau cùng hóa thành một chiếc nhẫn nhìn xem cái này mai tản ra phong cách cổ xưa khí tức giới chỉ, c ả dồn nổi lên một tia không hiểu chiếc nhẫn này liền có thể thu hoạch được thế giới bổn nguyên người đối với thế giới cải biến người đối với thế giới sức ảnh hưởng đều có thể xúc động bản nguyên trường hạ mà chiếc nhẫn này thì có thể thừa cơ thu hoạch bản nguyên trường hà bên trong b u ồ n nguyên lực lượng chỉ có điều trung đại bộ gờ hờn cần chỗ nào trả lại chúng ta thế giới cổ t r ư ờ n g thắng đối c ả dồn chậm g ã i nói ngay sau đó nghĩ đến cái gì đối c ả dồn h ỏ i t h ă m điều kiện như vậy ngươi có tiếp nhận hay không nếu như không tiếp thụ cũng có thể cự tuyệt đeo chiếc nhẫn này ta cũng không làm cưỡng cầu cổ t r ư ờ n g thắng đối c ả dồn chậm g ã i nói c ả dồn nhìn xem cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức đối hắn h ỏ i t h ă m nếu như ta không đeo nhẫn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào một vô pháp thu hoạch được chúng ta trợ giút hai thế giới bùn nguyên lực lượng sẽ toàn bộ trả lại chúng ta thế giới mà ngươi tướng sẽ không thu hoạch được mảy may cổ trưởng thắng ngựa khí kiên định nói cạ dồn trong lòng giật mình vô ý thức t h ố t ra vì là vì sao bởi vì ngươi thuộc về chúng ta thế giới cho nên ngươi tại hắn thế giới thu hoạch đến bổn nguyên lực lượng sẽ căn cứ quy tắc tiến vào thế giới đạt tới trả lại hiệu quả cổ trưởng thắng đối cạ dồn giải thích nếu không phải hắn tưởng bồi dưỡng ra một nhóm càng thêm có uy lực hạch o đ ạ t đầu thay hắn trinh chiến t r ừ thiên và giới cũng sẽ không nhiều này dơ lên làm ra bản nguyên tiết lưu giới chỉ đương nhiên lấy cổ trưởng thắng tác phong trước sau như một tự nhiên cũng có lưu chu ẩ n bị ở sau tuy nhiên ngươi sẽ phân phối đến bổ giới chỉ sẽ kết toán thành thần tiền mà ngươi thì có thể đem thần tiền đổi lấy thành hư vô kim tệ hướng về giới chỉ mua x ă m chúng ta năng lượng cung cấp viện trợ cùng ngươi cần đạp vào sử thi con đường hết thẻ vật chất chẳng lẽ liền không thể trực tiếp cho hư vô kim tệ sao c ả dồn dù sao cũng là trải qua chìm n ổ i người lập tức liền phát hiện chung đồng thời b ố c lột cổ t r ư ờ n g thắng n h a n tình sáng lên đây không phải vừa vặn cho hắn thu lấy sở hữu bổn nguyên lực lượng lấy cớ có thể giới chỉ có thể trực tiếp dùng hư vô kim tệ cho người kết toán cất ký chiếc nhẫn này từ nay về sau ngươi chính là quang minh giáo hội bạch tý chủ giáo cổ trương thắng đối ca dồn nói ca dồn đ giới chỉ xuất hiện tại trong lòng bàn tay bạch lý chủ giáo năng lượng chinh phục một cái thế giới nhân tài là hàng thật giá thật bạch lý chủ giáo hy vọng ngươi năng lượng mau sớm tướng danh trí thực quy cổ t r ư ờ n g thắng nói ra lời nói này thời điểm khuôn mặt không chân thật đáng tin rất nhiều một phen không thể giải thích uy nghiêm ở chính giữa cạ dồn trong lòng không khỏi quá sợ hãi chinh phục một cái vị diện mới là bạch lý chủ giáo bạch lý chủ giáo phía trên còn có thanh y lìa hồng y li cổ t r ư ờ n g thắng đối cạ dồn giải thích nhưng gặp cạ dồn thần sắc thế là đối hắn càng thêm giải thích c à n kẽ bạ dồn thần sắc thế là đối hắn càng t h ê giải thích càng thích càng kẽ bạ kẽ b hiện tại còn không phải ngươi có khả năng biết được c ả dồn phía sau kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh nghĩ không ra quang minh giáo hội thực lực khổng lồ như thế không đúng phải nói quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần thực lực khổng lồ như thế chí giả c ả dồn nghĩ tới đây đối cổ trường thắng hô một tiếng cổ trường thắng lộ ra một tia ánh mắt nghi ngờ nhìn xem c ả dồn c ả dồn thở sâu một hơi đối cổ trường thắng cung cung kính kính thi lễ xin hỏi chí giả tại quang minh giáo hội chúng lại là cái gì cấp bậc giáo chủ ta không phải giáo chủ ta chỉ là chí giả cổ trường thắng nghe thấy lần này hỏi tham đối cạ dồn chậm dãi giải, giải thích cạ dồn nghe thấy hồi phục liền không ở xoắn suýt vấn đề này mà chính là đ ổ i chủ đề ta cần lập tức chuyển tu quang minh hệ ma pháp tính xin trí giả chỉ điểm cụ thể như thế nào chuyển tu tiến về lịch luyện t r i địa quang minh đại lục quang minh chủ thành tìm kiếm quang minh chủ thành thành chủ hắn sẽ nói cho ngươi biết kỹ càng sự t ì n h cổ t r ư ờ n g thắng nói xong một đạo quang mang tại giữa hai người đàn sen trong nháy mắt h ó a thành một cái truyền thống trận cả dồn nhìn xem truyền thống trận lại nghĩ tới một cái mười phần khẩn yếu vấn đề xin hỏi trí giả ta tướng như thế nào tiến về hắn thế giới quang minh chủ thành thành chủ sẽ nói cho ngươi biết ngươi có vấn đề trực tiếp hỏi hắn liền tốt cổ trưởng thắng nói xong thân hình trở thành sau đó tan biến tại vô hình nhìn xem bất t ì n h lình biến mất cổ trường thắng c ả rộn trong lòng không khỏi căng thẳng lấy thực lực mình thế mà không có phát hiện bất luận cái gì nguyên tố ba động nói cách khác trí giả thực lực vượt qua bản thân tưởng tượng sự thi truyền kỳ chẳng lẽ trí giả là truyền kỳ cường giả cũng hoặc là là bên trên người mạnh hơn may mắn thân ở vô cùng một trận danh o bằng không chỉ sợ chính mình sẽ ăn ngủ không yên ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận cũng quý tướng t trong đầu tạp n i ệ m sô tan sau đó nhanh chóng đi lên bất kể thế nào dạng trí giả cường đại đối với mình hữu í c h vô hại một tòa to lớn thành thị xuất hiện ở trước mắt vô số người mặc khôi giáp tướng sĩ tại trong thành tuần tra từng mảnh từng mảnh phòng ốc đóng chặt lại đại môn ánh mắt nhìn chung quanh nhìn kỹ hướng về những phòng ốc kia trong lòng không khỏi g i ậ n mình chỉ gặp này phòng ốc trước đường đi tuy nhiên rộng lớn nhưng trừ tuần tra binh lính bên ngoài lại không bình dân thân ảnh sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt nơi này là phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn tản g a uy nghiêm trước cửa bậc thang hai mươi tên lính lộ g a trang nghiêm thần sắc nhìn chằm chằm cảnh giác buồ phía từ những binh lính này khí thế có thể cảm nhận được bọn họ đều là cao cấp chiến sĩ. hai mươi tên cao cấp chiến sĩ đủ để cho thấy tòa thành thị này này thâm hậu quân sự thực lực dừng lại phụ thành chủ trọng địa người không có phận sự không thể tiến vào cầm đầu một tên chiến sĩ nhìn xem chậm rãi đi tới cạ rồn lớn tiếng a xích nghe thấy câu này q u á lớn cạ rồn d ừ n g bước lại đối bọn họ cười một tiếng không đợi cạ rồn lên tiếng hai mươi tên cao cấp chiến sĩ liền nhìn thấy trong tay hắn chiếc nhẫn kia cuốn quýt tướng thần sắc biến đổi lộ ra hiền lành khuôn mặt trong giọng nói tràn ngập hâm mộ cùng kính nghệ nguyên lai、like、các hạ là bạch tý chủ giáo không biết bạch tý chủ giáo này đến cần làm chuyện gì cầm đầu chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tý cạ dồn nhìn xem những n à y chiến sĩ cung kính như thế bộ dáng trong lòng không khỏi s ư n g sở sau đó lại nhanh chóng kịp phản ứng cầu kiến thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân đang tại chính vụ sành b ạ c đi chủ giáo các hạ theo con đường này trực tiếp đi vào bên trong liền có thể đến cầm đầu chiến sĩ đối cạ dồn hồi phục cạ dồn nối bọn họ gật đầu một cái sau đó nhanh chân đi vào bên trong đi gặp cạ dồn bóng lưng hai mươi tên cao cấp chiến sĩ trong đôi mắt nổi lên phức tạp cùng hâm mộ ánh mắt chính vụ trong sành một tên hơi gầy trung niên nam tử ngồi tại chủ vị nhìn xem trên bàn trà địa đ ầ n g ư ờ i tựa như gặp cái gì khó giải quyết sự tình để cho hắn nhất thời bán hội khó mà giải quyết. vừa mới quang minh trí tôn chủ thần hạ xuống thần chỉ, có sắp diệt tuyệt thế giới sẽ xâm lấn quang minh đại lục để cho quang minh chủ thành chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời xuất binh cứu viện quang minh giáo hội nghĩ tới đây ánh mắt nhìn chung quanh địa đồ thế giới kêu bên trong l ờ i lại đều sẽ từ thế giới nào truyền tống môn trung xuất hiện chính mình có phải hay không sở trường trước hết để cho các binh sĩ tiến đến bố trí mai phục làm sao địch tình không rõ cũng chỉ có thể tuyển lấy bảo thủ nhất sách lược đang đang miên man suy nghĩ thời điểm bất thình lính nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến thế là vô ý thức ngẩm đầu nhìn đi qua Quang minh giáo hội bạch di chủ giáo c ạ r ồ n gặp qua thành chủ đại nhân c ạ r ồ n đối ngồi tại chủ vị bước luân lớn tiếng nói nghe thấy bạch di gì ể u đại giáo chủ mấy chữ này bước luân tinh thần không khỏi chấn động khỏe miệng nổi lên ý cười sở hữu áp lực nhất thời tan biến tại vô hình nguyên lai là bạch di chủ giáo các hạng mời ngồi bước luân đối phía trước một cái cái ghế chỉ một chút c ạ r ồ n đối bước luân cười một chút cũng không chỉ hoãn hướng đi này c á i ghế sau đó ngồi xuống nhận được trí giả hậu ái sắc phong ta vì là bạch di chủ giáo vì vậy ta muốn đem trên thân nguyên tố chuyển hóa làm quang minh hệ cạn ồ n đối bước luân trầm g i i nói sau đó hơi dừng lại. nói tiếp nghe theo trí giả chỉ dẫn đến đây hướng về thành chủ đại nhân hỏi tham việc này ta tướng như thế nào chuyển tu quang minh hệ m a pháp quang minh chủ thành là trên cái thế giới này quang minh nguyên tố nhất là nồng hậu dày đặc địa phương chỉ cần bạch lý chủ giáo các hạ tại trong p h ủ thành chủ tiềm tu mấy ngày tự nhiên có thể minh bạch chuyển tu cụ thể phương pháp bước luân đối c ả dồn c h ậ m giải nói c ả dồn xứng sở vô ý thức liền bắt đầu cảm giác các hệ m a pháp nguyên tố sau đó c h ậ m giải gật đầu h ỏ i tham giới một vấn đề trí giả sắc phong ta vì là bạch l chủ giáo đợi ta chuyển tu về sau sẽ làm tiến về một chỗ thế giới lời đồn ngô chủ vinh quang vì vậy muốn hỏi thành chủ ta lại phải làm thế nào tiến về hắn thế giới quan minh đại lục bên trong thế giới chi môn như là phồn tinh nhiều vô số kể chỉ là đại lục c u ộ n c u ộ n vì vậy cần ngươi đi tỉ mỉ tìm kiếm bước luân nói đến đây hơi dừng lại hai đầu lông mày nổi lên một kia ưu sầu gặp bước luân không nói chuyện cà dồn nổi lên ánh mắt nghi ngờ chẳng lẽ cái này chung lại khó khăn gì hay sao việc này cũng không có khó khăn gì chỉ cần ngươi tỉ mỉ tìm kiếm trung quy là có thể phát hiện bước luân đối cà dồn c h ậ m d ã i nói vừa mới nói xong không đợi cà dồn lên tiếng liền tướng lời nói xoay chuyển chỉ là ta chỗ lo lắng nhưng là một chuyện khắc tình sự tinh gì cà dồn vô ý thức đối b bước luân nghe thấy cạ dồn hỏi thăm bờ m ô i động động có vẻ hơi thẹn thùng nhưng cuối cùng vẫn nói ra ngươi có biết chúng ta thế giới tình huống cụ thể chúng ta thế giới nghe câu này hỏi thăm cạ dồn lập tức liền để bụng bước luân đối cạ dồn thở dài các hạ là cao quý bạch lý chủ giáo về sau tất nhiên muốn gánh vác lên quan g minh trí tôn chủ thần dặn dò trách nhiệm tiến đến chinh phục t r ư thiên vạn giới thế nhưng là không biết các hạ là không kỹ càng nghĩ tới quan g minh trí tôn chủ thần vì sao lại có dạng này cử động kính xin thành chủ cáo chi cạ dồn đối bước luân cung cung kính tính nói bước luân đối cạ dồn thở dài đây là không có cách nào biện pháp ngươi có biết có một cái tiểu thế giới sẽ hàng lâm tại quang minh đại lục xâm lấn chúng ta thế giới một khi quang minh đại lục thất thủ chiến hỏa chắc chắn lan tràn ở thế giới bên trong cho nên quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần mới có thể thống hạ quyết tâm chủ động xâm lấn đến một lần lớn mạnh thế giới thứ hai lời đồn tín ngưỡng thứ ba cho thế giới bên trong sinh linh một đầu trở nên mạnh mẽ con đường thứ tư ngăn địch với thế giới bên ngoài bước luân đối c ả d ồ n giải thích c ặ n kẽ lấy c ả d ồ n trong lòng không khỏi giật mình vô ý thức thốt ra có tiểu thế giới sẽ đối với chúng ta phát động xâm lấn chiến tranh nghe thấy cạ rồn âm thanh bước luân đối hắn chậm r có địa phương nào là ta có thể rút c ả dồn hơi tiêu hóa những tin tức này về sau đối bước luân trầm d ã i nói đạt được muốn lời nói bước luân khỏe miệng ý cười lần nữa nở rộ ra chờ đợi giáo chủ c h u y ể n tu kết thúc sau khi tự nhiên sẽ mời giáo chủ xuất thủ cho nên hiện tại trọng yếu nhất là c h u y ể n tu một chuyện bước luân đối c ả dồn nói c ả dồn đối bước luân gật đầu một cái thành chủ đại nhân nói có lý k í n h xin thành chủ đại nhân sai người mang ta đi tìm i tu chỗ c ả dồn đối bước luân tỉnh cầu l ấ y bước luôn ánh mắt nhìn về phía phía trước đối bên ngoài hét lớn một tiếng người tới tại một tiếng bạo thở ra vang lên hai tên cao cấp chiến sĩ đi tới nhìn xem hai tên cao cấp chiến sĩ bước luân đối bọn họ lớn tiếng phân phó mang bạch di chủ giáo các hạng tiến về trong phủ thành chủ vắng vẻ t h à n h tịch chỗ được hai tên cao cấp chiến sĩ đối bước luân lớn tiếng hồi phục sau đó mang theo c ả dồn hướng mặt ngoài đi đến nhìn xem ba người rời đi bóng lưng bước luân cũng chậm dài hướng đi bên ngoài xem ra cũng là thời điểm làm một chút t h n bài cũng không biết ba ngàn tướng sĩ có thể hay không chống cự cái này sẽ hàng lâm t i ể u thế giới chương một trăm bốn mươi tám quên bên ngoài c h ấ n đ a u nhìn xem một ngàn tướng sĩ trên thân nổi lên đô khí cùng thuận lợi tiến gia thành sơ cấp thánh kỵ sĩ thẩm phán kỹ sĩ mục sư nhưng trong lòng như là hồi tưởng vừa mới này c u ồ n quận thần uy trong lúc nhất thời thoáng như trong n ộ n g trong tay mình thực lực hẳn là có thể công chiếm cổ ngừng lại bảo nhất cử chiếm cứ lúc trước h ỉ gù mạ gia tộc sở hữu thổ điện làm sao được chứng kiến vừa mới thế giới tấn cấp một màn kia về sau đ a u ăn dợ dây a l b ơ charlie the jangxi cùng các bọn người mới phát hiện mình tầm mắt quá mức nhỏ hẹp nguyên lai quan g minh trí tôn chủ thần cùng chư thần rủ xuống ánh mắt dụng ý thực sự cũng không phải là đấu tranh nội bộ mà chính là bảo vệ thế giới hùng vĩ như vậy mục tiêu trong nháy mắt để bọn hắn dâng lên một cỗ không gì sánh kịp sứ mệnh cảm giác trên không thiên sứ huy động cánh nhìn xem sững sờ mọi người lớn tiếng nói quang minh trí tôn chủ thần thần chỉ, lập tức tiến về quang minh chủ thành được cao bọn người đối trên bầu trời thiên sứ lớn tiếng hồi phục ngay tại lúc lúc này bất thình lình truyền đến một tiếng nổ vang trong nháy mắt chuyển khắp quang minh đại lục mỗi một cái góc vê anh một cái tiểu thế giới ở thế giới bên ngoài nổi lên càng quấy hỗn độn chi khí thoáng chốc vì đó yên tĩnh sau đó đ ố i cái thế giới này phát động càng mãnh liệt hơn công kích c u ộ n quận âm thanh quần quận mà xuống tại cao bọn người bên thai đồng thời vang lên đáng chết ngày tận thế cuối cùng đi qua không đúng nơi này có vấn đề làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy người tới người tới nhanh chóng kiểm kê thương vong tập kết binh lử xâm lấn xâm lấn chỉ có tại trong vòng mười năm chiếm cứ cái thế giới này chúng ta mới có thể chân chính còn sống sót cổ trương thắng quang minh cùng hắc cám đồng thời nhìn xem này phương lung lay sắp đổ thế giới trong đôi mắt nổi lên một tia cảnh giác quan mang cũng không biết đau bọn họ có thể hay không thuận lợi vượt qua lần này kiết nạn bị người khác xâm lấn cảm giác hỏng b é t ấu xem ra sau này chính mình nhất định phải thay đổi dạng này cục diện nghĩ tới đây không khỏi liên tưởng đến những hoạch đạn đầu đó không khỏi hận đến n g h i răng nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ đô chỉ huy như cánh tay chính mình cần gì phải đối với dạng này sự tình như lâm đại địch an ta liền cho ta phun ra không chỉ có muốn nôn ta còn muốn để ngươi m ư ờ i phần vui s ư ớ n g nôn chủ tôn cái thế giới này hẳn không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy quang minh đối một bên cổ trường t h n g nói có thể ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm này phương t i ể u thế giới h á t cám đồng ý gật đầu một cái có lẽ cái thế giới này toàn thịnh thời kỳ so với chúng ta thế giới lợi hại hơn nhiều nhưng lấy bọn họ tình huống bây giờ đến xem chẳng qua là một đầu bệnh tình nguy kịch lão hổ mà thôi vừa vặn gia tăng chúng ta tiếp xúc lần này xâm lấn liền giao cho cao bọn họ để cho quang minh chủ thành tùy thời phối hợp tác chiến liền tốt quang minh ở trong lòng nhanh chóng suy tư lúc đầu coi là đây là một cái rất lợi hại địch nhân nhưng bây giờ mới phát hiện giống như tên địch nhân này đồng thời không hề tưởng tượng trung cường đại như vậy đồng thời diệt bọn họ cũng vô pháp thu hoạch được trong tưởng tượng nhiều như vậy c h ỗ t ố t xem ra xâm lấn mới là thủ đoạn hay nhất cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem này phương t i ể u thế giới gặp bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất vô số hỗn độn chi khí xuyên thấu qua vết nứt ở chính giữa cảng máy sau đó liền tướng một trái tim đem thả hạ xuống để cho cao bọn họ sớm luyện tay một chút có lẽ cũng là một loại không sai phương pháp c o n thua thiệt chính mình như lâm đại địch không nghĩ tới quả nhiên cùng quy khư nói một dạng nhưng thế giới này không đủ gây sợ quang minh gặp cổ trường thắng gật đầu thế là vung tay lên một cái một đạo quang mang bay về phía phía dưới quang minh đại lục quang mang hóa thành một cỗ uy nghiêm âm thanh tại cao bọn người vang lên bên thai lập tức tiến về quang minh chủ thành phía bắc ngoài trăm dặm chặn đánh dị giới địch cao bọn người hơn một ngàn người nghe cỗ này quen thuộc mạng dặm chặn đánh dị giới địch vừa mới nói xong cười chiến ma hướng về quên trấn truyền tống trận phương hướng mau chó sẽ diệt tuyệt trong tiểu thế giới một tòa quy mô to lớn mà có vẻ hơi tàn phá trong thành thị thành đàn quân đội tụ tập tại trên quảng trường ánh mắt rơi xuống phía trước một lão giả trên thân đi qua giò x é t lần này mạt nhật h ạ o tiếp thiên hạ trừ quốc đều hủy diệt chỉ có chúng ta ba ngàn tiết kỵ cùng mười vạn người già trẻ em kéo dài hơi tàn k í n h xin tiên tri chỉ điểm con đường phía trước đứng tại quân đội phía trước nhất một tên tướng lĩnh đối lao giả kia lớn tiếng nói lao giả nghe được mười vạn người già trẻ em mấy chữ này về sau trong lòng không khỏi đột nhiên run lên vừa mới ta nghe được thế giới kêu gọi chỉ cần tại trong vòng mười năm công chiếm trước mắt thế giới c h ú nhưng g ta t ế chiến giới trọng giả ngàn chúng ngàn năng liền sinh đối binh nói. lời nói nhiên trinh thiện láo chuyển, có chỉ có đó thể ta tuy t Sau xoay kỵ ớ sĩ, chúng chịu trọng thương khiến cho thực nhiên thân thương khiến trọng ta tuy là ự c đại tổn. Nhưng l vừa mới thế giới ý chí cho nhắc nhở tiến về cái thế giới này san giết bên trong sinh linh các ngươi liền có thể khôi phục thực lực đồng thời chúng ta thế giới cũng tướng giành lấy cuộc sống mới từ đó để cho chết đi mọi người phục sinh lão giả đối phía trước giống to cầm đầu tướng lĩnh g i ắ t cuốn họng hô to phục sinh phục sinh ba tướng sĩ cùng kêu lên phụ họa âm thanh nhanh chóng lan t r à ra một phương t i ể u thế giới không nghĩ tới thế mà bị hủy diệt như thế sạch sẽ, sẽ không khỏi để cho người ta hiện lộ vẻ đau thương thế giới vốn không có tiên tri chẳng qua là khi thế giới phát hiện diện tuyệt vận mệnh không thể vãn hồi thời điểm mới có thể tướng còn xuất lại bản nguyên quán chu đến một cái sinh linh trên thân giao cho hắn trực tiếp câu thông thế giới ý chí quyền lợi dùng cái này thành t i ể u tiên tri tri vị cùng lúc đó một cái thế giới tiên tri cũng là cái thế giới này thực lực cao nhất người lao giả cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác suy yếu trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng nếu không phải thiên hạ chư quốc không nghe chính mình nói như vậy thế, giới như thế nào lại hủy diệt như thế sạch sẽ, sẽ? thì vậy mệnh vậy lại có thể chắc ai may mắn thượng thiên cho thế giới làm lại cơ hội lần này chính mình nhất định phải làm cho thế giới dục hòa trọng sinh nọ m ạ n chính là sắc h é o lao giả đối này cầm đầu tướng lĩnh hô to nọ m ạ n đối lao giả cung cung kính kính thi lễ thiên tri lập tức bước vào thế giới chi m ô n tiến vào thế giới kia hoàn thành cứu van thế giới nhiệm vụ lao giả đối nọ m ạ n phân phò lấy song trong mắt lóe lên phức tạp ánh mắt một cỗ sứ mệnh cảm giác ở trong lòng nổi lên nọ m ạ n cảm tưởng lĩnh mệnh thời điểm nhưng lại nghĩ đến một vấn đề xin hỏi tiên tri tại cái này tận thế bên trong chết đi người thật có thể phục sinh sao có thể chỉ cần n g ư ờ i n ă n g lượng chiếm linh cái thế giới này để cho chúng ta thế giới chiếm đoạt hắn bản nguyên láo giả t r ị n h trọng nói ngựa khí mười phần kiên định nọ m ạ n thở sâu một hơi t ư ớ n g trọng kiếm từ phía sau lưng rút ra trư vị chinh phục giết sạch bọn họ được ba ngàn thiết kỵ đối nọ m ạ n lớn tiếng bạo thở ra một cái cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại mọi người phía trước nọ m ạ n t r ở mình lên ngựa mang theo ba ngàn thiết kỵ gào thét mà đi nhìn xem đi xa thân ảnh bốn phía vô số nạn dân từng cái lộ ra chờ đợi ánh mắt sau đó ánh mắt nhìn về phía tiên tri trong lòng lúc này mới bình tĩnh một chút dây đặc tiếng vó ngựa tại trong hẻm núi thế giới chi môn trung vang lên sau đó chính là một dòng lũ lớn rung manh tiến ra ba ngàn kỵ binh trên thân nổi lên đ ấ u khí cưới toàn thân đen như mực chiến mã vượt qua thế giới chi môn hướng về hẻm núi bên ngoài phóng đi sắc khí lan tràn ra kinh sợ bốn phía điều thú n h a u n h a u tư tán bọn họ vốn là thuộc về bọn hắn trên cái thế giới kia tinh nhuệ nhất kỵ binh đồng thời cũng coi đây là vinh bọn họ nương tựa theo thực lực cường đại vượt qua tận thế bây giờ càng mang theo thế giới hy vọng gào thét mà đến tuy nhiên bọn họ đã thực lực đại tổn nhưng bọn hắn vẫn là này một nhánh để cho địch nhân nghe tin đã s đang tại s u n g phong nọ m ả n tựa như cảm nhận được cái gì vô ý thức kéo một phát dây c ư ờ n g tòa hạ chiến mã lập tức dừng bước lại chiến mã một tiếng hí lên ba ngàn thiết kỵ đều nhịp đồng thời dừng lại phía trước xuất hiện một đạo thật dài thân ảnh sau đó chính là ba trăm sơ cấp thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ t a o mang theo ăn bớt ăn giờ dây bọn người cưới chiến mã chậm rãi m à đi dị giới người tại đây không phải là các ngươi hẳn là đến chỗ này phương tao đối phía trước một tiếng bạo t h ở ra vô tận uy nghiêm tràn bật ra nọ màn nghe tao lời nói này khoe miệm nổi lên một tia trào phúng chỉ là ba trăm sơ cấp chiến、sĩ. liền dám ở chúng ta trước mặt nói khoác mà không biết n g ự a n ế u là chúng ta không có trọng thương lúc này chỉ cần một cái s u n g phong liền có thể đem bọn ngươi chém ở dưới ngựa nọ màn đối bao hét lớn t h ư ợ n h ư một đầu bệnh nặng mánh hổ bị cựu non kinh thị ba ngàn thiết kỵ cùng nhau nhìn về phía trước một c ỗ tử vong khí tức bao phụ tại vào bọn người đ ỉ n h đầu cảm thụ được cỗ khí tức này bao bọn người tâm không tồn tại căng thẳng trong đôi mắt nổi lên để phòng thân sắc nhìn xem bao bọn người phản ứng đ a n t ầ n đối phía trước hét lớn một tiếng chư vị các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ thuật về chúng ta vinh diệu chư vị các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ ngày xưa chiến tích đ ạ n tần không chờ bọn họ kịp phản ứng lần nữa hét lớn một tiếng sau đó phát ra tiếng gầm chúng ta là duy nhất một nhánh vượt qua tận thế tinh nhuệ chúng ta gánh vác thế giới hy vọng vì vậy có thắng vô bại đ ạ n tần đối phía trước gầm thét ba ngàn thiết kỵ nghĩ tới hướng về đủ loại cùng chính mình trước mắt tình huống đồng thời cùng kêu lên phụ h o ạ n có thắng vô bại có thắng vô bại ba ngàn thiết kỵ lần nữa bạo thở ra một tiếng nghĩ đến sau lưng sẽ diệt vong thế giới lớn tiếng hô to chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập lực lượng tuy nhiên cùng trọng thương trước đó so ra vẫn là hết sức nhỏ bé nhưng cũng cho b nhìn xem sĩ khí tăng vọt ba ngàn kỵ binh a o bọn người lộ ra ánh mắt cảnh giác đạn tần rút ra phía sau trọng kiếm chỉ hướng phía trước a o bọn người dù là phía trước hiểm trở trùng trùng đặc điểm dù là phía trước là một cái thế giới đ ị c h nhân chúng ta cũng chắc chắn vượt mọi trông gai vì là thế giới mang đến trọng sinh trọng sinh cơi chiến mã đứng sau lưng đạn tần trung thiết kỵ tướng lĩnh cùng teo lên bạo t h ở ra ba ngàn thiết kỵ trong đôi mắt dần dần nổi lên một tia tử trí trọng sinh z. z z z z vô số tín niệm cùng tử trí đều xen lẫn đến cùng một chỗ hóa thành một cái lại một chữ z Âm thanh luyện dường như sấm sét nổ vang đối cao phương hướng hung hăng bổ nhỏ qua là một nhánh cấp thế giới tinh nhuệ dù là hiện tại sớm đã trọng thương khiến cho thực lực hạ thấp lớn nhưng khí thế so với trước kia nhưng lại không kém hơn mảy may rõ ràng chỉ có ba ngàn thiết kỵ có thể bảo vệ la bọn người lại cảm giác thân ở vu vô, vô biên vô hạn binh hải bên trong tựa như chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ sau đó một k h ắ t thân t ử người diệt t a u hạn bật cùng hạn giờ dưới thở sâu một hơi ngay sau đó liền quay đầu n g a lại mang theo sau lưng ba trăm tên thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ nhanh chóng tới lui thì phương hướng triền hồi một trận chiến này bọn họ cũng không thể không chiến dù là đối diện địch nhân đã từng thập phần c ư ờ n g đại nhưng bọn hắn lại lui không thể lui bởi vì sau lưng chính là mình thế giới nơi nào có lấy chính mình không bỏ xuống được không muốn xa rời nhìn xem tao bọn người triệt thoái phía sau đạn t ầ n vô ý thức n h ư mày nhưng cũng không có dừng lại tốc độ không chỉ có như thế ngược lại trùng trùng điệp điệp đập một chút chiến mã thúc giục chúng tướng sĩ ở đây tăng tốc ngay tại đạn t ầ n bọn người sẽ v ọ t tới tao bọn người trước mặt thời điểm chỉ gặp khoảng cách nơi đây hai bên trái phải không xa chỗ trên đỉnh núi cao lộ ra từng đạo từng đạo thất ảnh trong lòng hiện ra một cỗ không rõ cung quýt nhìn về phía này hai bên trái phải chỉ gặp vô số người mặc khôi giác binh lính cầm một tấm ngạch cung dùng tên mũi tên chỉ nơi đây x o n g tới tuy nhiên biết rõ lúc này đã rơi vào đến địch nhân mai phục bên trong nhưng đạn tần dù sao thân kinh b á c h chiến chỉ dựa vào mượn bản năng liền làm ra sáng suốt nhất quyết định hắn có lòng tin dựa vào tay này trung chi này cấp thế giới tinh nhuệ thiết kỵ có thể rất dễ dàng liền xông qua cái này cái gọi là mai phục chỗ ba ngàn thiết kỵ hiển nhiên cũng có được tao nộ g mai phục kinh lịch trải qua nghe thấy đạn tần lời nói đồng thời đập chiến mã tốc độ bất thình lình tăng tốc được hóa thành một cỗ thế bất khả đáng h ư n g tuy phương a mưa Hiu hiu hiu. như Bầu trời đột một tối xâm lại, vô số mũi tên như là như hạt mưa đánh tới. Tại đấu khí bao quanh phía giới, thượng khí hơi thở càng thêm chàn đầy một chút. Tuy nhiên những binh lính này cũng không phải là am hiểu sử dụng cung tiễn tinh linh xạ thủ nhưng xem khí thế cũng không thể khinh thường nhìn xem bay tới mũi tên đ a n t ầ n tâm không khỏi trầm xuống nói thật loại trình độ này mưa tên nếu là đặt ở trước kia chính mình cùng giới trướng kỵ binh đô duy trì cao cấp chiến sĩ thực lực thì có thể ỉ vào đấu khí h ậ thể hoàn toàn không sợ những công kích này nhưng nghĩ tới hiện tại tự thân tình huống b ạ o xưng ơ lượng cũng bất quá là ở vào khoảng giữa sơ cấp cùng kiến tập ở giữa thực lực tự nhiên không dám thất lễ thế là chỉ có thể kiên trì lớn tiếng bạo thở ra không cần để ý tới hết tốc độ tiến về phía trước được ba ngàn thiết kỵ đồng thời lớn tiếng phụ h o ạ cả tri đội n g ũ lần nữa gia tốc tàu hãn giờ d ư ớ cùng hẳn bật bọn người mang theo ba trăm thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ gây khó dễ lại không nghĩ bị cái này ba ngàn thiết kỵ tùy tiện tìm được điểm yếu sông mở một con đường c h ơ mắt nhìn xem đạn tân bọn người thoát ly dự đoán thiết chí mai phục chỗ tàu đám người trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp Đôi hô hô sau, sau đó n nói. g Tao vung tay lên sau lưng xuất hiện ba mươi tên nam tử tháo đen những cái kia nam tử tháo đen đồng thời chở mình lên ngựa đi theo cặp mau chóng đuổi theo Gặp c dần dần dần dần tướng ư quân sau lưng những người đó theo đuổi không bỏ một tên kỵ binh đối đan tần lớn tiếng kêu gọi đan tần khoe miệng nổi lên một tia khinh miệt ý cười không cần để ý tới tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước liền có thể được tên kỵ binh đối đan tần lớn tiếng hồi phục toàn bộ đội ngũ lần nữa tăng tốc hóa thành c u ầ n quận hồng lưu nhào về trước phương ngay tại lúc bọn họ ra tốc thời điểm phía trước lại xuất hiện đ ì n h thai nhức ó c ấ m t h à n h xoạt xoạt xoạt xoạt t ừ dưới đất hiện hiện một mảnh trắng xóa qua n mang vô số cố khô lâu từ trong đất bùn t r ô i ra khô lâu lại là vong linh pháp sư những này đáng chết loài bọ sát không nghĩ đến cái này thế giới thế mà cũng có đạn t ầ n trong đôi mắt hiện ra một tia căm ghét qua n mang vừa mới nói xong nhưng lại cảm giác được một chút không bình thường chỗ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những khô lâu đó linh hồn h ỏ a diễm cô này bạo ngược khí tức là từ đâu mà đến giống như bọn họ cùng phổ thông vong linh pháp sư triệu hoán đi ra khô lâu có chút không giống nhau ngay lúc sắp đụng vào thời điểm đan tấn nhanh trong tướng trong lòng tạm nghiệm xua tan ra sau đó kiên định một cỗ tín nhiệm đối ba ngàn thiết kỵ h é t lớn giết cho bản tướng nghiền nát bọn họ g i ế t lên một tiếng đan tần đối bọn họ giống to cùng lúc đó đứng tại thần quốc bên trong cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám sắc mặt đại biến n g ồ i tại sắp sụp đổ thế giới k ê u bên trong tiên tri lại đầu tiên là sức sở ngay sau đó lộ ra mừng như đ i ê n thế giới ý thức chuyển đến vui vẻ cảm giác một tia lấy mắt thường không thể gặp bổn nguyên lực lượng tụ đến đồng thời lại bị thế giới kia ý thức khẳng khái vai xuống đi phản hồi cho đạn tần các loại ba ngàn thiết kỵ tiên chi trên thân lóe ra quang đang tại trùng s á t đạn tân bọn người cảm nhận được theo giết chết khô lâu càng nhiều vết thương trên người liền nhanh chóng khép lại trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi giết giết sạch những ngày khô lâu đợi ta chờ khôi phục thực lực về sau chinh phục cái thế giới này đạn tần khí tăng nhiều đ ố i ba ngàn thiết kỵ lớn tiếng phân phó ba ngàn thiết kỵ cũng thuộc v ề mừng như đ i ê n trạng thái bên trong nhao nhao cùng kêu lên bạo thở ra được đứng tại thần quốc bên trong cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám ba người nhìn xem một màn này khoe miệng hung hăng có rú một chút không nghĩ tới thế mà làm ra lớn như vậy một cái ô long nhóm người mình thật vất vả biến hóa g a quái thế mà Nay phong không thể trường, nhất thể đối ị n với quang minh đại lục cũng hoặc là đối với cái thế giới này cũng là một trận cự đại tai nạn hắc cám nhìn xem phía dưới trắng cảnh đối cổ trưởng thắng cùng quang minh nói quang minh mật thiết cái này chú ý đến phía dưới tình hình chiến đấu trong giọng nói tràn ngập đứng trọng đến làm một bước nào xảy ra vấn đề vì sao những người này r ế t khô lâu về sau những tinh túy đó nguyên tố chi lực sẽ trực tiếp hóa thành bản nguyên bị bọn họ thế giới hấp thu thế giới ý thức cổ t r ư ờ n g thắng nhìn kỹ phía dưới đạn t ấ n các loại ba ngàn kỵ binh cử động vô ý thức tốt ra hắc cám cùng quang minh hai người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ sau đó lại dâng lên một tia ảo não đáng chết chúng ta thế mà quên lớn như vậy lỗ thủng chờ nguy cơ lần này vượt qua về sau nhất định phải bắt đầu đại quy mô tu kiến thôn trang cùng thành trấn dùng cái này đem trọn cái quang minh đại lục toàn bộ bao trùm tại chúng ta thế giới ý thức phía dưới bằng không lần nữa bị hắn thế giới lại chính là một trận thiên đại phiền phức quang minh đối cổ trường thắng chậm dãi nói cổ trường thắng đối quang minh gật gật đầu vốn nên như vậy đáng tiếc chúng ta lúc trước thế mà chỉ xây một tòa chủ thành cổ trường thắng vô ý thức cảm khái hắc cám thăm thẳm thốt ra p h ả n phất là một cái o á n phụ chủ tôn quang minh chúng ta có được đại quy mô tu kiến thành trấn cùng thôn trang thực lực sao không có cổ trường thắng cùng quang minh nhất thời như là n h ộ t trí bóng cao su đối hắc cám nói l i ê n ngay cả tòa này quang minh chủ thành cũng là bọn họ chăm tay nghìn đáng từ trong hàm giang gạt ra đừng nói tại xây một tòa thành coi như tu một cái như là quên thôn nhỏ như vậy quy mô thốt làng bằng không sau đến nào, nào, nói nói n lúc rổn đó chỉ sợ lại phải hối tiếc không kịp quang minh đem ánh mắt rơi xuống phía dưới gặp đạn thần bọn người đang tại tùy ý giết chóc những cái tia quái trong lòng tựa như cùng ăn như con rồi khó chịu những người này cử động nhất định phải đạt được ngăn lại vừa mới nói xong tâm niệm không khỏi nhất động một sợi quan g mang hướng về quang minh chủ thành bay đi ngay tại cái này đến quan g mang bay đi thời điểm thất ở sẽ sụp đổ thế giới bên trong tiên tri giống như cảm nhận được cái gì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang minh đại lục vừa mới thế giới ý thức truyền đến tin tức đối với thế giới chân chính khảo nghiệm muốn bắt đầu ánh mắt nhìn khắp bốn phía nạn dân chậm dại hướng về phía trước thực sự một bước thế giới chi môn liền trước người hiện lộ ra sau đó cũng không quay đầu lại đi vào biến mất không còn t ă m hơi vô tung nhìn xem rời đi tiên tri mười vạn nạn dân tất cả đều nổi lên chúc phúc ánh mắt Quần quần âm thanh tại bước vì vậy đặc mệnh quan minh chủ thành đ ị n binh ba ngàn lập tức xuất trinh vừa dứt tiếng vũ lệ thanh âm tan biến tại vô hình bước luân đối bầu trời cung cung kính kính thi lễ lớn tiếng bạo thở ra tuần thần chỉ chuyên lệnh xuống địa binh ba ngàn chinh phạt dị giới địch bước luân đối phía trước ngoài phòng lớn tiếng phân phó canh giữ ở ngoài phòng cao cấp chiến sĩ nghe thấy phân phó cùng kêu lên lĩnh mệnh được đông đông đông tiếng t r ố n g trong nháy mắt truyền k h ắ p quang minh chủ thành ba ngàn thủ quân bắt đầu nhanh chóng tập kết tuy nhiên đối mặt ba vị vĩ đại lưu giữ dùng hỗn độn chi khí diễn hóa mà đến quái vật thời điểm vô pháp xuất thủ nhưng đối diện với mấy cái này dị giới địch lại năng lượng thoải mái tràn trề đánh nhau một trận làm trên thế giới kiên cố nhất một đạo phòng tuyến cũng không phải biến thành bối cảnh bài trí nếu không lại như thế nào đáng giá ba vị vĩ đại tồn tại cùng thế giới hao phí bản nguyên diễn hóa chính mình cái này vật vô dụng bước luôn xuất hiện ở trên tường thành nhìn xuống lấy phía dưới ba cái cự đại thiên nhân phương trận khí thế mạnh mẽ tràn vật ra trong lòng lộ ra hài lòng nụ cười xuất chinh phương bắc dị giới địch bước luân đối phía dưới một tiếng bạo thở ra ba ngàn quang minh chủ thành thủ quân cùng kêu lên bạo thở ra được sau đó một nhánh trắng đ o ã n cờ xí xuất hiện đón gió bay phất phới bước luân vung tay lên ba ngàn quang minh chủ thành thủ quân liền hướng phía trước phương gạo thét mà đi chương một trăm năm mươi mốt khoảng cách quang minh chủ thành bảy mươi dặm bên ngoài chuyển đến đao binh thanh âm đến lúc cuối cùng một bộ khô lâu ngã xuống đất thời điểm ba ngàn thiết kỵ trên thân khí thế lập tức tăng vọn thuộc về sơ cấp chiến sĩ thực lực tràn ngập ra khiến cho bốn phía vì đó yên tĩnh Tướng quân, đằng sau lão thử chúng ta phải làm thế nào ứng đối một tên kỵ binh trên thân nổi lên đấu khí đối đạn tần lớn tiếng hỏi thăm thâm ý không cần nói cũng biết đạn tần vô ý thức đưa tay siết chặt một chút đối sau lưng ba ngàn kỵ binh một tiếng bạo thở ra thay đổi phương hướng giết sạch những cái kia chán ghét con rồi được ba ngàn kỵ binh cùng kêu lên bạo thở ra ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn ra bọn họ thế nhưng là cấp thế giới tinh huệ y n khi nào nhận qua dạng này vật khí lúc này như là đã khôi phục lại sơ cấp thực lực tự nhiên muốn trận cố này ác khí cho hung hăng phát tiết ra ngoài đưa tay đập chiến mã đạn tần dẫn đầu ba ngàn kỵ binh thay đổi phương、hướng. hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng tới lui thì phương hướng bổn h à o qua c ắ t nhìn xem đánh tới hồng lưu trong lòng không khỏi căng thẳng cũng ế t thúc đẩy chiến mã quay người hướng phía sau chạy như điên giáo tông xa xa nhìn thấy phía trước đau bọn người c ắ t vội vàng hô to gặp nhanh chóng chạy nhanh đến c ạ p đau bọn người ánh mắt cùng nhau nhìn sang còn không tới kịp để cho chiến mã hoàn toàn dừng lại c ắ t liền lớn tiếng kêu gọi những dị giới đó kỵ binh săn giết khô lâu thực lực tăng nhiều lúc này đang thay đổi phương hướng hướng về chúng ta tại đây đánh tới cái gì săn giết khô lâu thực lực tăng nhiều không đợi đau lên tiếng hàn d dư cùng hàn bật liền vô ý thức hét tàu tướng lông mày căng thẳng nghĩ không ra chính mình thế mà vong nghiêm trọng như vậy sự tình thế là thở sâu một hơi cố gắng bình phục một chút viên kia nhảy lên kịch liệt tâm bọn họ hiện tại là thực lực gì theo ta phỏng đoán bọn họ ít nhất khôi phục lại sơ cấp chiến sĩ thực lực c ắ p mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối tao nói tao nhanh chóng suy tư cầm trong tay quyền trượng siết chặt một chút charlie p h ờ giang sĩ tại theo sau lưng cưới chiến mã charlie cùng p h ờ giang s ĩ lớn tiếng hồi phục tao ánh mắt nhìn về phía phía trước sau đó ở trong lòng làm ra một cái gian nan quyết định các ngư giới chướng binh mã tuy nhiên có một ngàn người nhưng bọn hắn vừa mới tiến giai thành lúc này đối mặt sơ cấp chiến sĩ tất nhiên không thể ngăn cản vì vậy ta lệnh cho ngươi bọn họ chỉ huy dưới trướng binh mã sau này t r i t hồi nghĩ biện pháp tiến về quang minh chủ thành thỉnh cầu quang minh chủ thành điều động viện binh c a o lớn tiếng nói trong giọng nói xen lẫn một tia quyết tuyệt cha ly thờ giang xít trong lòng hai người giật mình cuốn q u y ế t lên tiếng g i á o tơ ông không cần nhiều lời nhanh chóng rời đi cần biết hỷ gù mạ bảo cùng xì đ ộ n quan đang đợi lấy các ngươi thủ hộ tao trực tiếp cắt ngang cha ly cùng thờ g i a n hai người lời nói sau đó lời nói xoay chuyển đối cặn phân phó ngươi cũng dẫn đầu dưới trướng đạo tặc rời đi về phần thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư thì theo ta cùng nhau nên chiến cái này dị giới đ ị c h tao đối phía trước bạo t h ở ra án d ờ dây ạn bất cùng từ phía sau cây chiến mã chậm rãi đi tới rèn nhỉ cũng đồng thời lên tiếng được ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư lớn tiếng lĩnh mệnh c h a r li thờ r i a n g xít cùng cắt đối t a o cúi người hành lễ dẫn đầu riêng phần mình dưới trướng binh mã chậm dại hướng về hai cái trái phải phương hướng triệt hồi nhìn xem trùng trùng điệp điệp một ngàn binh mã rời đi tao trong đôi mắt nổi lên kiên nghị ánh mắt vì là n ô chủ vì là thế giới trận chiến này chúng ta tất thắng. Vì là vì là thế giới trận chiến này chúng ta tất thắng hạn d ờ dày h n bất cùng rèn n ì cùng kêu lên giống to âm thanh lan tràn ra ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư cũng đồng thời bạo t h ở ra trận chiến này tất thắng thực sự thực sự thực sự đại điệu tựa như tại cái này dày đặc dưới vó ngựa phát ra không tiếng động kêu trên phía trước quần quận bùi mù n ùn kéo đến mà đến ba ngàn thiết kỵ ở chính giữa lộ ra hiện ra thân hình nhìn xem dần dần tới gần đ ị c h nhân cùng này sẽ vang vọng chân trời tiếng họ giết to hạn dợ dày h n bất cùng rèn ni bốn người trong ánh mắt đồng thời nổi lên một tiếng ngưng trọng trận chiến này không thể liều mạng chỉ có quanh có chỉ hoãn mới có thể tao nhìn về phía trước trùng trùng điệp điệp kỵ binh nhanh chóng đối ả n dơ dày ạ bớt dén n h ỉ bọn người nói lấy ả n dơ dày ạ bớt dén n h ỉ đối tao gật đầu một cái sau đó thay đổi chiến mã trùng trùng điệp điệp đập lưng ngựa mang theo bên người ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư đi phía trái phương mau chóng đuổi theo nhìn xem tao bọn người thân ảnh đàn t ầ n trong lòng không khỏi nổi lên một tiên ộ hỏa nghĩ không g a đình nhân cư nhiên như thế nhắc đàn ngay cả chính diện tác chiến dũng khí đều không có truy đạn các tướng linh cùng kêu lên hét lớn giết g i ba ngàn kỵ binh đồng thời cùng h ố n g đạn tân mang theo ba ngàn kỵ binh bất thình lính r a tốc hướng về đ a u bọn người phương hướng nhanh chóng chạy như điên song phương dần dần tiến hành truy đổi chiến theo thời gian c h u y ể n r ờ i đ a u bọn người chiến mã dần dần ra rời tốc độ cũng dần dần chậm lại dù sao một phe là trong thế giới cận tồn tinh nhuệ n một phe là nạn dân xuất sinh lại bị quang minh bọn người thúc đờ ơ y sinh trưởng t h à n h kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư song p ư ơ n g tử hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tuy nhiên đạn tân bọn người kinh lịch trải qua mạt nhật hạo kiếp thân chịu trọng th nhưng vô luận là ý chí chiến đấu vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều không phải là đau bọn người có thể được nổi húng chi liền liên đối hạ chiến lập tức cũng là cuối cùng một cái thế giới t r u n g tốt nhất mã thất cùng những cái kia thấp kém chiến mã làm sao có thể đánh đồng cơ hội tại trong chớp mắt đau bọn người liền bị đạn tần ba ngàn kỵ binh đội kịp sau đó chính là nảy vang vọng bên thai đao binh thanh â m t a u bên này có mục sư tăng phúc cùng hồi máu ưu thế nhưng bất đắc dĩ binh lực t h ư ợ n g cự đại cách xa để cho đau bọn người rơi vào đến hạ phong nhìn xem kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên kỵ binh địch tàu hạn dậy hạn vật cùng rẽn nhì ra sức khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh sau đó vung tay lên sau lưng một cái thiên nhân kỵ binh đồng thời thúc giục chiến mã gia nhập phía trước bên trong chiến trường chữa trị tăng phúc gia trì d ẹ n mỹ mang theo ba mươi tên mục sư cùng t ê u lên hết lớn một đạo quang mang coi đây là trung tâm nhanh chóng lan tràn ra nhìn xem đạo tia sáng này to một tiếng bạo thở ra che chở quân trượng phía trên hảo quang ngút trời mà lên cùng d ẹ n mỹ bọn người lực lượng lẫn nhau chiếu g i ỏ i hướng về ba trăm tên thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ đỉnh đầu bao phủ tới á n giờ giết cùng h n bất chỉ cảm thấy toàn thân đấu khí tăng vọt thua tay trong tay trọng kiếm hung hăng thẳng hướng bốn phía này vô biên vô hạn đ ị c h nhân c ư ớ i chiến mã đạn tần nhìn thấy một màn này hai mắt nhũ mày đ ố i bên người một tên tướng lĩnh bạo thở ra giết bọn hắn được tên k i a tướng lĩnh đối đạn tần túi người hành lễ t r u n g t r u n g điệp điệp đập lưng ngựa dẫn đầu một cái trăm người kỵ binh phương trận như là một mũi tên hung hăng nào h về phía đ à u bọn người nhìn xem sát khi đằng đằng trăm tên kỵ binh tàu rẽn nỉ cùng ba mươi tên mục sư trong lòng không khỏi căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chăng bài sơn đảo hải âm thanh từ đạn tần sau l ư n g chuyển đến một cái trắng đ o á n cờ xí đón gió bay phất phới ba cái cự đại thiên nhân phương trận thản ra khí thế mạnh mẽ đạn t ầ n vô ý thức liền tướng tâm căng thẳng vội vàng xoay người đi xem một chút chỉ gặp quan g minh đấu khí bao quanh thuộc về trung cấp chiến sĩ thực lực triển lộ không bỏ sót những này chẳng lẽ chính là cái này thế giới quân chính quy sao một nhánh hoàn toàn do trung cấp cùng trung cấp chiến sĩ trở lên người tổ kiến m à t thành đáng chết xem ra chính mình quá mức sơ ý chủ quan thế mà bị những con ruồi này mê hai mắt sai lầm coi là đây chính là bọn họ chủ lực cần biết nơi này chính là một cái thế giới một cái cùng thế giới thực lực tương đương nhưng lại không có trải qua mặt nhật hạo kiếp thế giới rút lui vô số suy nghĩ từ tâm nổi lên cơ hồ bản năng giống như lựa chọn một cái chính xác nhất quyết định lúc này không thể n g ạ n h bính mà chính là đi đầu rút lui san g i ế t khô lâu khôi phục thực lực chờ đợi khôi phục thực lực về sau liền có thể n h ấ t cử tiêu diệt bọn họ hoàn toàn rửa sạch khuất n ụ c bàn tên thấy phía trước những dị giới đó kỵ binh sẽ rút lui một thanh âm tại phía trước nổ vang hậu phương ngàn tên cung tiễn thủ dừng bước lại giơ lên trong tay ngạnh cùng chỉ hướng phía trước quan mang tại mũi tên bên trên lớp lóe ngay sau đó chính là một vòng dày đặt mưa tên đối đạn tần sợ tại địa phương gào thét mà đi nhìn xem những khí thế này hùng hậu mũi tên giống như mưa tên đánh tới đan tần không khỏi thở sâu một hơi g ắ t gao nắm tay chung trọng kiếm ra vẻ muốn giết đi qua viện quân cứ thế chư vị theo ta giết định c a o nhìn về phía trước c h ẳ n g cảnh đối bên người một tiếng bạo t h ở ra ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi mục sư cùng kêu lên bạo t h ở ra được một đạo phòng tuyến dần dần hình thành g ắ t gao từ tiền phương cản bọn họ lại đường đi nhìn chăm chăm phía trước phòng tuyến đan tần trong đôi mắt nổi lên hận ý xem ra chính mình lại tại không cẩn thận phía dưới rơi vào đến địch nhân tỉ mỉ biên chế trong ấy giết lúc này chứ đấm máu chữ sắt bên ngoài t ạ i không biện pháp gì tất nhiên những con rồi này không biết tự lượng sức mình ngăn tại phía trước như vậy chính mình liền để bọn hắn tại gót sắt phía dưới trở thành m ộ t mịn cảm thụ được sẽ rơi xuống mưa tên ba ngàn kỵ binh cũng đồng thời cùng kêu lên bạo t h ở ra giết tại cương đại tín n i ệ m khu lọc dưới ba ngàn kỵ binh hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng b ộ n h à o qua h ư u h ư u h ư u mũi tên tại sắp bay đến những kỵ binh này đỉnh đầu thời điểm bất thình lình hóa thành vô hình mọi người tất cả đều xứng sở đã thấy phía trước chuyển đến một tiếng vang thật lớn tựa như một cái vô hình cự thủ hiện, hiện. mạnh sinh sinh để cho cao bọn người dùng thân thể tổ kiến phòng tuyến kéo ra một vết nứt đan t ầ n t từ ử sững sờ bên trong tỉnh ngộ lại đối bầu trời một tiếng bạo thở ra tiên tri tiên tri ba ngàn kỵ binh ngửa mặt lên trời cùng hống sau đó trùng trùng điệp điệp đập chiến mã thông qua đầu kia vết nứt lao ra b a o bọn người phong tỏa đồng thời tại khoảng cách b a o bọn người ngoài ngàn mét dần dần hội tụ không bao lâu mấy chục cái trăm người kỵ binh phương trận xuất hiện ở trước mắt quang minh chủ thành quân đội sau lưng cao cũng dừng b ư ớ lại từng cái nhìn chằm chằm nhìn về phía trước dị giới địch nên giết một tên quang minh chủ thành quân đội tướng lĩnh đối phía trước một tiếng bạo th ngàn tên thương binh cầm trong tay trường thương cùng nhau tiến về phía trước một bước ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn ra g i ế t g i ế t g i ế t liên tiếp mấy tiếng ngàn tên thương binh khí thế tăng vọt ánh mắt nhìn phía trước chờ đợi cái cuối cùng chữ sắt rơi xuống thời điểm đồng thời bước chân t h ư ợ n h ư vô biên như thủy triều trào lên đi nhìn xem v ọ t tới thương binh đan t ầ n bọn người trong lòng không khỏi căng thẳng nếu là đổi tại tất cả đều là thời kỳ thời điểm tự nhiên không sợ hai chút nào những này có được trung cấp chiến sĩ thực lực định nhân mà dù sao lúc này tự thân thực lực bất quá là sơ cấp lại như thế nào địch nổi phía trước địch binh thế là ba ngàn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tiên tri tiên tri cảm nhận được sau lưng này ba ngàn đạo chờ đợi ánh mắt chậm rãi nhắm hai mắt một cỗ không khỏi khí thế lan tràn ra tựa như dẫn ra này phương sẽ diệt tuyệt thế giới giống g ầ m lên giận dữ đồng thời tại song phương tướng sĩ bên thai nổ vang sương mù xuất hiện tại phía trước sau đó nhanh chóng trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên không biết từ chỗ nào thổi tới phong tướng những n à y sương mù thổi đến không còn một mảnh chỉ gặp này nồng vụ tiêu t á n chỗ hiện ra một cái lại một cái hùng tráng hôi lang vô số hôi lang nhìn chằm chằm hết hồng hai mắt hung hãn khí tức lan tràn ra tiên tri tâm n i ệ m nhất động vô số hôi lang đồng thời bước chân đối đánh tới ngàn tên thương binh nào tới trói buộc tiên tri này thanh â m giản mua v ă n g lên ngàn tên thương binh dưới chân cỏ dại điên cùng sinh trường đem bọn hắn gắt gao cấn lên vô số hôi lang thừa dịp ngàn tên thương binh bị trói buộc thời điểm lần nữa tăng tốc t h u a tay móng bớt đối bọn họ năm tới ngàn tên thương binh trên thân đấu khí nổi lên quang minh nguyên tố tại giã thảo phía trên lan tràn ra đứng tại cao bên cạnh quang minh chủ thành tướng lĩnh nhìn thấy một màn này không khỏi nhữ mày không cần nghĩ n ợ i đối phía trước bạo thờ g i bán tên sau lưng ngàn tên cung tiễn thủ phương trận cùng nhau kéo động trong tay ngay cùng mang theo quan minh nguyên tố lực lượng hướng về những hôi lang đó và o tới đang tại đối ngàn tên thương binh phát động công kích hôi lang cảm nhận được trên bầu trời chuyển đến khí thức nhao nhao từ bỏ công kích sau này nhanh chóng tranh nẻ. Hưu hưu, hưu. lẽ í lít nhít t tên rơi xuống đất, mặc dù không có bắn giết đến một mét. tên thương binh trên thân tránh thoát nha xuống không bắn đến lang, nhưng bọn hắn Ngàn binh động, n hôi cho khí khuấy chói h lại lùi mũi mặc đem rơi đầu đấu buộc có bức c dù nhìn xem bị triệu hắn đi ra hôi lang đều t ử v o n g tiên tri trong đôi mắt cũng không có lộ ra bất kỳ gợn s ó n g nào ánh mắt nhìn t r u n g quanh những thương binh đó sau đó tâm niệm lần nữa nhất động một đầu toàn thân trắng đoán hình thể to lớn bạch lang xuất hiện ở trước mắt thuộc về cao cấp chiến sĩ khí thế tại cái này bạch lang trên thân thể lan tràn ra â ngao bạch lang ngẩng đầu phát ra hét dài một tiếng âm thanh lan tràn ra là phía trước xuất hiện so với nó thân hình nhỏ một vòng bạch lang mọi người thấy phía trước nhanh chóng k i ể m kê thế mà không thua một nạn chúng đao thuẫn binh xuất kích quang i n h chủ thành tướng lĩnh đối phía trước bạo thợ ra sau lưng ngàn tên đao thuẫn binh cùng nhau mở ra cẩn trọng c ấ c bộ đối phía trước b ộ nhỏ qua hiu hiu hiu một vòng mưa tên tựa như thổi lên tiến công bú lệ ngàn tên thương binh cùng ngàn tên bạch lang chiến đấu đến cùng một chỗ theo đao thuẫn binh gia nhập thương binh sĩ khí đại c h ấ n công kích càng hung hiểm hơn một chút ngàn con bạch lang tại thương binh cùng đao thuẫn binh công kích phía dưới liên tục bại lui ngay lúc sắp thối lui đến này hình thể to lớn bạch lang thời điểm thiên chi đối phía trước h é t lớn một tiếng zết đạn tần tỉnh n ộ lại hung hăng vô lưng ngựa dẫn đầu xông tới sau lưng ba ngàn thiết kỵ thế cũng n h o nhào tỉnh n ộ lại lập tức thôi thúc chiến ba ngàn thiết kỵ tại bạch lang tương trợ phía dưới, đ ố i ngàn tên thương binh cùng ngàn tên đào thuẫn binh phát động tấn công mạnh. 153. Nhìn về phía trước trước giết song phương tướng sĩ, một đạo sóng gợn lấy tiên tri làm trung tâm trong tràn ra. Đạn tần các loại thiết phát thấy một từ trong trên thân thế tăng vọt. Tự tựa theo thực thành tướ ra ra. phương hướng được nước nương sức chém các cảm cỗ chỉ cảm cấm cấp chiến lực cùng bạch cùng chủ Nhìn song sóng gợn nhanh lan Đạn nhận này sóng gợn qua, dòng lòng nổi lên, nhiên những、bạch、lang quan minh phía phía khí về về qua, sau sĩ, sơ sĩ làm loại đạo đó đó, lấy kỵ Tiên tri t nhìn r phía về ư ớ cùng g i lúc đó luôn luôn đứng ở phía sau quan chiến cái kia hình thể to lớn bạch lang ngửa mặt lên trời thét dài bạch lang đối phía trước thả người nhảy lên mang theo không thể ngăn cản khí thế rơi xuống đang giao chiến song phương chính trung tâm một cỗ vô hình khí lãng lan tràn ra song phương binh lính vô ý thức cùng nhau lui lại m ư ờ bước lúc này mới dần dần ổn định thân hình một đám bạch lang nhìn thấy thủ lĩnh đến đây toàn thân khí thế đều triệt lộ đối thương binh cùng đao thuẫn binh lần nữa tiến hành sắc bén c h é m giết bởi vì đầu kia hình thể to lớn bạch lang gia nhập tại thêm nữa đầu kia bạch lang về mặt sức mạnh ưu thế tuyệt đối quang minh chủ thành tướng sĩ liên tục lùi về phía sau rất nhiều tan tác tư thế thực khó tưởng tượng ba ngàn trung cấp chiến sĩ thực lực quang minh chủ thành thủ quân đối diện với mấy cái này sơ cấp chiến sĩ thực lực ba ngàn thiết kỵ cùng một tên tiên tri thế mà lộ ra không địch lại tư thái đứng tại cao một bên quang minh chủ thành tướng lĩnh nhìn xem này đang tại phía trước giao chiến chỗ đại hiện thần vi bạch lang không cần nghĩ ngợi liền rút ra sau l ư n g trọng kiếm nhảy lên nhảy xuống chiến mã thuộc về cao cấp chiến sĩ thực lực lan tràn ra huy động trong tay trọng kiếm giết đi qua nhìn xem một màn này tiên tri s o n g trong mắt l ó e lên một tia sắc khí đưa tay đối phía trước một điểm bầu trời đột một tối sầm lại vô số mây đen nhanh chóng hội tụ sau đó trùng trùng điệp điệp v a vào nhau v ơ anh một tia chấp tử trên trời giáng xuống mang theo tử vong khí tức hung hăng bổ xuống quang minh chủ thành tướng lĩnh nhìn lên bầu trời trung cái tia đạo hung hăng bổ tới lô tới l trong lòng không khỏi căng thẳng toàn thân đấu khí tràn ngập ra bày ra một bộ phòng ngự tư thái đấu khí cùng lôi đỉnh hung hăng va vào nhau quan minh chủ thành tướng l ĩ n h chỉ cảm thấy hai mắt tối đen trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất tiên tri tâm niệm nhất động một đầu hôi lang đột nhiên xuất hiện tại này tướng l ĩ n h bên cạnh mở ra miệng to như chậu máu liền cắn qua đi làm càn c u ộ n cuộn âm thanh ở trên bầu trời vang lên một đạo trắng n o a n quang mang từ phía chân trời vãi xuống tới hết thạy không nên tồn tại đồ vật nhất định diệt vong trong ánh sáng xuất hiện một bóng người người kêu nhìn về phía bên trong chiến trường bạch lang cùng nhào về phía tướng linh hôi lang trong đôi mắt n tiên tri cảm thụ được người này khí thế trong lòng không khỏi giật mình cả trái tim cũng theo đó chìm đến cốc thanh t cẩy âm thanh lần nữa nổ vang tại thanh âm này lan tràn phía dưới chấm loan quang mang lan tràn ra cơ hồ trong nháy mắt sở hữu được triệu hoắn mà r a bạch lang cùng hôi lang đều tan biến tại vô hình đại ma pháp sư tiên tri c h ậ m dãi nói âm thanh vô cùng cẩn trọng nếu là toàn thịnh thời kỳ chính mình chỉ cần dùng ngón tay liền có thể tướng nghiên ép nhưng là bây giờ chỉ sợ chính mình sẽ đánh không lại hắn người kia xuất hiện tại giao chiến chỗ trung ương nhất song phương tướng sĩ tất cả đều vô ý thức lui lại hai bước b tiên c tri c h đối cạ c h ồ n g trầm giai nói cạ dồn đối tiên tri đong đưa một chút đầu cũng không phải là đại ma pháp sư s ư n g hô mà chính là quang minh giáo hội bên trong chức vị các hạ thân chịu trọng thương vẫn còn có như là đại ma pháp sư thực lực cạ dồn rất là kính nghệ nhưng mà người ta thù địch chỉ có thể thống hạ sát thủ cạ r ồ n đối tiên tri nói trong giọng nói mang theo một chút tiếp hận người này thực lực tất nhiên tại đại ma pháp sư trở lên nếu là có thể tại hắn lúc toàn thịnh so chiêu có lẽ có thể làm cho mình nhìn thấy này một cánh cửa nhưng sau đó nghĩ đến trí giả đối với mình này phiên giải thích trong lòng liền tướng những này tiếp đ ố i cho đều sô tan đáng tiếc thời gian cũng không tại chúng ta bên này bằng không xem bọn ngươi như vậy chắc chắn tại một kích phía d ư ớ i hóa thành bột m i ệ n g tiên tri nhìn xem cạ r ồ n chậm dai nói trong giọng nói mang theo vô tận tiếp nối cạ dồn không có lên tiếng xem như ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này đây là thế giới chiến làm thẳng tiến không lùi tiên tri cảm thụ được chính mình sở tại thế giới truyền đến bi thương sau đó tướng n g ự a khí trở nên nghiêm nghị lại ánh mắt nhìn về phía phía trước gần như sắp muốn dừng tay đạn tần một tiếng bạo t h ở r a g i ế t không phải chúng ta chết chính là bọn họ vong tiên tri nói xong cả người tiến lên vượt một bước một đầu trắng n á n bạch lang xuất hiện đang dưới trướng trong đôi mắt nổi lên q u a n mang tựa như năng lượng nhìn thấu nhân tâm đàn tần cảm nhận được tiên tri truyền đến từ trí đôi phía trước bạo t h ở r a được dết ba ngàn thiết kỵ cùng kêu lên bạo thờ da dù là hiện tại mất đi tiên tri gia trì dù là mất đi đàn sói tương trợ Đối với mặt so c h í nhưng mình càng lợi hại hơn trung chiến sĩ, không chỉ có không hại chỉ cấp có có lợi lùi sĩ, b ớ c ư ợ c lúc ạ cạ i đối chiến xuất hiện, tiêu tiên tri triệu hóa đi ra đàn sói liền đã tuyên cáo thắng lợi. động động đàn đã bọn họ công trận tranh này, rổn tuyên thắng Nhưng chủ phát kích. Thực hóa cáo xuất trừ ra làm l này nhìn xem tràn ngập tử trí ba n g h n thiết kỵ cùng tiên tri trong lòng mọi người cảm giác có một cây không biết tên dây cung hung h ă n g ba động một chút một trận chiến này thực là vô cùng không ngang nhau nhất chiến một phe là tình trạng kiệt sức tràn đầy vết thương thế giới một phương xác thực nghỉ ngơi dưỡng sức thực lực không tổn hao gì thế giới song phương đại chiến đối với này sẽ diệt tuyệt thế giới mà nói tự nhiên là có bại không thắng tội gì c ả dồn đối mọi người chậm dãi nói muốn lưu thủ nhưng cái này thế giới này chiến trước mặt lại không cách nào lưu thủ thế là không tại quá nhiều dừng lại mà chính là tướng lực lượng toàn thân hội tụ tiến hành toàn lực nhất kích quang minh phía dưới hết thẻ đều là hư vô âm thanh ở chỗ này nổ v a n g cuồn cuộn quang mang giống như một đoàn mặt trời gây gắt mặc kệ là đang tại sung phong ba ngàn thiết kỵ vẫn là tiên tri tại cái này trong ánh sáng thân hình trở thành n ạ t sau đó tan biến tại bên trong thiên địa một trận gió thổi qua vừa mới phát sinh trận đại chiến kia tựa như ảo giác cạ dồn hai chân mềm lún kiệt sức cảm giác đập vào mặt may mắn phản ứng nhanh lúc này mới nhìn xuống. k h ô nhưng g người có cái trước ở đi này mắt mất t bao u ộ c về đại ma Pháp s i h n h i ê m Trước vào lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ thấy bầu trời trung hiện ra một cái to lớn hư ảnh sau đó hư ảnh nhanh chóng trở thành nạn hóa thành điểm một chút quang mang ở trên không x e lẫn đứng tại thần quốc bên trong cổ trường thắng tâm nghiệm nhất động n à y rộng lớn bản nguyên trường hà hiện hiện trên bầu trời quang mang hướng về bản nguyên trường hà chen trúc mà tới theo đường sông quần c u ộ n xuống trong lúc nhất thời thế giới tựa như minh mẫn một chút từng cái pháp tắc bởi bề ngoài cùng bên trong dần dần trở nên lương thực thế giới bên trong vậy mà lúc này trên bầu trời xác thực ngàn dặm không lây tựa như bọn họ cũng không có làm gì thế giới có lẽ xuất hiện cự đại biến hóa nhưng thân ở với thế giới bên trong người dù là thân là trí cường giả cung đối này không có chút nào phát giác húng chi có lịch luyện tri địa ba mảnh cự đại đại lục cách trở càng hướng loại này bởi biến hóa mang đến cảm giác cho ngăn cách ra c ả dồn bởi vì đứng tại quang minh đại lục phía trên tướng loại biến hóa này nhưng tại tâm một vòng quần quận thần huy trải rộng v u quang minh đại lục mỗi một cái góc ở thần huy phía dưới bản nguyên trường hạ bắt đầu đối với phía dưới tham dự bảo vệ chiến dũng sĩ phản hồi nhất là k h ẳ n g k h á i quà tặng may mắn cổ trường thắng phản ứng nhanh lúc này mới tướng bản nguyên trường hạ hạ xuống khen thưởng tiết lưu một nửa đối với vị này không phải đương ra không biết t h ủ i gạo dầu m ố i quý bại gia tử cổ trường thắng chỉ cảm thấy một trận đau răng đau bọn người ở tại cái này lục sân trong khí thế tăng vọn cơ hồ trong chớp mắt liền từ sơ cấp tấn thăng làm trung cấp nhìn xem đau bọn người quan minh cùng hắc á m trong lòng ba người nổi lên một cái ý niệm trong đầu nhóm người mình vốn chính là tại rút r a mạch cổ vũ thật không nghĩ đến bản nguyên trường hà làm càng quá phận cứ như vậy chỗ tốt là bọn họ tăng lên nhanh có thể chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là căn cơ không tốn sức xem ra còn cần rút một cái thời gian để bọn hắn đi dị giới thật tốt ma luyện một phen mới tốt c ả dồn nhìn xem đoàn kia chậm rãi d ụ n g sạch huy không khỏi s ư n g sở cỗ này buồn nguyên lực lượng tuy nhiên cũng chân quý nhưng giống như đối với đại ma pháp sư phía dưới mới có tác dụng thế là trong lòng nổi lên một tia nghĩ hoặc ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cộ trương thắng q hiện hiện sau đó đối cạn dồn túi người hành lễ trận chiến này đại thắng nhờ có bạch lý chủ giáo xuất thủ tương trợ chúng ta cái này liền trở về chủ thành hướng về thành chủ đại nhân phục mệnh tướng lĩnh đối cạn dồn túi người hành lễ cạn dồn đối tướng lĩnh chậm rãi gật đầu tính xin chuyển cáo thành chủ đợi ta trở về về sau tất nhiên cùng thành chủ nâng ly một chén được tướng lĩnh đối cạn ồ n hồi phục ánh mắt nhìn về phía ba ngàn tướng sĩ lớn tiếng phân phó hồi thành vừa mới nói xong tướng lĩnh liền dẫn ba ngàn tướng sĩ quay người rời đi không biết là có ý hay là vô tình từ đầu đến cuối đều không có xem đau bọn người liếc một chút có lẽ trong mắt bọn hắn hiện tại quang minh giáo hội còn hữu danh vô thực không đáng bọn họ thâm giao quang minh giáo hội bạch lý chủ giáo bãi kiến giáo tông thấy hết minh chủ thành quân đội rời đi về sau c ả dồn n ú i cao cung cung kính kính thi lễ đ a o bọn người tất cả đều nổi lên ánh mắt không giải thích được quang minh giáo hội bạch lý chủ giáo đây là trí giả thay ngô chủ chỗ sắc phong đồng thời tuân theo ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần thần trị tiến về dị giới lời đồn ngô chủ vinh quang giải cứu cứu rồi những cái kia sẽ diệt tuyệt thế giới cạn dồn đối v t à o chậm r ã i nói nghe được lời nói này t a o bọn người nổi lòng tôn kính đặc biệt là trải qua sau trận chiến này đối với dị giới đã có một cái đại khái á n h tượng vì vậy trong lòng k í n h nể tình càng thêm nồng hậu dày đặc một chút gặp qua bạch lý chủ giáo hàn dơ dày h n bớt g e n i bọn người từ đáy lòng hô to ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư cũng đồng thời t â hô gặ Ta quan minh giáo hội x、so、điệp điệp bạch lý chủ á giáo cạ n có dồn tuân theo ngô chủ thần trị ngay hôm đó lên tiến về dị giới đặt vào sử thi con đường kính sinh ngô chủ chỉ điểm tín đồ tiến về này một phương thế giới càng thêm phù hợp gặp tao bọn người hồi phục cạ dồn ngẩng đầu đối này quần quận thần huy lớn tiếng nói cổ trương thắng nghe lời nói này nhìn về phía một phương thế giới tọa độ sau đó tọa độ kia tại quang mang sen lẫn dưới bay về phía quang minh đại lục thần huy phía dưới một cái thế giới chi môn hiện lộ ra nhìn xem bất thình lình xuất hiện thế giới chi môn đau bọn người trong lòng giật mình đồng thời lộ ra thành kính ánh mắt ca ngợi ngô chủ chuyến này chắc chắn khải hoàn mà về lúc đó một phương thế giới đều là ngô chủ tín đồ cạ rồn đối bầu trời lớn tiếng nói đau nhìn xem cá rồn vô ý thức thốt ra ngô chủ cùng chư thần chắc chắn trúc phúc bạch lý chủ giáo nguyện vọng giáo chủ thuận bồn sôi gió ă bớt ăn giờ sẽ cùng rẹn mỉ chăm miệng một lời nói ba trăm tên thánh kị sĩ trong h ẩ m p mục cùng sư kêu lòng này ti hạnh phúc cùng ấm áp đồng thời biến mất cạ rồn khoe miệng hung hăng co rú một chút nhưng cảm nhận được đằng sau này mấy trăm đạo chờ đợi ánh mắt chỉ có thể cắn răng xuất ra vừa mới đạt được hư vô kim tệ kích hoạt cái này thế giới chi môn thế giới chi môn lóe ra qua mang c ả dồn thân ảnh biến mất không thấy nhìn phía dưới một màn này cổ trường thắng hẹp gấp rút cười một tiếng đừng tưởng rằng những này là miễn phí cần biết thế giới truyền thống tiêu hao thế nhưng là rất lớn nếu như không thu phí đây chẳng phải là thiệt t h i lớn quang minh hát cám ta quyết định hủy bỏ tất cả mọi người trực tiếp dùng thần tiền đổi lấy thương phẩm quyền h ạ đồng thời tướng thương phẩm giá cả tăng lên gấp trăm lần bởi ngẫu nhiên xuất hiện thần bí thương nhân buôn bán cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem cái tiêu đạo dần dần biến mất thế giới chi môn c h ậ m g ã i nói quan g minh cùng h ắ t cám trong lúc nhất thời không có phản ứng tới vô ý thức đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm vì sao lạm phát ta một khi bao bọn họ toàn bộ tiến quân dị thế giới vậy chúng ta chẳng phải lạm phát đương nhiên thần bí thương nhân ta còn không có nghĩ kỹ tạm thời tạm thời cứ như vậy đi cổ t r ư ờ n g thắng c h ậ m g ã i nói không đợi hai người hồi phục trực tiếp liền định ra chuyện này bán thần cách loại hình đồ vật đương nhiên cần để cao điểm phong cách chỉ là hiện tại còn không thích hợp chẳng trực tiếp quan bế cho thỏ Các loại trong thế giới xuất h giới i ệ năm bán thần, n tại thật tốt h suy g t còn h t q u là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương một trăm năm mươi năm xì、sì、đ ồ n quan trong quân doanh truyền t ố n g trận nổi lên một đạo quan mang c h a r l i e cắt cùng rẹn n ì bọn người chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn chung quanh chỉ gặp hậu phương năm trăm binh lính đều tản ra sơ cấp chiến sĩ khí tức quan minh đại lục thật sự là một cái thần kỳ phương đầu tiên là tiêu diệt k h ô lâu ngạnh sinh sinh để cho phổ thông binh sĩ có được đầu khí sau đó đối chiến dị giới địch khiến cho cái này năm trăm binh lính thực lực tăng nhiều năm trăm vị trí sơ cấp chiến sĩ cái này tại h o lệ quận cũng là một cỗ không thể coi thường thế lực tại tăng thêm hỷ u mạ bảo trung thờ giang xít trong tay binh lực hiện tại thô thô tính toán chỉ dựa vào cao đoan lực lượng nhóm người mình đã không kém cỏi h i ệ lệ quận n ử a phần mới nếm thử ngon ngọt về sau tiến về quang minh số lần tự nhiên sẽ chịu khó không biết suy nghĩ phi vũ ba người đồng thời nghĩ đến bạch lý chủ giáo không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu đồng thời hiện hiện vẻ kích động chinh phục dị giới các loại thực lực mình đến trình độ nhất định về sau thật có thể như là bạch lý chủ giáo chinh phục dị giới sao Thánh nữ Charlie, cắt tống trận, đối hô một tiếng. Charlie, chuyển hô nhìn về phía hai người, lộ ra ánh nữ dẹn nì Dẹn nì người, ra ra lộ đi đối về xì、sì、đồn quan chúng tất nhiên chồng chất không ít chuyện cho nên chúng ta tưởng về trước thủ tướng phụ xử lý chính vụ cha ly đối rèn nhỉ chậm dãi nói genny nhìn chung quanh tòa này quân doanh sau đó đối cha ly gật đầu một cái chính vụ quan trọng cha ly tướng quân x i n cứ tự nhiên t h á n h n ữ ta cần hiểu biết mấy ngày nay ngoại bộ phát sinh tình báo cho nên cũng xin được cáo lui trước c ặ t đối rèn nhỉ thỉnh cầu genny đối c ặ t cũng gật đầu một cái sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa hai người đối rèn nhì đồng thời thi lễ mang theo sau lương đạo tặc cùng binh lính nhanh chóng rời đi gặp hai người đi xa rèn nhỉ quay người nhìn về phía sau lưng trăm tên thánh kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư trong khoảng thời gian này t r i n h phạt không ngừng chắc hẳn các ngươi cũng mệt r i ê n g phần mình quay về trụ sở nghỉ ngơi thật tốt rèn nhỉ đ ố i trăm tên thánh kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư nói mọi người nghe nói không khỏi vui vẻ sau đó đ ố i rèn nhỉ thi lễ lớn tiếng lĩnh mệnh được vừa dứt tiếng trăm tên thánh kỵ sĩ cùng mục sư nhao n h a u tứ tán ra rèn nhỉ nhìn xem rời đi mọi người ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh sau đó nhanh trần hướng về quân doanh bên ngoài đi đến vô tận trên không cổ trường thắng ánh mắt nhìn chung quanh phía chủ tôn thế nhưng là đang suy nghĩ gì sự tình hát cám thân ảnh xuất hiện tại cổ trường thắng bên cạnh đối hắn hỏi đến bởi vì bán vị diện trở thành thế giới về sau vô tận thần quốc thâm viên cùng thí luyện tri địa dung hợp quang minh cùng hát cám hai người đã năng lượng trên không trung hiện lộ ra hư ảnh chỉ có điều đạo hư ảnh này chỉ có hình dáng mà không một chút lực lượng ngươi cho rằng hiện tại chúng ta cái thế giới này thế nào cổ trường thắng nhìn phía dưới đối hát cám chậm rãi nói hát cám ánh mắt nhìn chung quanh vô ý thức thất ra rất đẹp Đáng t i ế cổ chúng ta tốc độ quá chậm, tốc có hắc c thật tốt thủ hộ bọn họ, nhất định phải tăng tốc tiến độ mới có thể muốn bọn tăng tiến ta tốt đối độ độ quá ám mới t r ư ờ n g thắng hồi phục, có thể có á nhanh mắt từ lại không h có p í dưới ư rời. r ờ Cổ t g t ắ n nhanh g chóng suy tư đối hắc á m tiếp tục hỏi thăm ngươi cho rằng quan g minh giáo hội thực lực bây giờ như thế nào tướng quan g minh giáo hội thực lực phóng tới toàn bộ thế giới đến xem chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể đặt chân hắc á m đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục hơi dừng lại một chút đối vừa mới câu nói kia làm ra bổ sung đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạch lý chủ giáo cạ dồn tọa trấn quan minh giáo hội như thế nói đến ngươi cho rằng điều động cạ dồn viễn trinh dị giới hại nhiều hơn lợi cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi đối hắc cám hỏi lại hắc cám đối cổ trường thắng chậm rãi lắc đầu cũng không thể nói là hại nhiều hơn lợi chỉ cần c ạ dồn tại dị giới hết thể thuận lợi lúc đó quang minh có được sung túc tín ngựa nờ dây lực đau liền có thể xử x u ấ t thần thuật có thần thuật làm chống đỡ đau cũng có thể miễn cưỡng tính cả là một vị trí cường giải hắc cám đối cổ trường thắng chậm rãi nói cổ t r ư ờ n g thắng tâm niệm nhất động một màn ánh sáng ở trước mắt từ từ mở ra c ạ dồn thân hình xuất hiện ở bên trong hai người ánh mắt nhìn đi qua công chính là c ạ dồn tại dị giới kinh lịch trải qua chờ đợi c ạ dồn mở ra cục diện về sau quang minh có được nhất định tín ngựa ta liền để đ a u mở ra nhất thống t i a nắng ban mai vương quốc chiến cổ t r ư ở n g thắng đối hắc cám c h ầ m g ã i nói một bóng người hiện hiện quang minh lộ ra giật mình ánh mắt chủ tôn vì sao vội vã như vậy bao hán tử không biết n g ạ hán tử cơ một cái chân đi đường nơi nào có hai cái chân đi vững vàng hắc cám đối quang minh c h ầ m g ã i nói trong giọng nói tràn ngập á n niệm phải biết chủ tôn tại quang minh giáo hội chờ đợi thời gian đã đầy đủ dài quang minh bờ m ô i động động nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì thế là tướng bên miệng lời nói cho chỗ này hạ xuống nhìn xem quang minh muốn nói lại thôi bộ dáng cổ trường thắng lòng dạ biết rõ ngươi cứ yên tâm đi Chờ quang minh giáo hội toàn diện toàn cũng h i ế m l biết cổ trường thắng trong lòng một chút ý nghĩ cùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía hắc cám lại chuyển hướng cổ trường thắng đối bọn họ gật đầu một cái ban đầu chế định sách lược cũng là chăm hoa nguôn nở vốn còn muốn chậm rãi từng cái bồi dưỡng có thể bởi vì quy khư nguyên nhân giống như vạn giới tọa độ hiện hiện Hóa h t à nhưng vô s người nào lại có thể chắc chắn mỗi một cái thế giới phủ xuống thời giờ đợi thực lực cũng là chấm thấp nhất gốc nếu là tới một cái thực lực suy yếu cũng không lớn thế giới lúc đó chính mình lại đem kết cục như thế nào quang minh giáo hội h á c cám giáo hội cùng tất cả g i a quy mô hình to lớn công hội đã cấp bách muốn để bọn hắn nhanh chóng sinh ra biện pháp duy nhất cũng là để cho quang minh giáo hội tiền đặt chân sau đó đại lực tìm kiếm thích hợp thế giới mở ra t r i n h p h ụ c chiến dùng cái này tới đặt vững t í c h xúc một khi quang minh giáo hội trở thành đi nhờ tiêm thế lực về sau chính mình liền có thể tiến đến vì là quang minh giáo hội tìm kiếm một cái đối thủ thành lập h á c cám giáo hội để cho cái thế giới này hình thành l ư ỡ n g cường tranh hùng cục diện đến lúc đó trên thế giới rất nhiều hạch đạn đầu chắc chắn sẽ khủng hoàng sau đó chính mình lợi dụng cỗ này khủng hoàng thúc đỡ ơ ý sinh trưởng tất cả gia nghiệp đoàn sinh ra chỉ có làm xong những này, mới có thể đem tất cả lực lượng nhất trí đối ngoại tiến hành vạn giới t r i n h phạt con đường đầu tiên là nhân tộc sau đó chính là mỗi cái dị tộc thế giới cuối cùng sẽ trở thành vì sao tử sử thi truyền kỳ bán thần cùng thần ma con đường bọn họ lại sẽ nhắc lên bao lớn vợ sóng trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm năm mươi sáu xì đồn quan ngoại xuất hiện một nhánh thật dài đội ngũ đưa mắt nhìn lại xem nhân số không thua mấy ngàn bên trong thủ ở trên tường thành binh lính tất cả đều hít sâu một hơi nhìn chằm chằm nhìn về phía trước sau đó một người cuốn quýt có cẳng chạy như điên hướng về sau lưng thủ tướng phủ phương hướng chạy tới vừa chạy đến dưới tường thành binh sĩ kia nhìn về phía trước bóng người không khỏi xức sở thế là cuốn quýt dừng bước lại t h á n h n ữ binh lính đối chậm rãi đi tới d ẹ n nghi túi người hành lễ nhìn xem binh lính cung kính bộ dáng d ẹ n n g i đối hắn hỏi thăm chạy vội vàng như thế cần làm chuyện gì t h á n h n ữ có chỗ không biết bên ngoài tới rất nhiều nạn dân xem nhân số không thua mấy ngàn chúng binh lính đối d ẹ n n g i cuốn quýt giải thích d ẹ n n g i nghe thấy binh lính giải thích nhanh chóng hướng về trên tường thành đi đến binh lính nhìn xem d ẹ n n h ì bóng lưng xong trong mắt l ó e lên một chút do dự ánh mắt nhưng sau đó lại tốt giống như nghĩ đến cái gì nhanh chóng quay người theo tới tuy nhiên cha ly tướng quân là xì đồn quan chủ tướng nhưng nói đến chân chính làm chủ hẳn là thành nữ d ẹ n nhì đứng ở trên tường thành nhìn xem bên ngoài những cái kia mang theo lao đỡ ấu nạn dân trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bị thương nhớ ngày đó chính mình cũng là một tên nạn dân nhớ ngày đó còn không có quang minh giáo hội thời điểm tràng cảnh một màn kia màn bi thảm tràng cảnh trong đầu từng cái hiện hiện sau đó thở sâu một hơi vô ý thức đôi bên người chúng tướng sĩ hết lớn mở cửa thành ra mở, mở cửa thành Bên một tiếng, tiếng, tiếng vang thật lớn thành môn mở rộng hai trăm linh binh lính từ bên trong nối đuôi nhau mà ra cầm trong tay trường thương đứng thẳng hai bên chúng nạn dân nhìn xem mở rộng thành môn từng cái lộ ra lòng cảm kích về sau nện bước cẩn trọng các bộ nhanh chóng đi vào bên trong đi đứng tại trên tường thành dẹn h ỹ nhìn xem chúng nạn dân tại các binh sĩ an bài xuống ngay ngắn trật tự nhập oan khỏe miệng nổi lên mỉm cười nhưng vào lúc này gấp rút tiếng bước chân truyền đến cắt nhanh chóng hướng đi thành tường thánh n ữ cắt đ ố i rèn ni túi người hành lễ rèn ni nghe cắt lời nói bên trong âm thanh loáng thoáng tựa như cảm nhận được cái gì chuyện gì thánh n ữ có muốn hay không qua tại nhiều như thế nạn dân bên trong phải chăng có địch nhân binh lính sen lẫn trong chung nếu là song phương khai chiến những binh lính này từ nội bộ độc tập chúng ta lại phải làm thế nào ngăn cản cắt đ ố i rèn ni nhanh chóng nói rèn ni nghe được cắt lời nói này không khỏi xưng sở nàng vừa mới hoàn toàn liền không nghĩ tới chuyện này cái này cái này có thể như thế nào cho phải j e n n y đối cặt vô ý thức nói cắt thở sâu một hơi ánh mắt nhìn phía dưới nạn d ầ n nhanh chóng nghĩ đến bổ cứu biện pháp điều động thánh kỵ sĩ đem bọn hắn mang đi hỉ g ủ mạ bảo nghe nói hỉ g ủ mạ bảo đang tại khởi công xây dựng thôn trang vừa vặn dùng bọn họ tới gia tăng nhân thủ cắt đối j e n n y nói vừa mới nói xong lại ra một câu về phần phương diện an toàn có giáo tông bọn họ tại coi như những người này lẫn vào không ít binh lính bọn họ đối mặt cũng là kiên cố thành tường không chỉ có vũ sự vô b ổ ngược lại sẽ bị chúng ta tùy tiện tiêu diện người tới cắt hét lớn một tiếng sau lưng hơn hai mươi người đạo tặc tiến lên một bước đối cặt túi người hành lễ lẫn vào những ngày nạn dân bên trong mật thiết chú ý bọn họ động thái cắt đối với sau lưng hai mươi tên đạo tặc lớn tiếng phân phó hai mươi tên đạo tặc đối cắt l i n h mệnh được âm thanh tiêu tán những n à y đạo tặc cũng đồng thời biến mất không còn t â m hơi vô tung nhìn xem rời đi chúng đạo tặc cắt đối rèn n g i lần nữa thi lễ còn có không ít sự tỉnh cần xử lý vì vậy đi đầu sau khi từ biệt mới vừa có cực khổ rèn n g i đối cắt nói cắt cơi một tiếng đồng thời không có lần nữa nhiều lời bước chân quay người rời đi nhìn xem quay người rời đi cắt rèn n i ở trong lòng cho mình sách một cái tỉnh chính mình là quan minh giáo hội thánh nữ lại là thời điểm làm sự t ì n h không thể tùy tiện lung tung hạ lệnh để tránh tại trong lúc vô tình cho đi theo giáo hội tín đồ mang đến mầm thai vạn l i ê n giống với lần này nếu quả thật như là cặp nói tướng những này nạn dân an trí tại xì、sì、đồn quang trung lúc đó chiến hỏa lan tràn những cái kia tiềm phục tại nạn dân bên trong địch binh bất thình lình phản chiến mở cửa thành ra chỉ sợ chính mình muốn trở thành giáo hội tội nhân dù là ngô chủ khoan dung cũng không năng lượng tự chuộc lỗi tội chỉ là trong những người này liền thật có địch binh sao nghĩ tới đây rẽ nghi lộ ra thật sâu hoài nghi có lẽ năng lượng từ nơi này chút nạn dân trong miệng tham dò được một ít chuyện nghĩ tới đây trong đầu nhanh chóng suy tư sau đó nhanh chóng hướng về dưới tường thành đi đến nhìn xem rời đi gen n y trên tường thành bọn binh lính hết thể đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhưng do thân phận hạn chế vì vậy cũng không có mở lời hỏi trong quân doanh gen n y tướng một thất chiến mã chậm dại dẫn ra tới thánh nữ nhìn xem năm chiến mã gen n y đang tại đi dạo hai tên mục sư lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hai đạo ánh mắt nghi ngờ gen ni bắt đầu suy tư một cái lý do từ tâm nổi lên hồi lâu không có nhìn thấy ngày xưa cùng nhau chạy nạn thân h i u trong lòng rất là tưởng niệm nghe nói p h ở giang xít tử tức tại hỷ c ủ mã bảo bên ngoài đồng dạng phiến đất hoang cho bọn họ tu kiến t ô n trang ta vừa vặn đi qua nhìn một chút d ẹ n nghỉ đối hai tên mục sư nói hai tên mục sư nghe lời nói này trong lòng không khỏi cũng đồng thời dâng lên vẻ mong đợi thánh nữ chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao các ngươi d ẹ n nghi xứng sở trên giới đánh giá cùng mình niên kỷ tương tự thiếu nữ một tên mục sư đối d ẹ n nghi mặt mũi tràn đầy chờ mong nói chúng ta cũng muốn thân nhân mong rằng thánh nữ cho phép cái này rèn n h i lộ ra khó sự thân sắc lúc trước tới xì đột quan thế nhưng là trí giả đề nghị giao t ô n g để cho mình mang theo bọn họ đến đây chấn thủ. bây giờ chính mình vụ n trộm rời đi đã có chút không chân chính nếu như còn mang theo các nàng đây chẳng phải là có chút quá phận nhìn xem rèn n h ỉ khó xử bộ dáng hai tên thiếu nữ nhìn nhau liếc một chút phát ra thở dài một tiếng xì đồn quan có cha ly tướng quân trấn thủ cùng c á c đại nhân từ bên cạnh hiệp trợ tại tăng thêm chúng ta mới vừa từ quang minh đại lục trở về những n à y thủ quân thực lực tăng nhiều một tên mục sư đối rèn n h ỉ nói sau đó ngữ khí hơi dừng lại tướng lời nói xoay chuyển nói một lời thành thật chúng ta ở chỗ này tác dụng cũng không có chức mỗi ngày tưởng tượng lớn như vậy h u ố n hổ từ nơi này đến hỷ gu ma bảo k triệu phi tập mục sư chúng ta trở lại rèn ni đối hai tên mục sư nói hai tên mục sư trong lòng vui vẻ trên mặt nổi lên ý cười đối rèn ni lớn tiếng hồi phục được trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương một trăm năm mươi bảy khi cụ mã bảo trong thôn t r à n g mấy ngàn nạn dân mang theo lão đỡ ấu chậm d ã i tới một bóng người nhanh chóng phi nhanh đối bốn phía hô to chư vị hương thân phụ lão gặp nạn dân tới tốt tốt nhiều khó khăn dân người kia lớn tiếng kêu gọi nghe được cái này âm thanh la hét một tòa tòa nhà p h ò n g ốc đại môn gần như đồng thời mở ra vô số thôn dân từ bên trong đi tới người kia đối phía trước ngoài thôn phương hướng nhất trì ngay tại ngoài thôn ước chừng có mấy ngàn người mấy ngàn người. Mọi người giật mình tiếp theo liền giống như nước thủy chiều hướng về ngoài thôn trào lên đi người kia nhìn xem tôn hướng cửa thôn mọi người không cần nghĩ ngợi cũng theo sau Cửa thôn nơi người đông tấp nập từng người từng người thôn dân ngẩng đầu nhìn phía trước thấy phía trước đen nghịt một đám người mang theo lão đỡ ấu bi thảm cảnh tượng không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu nhóm người mình tăng nộ thế là trong lòng dân lên đồng bệnh tương liên cảm giác vô ý thức liền nên đón nhìn xem bất t ì n h l í n h đi tới mọi người mấy ngàn nạn dân trong lòng g i ậ n mình coi là những người này là đến đây x ô i đổi thế là cầu khẩn thanh âm giống như nước thủy triều lan tràn ra Chư vị, xin thương sót, để cho chúng ta ở chỗ thương vị, xin xót, này nghỉ ngơi một đêm thân, ta để ở thế nhưng là ta thật tốt mệt mỏi b u ồ n ngủ quá kính xin chư vị tạo thuận lợi chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền p h ứ c nghe những âm thanh này chúng thôn dân hai mắt đỏ lên như thế c h ẳ n g cảnh cùng đoạn thời gian trước chính mình vì sao tương tự thế là một người r ắ t cuốn họng hô to các ngươi yên tâm chúng ta không phải tới đổi u các ngươi không không phải tới đổi u chúng ta chúng nạn dân xứng sở vô ý thức đối thoát ra một lao giả tại mọi người đề cử dưới run run dày dày đi tới vừa mới lao hủ hai điếc muốn hỏi một chút các ngươi thật không phải tới đổi chúng ta không phải một người đối lao giả khẳng định hồi phục sau đó người kia vung tay lên Ra nếu g o như các ngươi không chê ngay ở chỗ này ở lại như thế nào người kia đối lao giả trầm rãi nói lao giả lần nữa xứng sở coi là xuất hiện ảo giác ngươi là ý nói chúng ta có thể ở chỗ này định cư tại đây không phải hỉ gù mạ từ tức lãnh địa sao không nơi này là phờ giang xít nam tức lãnh địa bây giờ nam tức đã tắm dựa tại ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần vinh quang phía dưới cho nên tại đây đồng thời cũng là ngô chủ chỗ người kia ngự a khí kiên định đối lão giả nói lão giả và sau lưng chúng nạn dân nhìn nhau liếc một chút trong đôi mắt tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc n ô chủ quan minh trí tôn chủ thần chỗ p h ờ răng xít năm tước lão giả chậm rãi suy nghĩ trung tâm ý nghe được lão giả lời nói này chúng thôn dân tất cả đều dâng lên một cỗ tự hào cảm giác nghĩ đến trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nghĩ đến thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư trên mặt cảm giác tự hào càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nhìn xem những thôn dân này trên mặt tràn đầy tự hào cảm giác lão giả tướng nghi hoặc đều xua đa tạ các ngươi thu lưu từ nay về sau chúng ta chính là ở đây an cư nếu vì các ngươi mang đến phiền phức chúng ta cảm giác sâu sắc cháy náy cùng là nạn dân lẽ ra nên như vậy người k i a đối lão giả hồi phục sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đối bọn họ hỏi thăm có thể hay không mạo mội hỏi một chút các ngươi vì sao chạy nạn chúng ta là cậu ngừng lại bảo xung quanh thôn dân chúng ta mấy cái này thôn làng lẫn nhau liền nhau trải qua giữ thế vô tranh cuộc sống an giật từ khi hỉ gụ mạ tử tức đại nhân sau khi qua đời liền ngay cả p i ê n giao chiến đầu tiên là cùng các ngươi hỉ gụ mạ bảo đánh về sau lại cùng nghèo lệ quận cùng hoa kỳ quận đánh chiến hỏa liên tục bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nạn lao giả chậm rãi nói nên nói đến hì gù mã bảo ba chữ thời điểm trong lòng thở dài một tiếng trên mặt hiện ra yêu thương t h ầ n sắc lúc đầu chúng ta là không dám chạy trốn hướng tây nghiên cứu bảo nhưng bởi vì chiến l o ạ n quá mức thường xuyên vì vậy chỉ có thể kiên trì đến đây phía trước đến từ thì chúng ta đã làm tốt bị g i ế t giác ngộ không muốn xí đồn quan thủ tướng đại nhân nhân từ khẳng khái thả chúng ta tiến về hì gù mã bảo vì vậy chúng ta lúc này mới mặt dày mày dạn đi tới lao giả đối mọi người lớn tiếng giải thích chiến đoạn nỗi khổ bốn chữ này hiện lên ở não hải chúng thôn dân nghị đến tại doanh địa thời điểm bị eo lệ quận binh mạc trong lòng nhất thời nổi lên một tiên độ hỏa thay những n à y nạn dân hô to bất công những n à y cao cao tại thượng người tướng chiến tranh xem như trò chơi để cho chúng ta sinh hoạt tại khó khăn bên trong ta quang minh giáo hội chắc chắn chế tài bọn họ người kia đối lao giả nói lời nói này gây nên chúng thôn dân cộng m ì n h cùng kêu lên hết lớn chế tài chế tài bọn họ âm thanh ở chỗ này tiếng vọng sau đó nhanh chóng lan tràn ra nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ chúng thôn dân mấy ngàn nạn dân nhịn không được đánh cái run dậy bọn họ chưa từng nhìn thấy qua như thế bưu hãn dân phòng lại dám đối với những cao cao tại thượng đó những người lớn phát ra chế tài âm thanh tuy nhiên bọn họ chịu đủ khó khăn nhưng là bọn họ lại chưa từng có dâng lên qua dạng này suy n g h ĩ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có dâng lên qua dạng này suy n g h ĩ chỉ là bởi vì e ngại cho nên mới vô ý thức c ư ỡ n g ép để cho mình quên mất cái này đáng sợ ý nghĩ từ đó không dám tướng phát tiết đi ra trong đôi mắt nổi lên một tia hâm mộ con mang có lẽ như là người trước mắt một dạng đây mới thực sự là sinh hoạt đi theo chúng ta cùng nhau về nhà người kia các loại âm thanh dần dần tiêu tán về sau đ ố i các nạn dân hô to một tiếng nghe đạo thanh âm này mấy ngàn nạn dân vô ý thức chần chờ về nhà đơn giản như vậy hai chữ vào lúc này lại có được không có cái nào lớn hơn ma lực làm áo cơm không thể cùng tự thân an toàn bộ đều bó tay rồi nạn dân thế mà còn có r a có thể quay về cái này không thể không nói là một cái thiên đại hạnh phúc con thất thần làm cái gì c ò n không mau trận những khách nhân này mời về đi người kia đối bên người chúng thôn dân giống to chúng thôn dân tỉnh nộ lại cũng q u y ế t đi về phía trước mở cái gì cho đùa đất hoang lớn như vậy có thể không phải mình bọn người liền có thể khai phát xong mặc dù mình bọn người quả thật có rất đại đồng tình tâm nhưng cái này chúng cũng xen lẫn một tia lợi ích khu động ở bên trong dù sao đối mặt rộng lớn đất hoang nhân thủ không cần nói cũng biết cũng là quý giá nhất tư nguyên nếu như mình chậm một bước một khi các loại hơn mấy cái thôn làng kịp phản ứng những người này còn không đều muốn bị người khác cướp đi nghĩ tới đây trong đầu lại hiện ra thờ giang xít nam tước đại nhân tuyên bố khai hoang lệnh trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên thế là mấy ngàn nạn dân tại chúng thôn dân nhiệt tình chiêu đãi phía dưới t r ự c lăng lăng đi vào trong thôn đại não sát thực c h ố n g giống đứng trên bầu trời cổ trường thắng so sánh có hào hứng nhìn xem một màn này tâm niệm nhất động thân hình trở thành nhà xuất hiện tại thôn trang bên ngoài sau đó chậm rãi đi vào trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh 158. thực r ư t sự thực sự thực sự tiếng võ ngựa trong thôn văng lên r e n nhì đưa mắt nhìn một phía chỉ gặp vô số thôn dân lôi kéo những nạn dân đó hướng về r i ê n g phần mình trong nhà đi đến sau đó không khỏi s ư n g sở vô ý thức xoa xoa con mắt coi là xuất hiện ảo giác sau l ư n g ba mươi tên mục sư cũng trận tròn mắt lộ ra không dám tin ánh mắt lúc này bên thai chuyển đến một trận hài đồng âm thanh ngươi tại sao tới chúng ta tại đây phụ thân nói chúng ta ở đâu tới rất nhiều người xấu cho nên chúng ta cần chạy nạn chạy nạn chúng ta thực cũng là trước đó không lâu chạy nạn tới các ngươi lại là vì sao chạy nạn đâu trước kia nhà chúng ta có đầu bờ sông đầu kia bờ sông rất rất lớn sau đó hà thủy bao phủ chúng ta thôn t r ò nên n ta liền theo ra ra cùng một chỗ chạy nạ rất hồng thủy ân thật lớn nước nghe nói chúng ta giáo tông cũng giống như chúng ta là chạy nạ tới giáo tông giáo tông là ai giáo tông là một cái rất tốt đại ca ca rất tốt đại ca ca sao ân trước đó không lâu có người xấu muốn giết chúng ta là đại ca ca mang theo hạn dở dậy thúc thúc hạn bật thúc thúc cùng tốt nhiều các thúc thúc cùng một chỗ giết lùi bệnh nhân đần ta làm sao đần ta lại không có nói sai cho tiểu đảng ngươi tại dạng này ta về sau liền không chơi với ngươi mãi mãi ta nói những thúc thúc đó là thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ bọn họ có thể lợi hại ta lớn lên cũng phải trở thành giống bọn họ như thế người không muốn không muốn ta lớn lên muốn trở thành giống như tỷ tỷ mục sư mục sư mục sư là cái gì vừa mới nói chuyện hài tử vừa định lên tiếng thời điểm bất thình lình nhìn thấy phía trước rèn nhi bọn người hai mắt không khỏi sáng lên mở ra bắp chân đối rèn nhi sau lưng một thiếu nữ bổ nhàoa tỉ tỉ đám trẻ con ánh mắt nhau, nhau nhau nhìn sang chung một bộ phận nhìn thấy rèn nhi hai mắt sáng lên thánh nữ tỷ tỷ đám trẻ con cùng têu lên hô to rẽn nhỉ mang theo ba mươi tên mục sư toàn bộ tung người xuống ngựa đối đám trẻ con lộ ra ý cười thánh nữ tỷ tỷ một bộ phận khác vừa mới chạy nạn mà đến hải đồng lộ ra ánh mắt không giải thích được vô ý thức lặp lại một câu rẽn nhỉ nhìn về phía sau lưng một thiếu nữ ấy lìn thật tốt cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ a chư vị các ngươi đô i trở lại tìm kiếm riêng phần mình thân nhân sau ba canh giờ ở chỗ này tập hợp trở về xì đồn quan rẽn nhỉ đối sau lưng ba mươi tên thiếu nữ nói ba mươi tên thiếu nữ khỏe miệm nổi lên ý cười đối rẽn nhỉ lớn tiếng hồi phục vừa mới nói xong chúng thiếu nữ nhao nhao tứ tán ra ấy l ì n ngồi sổ người xuống giang hai cánh tay lập tức liền đem đệ đệ mình ôm đứng lên mãi mãi biết được t ỷ t ỷ trở về nhất định sẽ thật cao hứng nam hải đối ấy l ì n lớn tiếng nói ấy l ì n dùng một cái tay sờ sờ đệ đệ đầu giờ gì m ì t ỷ t ỷ không trong khoảng thời gian này ngươi có hay không định n g ậ m không có giờ gì m ì đối ấy l ì n lớn tiếng nói có thể ánh mắt lại lấp loe không yên hiển nhiên câu trả lời này cũng không tính trung thực vừa mới nói xong lại sợ tỉ tỉ truy vấn từ đó để lộ thế là cái đầu nhỏ nhanh chóng suy tư ánh mắt nhìn về phía phía trước gen n h thánh nữ tỉ, tỉ. r e n nhi sững sờ không hiểu nhìn về phía ấy liền trong ngực rợ di mi t h á n h nữ tỉ tỉ ta lớn lên có thể làm mục sư sao rợ di mi đối r e n nhi hỏi đến r e n nhi còn chưa trả lời liền nghe liên tiếp âm thanh truyền đến xấu hổ xấu hổ nhắc gan rợ di mi thật tốt thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ không thích đáng nhất định phải làm mục sư mục sư cũng là nữ hải tử làm rợ di mi ngươi là nữ hải tử sao bọn nhỏ âm thanh như l à như thủy triều tuân đi qua r e n nhi muốn giải vây nhưng nhìn những hải tử này biểu lộ chỉ là cười một cái đồng thời không có lên tiếng nghe những này bởi tiểu đồng bọn phát ra tới âm thanh giờ dị m ị sắc mặt đ ỏ lên tránh thoát tỉ tỉ ấy liền ôm ấp đứng trên mặt đất lớn tiếng biện giải ai ai nói mục sư tất cả đều là nữ hải tử chẳng chẳng lẽ nam hải tử liền không thể làm mục sư sao giờ dị m ị đối đám tiểu đồng bạn lớn tiếng chất vấn khí lại thoáng có chút không đủ chúng tiểu hài ồn ào cười to đối giờ dị mỹ lớn tiếng nói ngươi nhìn thấy bây giờ có nam nhân làm mục sư sao chúng ta thế nhưng là nam hải tử phải giống như thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ một dạng dùng trong tay t r ọ n kiếm hóa thành người thân kiên cố nhất thành tưởng cũng không thể tìm kiếm cớ lén lút núp ở phía sau mặt một tên tiểu hài tử giờ g ì mì đối đứa bé kia thẹn quá hóa g i ậ n hết lớn cho tiểu đàn ngươi không thể phi không cho phép h â n ngoại hiệu ta có danh tự tiểu nam hải đối giờ g ì mì lớn tiếng nói sau đó lời nói xoay chuyển nắm bắt tiểu tiểu n a m đâm l ớ n giống ta thế nhưng là lệ trí là một m tên thánh kỵ sĩ nam t ử khôi ngô mới sẽ không học ngươi tính cách như thế mềm yếu a y hẹt ngươi nói người nào tính cách mềm yếu giờ g ì mì giận dữ đối a y hẹt giống to a y hẹt đưa tay chỉ hướng giờ dì mì ngươi ta không phải tính cách mềm yếu ta cũng không cho rằng làm mục sư cũng là tính cách mềm yếu giờ dì mì đối a ý hẹt lớn tiếng biệt giải a ý hẹn đối bên người rất nhiều tiểu đồng bọn lớn tiếng nói các người nói mục sư có phải hay không nữ hải tử nên được được bên người tiểu đồng bọn cùng kêu lên hồi phục a ý hẹn tiếp tục lớn tiếng nói các người nói mục sư có phải hay không thân ở vu thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ phía sau được bên người tiểu đồng bọn không đợi dừng lên tiếng lần nữa giống to a ý hẹn tiếp tục hỏi thăm các người nói mục sư có phải hay không không thích hợp chúng ta nam hải tử được bên người hải tử cùng kêu lên bạo thở ra nghe cái này ba cái vấn đề rèn n h i tâm không khỏi trầm xuống nhưng đây đều là hải tử cho nên cũng không có biểu lộ ra bất cứ dị thường nào thân sắc ấy lìn nhìn xem gen n y gặp nàng thần sắc x a sút nghĩ đến những hải t ử này mặc nhiên tung bay ở không trung lời nói lập tức cũng ở trong lòng t r ù n g t r ù n g điệp điệp thở dài thần sắc im lặng đứng lên chẳng lẽ mục sư thật có bọn họ nói như thế không chịu nổi sao một cái nghi vấn tại r e n n y cùng ấy nhìn trong lòng đồng thời dâng lên giờ gì bị l ử a giận trong lòng bốc lên đưa tay chỉ hướng hạ ý h ẹ c bọn người đối bọn họ một tiếng bạo thở ra đừng quên lúc trước các ngươi ra gian m ạ i m ạ i sinh bệnh là không là tỷ ta các nàng hồi máu đừng quên nếu như không có mục sư những thánh kỵ sĩ đó thẩm phán kỵ sĩ coi như ở phía trước chúng sát cũng không dám đem hết ta không có nói không tốt nhưng là ta cho rằng mục sư không phải chúng ta nam hải tử hẳn là lựa chọn chức nghiệp a ạ y hẹt lớn tiếng nói những cái kia vừa mới chạy nạn mà đến bọn nhỏ nhìn xem bọn họ bắt đầu cãi cọ lộ ra ánh mắt không giải thích được mặc kệ là mục sư vẫn là thánh kỵ sĩ cũng hoặc là thẩm phán kỵ sĩ đối với bọn hắn đều vẫn là quá mức lạ lẫm giờ gì bị không phục lần nữa phát ra giống to một tiếng n g ư ơ i các ngươi trở về đi các ngươi cũng đều tản ra ấy lìn cuối cùng nhịn không được lên tiếng kết thúc trận này vô vị tranh luận gặp ấy lìn lên tiếng chúng hải tử nhất thời tan tác như ong vỡ tổ a ấy chạy đợi lên qu sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang nhanh chân chạy như điên t h á n h n ữ ta tiên mang theo đệ đệ trở lại sau ba canh giờ tại tới nơi đây tụ hợp ấy lìn ở trong lòng thờ giải đối d ẹ n nỉ nói d ẹ n nỉ chậm rãi gật đầu đối ấy lìn không quan tâm bay về một câu ân nhìn xem d ẹ n nỉ phản ứng ấy lìn ở trong lòng lắc đầu mang theo giờ g ì mì chậm rãi đi xa chương một trăm năm mươi chín thanh phong nhào tới trước mặt d ẹ n nỉ dần dần rơi vào trong t r ầ m tư vừa mới những hải tử kia lời nói tại não hải tới tới lui lui kích động thế là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mục sư thật có bọn họ nói như thế không chịu nổi sao mục sư thật chỉ thích hợp trốn ở thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ phía sau sao một cái lại một cái nghi vẫn ở trong lòng nổi lên mang đến vô tận suy tư tại không tự chủ dựa vào phía sau cây cối ánh mắt nhìn về phía phía trước vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười trong lòng nghi hoặc nhanh chóng tiêu tán đứng thẳng người đối người kia cung cung kính kính thi lễ trí giả thế nhưng là gặp phải cái gì khó xử sự t ì n h cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi đi tới đứng tại r e n mi trước mặt hỏi thăm r e n i đối cổ trương thắng gật đầu một cái nhưng lại không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm nhìn xem r e n n h thân sắc cổ trường thắng trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút không biết là chuyện gì tỉnh làm khó ngươi mục sư là một cái mềm yếu trước nghiệp sao r e n n h b ờ môi động động cuối cùng quyết định đối cổ trường thắng hỏi ra cổ trường thắng nghe thấy cái này hỏi thăm trực tiếp thoát ra vậy ngươi cho rằng mục sư là một cái mềm yếu trước nghiệp sao không phải r e n n h ngữ khí mười phần khẳng định nói có thể vừa mới nói xong nhưng lại nghĩ đến cái gì thế là tướng lời nói xoay chuyển nhưng là vừa mới những đứa bé kia cũng nói không sai chúng ta mục sư vẫn luôn trốn ở thành kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ sau lưng tuy nhiên chúng ta đem hết toàn lực nhưng tại bọn nhỏ trong mắt nhưng là nhát gan đại danh tử chí giả ta cảm giác dạng này cũng không công bằng vì sao chúng ta mục sư ở sau l ư n g yên lặng bỏ ra đạt được nhưng là dạng này dành tiếng rẽn mì đối cổ trường thắng nói trong giọng nói sen lẫn một tia bị khuất cổ trường thắng nhìn xem rẽn mì ủy khuất t h â n sắc nhẹ giọng cười một chút nhưng không có lên tiếng hồi phục nhìn xem cổ trường thắng cử động rẽn mì lộ ra ánh mắt không giải thích được chẳng lẽ chí giả cho rằng rẽn mì là tại cố tình gây sự những này có trọng yếu không cổ trường thắng đối rẽn mì hỏi lại rẽn c h u y ệ nam đ ư ơ n hải i n n n tử mặc dù đại bộ phận có khí thế hùng dũng máu lửa nhưng chúng cũng có như là giờ dị mỹ như thế tính cách không màng danh lợi thuần lương hải tử cổ t r ư ờ n g thắng nói đến đây hơi dừng một cái hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên cây nên phong lắc lư thụ diệp Hùng、hồ ngươi cũng đừng vong mục sư cái nghề nghiệp này đối với nữ hải có thiên nhiên sức hấp dẫn cho nên cái nghề nghiệp này trong tương lai sẽ chỉ càng ngày càng để cho người ta hâm mộ cổ t r ư ờ n g thắng đối rèn nhỉ chân ăn lấy rèn nhỉ nghĩ đến vừa mới hạ ý h ẹ t những hải tử kia nói tới trong lòng còn có cảm giác có chút bất công thế nhưng là tại sao phải cưỡng cầu những cái kia có được khí thế hùng d ũ n g máu lựa bọn nhỏ lựa chọn mục sư đâu cần biết thánh kỵ sĩ, sĩ cũng ù n phán g thẩm kỵ sĩ c cần có người thừa kế cổ t r ư ờ n g thắng đối rèn nhỉ hỏi thăm rèn nhỉ không khỏi im lặng nửa ngày trả lời không được nhìn xem im lặng rèn nhỉ cổ trưởng thắng nói tiếp về phần danh tiếng. thực ta cảm giác mục sư có một loại thiên nhiên ưu thế chỉ là các ngươi không nghĩ tới mà thôi thiên nhiên ưu thế r e n mi lần nữa xứng sở nhanh chóng suy tư cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem xứng sở r e n mi đối nàng chậm rãi nhắc nhở chiến trường bên ngoài n g h e bốn chữ này r e n mi trong đầu tựa như một đạo kinh lôi hung hăng bổ xuống vô số hình ảnh hiện lên lúc trước chiếm lĩnh hỉ gu mạ bảo đêm ấy mọi người hô to t h á n h n ữ c h ẳ n g cảnh thật lâu không rời trong lòng nổi lên một dòng nước ấm t ư ớ những g n cái kia không cam lỏng đều hòa tan c h í giả ý tứ thế nhưng là nói để cho chúng ta mục sư cứu chữa tàn tật lời đồn ngô chủ vinh quang dẹn nhì đối cổ t r ư ờ n g thắng cung cung kính tính nói nghe dẹn nhì lời nói này cổ t r ư ờ n g thắng đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó gật đầu một cái bởi vì phản ứng nhanh cho nên cũng không có bị dẹn nhì phát giác nửa điểm dị thường không sai đa tạ c h í giả chỉ điểm dẹn nhì biết đón l ờ i ứng nên làm như thế nào dẹn nhì ngự khí kiên định đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng nổi lên một tiếng n g h i hoặc thực hắn đến đây vẹn vẹn chỉ là xem dẹn nhì thần sắc có chút không đúng tới thanh thản một hai mà thôi có thể hiện tại xem ra giống như đưa đến ng cổ h í giả, ta tưởng tiến ta về c ngừng lại bảo. Lời đồn ngô chủ vinh quang rẹn nì lại lời、so、đối bảo, chủ cổ t r ư ờ n g thắng n dần dần nhữ mày vô ý thức tới tới lui lui đi lại hai bước liên tục tái diễn cậu ngừng lại bảo người phải suy nghĩ kỹ cậu ngừng lại bảo trung hung hiểm và phần một khi thân phận bại lộ đối mặt chắc chắn là băng lánh lơi đao cổ t r ư ờ n g thắng đối rèn n h nói rèn n h trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái rèn n h tâm ý đã quyết mong rằng trí giả thành toàn vì sao cổ t r ư ờ n g thắng dừng bước lại nhìn thẳng rèn nhì rèn n h đối cổ t r ư ờ n g thắng bật thốt lên mà cũng không phải là nhất thời xúc động mà chính là nghĩ sâu tính kỹ kết quả những n à y nạn dân đau khổ rèn n h chỉ muốn vì bọn nàng chỉ một phần lực mà thôi rèn n h đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục nói xong không đợi cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục rèn n h nói tiếp cái gọi là thành n ữ chẳng lẽ liền không nên du tẩ đồng thời đối với thân ở v u khó khăn bên trong người dối cùng biệt thủ đi thôi cổ trường thắng bị rèn nhì nói không phản bắt được chỉ có thể chậm dai phun ra hai chữ này mình nhìn chúng rèn nhì có lẽ cũng có được cái này một k i a phẩm chất ở bên trong và không cũng sẽ không đưa nàng điểm vì là t h á n h nữ về phần cổ ngừng lại bảo bên trong có bao nhiêu khó khăn đây đều là rèn nhì tự mình lựa chọn rèn nhì nghe thấy cổ trường thắng hồi phục trong lòng không khỏi vui vẻ đa tạ trí giả thành toàn lần này ta chỉ mang một người đi về phần hơn mục sư toàn bộ lưu thủ xỉ đồn quan rèn nhì đối cổ trường thắng cam đoan cổ trường thắng nghe được rèn nhì lời nói này Đối dù sao không có kinh lịch trải qua gặp chắc trở khảo nghiệm thành nữ liền không phải hàng thật giá thật t h á n h nữ cho nên chính mình sáng suốt nhất lựa chọn chỉ có thể là thành toàn trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm sáu mươi cô cô cô xì đồn quan thủ tướng trong phủ bay tới một cái bồ câu đưa tin có thị vệ thấy thế nhanh chóng chạy tới k h ở xuống thượng diện và hướng về một cái phương hướng đi đến đang tại trong thư phòng cha ly nghe thấy gấp rút tiếng bước chân ngầm đầu nhìn về phía tên kia chạy tới thị vệ lộ ra ánh mắt nghi ngờ tướng quân khi cũ mạ bảo truyền đến tin tức thị vệ gặp trong tay v ả i đưa cho cha r l i e c hướng a r l i e h đi tên thị vệ kia đem hắn trong tay và mở ra chậm rãi quan sát lông mày theo ánh mắt di động dần dần nhăn lại đứng lên sau đó đưa tay sau lưng đến sau lưng rơi vào ngắn ngủi trong chầm tư Thánh nữ rèn dẫn mỉ điệp điệp đi ầ u m trận người, cặn đại nhân c t i gọi tới cha ly đối tên thị vệ kia phân phó thị vệ nghe thấy mệnh lệnh đối cha ly giống to được vừa dứt tiếng quay người hướng về ngoài phòng bước nhanh tới nhìn xem rời đi thị vệ bóng lưng cha ly lần nữa rơi vào trong trầm tư tuy i ế n chân g bước c h ể nhiên đến, n cắt a n h c g trong i đối c h a ánh mắt vẫn là có một tia không hiểu nhưng cũng không có hỏi thăm mà chính là tướng chính mình đối với biết được liên quan tới cổ ngừng lại bảo tình huống đô chậm rãi nói đi ra hoa kỳ quận cùng nghéo lệ quận đột tập cổ ngừng lại bảo ba bên tại cổ ngừng lại bảo phía tây ngoài mười dặm tiến hành đại hỗn chiến nghe nói hiện tại ba bên c h i ế n khó phân thắng bại thế nhưng là trước đó không lâu lại nghe nói khoa kỳ quận cùng éo lệ quận có rút quân dấu hiệu vì vậy chúng ta đã mất đi tốt nhất đánh lén thời gian c ặ t nói đến đây thời điểm ngựa khí hơi có chút thất lạc cha ly đối c ặ t lắc đầu ta không cho rằng đây là một cái đánh lén cơ hội tốt nói thật cổ ngừng lại bảo trong mắt ta không tính là định nhân bởi vì hắn chỉ có một tòa tòa thành cha ly đối c ặ t nói tiếng nói hơi dừng lại tiếp theo tiếp tục nói đi xuống coi như chúng ta chiếm cứ cổ ngừng lại bảo lại có thể thế nào băng vào ta đối với éo lệ quận cùng khoa kỳ quận hiểu biết nói không chính xác bọn họ ba bên hội hợp binh một chỗ cường công cổ ngừng lại bảo ngươi nói lúc kia chúng ta chống đỡ được sao cha ly đối cắt hỏi lại nghe cái này âm thanh hỏi thăm c á t đối cha ly lắc đầu trước kia ngăn không được nhưng bây giờ lấy thực lực chúng ta hẳn là có thể ngăn trở nhưng là bây giờ chúng ta đã mất đi thời cơ tốt nhất cha ly đối cắt nói cắt cũng minh bạch đạo lý này thế là liền không ở truy đến cùng cái đề tài này ngươi hôm nay bất thình lình đàm luận cái đề tài này là có chuyện sao cho ngươi xem một chút vật này cha ly cầm trong tay v ả i đưa cho cạt c á t tướng vải bên trên tin tức xem hết trong đôi mắt nổi lên một tia lo lắng thân sắc vô ý thức thất ra thánh nữ mang theo một tên mục sư tiến về cầu ngừng lại bảo cái này cái này có thể như thế nào cho phải cắt đối cha ly lớn tiếng nói cha ly đối cắt lắc đầu làm ra một bộ đau đầu bộ dáng ta cũng xem không rõ thánh nữ vì sao lại tại chúng ta sẽ đối với cổ ngừng lại bạo phát động công kích thời điểm làm ra dạng này sự t ì n h coi như muốn tuyên dương n ô chủ vinh quang vì sao không c h ờ một chút cha ly đối cắt q o á n trách c ắ t tướng tâm tình bình phục lại sau đó nhanh chóng suy tư ta thực cho rằng đây có lẽ là một chuyện tốt cũng nói không chắc chuyện tốt cha ly lộ ra ánh mắt nghi ngờ sau đó giống như lắc đầu đối cắt không cần nghĩ ngợi nói ta không cho rằng đây là một chuyện tốt n g ư ơ i biết quang minh giáo hội lập nghiệp bản lĩnh sao c á p nghĩ đến mình tại quang minh giáo hội nhìn thấy đủ loại cảnh tượng cùng cao này mấy lần cao ngang diễn giảng đố i cha ly hỏi đến cha ly lắc đầu không biết nếu như lúc trước giáo t ô n g bọn họ chiếm lĩnh h ỉ gù mã bảo thời điểm ngươi ở đây có lẽ ngươi liền sẽ không có dạng này nghi hoặc c á t hồi tưởng chiếm lĩnh h ỉ gù mã bảo đêm đó vô số người hô to thành nữ trảng cảnh cùng thần tích tướng lĩnh đối với rèn nỉ lần này cử động như có một chút tự tin nhìn xem cặp thần sắc cha ly lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc chiếm lĩnh hỷ gù mã bảo đêm đó lúc trước ta chờ lệnh tiến về hỷ gù mã bảo các đố Làm cái cuối c ù người âm tiêu tán thời nói lúc ấy tất cả mọi người đâu đối rèn nỉ hô to thành nữ thế là ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần bị kinh động chuyên môn điều động thiên sứ đến đây vì là thánh nữ sắc phong đồng thời hạ xuống thần tích cha r l i e đối cắt h ỏ i tham cắt đ ố i cha r l i e gật đầu một cái nhưng đồng thời không có lên tiếng khó trách khó trách phờ giang xít sẽ đối với quang minh giáo hội như thế khăng khăng một mực ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn đi qua quang minh đại lục hiện tại xem ra là bị thần tích chết phục cha r l i e đối c ặ t nói sau đó lại nghĩ đến cái gì nhìn về phía c ặ t lần này thánh nữ tiến về cổ ngừng lại bảo có thể hay không để cho thần tích hàn g lâm nhất cử thu phục nhân tâm cái này cũng không phải là không thể được đồng thời cũng không phải là không có tiền lệ cặn đối cha ly trầm g i i nói cha r l i e c h ậ m g ã i đi về phía trước hai bước lộ ra một bộ trầm tư thần sắc trí giả để cho chúng ta mật thiết chú ý cổ ngừng lại bảo động thái đồng thời tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lập tức xuất binh trợ giút có lẽ chúng ta cần làm ra một chút an bài mới tốt cha ly đối cặn nói cả ánh mắt lấp đối cha ly hồi phục ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi t i ề m phục tại cổ ngừng lại bảo bên trong người thủ phối hợp tác chiến thánh nữ dày đặc lưu ý chung tình báo chỉ là những này còn còn thiếu rất nhiều c ặ t c h ậ m dãi nói cha ly vung tay lên tựa như hạ quyết định tuyệt đại quyết tâm chọn lựa tinh nhuệ nhất ba trăm tên lính ta tướng tự mình dẫn theo bọn họ bí mật tiến về cổ ngừng lại bảo bên ngoài một khi sự t ì n h phát sinh biến cố lúc này tấn công mạnh đồng thời cũng sẽ ở lúc khi tối hậu trọng yếu để cho xì đồn quan binh lực dốc toàn bộ lực lượng dù là để cho xì đồn quan thất thủ cũng không thể để thánh nữ có sai lầm cha ly đối cặp kiên định nói cặp chung chung điệp điệp gật đầu Si đồn quan sẽ không thất thủ thánh nữ cũng sẽ không có mất có lẽ không đợi chúng ta c ô n g thành thánh nữ cũng đã cầm xuống cổ ngừng lại bảo cặp ngự khí hết sức t r ì n h trọng cha li cười to một tiếng tướng sở hữu lo lắng quét sạch sành xanh, xanh vậy chúng ta liền cầu chúc thánh nữ có thể đem cổ ngừng lại bảo bao phủ tại ngô chủ vinh quang phía dưới người tới chọn lựa ba trăm tinh nhuệ bản tướng lập tức xuất t r i n h cha li đối ngoài phòng giống to một tiếng ngoài phòng đứng thẳng thị vệ cùng kêu lên bảo thở ra được vừa mới nói xong cha li nhanh chân hướng mặt ngoài đi đến chương một trăm sáu mươi mốt cậu ngừng lại bảo bần dân quân nội chuyến đến ồn ảo thanh âm uống uống rượu Đây chính là chúng là từ a sau cùng t có có từng người, từng người ồ khi kiểu, đây hỉ ô gụ mạ tử tức thân tử về sau cậu ngừng lại bảo chiến hỏa liền không có yên tĩnh qua đầu tiên là cùng hỉ gụ mạ bảo đánh sau khi lại là cùng khoa kỳ quận cùng éo lệ q u ậ n đánh mới đầu chiến hỏa tại tòa thành bên ngoài ấn lý thuyết tòa thành bên trong hàn không có bao lớn ảnh hưởng có thể hết lần này tới lần khác ngay tại dưới tình huống như vậy cậu ngừng lại bảo nội bộ lại cơ hồ đụng phải hủy diệt tính đà kích trước đó không lâu éo lệ q u ậ n éo mọt độc thân đến đây khởi động mưu đồ đã lâu kế hoạch mặc dù không có thừa gì báo n h ị đăng nam tức xuất t r i n h thời điểm thành công đoạt lấy cậu ngừng lại bảo nhưng lại ở chỗ này trắng trận phá hư khiến cho lương thực cơ hồ hóa thành cho tản bất đắc dĩ cậu ngừng lại bảo thuế vũ quan Mang trong h bụng nam truyền h lệnh, đến ề u nghèo đói cảm giác mọi người chỉ có thể liệu mạng hướng về miệng bên trong tưới ý đồ tiêu chửi loại cảm giác này phụ thân ta nói một tên tiểu hải từ đưa tay lôi kéo nam nhân bên người y phục nam nhân thở dài một tiếng trong đôi mắt nổi lên nước mắt r ồ i chính mình vò rượu bên trong sớm đã đổi vô số lần rượu nhạt đưa về phía chính mình hải tử đói liền u ố n g chút coi như uống cũng vẫn là đói tiểu nam hải đối nam nhân nói trong đôi mắt lộ ra vì là bộ dáng ủy khuất sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên phụ nữ mẫu thân ta muốn ăn đồ vật nhịn một chút đi đợi ngày mai liền có ăn phụ nữ bờ m ô i động động âm thanh hơi có vẻ hơi tái nhợt tiểu nam hải trong đôi mắt nổi lên nước mắt nhẹ nhàng n ư ớ c nở thế nhưng là thế nhưng là mẫu thân đều nói bốn ngày ngày mai đến là cái nào ngày mai tiểu nam hải n ẹ n nào hỏi thăm nam nhân cùng phụ nữ nghe cái này hỏi thăm thanh em tất cả đều im lặng. muốn hồi phục tuy nhiên lại không biết đáp lại như thế nào đừng nói do thiên coi như vô số cái ngày mai cũng không thể lại có ăn chỉ cần áo nhĩ đăng nam tức một ngày không đại thắng mà trả chỉ cần cổ ngừng lại bảo đ à o binh thanh âm còn không có biến mất như vậy nhóm người mình cũng liền không khả năng có được công tác nghĩ tới đây không tiếng động v ẫ n nộ lan tràn ra ánh mắt nhìn về phía chính mình cánh tay cùng hai chân ở trong lòng phát ra nồng hậu d ậ y đặc tiếng thở dài chỉ b ă n g mượn chính mình những người này muốn phản kháng trang bị tinh lương có được đấu khí chiến sĩ này không thua gì nói chuyện viền vông ngay lần này đối thoại người chung quanh cũng đồng thời im lặng chỉ một thoáng con đường này giống như vắng n ắ t Bọn họ, họ đến c đến trong ờ i khoảng thời ả n k h gian này thuế vụ quan thủ hạ hộ vệ đội cho bọn họ cường đại bóng mờ chỉ cần nghe phía bên ngoài âm thanh liền có thể vô ý thức liên tưởng đến những hung thần áp sát đó quân đội trong nhà lục tung tìm kiếm mình cất giấu mỗi một hạt thóc gạo tại cái này vô số kinh hoàng trong ánh mắt một tên người mặc trắng đoán trường bảo thiếu nữ chậm rãi đi tới ở sau lưng nàng là mười chiếc xe ngựa cùng chiếc xe ngựa t h ỉ n h hành phát ra cẩn trọng thanh â m ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu dọi xuống đến tựa như cho thiếu nữ này k h o á t trên người bên trên một tầng quan mang nhìn xem cái này đến quan mang mọi người trong đôi mắt kinh hoàng dần dần biến mất chỉ cần tới không phải thuế vụ quan cùng dưới tay hắn đ ă m kia t hất lên hộ vệ đội danh nghĩa côn đồ cũng là thiên đại chuyện may mắn r e n n y ánh mắt nhìn chung quanh những người này ở trong lòng thở dài mình đã đi qua mười đầu dạng này đ ư ờ n đi mới đầu là không hiệu cùng phất nộ hiện tại toàn bộ biến thành nhàn nhạt, nhạt bi thương cỗ này bi thương đã là đối với những bình dân này lại là đối với tòa này cầu ngừng nếu như trước kia chính mình sẽ không sinh ra dạng này cảm giác nhưng từ khi trở thành thành n ữ tại biết một chút không thể không vì là sự tình về sau liền tự nhiên mà vậy dâng lên cảm giác này cũng tỉ như cổ ngừng lại bảo đại quy mô đoạt lại lương thực cử động nếu như đổi thành quang minh giáo hội đối mặt tình huống như vậy cũng sẽ không chút do dự chấp hành dù sao đối với địch nhân giết tới ngắn ngủi thống khổ là đáng giá thế nhưng là cũng chính là bởi vì minh bạch đạo lý này rẽn nhì mới có thể càng phát ra cảm giác bất đắc dĩ cùng bị thương ấy lìn để cho người ta dựng lên nồi sắt bắt đầu nấu cháo á rẽn nhì đối bên người ấy lìn nói sau đó không nói một lời tiếp tục hướng mặt trước tiến lên dạng này người đã xem không đến bất luận cái gì hy vọng đồng thời cũng không phải lời đồn ngô chủ vinh quang thời cơ húng chi mình nội tâm l o á n thoáng không muốn lợi dụng dạng này thủ đoạn tới thu nạp nhân tâm chỉ có thuần túy nhất tâm mới có thể chân chính c ả m hóa người khác mà không phải dùng lợi ích cùng lực lượng tiến hành hướng dẫn nhìn xem chậm rãi tiến lên gen nhi ấy lên lớn tiếng hồi phục được sau đó ánh mắt nhìn về phía một chiếc xe ngựa bắt đầu bận rộn nhìn xem dừng lại xe ngựa cùng đang tại nấu cháo nồi sắt mọi người này tuyệt vọng trong ánh mắt nổi lên một tia không hiểu quan mang không bao lâu liền truyền đến một trận mùi cơm chín mọi người vô ý thức cổ học một chút nước bọt pham lang đều có thể về nhà cầm chén theo thứ tự xếp hàng dẫn cháo ấy l ì ề n đối mọi người h é t lớn mọi người tất cả đều s ứ n g s ờ coi là xuất hiện nghe nhầm mấy tên người hầu cách gan mặc trắng đinh gặp s ứ n g s ờ mọi người tức giận hô to chúng ta chỉ ở chỗ này nửa canh giờ bỏ lỡ sẽ phải đợi ngày mai dẫn cháo tất cả mọi người vẫn là không có phản ứng tới một tên tiểu hài tử lôi kéo nam nhân bên người phụ thân ta muốn uống cháo tốt nam nhân ngữ khí có vẻ hơi trung khí không đủ h i ệ n nhiên đối với chuyện này hắn trong lúc nhất thời còn không có phản ứng tới sau đó run, run dậy dậy hướng phía trước phương đi đến tướng trong ngực vỏ rượu trung tiệu thủy cho đổ ra nhìn xem bị đổ ra tự thủy ấy l ì n n h ư mày thế này sao lại là tự thủy phân minh cũng là nước đồng thời không có nửa điểm tự khí mấy tên gia đình cách gan mặc nam tử tướng nổi sắt bên trong cháo múc một môi phóng tới rượu kia đàn bên trong không bao lâu vào rượu bị đổ đầy nam nhân chỉ cảm thấy tựa như thân ở trong n g ộ n đi thôi cho ngươi hải tử ăn cháo để cho hắn miễn ở nghèo đói ấy l ì n nhìn xem sững sờ nam nhân đôi hắn nói nam nhân như ở trong n g ậ n mới tỉnh giật mình mở to hai mắt vô ý thức thốt ra các ngươi là ai về sau ta lại ứng nên như thế nào cảm kích các ngươi không cần cảm kích đây đều là ngô chủ thần chị ấy l ì n đối này nam nhân nói nam nhân vô ý thức lặp lại một câu ngô chủ thần chị sau đó mang theo cái nghi vấn này quay người hướng về chính mình hài t ử chỗ phương hướng đi đến nơi đây thoáng chốc vỡ tổ vô số người già trẻ em cùng tráng hán cuống quít chạy hướng về riêng phần mình trong nhà cầm chính mình c h é n đến đây xếp hàng dẫn cháo Trăm năm còn là hồng Trần khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền、danh. Trước năm còn hồng chân danh. Liên tục quân ngừng bên khách, là Thực thực vô đội tại cổ ngừng lại bảo một tên d á n g người hơi gầy nam tử người mặc khôi giáp đội tiếp một kiện hoa lệ áo choàng mang theo quân đội c h ậ m dài hướng về trong thành đi đến nam tước đại nhân một người cưới chiến mã chạy nhanh đến đối nam tử kêu hô to một tiếng áo nhĩ đang nhìn xem chính mình tên này tâm phúc đến đây khỏe miệng nổi lên ý cười ta nội chính quan ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì nghe nói nam tước đại nhân khải hoàn cho nên chuyên tới để xin đợi nội chính quan đối áo nhĩ đang lớn tiếng nói trên mặt lộ r a định nọt ý cười nhìn xem nội chính quan nụ cười trên mặt áo nhĩ đang đối sau lưng các tướng lĩnh hét lớn các ngươi dẫn đầu đại quân trở về quân doanh được sau lưng các tướng lĩnh đối áo nhĩ đang cùng kêu lên hồi Các t ư ớ nghe l ĩ n vũ hỏi thăm nội dày chính quan n g ư a ngùng cười một tiếng đối áo nhi đang chậm dai nói trước đó không lâu những có thể đó xấu hẹo lệ quận lão thử đem chúng ta tồn kho lương thực đốt thành cho bụi nếu không có nam tức đại nhân nghĩ đến đoạt lại ta cổ ngừng lại vào phạm vi bên trong sở hữu bình dân lương thực chỉ sợ hiện tại sớm đã để cho hẹo lệ quận như kế đạt được nghe được nội chính quan nhắc lên chuyện này áo n h ị đ ă n g trong đôi mắt nổi lên một tia nội hỏa trên mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt cơ quan tính toán tưởng tận thì thế nào sau cùng những con chuột kia còn không phải toàn bộ tiện đưa lên đoạn đầu đài chỉ tiếc không có bắt được kẹo mọt bằng không nhất định phải thật tốt nhục nhã một phen áo n h ị đ ă n g tức giận nói nhìn xem tức giận không thôi áo n h ị đăng nội chính quan đối hắn cười một tiếng nam tước bất giận trận chiến tranh này sau cùng còn không phải chúng ta thắng thắng áo n h ị đ ă n g khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng ý cười sau đó lời nói xoay chuyển đối nội chính quan nói nếu không phải héo lệ quận cùng k hoa kỳ quận bất thình lình rút quân lúc này sợ là chúng ta đã thuộc về mười phần nguy hiểm trong cảnh điện thắng cũng là thắng nam tước đại nhân cho là thế nào nội chính quan đối áo nhi đang trùng trùng điệp điệp nhấn mạnh áo nhi đang không phải người ngu lập tức liền hiểu được chẳng lẽ h ỉ cụ mạ bảo phương diện xuất hiện tình huống gì trước đó không lâu phờ giang xít nam tước phát động trình biến giết ngài h u y n h trưởng ăn l ạ i lâm nam tước cùng lúc đó héo lệ quận cha ly tướng quân đột tập xì đột quan đồng thời hướng về phờ giang xít nam tước đầu hàng có tin tức chuyển đến nghe nói h o mật vội vàng lẹn vào ta cổ ngừng lại bảo liền cùng chuyện này rất nhiều quan hệ nội chính quan hệ nội bởi vì những chuyện này phát sinh quá nhanh cho nên cổ ngừng lại bảo cho tới hôm nay mới kịp phản ứng chỉ có điều chung tin tức lại có chút đúng đúng mà không phải dù sao trong khoảng thời gian này quan minh giáo hội chủ lực đô tại quan minh đại lục tại thêm nữa ta o hủy quyền hành vi lúc này mới chiếu thành như thế giả tượng nghe nội chính quan lời nói này áo n h ị đang không khỏi hít sâu một hơi nghĩ không ra nhìn như vô hại p h ở giang xít thế mà làm ra dạng này sự tỉnh hiện tại p h ở giang xít trong tay có bao nhiêu binh mã áo n h ị đang đối nội chính quan hỏi thăm nội chính quan nhanh chóng suy tư đối áo nhĩ đang hồi phục từ đủ loại dấu hiệu cho thấy binh lực ước chừng là hai n g h n trung kiến tập chiến sĩ hai trăm nếu như đang tính bên trên bọn họ chiếm cứ lấy địa lợi vừa vặn cùng chúng ta khó phân trên dưới nội chính quan đối áo n h ị đang nói áo n h ị đang không khỏi nhữ n g mày sau đó liền nghĩ đến một cái mười phần vấn đề mấu chốt charlie vì sao lại đầu hàng ta cái kia khả ái đệ đệ còn có bằng vào ta cái kia khả ái đệ đệ trong tay thực lực mà nói cũng không có chính biến khả năng thành công áo n h ị đang đối nội chính quan nói nội chính quan chậm rãi nói ra hai chữ cắt cái gì cắt thế mà đầu nhập vào phờ răng xít áo n h ị đang phát ra một tiếng kinh hô nội chính quan đối áo nhi đang giải thích c á kẽ áo nhi đang, đang, đang xứng tại sở vô ý thức đối nội chính quan hỏi thăm nội chính quan ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ tương tự mình biết tình báo cùng thôi diễn kết quả tại một phen não bủ về sau t h ậ m giái nói ra căn á đánh c tức phức chẳng. không thỉnh lình đồn biết bất bị hỏi tử tử vì vào sao sẽ lao, éo lệ ạ cứ tình báo tụ hợp về sau、so、đủ loại phỏng đoán cho thấy hẳn là c á t cùng p h ở giang xít tử tức làm một loại nào đó không biết tên giao dịch bị adolf tử tức phát giác vì vậy làm ra nghiêm trọng như vậy xử phạt làm sao p h ở giang xít nam tức cùng cặt cờ cao tay hơn tại tử lao c h u n g lấy thế thân biện pháp thay thế từ đó bí mật đảo vong hỉ gu mạ bảo nội chính quan chậm dãi nói nói đến đây ánh mắt trở nên sắc bén cặp vì là trả thù h o lệ tử tức a d o l cùng báo đáp thờ giang xít nam tức ân tình cho nên liền hoàn toàn đầu nhập vào thờ giang xít nam t ư c đồng thời dựa vào nắm giữ trong tay gắng sức lượng hiệp trợ phờ giang xít nam tước phát động trình biến nghe nói c ặ t chạy trốn kéo lệ tử tức lập tức điều động cha ly tướng quân dẫn đầu một ngàn binh mã tập kích bất ngờ xì đồn quan lại không nghĩ c ặ t cùng cha ly hai người giao tình thâm hậu thế là ngạnh xinh xinh lấy lực lượng một người tướng cha ly thuyết phục từ đó phát động làm phản đầu nhập vào phờ giang xít nam tước cho nên lúc này mới khiến cho kéo mật vội vàng chạy tới cổ ngừng lại bảo phòng ngừa cắt lập lại chiêu c ũ để bọn hắn tâm huyết t h u ộ phí nội chính quan nói đến đây hơi dừng lại trong lòng hiện ra may mắn tâm tình cũng chính là bởi vì k o mật tại trong lòng vội vàng bằng không hối hận thì đã m u ộ n nguyên lai、like、đây hết thệ cũng là bởi vì c ặ t làm phản chiếu thành áo nhi đang nhanh chóng làm ra cái kết luận này nội chính quan cũng lòng còn sợ hãi dâng lên một trận hoảng sợ sau đó giống như nghĩ đến cái gì đối áo nhi đang nói gần nhất ta phát hiện một kiện mười phần thú vị sự tình sự tình áo nhi đang lộ ra ánh mắt không giải thích được trong lúc nhất thời cũng chưa xong toàn bộ kịp phản ứng dù sao hai cái này đề tài nhạy có chút quá mức bất thình lình nội chính quan đối áo nhi đang cười một tiếng gần nhất có từ xì đồn quan phương hướng liên tục không ngừng vận tới lương thực tuy nhiên số lượng không nhiều nhưng mỗi ngày đều có nội chính quan ý vị thâm t r ư nói Áo nhĩ n đ a gặp dần dần rơi vào trong chấm tư, hắn bất thình lình ngửi như rơi vào tư, bất một tức. chấm được cô âm đ khí c chính các biệt là tướng vừa mới nội chính quan nói tới liên quan tới các sự tỉnh tới tướng tỉnh kết là quan quan vừa h sự ợ lại Loại i về sau.、Loại、khí tức này, cảm này, g áo c càng chút. Trước dày nồng Gặp thêm đặt một hậu á n h ĩ đang rơi vào trong châm tư nội chính quan tiếp tục chậm rãi nói mấy ngày nay nhiều như rừng cộng lại đã không thua trăm xe bên trong có gần bốn mươi xe toàn bộ phân phát cho bình dân nội chính quan đ ố i áo n h ĩ đang nhắc nhở áo n h ĩ đang nhìn về phía nội chính quan hai mắt lấp loe không yên hiển nhiên nghĩ đến cái gì nhưng lại do dự thế vụ quan đề nghị tiến đến đoạt lại lương thực nhưng lại bị ta cho ngạnh xinh xinh áp xuống tới chờ đợi nam tức đại nhân tự mình xử lý nội chính quan đố i áo nhi đang nói áo nhi đang chậm rãi phân tích những tin tức này đối nội chính quan vô ý thức thức giả ta cái kia khả ái đệ đệ đến tột cùng là đánh tính toàn ấn gì không biết nội chính quan đố i áo nhi đang hồi phục sau đó không đợi áo nhi đang lên tiếng liền tướng lời nói xoay chuyển bất kể thế nào nói thờ giang xít nam tức vì ta c ổ ngừng lại bảo chuyển vận lương thực xác thực ổn định đại bộ tờ hờ ân bình dân t â m bình dân áo nhi đang lập tức liền bắt được thâm ý trong lời nói nội chính quan đối áo nhi đang gật đầu một cái không tệ là bình dân tốt một cái phờ giang xít quả nhiên đối với cái này dụng ý khó giò vọng tưởng kích động bình dân làm loạn áo nhi đang nhất thời hiểu được lập tức giận tí mặt m ánh mắt nhìn về phía nội chính quan đối hắn chất vấn ngươi nếu biết bọn họ dụng tâm hiệp ác vậy ngươi vì sao không đi ngăn cản nếu như ngăn cản quá sớm những n à y lương thực xin hỏi nam tức đại nhân có còn muốn hay không muốn nội chính quan đối áo nhi đang hỏi lại áo nhi đang nhất thời n h e lời khoe miệng động, động vẫn là ngạnh sinh trận phía dưới lời nói nuốt xuống dưới gặp áo nhi đang phản ứng ngược ộ i c h lại là lương thực mới là trước mắt trọng yếu nhất áo nhĩ đang dần dần cắt tỉa những lời này đối nội chính q u a n nói gặp áo nhĩ đang kịp phản ứng nội chính quan khỏe miệng lộ ra ý cười mặc kệ p h ờ giang x í t nam tức trong lòng có cái dạng gì mưu kế cái này muốn chúng ta cẩn t h ủ cổ ngừng lại bảo đều có thể thôn hắn rơi xuống dưới hương ngồi cho nên hạ quan mới tự chủ trương để cho trong thành binh lính đối với si đồn quan phương hướng vận tới lương thực làm như không thấy từ đó giảm xuống bọn họ lòng cảnh giác nội chính quan đắc y đối áo nhĩ đang nói áo nhĩ đang khen ngợi nhìn về phía nội chính quan ngươi làm không tệ chỉ cần có lương thực quân đội liền có thể ăn ổn cái này cổ ngừng lại bảo cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ xuất chỉ là chúng ta đón lấy lại ứng nên làm những gì áo nhĩ đang đối nội chính quan hỏi tham nội chính quan trong đôi mắt nổi lên một tia s ắ c ý đoạt lại những lương thực đó tướng thờ giang xít nam tức phái tới người toàn bộ giải vào đại lao vì sao áo nhĩ đang trong đôi mắt nổi lên một tia n g h i hoặc vừa mới vẫn còn ở nói làm như không thấy nhưng vì cái gì hiện tại liền trở nên như thế quả quyết nội chính quan đối áo nhĩ đang giải thích bởi vì nam tức đại nhân đại thắng mà trả những thờ giang xít đó nam tức phái tới lao thử nhất định cho rằng kế hoạch thất bại nếu như chúng ta tốc độ chậm nói không chính xác những lương thực đó đã bị bọn họ cho yên lặng chuyên trở ra ngoài cho nên ta đề nghị nam tức đại nhân lập tức điều động quân đội tiến đến đoạt lại lương thực nội chính quan đối áo nhĩ đang ngự khí nhanh chóng nói vì sao áo nhĩ đang lần nữa đối nội chính quan phát ra hỏi thăm nội chính quan đối áo nhĩ đang giải thích trong khoảng thời gian này bọn họ đại quy mô phát cháo đã tại bình dân trung thu hoạch được không ít danh vọng nếu như lúc này giết bọn hắn tất nhiên sẽ bạo phát dân chúng nổi dậy nội chính quan trầm giải nói hơi dừng lại một chút tiếp tục nói đi xuống tuy nhiên nam tước đại nhân cũng không e ngại những bình dân đó nhưng năng lượng ít một chút giết chóc cỡ nào giữ lại một chút nguyên khí dù sao là tốt người tới áo nhi đang nghe thấy lời nói này đối nội chính quan gật đầu một cái xem như đồng ý hắn đề nghị đứng sau l ư n g áo nhi đang hai tên thị vệ lập tức hướng về phía trước vượt một bước lớn tiếng hồi phục tại lập tức điều động tam chi bách nhân đội cho chúng ta đoạt lại đến từ si đồn quan lương thực áo nhi đang đối hai tên thị vệ lớn tiếng phân p h ó lấy hai tên thị vệ đứng thẳng người ẩm ẩm lĩnh mệnh được vừa mới nói xong nhanh chóng hướng về nội thành đi đến thực sự thực sự thực sự dây đặt tiếng bước chân tại phố lớn ngõ nhỏ vang lên từng đội từng đội người mặc khôi giáp tướng sĩ thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước ngay sau đó chính là một hồi náo loạn thanh âm chúng còn kèm theo vô số kêu trên ta ta cháo các ngươi những cường đạo này nhanh đưa ta cháo loãng phụ thân bọn họ bọn họ vô số âm thanh sen lẫn cùng một chỗ đồng thời lại mơ hồ không rõ nhưng c h u n g bi thương cùng bất đắc dĩ lại không che giấu chút nào lan tràn ra mấy trăm cổ ngừng lại bảo binh lính nhao nhao n h ư mày cầm trong tay trường thường cùng kêu lên bạo thở ra phụ nam tức đại nhân chi mệnh đuổi bắt hỉ gù mạ bảo ra thế đoạt lại c ủ hoặc nhân tâm đồ vật người tới cho bản tướng đem bọn hắn bắt lại giải vào đại lao một tên tướng lĩnh đối bên người bọn binh lính lớn tiếng phân phó mấy trăm binh lính cùng kêu lên lính mệnh được sau đó tựa như cùng như thủy triều hướng mặt trước đánh tới l o à n g xoảng cự đại n ổ i sắc bị bọn binh lính lật tung cháo loang rơi đ ầ y đất chúng bình dân nhìn xem một màn này trong lòng giật mình ngạnh sinh sinh tướng bên miệng lời nói nuốt xuống dưới từng cái hết thầy đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt nhìn xem những bình dân này phản ứng bọn binh lính cùng tướng lĩnh lộ ra hài lòng nụ cười bắt tướng lính đối bọn binh lính lớn tiếng tốc giục bọn binh lính kịp phản ứng đi lên liền tướng những gia đình kia cách ăn mặc xỉ đồn quan binh lính bắt sau đó vừa lòng thỏ ý mang theo bọn binh lính áp lấy gia đình cùng lương thực chậm nhìn xem bọn binh lính rời đi thân ảnh nơi đây bình dân hai tay xuất hiện vẻ run rẩy nói không nên lời là do ở hoảng sợ vẫn là phẫn nộ phụ thân chúng ta về sau không có cháo sao một đứa bé đối cởi trần nam nhân nói nam nhân thở sâu một hơi nhìn mình hài tử hạ thấp giọng đối hắn nói sẽ có thật sao tiểu hài tử đối nam nhân truy vấn nam nhân gật đầu một cái ngữ khí mười phần kiên định ân người ở c h u n g b ê n h nghe đến lời nói này trong lòng một mảnh im lặng như thế tình cảnh tại cổ ngừng lại bảo phố lớn ngõ nhỏ tái diễn cơ hồ tạ ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong những cái kia phát cháo địa điểm liền bị bọn binh lính từng cái d ệ t đi đồng thời thu hoạch lấy từng chiếc đổ đầy lương thực x e ngựa hướng về quân doanh tiến đến cùng những cái kia vui vẻ ra mặt các binh sĩ khác biệt l ạ chúng b ì n h dân khóc không ra tiếng l â m thanh một cơn báo tắp cũng tại cái này khóc không ra tiếng trung nhanh chóng nổi lên Genny trong đôi mắt nổi lên vẻ bất n h ẫ n thân sắc ấy lín dơ du chỉ tán nhìn về phía r e n ni im lặng không nói thánh nữ đất này nguy hiểm t í n h xin nhanh chóng rời đi hai mươi tên người mặc mũ rộng vành người nhanh chóng đi tới đối r e n ni cung cung kính kính lấy genny đứng tại du chỉ tán dưới nhìn về phía người cầm đầu kia benny chúng ta làm như vậy thật tốt sao nếu như chúng ta không làm như vậy chẳng lẽ những người này liền có thể qua rất tốt sao benny mang theo mũ rộng vành đứng tại mưa to phía dưới đối r e n ni hỏi lại genny n g h e lần này hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía benny nhưng lại không lên tiếng phát yên lặng khí tức tràn ngập ra Jenny đem ánh mắt chuyển hướng bốn những thần ngồi tại trong mưa to mọi người, đạo lý ta minh đó đạo đáng mắt mắt mưa mọi mạch, làm phía, hai tại to ta tiếc ta lại vô lý không đợi ư c Ây lìn, ta ê u lương Jenny bên người thực đối ấy linh lên n l tiếng benny nhanh chóng k h u y ê n bảo thánh nữ lúc này phát cháo vô cùng nguy hiểm lấy thánh nữ thân phận bốc lên như thế mạo hiểm được trả bằng mất huống hồ hiện tại bình dân tâm đã chết lặng coi như benny đối j e n n y lấy j e n n y cắt ngang benny lời nói thế nào chiếm lấy cổ ngừng lại bảo ta mặc kệ các người có được kế hoạch gì ta cũng mặc kệ rèn ni ngữ khí mười phần kiên định sau đó lời nói xoay chuyển ta là quan g minh trí tôn chủ thần sắc phong t h á n h nữ du tậu cùng khó khăn bên trong đồng thời đối bọn hắn thân xuất việt thủ đây mới là thuộc về ta đường dù là vì thế mất mạng cũng không chối tử benny n g ư ơ i minh bạch ta ngoại ý muốn nghĩ sao r e n nhi đối benny hỏi đến benny hung hăng cắn r ă n g một cái đối người bên cạnh lớn tiếng lấy đem chúng ta t ổ n chữ lương thực toàn bộ vật đến đồng thời tướng phát cháo sự tình c h u y ể n khắp ra benny n g ư ơ i ấy l h ì n giống như nghĩ đến cái gì đối bèn n h lớn tiếng lấy benny đối rèn nhi cúi người hành lễ thành nữ đ ắ tội không sao ta chỉ là theo ta tâm rèn nhì đối b e n n y lấy đây có lẽ là nhân đồng thời cũng có thể là ma b e n n y đối rèn nhì lần nữa thi lễ sau đó quay người rời đi mưa to rơi xuống chỗ trống sau đó một cỗ đổ đầy lương thực xe ngựa chạy chậm rãi tới thánh nữ b e n n y đây là đang lợi dụng ngươi ấy lỉn đối rèn nhì lấy trong giọng nói mang theo một t i ế nội g n hỏa rèn nhì nhìn về phía ấy lỉn đối nàng cười một tiếng những này có trọng yếu không cần biết đều là vì lời đồn ngô chủ vinh quang chỉ là sử dụng thủ đoạn không giống nhau mà thôi có chút ít bị khuất lại tính được cái gì rèn nhì chậm rãi giải thích nhìn xem chậm rãi tới xe ngựa chúng bình dân tại trong mưa to mở to hai mắt lộ ra không dám tin quan mang những binh lính k i a mới đi không lâu những người này làm sao còn dám trận lương thực lấy ra chẳng lẽ bọn họ liền không sợ những này lương thực ở đây bị thu lấy sao một trận mùi cơm chín bay tới chúng bình dân chỉ cảm giác mình thân ở vu trong ngậu rèn ni bưng một bát cháo loãng đưa cho một tên bình dân tên tia bình dân ngơ ngác tiếp nhận chén k i a cháo loãng vô ý thức bóp một chút chính mình đang định ngỏ ý cảm ơn thời điểm đã thấy rèn ni đã rời đi nước mưa để cho ánh mắt mơ hồ chỉ có trong tay chén tia cháo loãng t ả ra từng tia từng tia ấm áp nhật khí vô số bình dân tại trên con đường này hội tụ một bát chén cháo loáng đã trải qua rèn nghỉ thủ cho phát hạ đi ngay tại lúc lúc này bất thình lình chuyển đến tiếng bước chân lớn mật âm thanh tạ i cái này trong mưa to tựa như như kinh lôi nổ vàng một chi quân đội nhanh chóng đánh tới cầm đầu tướng lĩnh đưa tay đối rèn ni nhất trị tướng những này cá lọt lưới đều cầm xuống được mấy trăm binh lính cùng kêu lên bạo t h ở ra đối rèn ni b ổ nhạo qua chúng bình dân vô ý thức hội tụ tại rèn ni trước người bước lên mưa to bưng lấy cháo loáng nhìn xem bọn binh lính mấy trăm binh lính tất cả đều xứng sờ vô ý thức dừng bước lại t ư ớ nghe l ĩ n nhìn thấy một màn này thẹn quá hóa giận, đối bọn họ cùng hống, thất thần thấy hóa họ thất cho gì, một ta làm qua đối cái đ m cầm bọn hắn đều cầm xuống. Nghe đều thấy tướng l ĩ n h tiếng giống giận này mấy trăm binh lính không dám thất lễ tựa như m á n h hổ xuống núi nào h về phía rèn nhi tiếp theo mưa to che lấp bèn nhi đứng tại trong dân chúng vung tay hô to chư vị chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục chịu đựng áo n h ị đăng nam tức chính sách tàn bạo sao chư vị chẳng lẽ các ngươi còn muốn sống sờ sờ nhìn xem chính mình thê nhi bị chết đói sao đi theo sau lưng bèn n h hai tên h ý nhân của hống ngay sau đó quần quận âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến chư vị nhanh bắt lấy bọn hắn tướng lĩnh nghe thấy những âm thanh này trong lòng dâng lên một trận chẳng may đối bọn binh lính c n g hống ngay tại lúc lúc này âm thanh vẫn là lan tràn ra yên lặng cũng là tử vong chỉ có chúng ta mới có thể đối với mình tiến hành tự mình cứu rỗi vừa mới nói xong gen ni chậm rãi tiến về phía trước một bước từ du chỉ tán dưới đi tới trên thân quang mang nổi lên tướng tử trên trời rơi xuống giọt mưa đều đỡ được vô số bình dân nhìn xem một màn này trong lòng tựa như dâng lên một cô lực lượng nghĩ đến trong khoảng thời gian này đủ loại bất đắc dĩ kinh lịch trải qua không biết là ai bất thình lình phát ra một tiếng hét lên chúng ta cần lương thực chúng ta cần lật đổ áo nhị đ ă n g nam tức chính sách tàn bạo Giết, giết bọn hắn sở hữu bình dân đều đứng lên đối mấy trăm binh lính bổ nhào qua mấy trăm binh lính ban đầu là giật mình nhưng sau đó lại nổi lên khát máu quang mang trường thương trong tay vung đ ẩ y đứng xếp hàng l i ệ t đối với tay không tấp sắt bình dân tiến hành đổ sát bèn nhỉ khoe miệng nổi lên băng lanh ý cười trên thân đấu khí lan tràn ra xuất ra bên hông dao găm liền nào h tới sau lưng hai tên hóc y nhân gặp bèn nhị xuất thủ không chút do dự z đi qua rẽ nhỉ cùng ấy liền hai người tâm niệm nhất động q u a n mang tại mấy trăm binh lính cùng này tướng lĩnh dưới chân xoay quanh đem bọn hắn gắt ga chúng bình dân cũng không có suy nghĩ nhiều huy động quyền đầu liền đập xuống chỉ một thoáng quyền cước không ngừng bên hai mấy trăm binh lính cùng tên kia tướng lĩnh cũng là người b ì n h thường lại như thế nào ngăn cản được vì vậy nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình tựa như một hạt hỏa tinh bay đến thùng thuốc nổ bên trong kiến huyết bình dân hóa vì làm ánh hổ hô bằng gọi h ư u đối p h ủ thành chủ phương hướng rết đi qua nhìn xem một màn này trong lòng nổi lên vẻ bất nhẫn đây chỉ là đau từng cơn mà thôi thành nữ không cần thần thương bèn nị gặp dẹn nỉ thân sắc đối hắn chậm giải khuyến giải sau đó không đợi dẹn nỉ lên tiếng liền nhanh chóng lấy cha r l i e tướng quân sớm đã dẫn đầu si đồn quan một ngàn binh mã bí mật t r ú đóng ở cậu ngừng lại bảo đông môn bên ngoài chỉ cần những bình dân này dùng thân thể máu thịt hấp dẫn thủ quân h ồ i viên tử tức phủ lúc đó cha r l i e tướng quân xua quân đánh vào trong thành nhất định có thể kết thúc cậu ngừng lại bảo bách tính khó khăn tướng ngôi chủ vinh quang hoàn toàn bao phủ xuống bèn nhì đối rèn nhị khuyên bảo đứng ở một bên ấy lìn cũng không nhịn được lên tiếng thánh nữ nghĩ biện pháp ra khỏi thành cùng cha r l i e tướng quân tụ hợp rèn nhịn xem sự tỉnh phát triển đến một bước này đối bản năng ấy lúc này nàng minh bạch cha ly sớm một điểm vào thành liền có thể để cho những người dân này ít một chút một nghe thấy j e n n y câu nói này b e n n y trong lòng vui vẻ cung ít mang theo j e n n y ấy l ì n các loại thoát ly đám người t i ê n lặng hướng về đ ồ n g môn phương hướng đi đến hoan n g ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n g ê n h đọc trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm sáu mươi lăm gấp rút tiếng bước chân tại cổ ngừng lại bảo nam tức trong phủ chuyển đến ít một tên thị vệ nhanh chóng hướng đi trong phủ đối đang tại trong phủ dạo bước áo nhĩ đăng túi người hành lễ khởi bẩm nam tức đại nhân nội thành bình dân bạo động áo nhĩ đ ă n g nghe tin tức này cũng không có lộ ra giật mình thân sắc ngựa khí bình đạm có chút đáng sợ nửa ngày về sau ánh mắt nhìn về phía tên thị vệ kia quân đội p h ả i đi ra sao sở hữu quân đội đã toàn bộ điều động thị vệ đối áo nhĩ đ ă n g cung cung kính kính hồi phục áo nhĩ đ ă n g nghe hồi phục đối tên thị vệ kia phân phó lập tức tập kết ngàn tên binh lính chấn giữ bốn tòa thành m ô n bản tước ngược lại muốn xem xem ta cái kia khả ái đệ đệ đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn được thị vệ đối áo nhĩ đang túi người hành lễ sau đó bước nhanh mà rời đi áo nhĩ đang nhìn xem thị vệ rời đi bóng lưng trong ánh mắt nổi lên vô tận lãnh ý thân là cao cao tại thượng quý tộc trong thành bình dân vẹn vẹn chỉ là một chút dầu rìa s ố tự nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía một gian phòng sải bước đi tới thực sự thực sự thực sự mưa to phía dưới j e n n y ấy lìn b e n n y bọn người cơi ư chiến mã nhanh chóng phi nhanh phía trước xuất hiện một chi quân đội ngàn tên tướng sĩ tất cả đều người mặc mũ rộng vành đứng tại mưa to phía dưới một câu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra trang ly tướng quân cậu ngừng lại bảo trung bình dân đều bạo động lúc này chính là xuất binh thời điểm rèn n g còn chưa xuống ngựa nghĩ đến trong thành này nhân g lớn tiếng đối cha ly lấy nghe rèn ly thúc giục thanh âm cha ly ngồi tại trên lưng ngựa thở sâu một hơi sau đó dắt cuống họng một tiếng bạo thở ra xuất t r i n h cổ ngừng lại bảo được ngàn tên tướng sĩ đối cha ly lớn tiếng kêu gọi ngay sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ lưng ngựa đối phía trước mau chóng đuổi theo nhìn xem rời đi cha ly cùng phía sau hắn ngàn tên binh lính rèn nhỉ hơi suy tư một chút thay đổi phương hướng cũng đi theo rết rết tiếng la rết tại cổ ngừng lại bảo ngoài cửa đông văng lên năm trăm xì đồn quan binh lính nện bức chỉnh thế các bộ rết đi qua nhìn xem đánh tới năm trăm si đồn quan binh lính trên tường thành xuất hiện áo n h ị đang thân ảnh các ngươi quả nhiên đánh là đánh lén b ả n tính xem ra p h ở giang xít cũng không gì hơn cái này áo n h ị đang đến nơi đây trong đôi mắt lộ ra v ẻ đắc ý t h ầ n sắc ánh mắt nhìn chung quanh bên người binh lính đối bọn họ lớn tiếng phân phó b á n tên được mấy trăm binh lính đối áo n h ị đang cùng kêu lên hồi phục ngay sau đó gỡ xuống trên lưng cung rút ra một mũi tên liền đối với phía dưới bắn xuyên qua hiu hiu một vòng mưa tên gào thét mà đến đệ xuống vương xỉ、si、đồn quan năm trăm tên lính tất cả đều nhấc không đầu Toàn quân xuất kích, phát động tấn tra thế tiến thành trăm trận thét trăm trận to, gào là quân động công mạnh tra ly gặp 500 binh lính lưng chiến người phương trận gào thét lớn. 5 cái trăm người phương trận cùng kêu lên dòng sau kêu cấp kích, chế, cái cái được. gặp áp đối dai ly bị sơ sĩ vừa mới nói xong trên thân đấu khí lan tràn ra lấy mưa tên hướng về thành tường xông tới t h ư n g cây dây t h ừ n g hiện hiện sau đó như là kiến hôi leo đi lên áo nhĩ đang đang muốn lớn tiếng mệnh lệnh các binh sĩ chém đứt dây thừng nhưng trong lòng hiện ra một c ô không rõ cảm giác Vâng, âm tiếng bang thanh âm chuyển đến, g chỉ gặp phía dưới thành môn ẩm ẩm mở nhưng từ bọn họ mũ rộng thành phía dưới ăn mặc đến xem chính là đạo tặc áo nhi đang sắc mặt tái xanh ngay tại lúc cái này ngắn ngủi trong thất thần bất t ì n h l í n h phát hiện xì đồn quan binh lính như là mánh hổ xuống núi thế bất khả đáng thế là không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh rút lui rút lui rút về từ t ấ c phủ được mấy trăm c ổ ngừng lại bảo binh lính nghe thấy đạo mệnh lệnh này như được đại xá cốt biết hướng về dưới tường thành triệt hồi đáng chết lao thử đáng chết bình dân nếu không phải là bọn họ chính mình như thế nào lại từ bỏ thành tường giết giết giết ngay tại áo nhi đang đi xuống thành tường về sau lại nghe thấy sau lưng chuyển đến c h â n tiên tiếng la diết một tên binh lính nhanh chóng chạy tới không kịp hành lễ liền đối với áo nhĩ đang nhanh chóng lớn tiếng bờ m á o không tốt những cái kia đang chết bình dân xông phá tuyến phong tỏa đang tại hướng về nơi đây đánh tới cái này cái này sao có thể áo nhĩ đang s ư ớ n g s ở vô ý thức tốt ra nhưng vào lúc này c u ầ n c u ộ n âm thanh từ trở thành chuyển đến một đạo trắng đoán hồng lưu c u ầ n c u ộ n mà tới ca ngợi ngô chủ ngài vinh quang chắc chắn vẫy khắp cổ ngừng lại bảo mỗi một cái góc ca ngợi ngô chủ phàm hết thể làm á c người chắc chắn gặp ngài thẩm phán ca ngợi ngô chủ chúng ta thánh kỵ sĩ tướng hóa thành nại g trong tay sắc bén nhất kiếm chém hết hết thầy mạo phạm thần vì người trung cấp chiến sĩ thực lực lan tràn ra áo nhi đang thoáng chốc mắt t r ặ n tròn trung cấp chiến sĩ tại sao lại có nhiều như thế trung cấp chiến sĩ lúc này mất đi thành tường dựa vào đối mặt sĩ đồn quan binh lính cùng bình dân nội ngoại giáp công tư thế lại như thế nào chống đỡ được chính mình tính tới hết thầy nhưng duy chỉ có tính sai phở giang xít trong tay thực lực xem ra vấn này chính mình bại khô n g an giết bạo thở ra thanh n â m vang lên tựa như sung phong bú lệ sĩ đồn quan binh lính sĩ khí phóng đại thông qua mở rộng thành môn cùng nhau tràn vào tới không bao lâu liền tướng áo nhi đang cùng dưới tay hắn mấy trăm tên binh lính bao bọc vây quanh hối hận ảo não cùng không hiểu ở trong lòng xen lẫn áo nhi đang chỉ cảm thấy n g ũ vị đều đủ nếu không phải mình sai lầm tính ra p h ở giang xít thực lực nếu không phải mình cầm trong tay đại bộ tờ hờ n nở binh lực đều dùng tới chấn áp bình dân nếu không có nơi đ â y binh lính ít như vậy chính mình lại tại sao lại bại nhanh như vậy nhanh đến chính mình hoàn toàn không có phản ứng tới áo nhi đang năm tước chúng ta lại gặp mặt bèn nhi chậm rãi đi tới đối áo nhi đang lấy áo nhi đang nhìn xem bèn nhi khuôn mặt trong lòng không khỏi giật mình bèn nhi không đúng các ngươi làm sao có được trung cấp đạo tặc thực、lực. áo nhĩ đang nhìn về phía hội tụ sau lưng bèn nhi hai mươi tên đạo tặc sau đó lộ ra một mặt thoải mái ánh mắt khó trách khó trách các ngươi năng lượng như thế gọn gàng mở cửa thành ra quả nhiên là hảo thủ đoạn áo nhĩ đ a n g nghi do ràng tiền căn hậu quả đối bèn nhi lộ ra khâm phục ánh mắt c h a n g ly bọn người ở tại một đám h ỉ c ù mã bảo binh lính chen trúc dưới đi tới từ hiện tại bắt đầu cậu ngừng lại bảo cũng là thuộc về chúng ta quan g minh giáo hội chỗ áo nhĩ đ a n g năm tước ta lấy quan g minh giáo hội t h á n h nữ danh nghĩa tuyên án ngươi có tội đồng thời xử tử hình dẹn nhi chỉ huy ba mươi tên mục sư cưới chiến mã chạy nhanh đến nghe đạo thanh â m này á hình i ẻ n ni á đối tháo n nhĩ í n mình h v đang phương hướng một tiếng bạo thở ra ba mươi tên mục sư hậu phương xuất hiện hai tên thánh kỵ sĩ nghe đạo mệnh lệnh này lớn tiếng hồi phục được thành âm chưa dứt chiến mã liền bắt đầu tăng tốc trên thân đấu khí khuấy độc ra cơ h ộ i c h ớ p mắt gặp liền xuất hiện tại áo nhi đang trước mặt huy động trong tay t r o n g kiếm tướng áo nhi đang chém xuống chỗ trống đang tại ra sức chống cự cổ ngừng lại bảo binh lính nhìn thấy áo nhi đang thân tử cùng kêu lên bạo t h ở ra nam tước giết vì là nam tước báo thủ chúng cổ ngừng lại bảo binh lính cùng kêu lên h é t lớn trang ly ánh mắt lạnh xuống đến đôi chém giết xì đồn quan ngàn tên binh lính phân phó giết ngoan cô chống lại người một tên cũng không để lại được ngàn tên xì đồn quan binh lính cùng kêu lên hồi phục khi thế trong nháy mắt tăng vọn ngay sau đó chính là kịch liệt đao binh giao nhau thanh em ở bên t a i tiếng vọng hoan n g ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n g ê n h đọc trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh c h ư ơ một trăm sáu mươi sáu một sợi ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu d ọ i xuống đến huyết tinh chi khí lan tràn trong vòng hơn mười dặm ít tuy nhiên đi qua mưa to cọ rửa nhưng cổ ngừng lại bảo c h u n g huyết tinh chi khí thật lâu không rời rẽ nỉ n tại trong thành đi chậm rãi nhìn xem từng người từng người thần sắc bi thiết bình dân trong lòng phát g i thở dài một tiếng tự mình làm đây hết thể thật chẳng lẽ sai sao hôm qua đại chiến mặc dù không có thanh gia đến những bình dân này cụ thể tình huống thương vong nhưng từ nơi này khắp nơi trên đất dòng máu đến xem thương vong tất nhiên không biết thánh nữ ấy l ì n chậm rãi đi tới đối rèn nhì hô một tiếng rèn nhì không quay đầu lại tiếp tục xem phía trước những thương tổn đó tàn cứu t r ợ thế nào nhân thủ không đủ bọn tỉ bội còn đang vì bọn hắn cứu t r ợ ấy l ì n đối rèn nhì hồi phục rèn nhì nghe thấy câu nói này quay người nhìn về phía nàng vậy ngươi tại sao tới cha ly tướng quân có chuyện tìm kiếm thánh nữ thương nghị ấy l ì n đối rèn n h lấy sau đó hơi dừng lại một chút nghe trí giả cụ tới đang tại hỉ gụ mạ bảo nam tức trong phủ trí giả tới rèn tướng trong lòng đây là b i thương đều khu trừ ấy liền đối rèn mi trùng trùng điệp điệp một chút đầu cha r l i e tướng quân là như thế đi chúng ta đi nam tức phủ rèn mi đối ấy liền hồi phục sau đó nhìn một chút phía trước vô số bình dân t h ẳ n g cảnh quay người nhanh chóng rời đi ấy liền gặp rèn mi cử động lộ ra phức tạp ánh mắt gặp rèn mi bóng lưng lập tức đuổi theo kịp đi nam tước trong phủ cha r l i e nơm n ấ p lo sợ ngồi tại chủ vị phía trên nhìn xem ngồi bên phải ra tay cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng có chút t r ọ dạng chí giả chủ này vị trí lẽ ra phải do chí giả tới làm cha ly nhìn xem xuất thần nhập quỷ cổ trần lấy các ổ trường thắng lắt đầu, nơi đây ngươi nơi l có có、so、đầu, đây h t ngươi n g thảo luận các ngươi sự tình ta chỉ là một cái dự tính cổ trường thắng hôm nay đến đây chỉ là ý tưởng đột phát nghĩ không ra thế mà trận cha r l i e dọa cho gần chết rèn nỉ cùng cha ly hai người nghe được lời nói này không khỏi yết lặng trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp nơi đây trong nháy mắt lâm vào quỷ dị trong t r ầ mặc m khiến người ta cảm thấy một trận sợ hãi đại hỷ c h a r l i e đại hỷ a liền ở thời điểm này một thanh e m thổi qua tới các ý cười đầy mặt đi vào gian phòng khi nhìn thấy cổ trường thắng thời điểm cả khuôn mặt nụ cười cứng lại hạ xuống lộ ra mười phần câu nệ ánh mắt thật có lôi cười một tiếng c h í c h í giả ta cũng không phải lá hổ các ngươi sợ cái gì cổ trường thắng không khỏi có chút khó thở sau đó đứng lên tùy tiện hướng đi chủ vị nhìn xem đi tới cổ trường thắng trang ly đại thư một hơi cũng ít từ chủ vị đi xuống cổ trương thắng đặt mông ngồi lên ánh mắt nhìn về phía c ạ t sự tình gì hiện tại có thể chứ vừa mới nhận được tin tức biết được kéo lệ quận cùng khoa kỳ quận bất thình lình rút lui là bởi vì nham mục vương quốc trấn quốc đại ma pháp sư cạ rồn các hạ tại chúng ta tia nắng ban mai vương quốc mất tích ý lam vương quốc cùng thánh viên vương quốc coi đây là lấy cớ liên thủ đối với nước ta phát động công kích mai kéo lệ quận cùng khoa kỳ quận vừa vặn đứng trước ý lam vương quốc b i n h phòng cho nên không thể không rút lui c ặ t đối cổ trưởng thắng trầm rãi lấy sau đó tiếp tục bổ sung nghe thánh viên vương quốc đ ộ tập phương bắc có một cái đại công lãnh địa thất thủ tình thế mười phần nguy cấp với phần nhang o c n quận, cùng éo lệ quận tuy nhiên lượng quận liên thủ nhưng đối mục t Uy l vương quốc cổ t r ư ờ n g thắng thông qua đối với cạn dồn hiểu biết cũng là hiểu biết một chút chẳng lẽ bọn họ cuối cùng con mắt là éo lệ quận cổ t r ư ờ n g thắng hơi phân tích về sau chậm rãi lấy cha r l i e cùng j e n n y đồng thời s ư ơ n g sở éo lệ quận tuy nhiên có vẻ như antony cùng gì tại hai vị này c h ấ n quốc đại ma pháp sư cũng là lao thục nhân tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần người quen c h í giả ý là Vĩ lam vương quốc cùng t h á n h viên vương quốc chân chính con mắt thực cũng là éo lệ quận cắt đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng suy tư ở trong lòng tổ chức dưới lời nói nghe nói n h a một vương quốc trấn quốc đại ma pháp sư cạ dồn cùng thành viên vương quốc trấn quốc đại ma pháp sư antony tại nặc gia hồ giao chiến cuối cùng không biết tung tích cho nên ta kết luận hai quốc binh mã sẽ lao thẳng tới e o lệ quận tìm kiếm cạ dồn hành tung không chỉ có như thế không chừng n h a m g một vương quốc cũng đang tại phương bắc mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhìn xem cổ t r ư ờ n g thắng đối cặt chậm rãi lấy có thể ánh mắt lại tại nhìn chung quanh ba người c h a r l i e trong lòng giật mình vô ý thức thức ra chẳng lẽ cạ dồn các h ạ thật tại e o lệ quận không tại cổ t r ư ờ n g thắng ngữ khí mười phần kiên định hồi phục hiện tại cạ dồn đang tại dị giới liều mạng làm sao có khả năng sẽ ở h o lệ quận nghe kiên định như vậy hồi phục ba người xong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ cổ trương thắng lập tức tỉnh ngộ lại nhưng cũng nghe thánh viên vương quốc cứ ưa thích xâm lược lúc này thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ không cho phép có mang chiếm đoạt tia nắng ban mai vương quốc lòng bằng không hắn cũng sẽ không lấy lôi đ ỉ n h chi thế chiếm đoạt phương bắt một cái công t ứ c lãnh địa v ề phần ý lam vương quốc nhưng cũng không thể không đề phòng một khi hẻo lệ quận cùng khoa kỳ quận thất thủ kỳ cụ mạ bảo liền tay đưa ra phía trước cổ trường thắng chậm dãi lấy cha ly trịnh trọng một chút đầu trí giả nói rất có lý chúng ta bây giờ chính yếu nhất định nhân cũng là ý lam vương quốc nghĩ không ra thế mà xuất hiện to lớn như thế biến cố cha ly đối cổ trường thắng cảm thán cổ trường thắng chưa hồi phục chỉ là nhanh chóng suy tư hắn loang thoáng cảm giác lần này là cao dẫn đầu quan g minh giáo hội hoàn toàn chinh phục chỉnh hy vương quốc cơ hội nếu như cao năng lượng thể hiện ra đại ma pháp sư vi lực bước lui hai quốc xâm lược quân làm như vậy không có đại ma pháp sư t ỏ a chấn trình hy vương quốc không có bất kỳ cái gì lý do không đối quan g minh giáo hội tỏ vẻ ra là thần phục chỉ là muốn cao có được cường đại như vậy thực lực còn cần nhìn hết chứng tỏ khoản có đủ hay không nghĩ đến tiền cổ t r ư ờ n g thắng liền lộ ra phiền m u ộ n ánh mắt tính toán thời gian cạ dồn chỗ nào hẳn là sẽ có nhất bút nhập trứng đi bằng không đang chờ sau đó đi đối mặt như lang như hổ hai quốc binh mã quan g minh giáo hội cái này cánh tay chân nhưng đánh b ấ t quá hoan nên đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan nên đọc trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm sáu mươi bảy c h í giả gặp cổ dài t h ắ n g xa vào đến trong chầm tư charlie nhịn không được đối hắn hô một chút ít charlie thanh â m để cổ dài t h ắ n g từ trong chầm tư bừng tỉnh đem chuyện này cáo chi tao cụ thể như thế nào liền để tao đến quyết đoán đến cho các ngươi cẩn thủ cổ ngừng lại bảo liền tốt cổ dài tháng đối cha ly cùng cặn hai người phân pho lấy charlie cắt cùng Zenny ba, ba người đối cổ dài thắng lần nữa thi lễ sau đó nối đuôi nhau mà ra rèn ni h lộ ra phức tạp ánh mắt vợ môi động động vẫn là cứ thế mà nhìn xuống nhìn lấy rèn ni trên mặt dị sắc cổ dài thắng xa vào đến trong suy tư gặp ba người bóng lưng đi xa đứng dậy đi về phía trước cậu ngừng lại bảo nam tước bên ngoài phủ rèn ni đi chậm rãi nghe đập vào mặt huyết tinh chi khí lộ ra lo lắng đứng sau lưng rèn ni ấy lìn vô ý thức hỏi thăm có thể là vừa vặn trong phủ nghị sự thời điểm gặp phải cái gì không chuyện tốt cho nên thánh nữ tài giàu dĩ không vui cũng không phải là như thế rèn nhi đối ấy liền hồi phục sau đó lời nói xoay chuyển ngươi cũng đi cứu trợ tàn tật đi ta tạ đi đi đợi lát nữa quá khứ được ấy liền nghe thấy phân phó đối rèn nhi hồi phục gặp ấy liền đi xa rèn nhi mi đầu dần dần nhăn lại tới bình tĩnh mà xem xét cậu ngừng lại bảo lấy phương thức như vậy thật là mình muốn kết quả sao mặc dù những người này chết bởi áo n h ị đăng nam tức mệnh lệnh phía dưới có thể chính mình từ góc độ nào đó đến sao lại không phải đ ồ n loã nghĩ tới để â y trong lòng nổi lên một tia tội lòng nổi lên g i cảm ác nhưng nhưng á bình dân tạo thành to lớn như thế thương vong chẳng lẽ không tính toán tội ác tại trời sao rèn nhì cũng không quay đầu mà chính là vô ý thức hồi phục cổ giai thắng chậm rãi lất đầu khi ạ mạn tư một mùi lửa đốt rụi cổ ngừng lại bảo chữ hàng lương thực về sau những bình dân đó kết cục liền đã nhất định mặc dù kết cục nhất định nhưng là chúng ta dùng cái này phiến động đến bọn hắn đây cũng là không nên rèn mỉ hơi hơi nhắm mắt nghe cái này nồng hậu dậy đ ặ c mùi vị huyết tinh chậm rãi lấy nghe rèn mỉ lời nói này cổ d à i thắng ở trong lòng âm thầm đầu xem ra chính mình chọn lựa một vị tâm địa thuần lương thành nữ liền coi như các ngươi không kích động ngươi cho rằng những bình dân đó liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao trong khoảng thời gian này không có các ngươi lương thực t h u tế chỉ sợ bạo động sớm đã phát sinh cổ g i i thắng đối rèn mỉ giải thích đến nơi đây hơi ngừng dừng một cái tiếp tục lấy chỉ bất quá phát sinh sớm bình dân thương vong so hiện tại chỉ nhiều không ít r e n nhì ngươi cho là ta đúng hay không cổ giải thắng đối r e n nhì hỏi t h ă m r e n nhì quay người theo thanh âm truyền đến phương hướng quá khứ chí giả chí giả không sai nếu như lần này không có cha ly tướng quân cùng cặp trùng điệp bố trí để háo n h ị đ ă n g nhanh chóng bại vong l ấ i háo n h ị đ ă n g tính cách đối mặt bạo động bình dân chắc chắn là càng tàn khốc hơn chấn áp r e n nhì theo cổ giải thắng lời nói suy tư sau đó chậm rãi lấy thế nhưng là đến nơi đây về sau lại chậm rãi thở dài dùng tay chỉ còn chưa tiêu tán vết máu chí giả lời mặc dù là như thế này nhưng trong lòng lại bất kể như thế nào đều đi qua không dù sao bọn họ trước ngày hôm qua đều sinh hoạt hảo hảo r e n nhi đối cổ giải thắng lấy cổ giải thắng đối r e n nhi lắc đầu đây là lựa chọn tốt nhất bung ra lòng dạ chậm rãi ngươi hội hoàn toàn nghi do ràng cổ giải thắng đối r e n nhi lấy r e n nhi đối cổ giải thắng trịnh trọng thi lễ r e n nhi minh bạch cổ giải thắng chậm rãi một chút đầu tâm niệm nhất động tan biến tại vô hình nhìn lấy đột nhiên rời đi cổ giải thắng r e n nhi xứng sờ một chút sau đó nhanh chân hướng phía trước phương đi đến trí giả đạo lý chính mình cũng minh mạch nhưng trong lòng đạo khảm này vẫn là muốn chính mình bước qua, qua. thư không vô tận thần quốc bên trong cổ giải th người tôn ngồi tại chủ vị phía trên ánh sáng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cổ dài thắng đối hắn hô một tiếng hát cám thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh trên thần tọa từng tia từng tia thuộc về thâm viên khí tức tràn ngập ra từ khi ban vị diện tiến d a i thành thế giới bên trong bọn họ chậm rãi cũng có một chút chân thực thần uy người tôn lúc trước chúng ta thế nhưng là tốt chờ quang minh giáo hội hoàn toàn đặt chân về sau người liền sẽ tiến đến giúp ta thành lập hát -cám, -cám, cám không cần nghĩ ngợi thất g a người tôn lúc nào đã đáp ứng thiếu chơi xấu hát cám đối ánh sáng hồi phục hai mắt nhìn chằm chằm nhìn lấy quang minh bờ môi động, động. sau đó đem lời nói xoay chuyển gấp cái gì ta quan g minh giáo hội hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai ngươi vội vã như vậy giống giống để người tôn tiến đến thành lập h ắ t cám giáo hội vậy chúng ta tiền kỳ đầu tư chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển xanh thẳm vương quốc cùng thánh viên vương quốc mục tiêu trực chỉ éo lệ quận chỉ cần ngươi ánh sáng có thể vô s ỉ một liền có thể đem bọn hắn tùy tiện n g h i ê n ép kể từ đó trình hy vương đô chắc chắn sẽ điều động sứ tiết đến đây quan g minh giáo hội đều có thể thừa thế trở thành trấn quốc giáo hội về sau tại lấy vương thất danh nghĩa truyền chỉ tư phương trình hy vương quốc cơ hồ liền có thể truyền bảng mà định ra cần biết trình hy vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có c h ấ n quốc đại mà pháp sư song phương ăn nhịp với nhau có lợi mà vô hại hắc ám đối ánh sáng chậm rãi lấy đối với dạng này thủ đoạn hãng cơ h ộ i trong chớp mắt liền có thể nghĩ ra được lấy quan minh giáo hội thực lực tự nhiên vô pháp hẹp thiên tử lấy lệnh chư hầu nhưng nếu như tại tăng thêm ánh sáng bất kể vốn liếng ủng hộ đau mở đại chiêu này đây hết thể cũng đều sẽ không làm đ ộ n g nhìn lấy như thế nhẹ nhõm hắc ám ánh sáng khỏe miệng hung hăng rút ra động một cái tiền ngươi có tiền sao đam nhiều tiền tầm thường a hắc ám đối ánh sáng hồi phục thật đáng giận lại hơi có vẻ không đủ con đường phía trước mười phần rộng lớn và đáng tiếc điểm chết người nhất là bọn họ không có tiền cổ dài thắng nghe hai người lời nói này dần dần xa vào đến trong trầm tư h ắ cám ngược lại là t ì n h hắn trước kia m ạ c h suy nghĩ có sai chính hy vương quốc tuy nhiên chỉ còn trên danh nghĩa nhưng tất lại còn có danh phận cùng đại nghĩa tại chỉ cần thiện ga m ị dùng so quang minh giáo hội liều sống liều chết qua giành chính quyền tốt hơn không ít để đau cùng dưới trướng hắn quang minh giáo hội thể hiện ra không ai bị nổi thực lực tại tăng thêm c h í n h hy vương quốc vương thất danh nghĩa vậy có phải hay không muốn so tân tân khổ khổ công thành đoạt đất phải tốt hơn nhiều Càng, càng n không c biết thế giới cả dồn người mặc trắng loan trường bảo vô số xanh sao vàng gọt mọi người cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn vô số quang mang từ phía chân trời vãi xuống tới Quang nay thai bữa bữa mai. minh dồn, thượng nô ánh sáng tôn thần. Như không ngừng, càng tính ăn giáo giáo bẩm hôm hôm hội quái, bạch thí chủ giáo dồn, bẩm chủ chủ thú bách cạ trí tà vì vậy thỉnh cầu nô chủ hạ xuống thần â n ban cho trước mắt các tín đồ có được đối kháng tà thú thực lực chúng ta chắc chắn tuân theo nô chủ thần trị đem nô chủ vinh quang vẩy hướng thế giới mỗi khắp nóng nách vừa mới nói xong vô số h à o quang ngút trời mà lên thiên sứ hư ảnh hiện hiện một bài thủ bài hát ca tụng từ xa xôi không biết chi địa lan t r à ra cổ giai thắng ánh sáng h á cám nhìn trận mắt hốc mộm cái này cạ dồn đến là hát này một chỗ bất quá giống như cái tràng diện này có chút quen mắt nếu như bị bao biết có thể hay không cáo hắn sao chép vô số xanh sao vàng g ọ t mọi người nhìn lấy cái này trùng thiên quan g mang hết t h ể đều lộ ra thành kính ánh mắt nguyễn ngô chủ ban cho ta đợi thánh kỵ sĩ lực lượng dùng cái này bảo vệ thế giới an bình nguyễn ngô chủ ban cho ta đợi vô thượng dũng khí dùng cái này thản nhiên đối mặt gặp chắc trở nguyễn ngô chủ ban cho ta đợi lòng nhân tử dùng cái này cứu rôi chúng ta thế giới vừa mới nói xong chuyện lập tức nhất chuyện vô số chỉnh tề thanh đem phóng lên tận trời ta đợi chắc chắn hóa thành sắc bén nhất trọng kiếm diễn sắt những cái kia ý độ diện thế t ạ thú ta đợi chắc chắn hóa thành kiên cố ta đợi chắc chắn tuân theo ngô giáo chủ hối chu sát hết thẻ dị đoan thiên sứ kích động cánh rơi xuống điểm điểm quan g mang quan g mang bay vào những người kia trong thân thể trên mặt dần dần hưng luận từng tia từng tia đấu khí ở trên người như ẩn như hiện một cỗ bảnh trướng lực lượng dần dần lan tràn ra quần quận tín ngưỡng chi lực vượt qua vô tận thời không hướng ánh sáng chỗ thần quốc bay qua quan g minh nhìn lấy nhiều như thế tín ngưỡng chi lực trong lòng không khỏi giật mình sau đó chính là c ù n n h ỉ vốn đang t ạ i thiếu tiền lại không nghĩ đến to lớn như thế một khoản tiền lớn h á m nhìn lấy những tín ngưỡng chi lực này ngự khi h ế m xem ra cả dồn bận khí không tệ thế mà tìm tới một cái sắp kinh lịch mạt thế kiếp nạn đê ma thế giới vừa mới nói xong c h ỉ gặp d ị biến nảy sinh bản nguyên trường hà n ổ i lên vê anh một tiếng vang thật lớn từ hỗn độn bên trong truyền đến c h ỉ gặp này trùng trùng điệp điệp bổn nguyên t r i lực vượt qua thời không cùng khoảng cách vô tận bay vào cái này bản nguyên trường hà bên trong cổ dài thắng vô ý thức liền thoát ra phát p h á t t ả i cái này cái này sao có thể c ả dồn thế mà bị này phương không biết thế giới tuyển định làm cứu thế giả hát cám vô ý thức nện tắt lưới quan minh k h ỏ miệ ý cười không ngừng thân xác cũng biến thành kích động lên làm nghèo sợi đột nhiên phát hiện mình nắm giữ một cái ức bên trong cảm thụ không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng nửa ngày về sau ba người nhìn lấy ẩn lui bản nguyên trường hạ rồi mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại một cái mười phần gian chuyện khó bày ở trước mắt nhiều như thế tiền vốn lại ứng làm như thế nào q u a dùng ba người lẫn nhau liếc mắt một cái tất cả đều mắt lớn c h ứ n g mắt nhỏ nghĩ không ra một cái hoàn chỉnh biện pháp tín ngưỡng chi lực lưu lại một bộ phận cho t a o cổ dài tháng chậm rãi lên tiếng đánh vỡ nơi này trầm ặ c quan minh cùng hắc ám đồng thời gật đầu có những tín ngưỡng chi lực này đầy đủ đau lấy lực lượng một người treo lên đánh hai nước hoàn toàn ngồi lên chấn quốc giáo hội giáo vị、trí. thế r í t nhưng là như c ò phía, phía những ngày bản nguyên phóng tới bản nguyên trường hạ lại cảm thấy không có lời còn có những cái tia dư thừa tín ngưỡng chi lực lại phải làm thế nào sử dụng ánh sáng đối cổ giải thắng liên tiếp hỏi đến cổ giải thắng bờ môi động động lấy ra tại đầu tư thế nào đầu tư ánh sáng cùng hắc cám đồng thời thi lễ nhìn chung chính mình trên cái thế giới này dưới giống như không có đầu tư địa phương trừ phi tại tìm một cái hư vô không gian thế nhưng là coi như như thế cũng không có ý gì cổ dài thắng tâm niệm nhất động xuất hiện tại thần quốc bên ngoài quan sát vô tận thần quốc cùng thâm nguyên một trái tim trong lúc vô tình nhảy lên kịch liệt đứng lên bản tôn chẳng lẽ là mớn ánh sáng cùng hắc cám xuất hiện tại cổ dài thắng bên cạnh tựa như loáng thoáng cảm nhận được cái gì cổ dài thắng trùng điệp đối hai người gật đầu một cái thu thập chúng thế giới chi trưởng lấy chư thiên vạn giới bên trong thu hoạch đến bản nguyên cùng tín ngưỡng chi lực ở thế giới bên ngoài dựng một cái khổng lồ thế giới không x ư ơ n g ta xưng là chân huyễn đại thế giới đồng thời có có thể thành kiên nhẫn về sau dùng hỗn độn chi khí đem bổ sung an bài đại thế liền có thể cổ dài thắng chậm rãi nói quang minh cùng hắc cám trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc ánh mắt không đợi hai người mở miệng cổ dài thắng khỏe miệng liền nổi lên vẻ đắc ý nụ cười từ hỗn độn chi khí diễn hóa thế giới chắc chắn bạo ngược chi khí ngăn dọc lúc đó lên l ư ợ tiếp kiến thần đình cùng chẳng lẽ người tôn muốn bắt t r ư ớ c h ư n g hoang chỉ là kể từ đó một khi thất bại sở hữu ích lợi chắc chắn phó mặc hắc cám cùng ánh sáng hai người chăm miệng một lời nói cổ dài thắng đuôi hắc cám cùng ánh sáng hỏi lại thế nhưng là nếu như một khi thành đâu vô tận thần quốc cùng tâm viên đem hóa thành chân thực thế giới cũng sẽ lần nữa tấn thăng ánh sáng ngự a khí mười phần khẳng định nói hắc cám một trái tim cũng nhảy lên kịch liệt đứng lên người tôn cuộc mua bán này có thể thử một chút trong tay bản nguyên cùng tín ngưỡng chi lực còn có ít vạn vì vậy chúng ta chỉ có thể ở thế giới bên ngoài loại g e o xuống một hạt giống sau đó mau chóng triệu tập trong thế giới thế lực kh d ù tiến một tiếng vang thật lớn hỗn độn bên trong hiện ra một mảnh quần quận hư ảnh quang minh cùng hắc cám thấy thế tâm niệm tùy theo nhất động vô tận thần quốc cùng trong thâm viên hiện hiện điểm điểm qua mang bay vào này hư ảnh bên trong ba đạo ánh mắt nhìn sang chỉ gặp này c u ộ n c u ộ n hư ảnh bên trong có vô số chư thần ngồi cao đám m ây vô số ma thần chiếm cứu giới tuy nhiên không có không sức sống nhưng lại tràn ngập cường hãn hư giả khí tức sau đó vô số hỗn độn chi khí chen chúc mà tới những bóng mở kia hóa thành nhất tôn lại một pho tượng hư ảnh dần dần thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa cổ d à i thắng ổn định lại tâm thần cảm giác vô ý thức gật đầu một cái bởi vì đầu tư quá nhỏ làm sự tình lại quá nhiều cho nên cái thế giới này nhỏ đến không đáng kể xem ra muốn đào tạo thành công còn cần đi đến một đoạn đường rất dài cho nên hiện tại chính yếu nhất sự tình cũng là để quang minh giáo hội đặt chân một chút xíu đem thế giới bên trong thế lực cho cả hợp lại đ a o l o ạ t miễn phí duyệt khí chương một trăm sáu mươi chín cô cô cô một cái bổ câu đưa tin bay về phía xịt c h ấ n tức phủ có thị vệ cầm lấy bổ câu đưa tin bên trên trang giấy nhanh chóng chạy về phía trước thị vệ chạy vào giữa phòng lật ra một chương quyển gia cựu sau đó phiên dịch phía trên tin tức sau đó bưng lấy một chương tràn ngập chữ quyển gia cựu hướng n g o à i phòng một trận phi nhanh giáo tông thị vệ thấy phía trước đang dạo b ư c đau đôi hắn túi người hành lễ đau nhìn về phía tên thị vệ tiết lộ ra ánh mắt không giải thích được nhìn thấy cái này ánh mắt không giải thích được thị vệ c u ố n quýt hồi phục khởi bầm g i á o t ô n g xì đồn đóng tập báo chẳng lẽ là c ổ ngừng lại bảo xuất binh xì đồn đóng đau trong lòng giật mình vô ý thức thoát ra hắn mới vừa từ ánh sáng đại lục trở về có rất nhiều chuyện đều còn chưa kịp hiểu biết vừa dứt tiếng đưa tay tiếp nhận quyền gia cựu nhanh chóng xem lấy theo ánh mắt di động khoe miệng nổi lên ý cười thế mà đoạt lấy c ổ ngừng lại bảo đau cắt tỉa những tin tức này vô ý thức c ả m thán ánh mắt nhìn về phía thị vệ đối hắn lớn tiếng phân phó lập tức đem bạn giờ dạy đoàn trưởng cùng ngài bá trụ thẩm phán trưởng gọi tới được thị vệ đối với đau túi người, hành lễ, quay người nhanh chóng rời đi. tao nhìn lấy rời đi thị vệ c h ậ m rãi hướng mặt trước trong tiểu đình đi đến trong tay cầm quyển gia cựu trong đầu còn đang suy tư phía trên nội dung không bao lâu gấp rút tiếng bước chân chuyển đến ngài bá trụ ạn d ở dày nhanh chóng đi tới đối ngồi tại tiểu đình người trung gian doi lễ giao thông các ngươi nhìn một chút cái này là vừa vặn từ x i đ ồ n đóng chuyển đến tin tức tao cầm trong tay quyển gia cựu đưa cho ngài bá trụ cùng ạn d ở dày hai người xem xét tỉ mỉ phía trên tin tức đồng thời nổi lên một vẻ kinh ngạc quan mang thế mà cứ như đã đoạt lấy c ậ ngừng lại bảo thật sự là khó mà để cho người ta tin ngài bá trụ đối tao cảm、thấy. Án giờ về phần việc này chúng ta lại ứng nên xử lý như thế nào ạn dở dậy đối v bao trầm giải nói tao nhanh chóng suy tư đối lấy bọn hắn lắc đầu vừa định thuyết chút gì lại đột nhiên sừng sờ cung cung kính kính đứng thẳng người tựa như đang lắng nghe cái gì nhìn lấy bao bộ dáng ạn dở d ậ a cùng n g ả i bá trụ lẫn nhau liếc mắt một cái hết thảy đều lộ ra thành kính ánh mắt nô chủ thần chỉ để cho chúng ta xuất lĩnh ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ nên chiến sanh thảm vương quốc cùng thánh v i ê m vương quốc đau đối hạn dở d ị c ù n g ngài bá chủ nói hai người tất cả đều xứng sở sau đó đến hít sâu một hơi để cho chúng ta xuất lĩnh ba trăm hai mươi người nên chiến sanh thảm vương quốc cùng thánh v i ê m vương quốc không tệ đây là thần chị đau nghiêm túc nói sau đó hơi dừng lại các ngươi cứ yên tâm đi nô chủ ban cho chúng ta thần lực nhất định có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại thần lực hạn dở d ị c ù n g ngài bá chủ vô ý thức đối v đau hỏi lại đau đối hai người lộ ra một nụ cười khổ nô chủ thấy chúng ta tiến độ quá chậm vì vậy ban cho thần lực để cho chúng ta tại trong trận này đánh ra thuộc tại chúng ta quang minh giáo hội uy nghiêm đồng thời trận chiến này trí giả cũng có khả năng tham dự đ a o đối ả à n giờ dịch cùng ngài bá chủ nói hàn giờ dịch cùng ngài bá chủ hai người nghe được trí giả hai chữ lúc này mới hơi thở phào nô chủ thật nói qua trận chiến này trí giả cũng sẽ tham dự nô chủ nói là có khả năng nhưng cũng không có hoàn toàn xác định dù sao trí giả tình huống hết sức đặc thù tao ngự a khí hơi có vẻ hơi khí không đủ nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì đối ả à n giờ dịch cùng ngài bá chủ nói coi như trí giả không tham dự có ngô chủ ban cho thần lực cũng có thể chiến lùi hai nước binh mã điều kiện tiên quyết là nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận tao ở trong lòng cân nhắc một chút thực lực mình đối hai người giải thích hàn dơ d ư ớ cùng ngài bá chủ nghĩ đến lúc trước nạn dân đại thiên di đ a u đánh lui hẻo lệ quận truy binh c h ẳ n g cảnh thế là miễn cưỡng đem tâm cho bông ra chư vị bây giờ chúng ta đã có được trung cấp chiến sĩ thực lực dù là thân ở tại các quốc gia trong quân đội cũng thuộc về tinh nhuệ chỗ lấy các ngươi không cần quá mức lo lắng nhân số chúng ta tuy ít nhưng có n g ô chủ ở trên trời chiếu cố nhất định có thể nhất cử đánh tan địch tới đánh bao đối hàn i ờ d ư ớ cùng ngài bá chủ ủng hộ lấy sĩ khí nhưng vào lúc này một thanh âm thổi qua đến các ngươi là thời điểm bắt đầu tập kết thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ trí giả nghe thanh âm tàu ngài bá trụ cùng hàn dơ dầ nếu không phải ở trên trời nhìn thấy g i ệ u lệ quận cùng khoa kỳ quận liên quân liên tiếp tan tác nếu không phải này một hạ thế giới chủng tử còn muốn cẩn thận tới nước đoán chừng lấy hắn tính cách không có thu nhập sự tình bình thường đều là không biết làm ạn giờ d ị c cùng ngài bá trụ nhìn lấy cổ dài thắng đối hắn túi người hành lễ chúng ta cái này tiến đến tập kết thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ trận chiến này ta hội q u o n chiến đồng thời cũng sẽ xét xuất thủ nhưng các không thể ôm lấy hy vọng quá lớn cổ dài thắng đối bao cùng sắp rời đi ạn giờ d ị c cùng ngài bá trụ nói ba người xưng sở ngay sau đó chính là con h ỷ đối cổ dài thắng lần nữa thi lễ được sau đó mang theo trăm tên thánh kỵ sĩ nối đuôi nhau mà ra nhìn lấy rời đi mọi người cổ dài thắng cũng đi theo quân doanh bên trong ba trăm thánh kỵ sĩ hội tụ thành một cái phương trận tuy nhiên chỉ có mấy trăm người nhưng tán phát khí tức lại tựa như thiên quân văn mã t a o mang theo hạn dơ dày ngài bá trụ trầm dài đến góp lấy hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ nô chủ thần chỉ t a o trầm dài nói trong đôi mắt tràn ngập huy nghiêm nghe được thần chỉ hai chữ ba trăm thánh kỵ sĩ cùng đi theo t a o bọn người sau lưng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ hết thể đều lộ ra thành kính cùng nghiêm túc ánh mắt một cỗ trang nghiêm khí tức tràn ngập ra để cho người ta không khỏi treo lên mười hai vạn phần tinh thần vạn t a o thở một hơi thật dài nắm tay bên trong quyền trượng ánh mắt nhìn về phía đông phương sanh thảm vương quốc cùng thánh viên vương quốc ý đồ chia cắt quốc gia chúng ta nô chủ đặc biệt hạ xuống th vì ngô chủ hiến thân thời điểm đến tàu một tiếng bạo a ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ tê hét lên đi ê n c u ồ n g giết. xuất t r i n h tàu vung tay lên trung điệp đập chiến mã hướng quân doanh bên ngoài mau chóng đuổi theo ngài bá trụ hạn giờ dây bọn người thấy thế cũng liền bận bịu theo sát về sau mang theo thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ hóa thành một dòng lũ lớn đập ra qua đứng tại bên trên bầu trời cổ dài thắng nhìn phía dưới trắng cảnh trong lòng nhanh chóng suy tư các loại sau trận chiến này chính mình cũng coi như hoàn toàn mở ra c u c diện lúc đó mới thật sự là đặc sắc thời điểm nghĩu ngươi có thể tìm kiếm l, l. i ề như có t ể t r ớ c thế i thần g khí a quả nhiên uy lực vô song nhờ vào chiếc nhẫn kia trợ giúp bây giờ trong khoảng thời gian này thế mà loang thoáng có thể cảm giác được đại ma pháp sư phía trên đường cũng không biết vị kia tên là cổ dài thắng không gian đại ma pháp sư các hạ lại ở nơi nào có lẽ đột phá cơ duyên liền rơi xuống trên người hắn nghĩ đến đại ma pháp sư bốn chữ này lại không khỏi liên tưởng đến này sinh tử chưa biết bạn cũ thế là vô ý thức lộ ra hung á c ánh mắt thay vào đó thiếu nữ khuôn mặt tuy nhiên hung á c nhưng lại để cho người ta thăng không tầm thường nửa điểm l ử a giận tiếng bước chân tại từ bên ngoài lều vang lên thanh â m hùng hậu tùy theo chuyển đến đại ma pháp sư các hạ dạ cờ nghe được cái này thanh em quen thuộc di t ạ vô ý thức hồi phục sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì chậm rãi lên tiếng vào đi được bên ngoài người cung cung kính kính hồi phục một tên người khoác khôi giáp trung niên nam tử đọc lấy trọng kiếm nhanh chân đi tới nhìn lấy đi tới giặc c ờ di tạ đối hắn hỏi thăm cả dồn đại ma pháp sư các hạ tin tức có thể thành d i thăm mặt tướng vô năng cũng không có d i thăm cả dồn đại ma pháp sư các hạ cụ thể tin tức giặc c ờ chậm rãi nói ngay sau đó không đợi d ì tạ hồi phục liền đem lời nói xoay chuyển nhưng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy cả dồn đại ma pháp sư các hạ tối hậu xuất hiện địa phương cũng là nơi đây cùng nghèo lệ thành, éo lệ thành. giặc cờ đối nàng chậm rãi mở miệng bây giờ chính h i vương quốc hẹo lệ quận cùng khoa kỳ quận liên quân đã rút lui hướng hẹo lệ thành nếu như chính như đại ma pháp sư các hạ suy đoán như thế như vậy c ả dồn các hạ có khả năng trong khoảng thời gian này bị tia nắng ban mai vương quốc quân đội cho cưỡng ép đưa vào đến hẹo lệ trong thành giặc cờ nói đến đây hơi ngừng dừng một cái cho gì tạ suy tư thời gian nửa ngày về sau tiếp tục nói đi xuống căn cứ tin tức đáng tin thánh viên vương quốc đại quân xế chiều hôm nay liền có khả năng binh lâm hẹo lệ thành nếu như chúng ta không có ở sáng hôm nay cầm xuống hẹo lệ thành như vậy việc này tất sẽ xuất hiện biến cố lấy antony các hạ tinh khí một khi dẫn đầu đánh hạ e o lệ thành này cạ dồn các hạ t á n h mạng cũng liền đáng lo giặc cờ đối di tạ nói nghe được lao đối thủ sắp chạy đến di tạ trong đôi mắt nổi lên một kia hận ý ngươi làm lần này xuất t r i n h chủ tướng gặp phải dạng này sự tình có đối sách gì sao mặt tướng cho rằng tiên phát chế nhân tài là thượng sách giặc cờ đối di tạ không người nói từng kia từng kia sát khí không còn che giấu lan tràn ra di tạ đối giặc cờ gật đầu một cái vậy liền dựa theo ngươi ý tứ hành động về phần antony lao già kia ta sẽ ra tay được g i cờ vui mừng qua đôi đối di tạ cao giọng lĩnh、mệnh. theo sau đó xoay người nhanh chân hướng ngoài trướng đi ra ngoài chỉ cần đánh hạ éo lệ thành như vậy trình hy vương quốc thì tương đương với đối xanh thảm vương quốc mở ra một đạo rộng lớn môn hộ lúc đó liền có thể nhất cổ tắc khí xuất lĩnh mười vạn đại quân nuốt trưởng trình hy vương quốc m ả n g lớn nam phương cương vực kể từ đó quốc vương bệ hạ bàn giao nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành một nửa nghĩ tới đây không khỏi lần nữa thở dài nếu là c h ấ n quốc đại ma pháp sư các hạ cũng cùng antony các hạ một dạng nóng lòng xâm lược chính mình vừa lại không cần như thế phiền phức chỉ có thực lực cường đại lại không cách nào điều động ngẫm lại liền có thể cảm giác được một cỗ bị quất bất quá bây giờ xem như vân khai vụ tán hoàn toàn cầm tới mười vạn đại quân binh quyền đông đông đông trấn thiên cổ âm thanh tại k é o lệ ngoài thành vang lên vô biên vô hạn binh mã như là như nước biển tuân đi qua cảm thụ được cỗ này ùn ùn kéo đến khí thế đứng tại trên tường thành adon cùng a mạn tư b ọ n người tất cả đều hít sâu một hơi mười vạn đại quân bên trong liền liền lớn nhất phổ thông binh sĩ đều có được kiến tập chiến sĩ thực lực đối mặt cái này như là thái như núi áp lực cơ hồ đem bọn hắn ép không t h ở nổi xem ra lần này xanh thảm vương quốc xem như xuất toàn lực từ tước chúng ta phải làm thế nào tới a mạn tư nhìn phía dưới xanh thảm vương quốc tương sĩ đối adon nói adolf nhìn về phía đàn tần chúng ta phải chăng có thể tới ta kéo lệ quận cùng khoa kỳ quận liên quân đối mặt loại này đại chiến tranh thức có thể chiến không được là hai ngàn tên sơ cấp chiến sĩ bây giờ khoa kỳ quận chúa đem lại chế tử dẫn đến khoa kỳ quận binh lập tức rút lui nói cách khác trong tay chúng ta một nghìn binh mã lại muốn đối mặt xanh thảm vương quốc mười vạn đại quân đạn tần ngữ khí trầm trọng đối adolf nói adolf tâm hoàn toàn c h ầ m xuống thướng quân có cái gì tốt kế sách đầu hàng đi đạn tần ngữ khí kiên định nói tuy nhiên rất lợi hại tàn khốc nhưng đây cũng là một cái không thể không đối mặt sự thật a d o l không khỏi bắt đầu trầm mặc hiển nhiên trong lòng mọi loại nỗ c h ú nghe tâm phúc cái tướng tuyết lời nói này adolf chỉ có thể chán nản gật đầu một cái trước đó không lâu trong tay mình éo lệ quận thực lực cường thế có chiếm đoạt xịt gia tộc chi thế lại không nghĩ xưa nay hữu hảo x a n h thảm vương quốc lại ngang nhiên xuất binh mười vạn đối éo lệ quận phát động công kích lại trùng hợp cùng thánh viên vương quốc thành hô ứng lẫn nhau chi thế lực thúc đẩy sau lưng mình chỗ dựa ở vào bắc phương đại công thân tử tộc diệt nghĩ đến đây liền tim như bị đau cắt nhưng đối mặt mình cái này tàn khốc sự thật chỉ có đầu hàng mới là sáng suốt nhất lựa chọn dựng ư thằng bạch kỳ tuyên bố đầu hàng ạ đ ơ n tựa như hao hết lực khí toàn thân đối đ ạ n t ử n ó i tuy nhiên trong tay còn có mấy ngàn trọng kim chế tạo binh mã nhưng là bọn họ đối mặt có được đấu khí tại thân đại quân trước mặt liền như là tay không tất sắt dân binh nhân số lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì nghe được đầu hàng hai chữ đàn t â cùng ạ m ạ n tư đồng thời đại t ư một hơi đối ạ đôn h ô to được vừa mới nói xong thành môn hầm vang mở rộng trong thành quân đội tại adolf chỉ huy dưới nối đuôi nhau mà ra nhìn lấy một màn này xanh t h ả m vương quốc binh lính tất cả đều xức sở đồng thời dừng bước lại éo lệ quận xin hàng adolf đối phía trước cao r ộ n g hết lớn v ạ sau lưng éo lệ quận binh lập tức đem binh khí trong tay đều vứt bỏ tại đất chỉ một thoáng binh khí rơi xuống không ngừng bên t h a i g i a cờ c cơi chiến mã trầm dài đến nhìn lấy adolf hai mắt hiện lên vẻ k h á c lạ vốn cho rằng người này sẽ chết chiến đến lại không nghị cư nhân như thế thất thời người xin hàng éo lệ quận xin hàng a d o l lần nữa lớn tiếng nói trong lòng tràn ngập bi phẫn nhưng cũng không dám biểu lộ ra. một đạo quan g mang phóng lên tận trời đầy trời thủy nguyên tố chen chúc mà tới dị tạ thân ảnh xuất hiện tại ạ đ ồ n trước người nhìn lấy lụy trên thân tháp trường bảo ạ đ ồ n trong lòng đột nhiên r u lên đồng thời âm thầm dâng lên một tia may mắn nghĩ không ra liền liền xanh thảm vương quốc c h ấ n quốc đại ma pháp sư các hạ đều tới người có biết nham mục vương quốc c h ấ n quốc đại ma pháp sư c ạ dồn các hạ hạ lạc dị tạ đối quỷ giảm xuống đất ạ đ ồ n hỏi thăm ạ đ ồ n xưng sở vô ý thức thót ra cũng không hiểu biết đại ma pháp sư các hạ nếu như c ạ dồn các hạ trốn ở h o lệ trong thành lấy h o lệ thành thực lực lại như thế nào tìm được giặc cỡ tựa như nghĩ đến cái gì cũng qu di tạ thật sâu nhìn một chút ra cơ c đối h ắ n phân phó tiếp quản éo lệ thành về phần éo lệ tử tức liền tống về nước bên trong được ra cơ c đại thư một hơi xem ra tòa này thông hướng trình hy vương quốc môn hộ rốt cục lấy xuống tuy nói lợi dụng c h ấ n quốc đại ma pháp sư nhưng cái này dù sao cũng là quốc vương bệ hạ ý chỉ c h ư n một trăm bảy mươi mốt thực sự thực sự thực sự kỵ binh tại éo lệ quận phía bắc bên ngoài năm mươi dặm phi nhanh khởi bẩm đại ma pháp sư các hạ éo lệ thành đã đầu hàng x a n h thảm vương quốc hiện tại sanh thảm vương quốc đại quân đã tiến vào chiến giữ trong thành kỵ binh đối phía trước một tên cưới chiến mã người cao giọng nói người kia sau lưng là liên miên bất tuyệt quân đội một cỗ sát phạt chi khí đánh tới cờ sĩ ở hậu phương trong đại quân đón gió bay phất phới để tại sát phạt chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần dì tạ đã mang theo xanh thảm vương quốc mười vạn đại quân tiến vào chiếm giữ đến eo lệ trong thành antony trong đôi mắt nổi lên một tia cảm giác cấp bách nghĩ đến c ả rồn này tia cảm giác cấp bách càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần đại ma pháp sư các hạ chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào theo sau lưng antony một tên tướng lãnh đối vô ý thức mở lời hỏi antony đem nắm dây cương tay nắm gấp mấy phần tuyệt đối không thể để cho dị tạ tì cũng không thể cho bọn họ sanh thảm vương quốc cùng n h a n một vương quốc liên điện thoại di động sẽ bằng không nước ta coi như nguy hiểm này đại ma pháp sư các tự động là một tên tướng lanh đối antony hỏi thăm antony trong đôi mắt nổi lên sắc ý ngữ khí dần dần k i ê n định xua quân tấn công mạnh éo lệ thành không thể cho cho bọn họ tìm kiếm cạ dồn thời gian được sau lưng các tướng lĩnh cùng kêu lên b ạ o a sau đó trùng điệp đập chiến mã mang theo đại quân mau chóng đuổi theo antony nhìn lấy đạo này dòng nước lũ nhìn trong tay thấp kém phát trượng trong lòng nhất thời khí tăng nhiều vừa nghĩ tới sắp cùng gì tạ giao thủ lần nữa khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh xem ra cũng là thời điểm dùng trong tay pháp trượng cùng d ì tạ hảo hảo đấu một trận nếu là trận chiến này có thể thắng tên k i a t r i n h hy n h a n mục cùng sanh thảm tam quốc đều muốn thần phục với thánh viên vương quốc dưới chân giết giết giết tiếng la giết vang vọng khắp nơi lấy áo lệ thành làm trung tâm dần dần lan tràn ra thánh viên vương quốc cùng sanh thảm vương quốc song phương tướng sĩ gần hai mươi vạn tại bốn phía phương viên t r ă m dặm chi triển khai kịch liệt c h é m giết đại ma pháp sư các h ạ thánh viên vương quốc đột kích một tên binh lính từ trên tường thành nhanh trong hướng nội thành chạy tới đang một căn phòng nghỉ ngơi dị tạ nghe thấy cái này tiếng la giết cùng binh lính báo cáo trong lòng loáng thoáng hiện ra một tia l ử a giận nhưng vào đúng lúc này một đạo c u ồ n c u ộ n thanh â m k h ó i đ ộ n g ra dì tạ nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết thanh â m giống như một đạo sấm sét trong nháy mắt vang liền m ũ i khắp nóng nách dì tạ l ử a giận trong lòng đại thịnh cả người thân hình dần dần trở thành nhạc hóa thành một đạo lam quan g xuất hiện ở trên tường thành antony h ngơi lao thất phu này khinh người quá đáng khinh người quá đáng cũng tốt hơn rõ ràng là một cái tóc trắng xóa lao nữ nhân lại luôn không kiêng nể gì cả làm ra vẻ thuần khiết thiếu nữ đến được tốt antony vô ý thức đối dị tạ chế giễu lại dì tạ nghe thấy câu nói này sắc mặt trong nháy mắt antony ta hôm nay liền để n g ư ơ i chôn vùi ở chỗ này dì tạ cơ hồ bị l ử a g i ậ n choáng váng đầu góc thiên tay vung lên đầy trời thủy nguyên tố chen chúc mà tới trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại hồng thủy tựa như từ trên chín tầng trời chạy ngược mà đến antony nhìn lấy một màn này gấp đến độ dơ chân dì tạ ngươi bất thủ quy củ lại dám tại hai quân giao chiến địa phương sử dụng bực này cầm thuật phi dì tạ đối antony phương hướng phun một bãi nước miếng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén quy củ cái gì là quy củ là ai quy củ antony người lao thất phu này chịu chết đi d ì tạ lúc này hóa thành nổi giận bên trong nữ nhân đối an tony sử dụng ra một k í c h mạnh nhất trên tay giới chỉ nổi lên một đạo quan g mang thủy hệ nguyên tố càng thêm sinh động vê anh t r u n g t r u n g điệp điệp hồng thủy từ trên trời g ra xuống tựa như một đầu chính ở trên bầu trời phát c ù n g nổ long d ì tạ người đã muốn chết thì nên trách không được ta an tony cầm trong tay thấp kém phát trượng đối trên bầu trời hồng thủy nhất chỉ vô số hỏa hệ nguyên tố ở chân trời hội tụ một vòng so thái dương còn trói mắt hơn quan mang hiện hiện vê anh lại là một tiếng nổ vang chung chung điệp điệp hòa diễm đối giữa bầu trời kia hồng thủy nên đón chính ở phía dưới giao chiến hai mươi vạn tướng sĩ đều mắt trợn tròn từng cái hoảng sợ hồn phi phép tán lúc này cũng không lo được đối diện là địch nhân hay là chiến hưu liền tranh thủ trên thân đấu khí lan tràn ra hai mươi vạn tướng sĩ đấu khí nối thành một mảnh liền như là cuồng phong k i a sóng lớn bên trong thuyền con cắn răng chuẩn bị gắt gao đồi cứng đứng ở trên bầu trời cổ dài thắng khoe miệng hung hăng rút ra động một cái một màn này chưa từng quen biết lúc trước chính mình đi vào cái thế giới này ngày đầu tiên không phải liền là bị bọn họ lấy như thế nên còn sao đáng chết hạch đạt đầu nhất định phải tiến hành ngăn lại không tốt không tốt hỏa hệ đại ma pháp sư antony sắp d i ệ thế t không tốt không tốt thủy hệ đại ma pháp sư gì tạ sắp d i ệ thế t không tốt không tốt hai c ố diệt thế lực lượng muốn va vào nhau không tốt không tốt chúng ta cái thế giới này muốn diệt vong cổ dài thắng nghe vô số hoa cỏ cây cối chuyển đến teo gen trong nháy mắt đem mặt trầm xuống im miệng cổ dài thắng thanh â m tại những hoa cỏ cây cối đó ý niệm bên trong vang lên sau đó liền là một bộ chỉ tiếp hai cái hoạch đạn đầu lực lượng sao trước kia chúng ta nơi này là rách tung tóe bán vị diện bọn họ tài năng phách lối hiện tại chúng ta thế nhưng là đem cái này rách rưới tu thành chân chính thế giới chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi cổ giải thắng ở những n à y hoa cỏ cây tôi ý niệm bên trong lớn tiếng nói ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng sau đó một đạo quang mang bày qua đ à u đợi lát nữa ngươi cho bản tổ thần hung hăng đánh những n à y h u n g hai tử ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói tại không giao hơn một lần chẳng phải là lật trời ngay tại cổ giải thắng phiền muộn thời điểm hai cỗ h ủ thiên diện địa lực lượng t r ù n g điệp và vào nhau một tiếng vang thật lớn hỏa diếm cùng hồng thủy và chạm vào nhau sau đó nhanh chóng tan g ã cuối cùng hóa thành hư vô a n t ạ n y cùng di tạ tại n g tiếp tàng n ngơ, một t tin mũi dám m chẳng không nhìn đầy lấy chiêu antony h nghe đào bình tương giao thanh âm kịp phản ứng vừa mới nói xong một đạo hỏa hồng qua mang như trường xà từ phía chân trời bay tới nhìn lấy đầu kia khí thế hung hung trường xà dị tạ không dám thất lễ vô ý thức thở một hơi thở dài vừa vặn ta trong khoảng thời gian này đối thủy hệ ma pháp có càng thêm tấu triệt lính n g ộ antony h tiếp chiêu đi dị tạ đối antony h hết lớn một đạo lộng l ấ y quan g mang hóa thành lợi kiếm đối ngọn lửa kia trường xà bay qua cái này hai đạo công kích tuy nhiên thoạt nhìn không có vừa mới hồng thủy cùng hỏa biện thanh thế hạo đại nhưng từ phía trên này khí thế đến xem lại chỉ mạnh không yếu cổ dài thắng nhìn lấy hai đạo pháp tắc nổi lên vết rách trong lòng một mảnh kêu trên Bạn tổ thần tân tân tấn tổ thế khổ khổ để thế giới chương ấ p làm là n vậy, thế mà bị các n g ư i h ữ n này hùng hài tử liên hài tiếp tử một a ra. n Không nổi g g i ậ trăm bảy mươi hai đang tại hướng về nơi đây một đường phi nhanh c a o bất thình lình sức sở chỉ cảm thấy hai đạo vô cùng quần quận lực lượng từ trên trời giáng xuống trên trán t i ê n sứ ấn ký tỏa h à o quan g rực rỡ lạ gì xuất hiện tại bên trên bầu trời sau lưng cánh chậm rãi mở ra vô số quan mang vãi xuống tới theo ở phía sau hạn dợ d à ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ tất cả đều s ư n g sở trong đôi mắt tràn đầy không hiểu lạ gì sau lưng cánh bất thình lình biến nhiều một đôi hai đôi tàn đối với thoáng chốc gặp hóa thành bắt dược thiên sứ cầm trong tay lợi kiếm nhìn về phía trước cánh cùng nhau kích động đo bọn người phía dưới hiện ra một cái cự đại m a pháp trận á c pháp trận lóe ra qua mang sau đó biến mất không thấy gì nữa vê anh một tiếng nổ vang tại áo lệ ngoài thành song phương giao chiến chính trung tâm chuyển đến tia sáng c h i mắt phóng lên tận trời một cố vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả to lớn lực lượng như là sóng nước lan t r à ra thân nói pham là đối với thế giới có được phá hư tính lực lượng đều muốn trừ khử ở vô hình bao vô ý thức hét lớn trên bầu trời sẽ chạm vào nhau hai đạo quang mang tại cái này sóng g ợ n phía dưới biến mất không thấy gì nữa dita antony hai người tất cả đều sức sở nhìn xem những n à y bất thình lình xuất hiện khách không ngợi mà đến trong lòng một mảnh kinh ngạc cái này đến là nơi nào tới máy nhân vì sao chính mình cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua thân nói nô chiến sĩ chắc chắn thu hoạch được ra chỉ v a o không chờ bọn họ phản ứng tới lần nữa nói trên bầu trời là gì kích động cánh hai đạo quang mang vải xuống đi hãn dơ dây a b u d ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ trên thân khí thế tăng vọt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường cao cấp chiến sĩ đây là thuộc về cao cấp chiến sĩ khí t ứ c hai mươi vạn đại quân cảm nhận được cố khí thế này trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc quan mang cần biết cao cấp chiến sĩ có thể đảm nhiệm các quốc gia cấm vệ quân chức đồng thời coi như cuối cùng nhất quốc chi lực nhân số cũng sẽ không vượt qua một ngàn người cuối cùng là một cỗ cái dạng gì thế lực c ư nhiên như thế c ư ờ n g đại nghĩ tới đây vô ý thức dừng lại công kích đối phương cử động vô số ánh mắt cùng nhau nhìn qua antony cùng dì tạ hai người trên mặt một mảnh tái n h u ậ ánh mắt nhìn về phía、to. cũng lên lớn, kêu l hét à một cản. công kích. nói xong, người đồng tiến hành đoàn quang mang bay tới, tâm như chỉ thủy. Trong tay quyền trượng nổi lên Vừa hai bao hai bay đau tay mới tâm m tới, thời đối xuất Gặp thủ, thủy. trí c h ú tiếng ánh sáng, cùng trên t r bầu ờ lạ gì lẫn gì nhau h c i u dọi, diệt giả ý đồ diệt thế giả chắc h c ắ trọc hạn. nói Vừa mới x o trên bầu trời đột một tối bầu lại. vang tiếng thật lớn chuyển đến antony cùng dì tạ hai người hai mắt tối đen bị trùng trùng điệp điệp ép nằm d ạ p trên mặt đất mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ gặp hai người trên lưng chính là một tòa núi lớn u ấ dần dần tiểu nục tử ngươi thành công chọc dẫn ta antony cơ hồ là đối với tao gào ghét dì tạ ta đưa tay chỉ hương tao không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch hôm nay lại dám để ép lao nương vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết còn thất thần làm cái gì giết bọn hắn antony cùng dì tạ đối phía dưới cùng kêu lên bạo thờ ra trên thế giới sự tình có đôi khi cũng là kỳ diệu như vậy vừa mới còn liều sống liều chết song phương tướng sĩ lúc này đối mặt không biết địch nhân thế mà đồng thời liên thủ lại nghe cái này quân lệnh hai mười vạn đại quân ban đầu là không tin nhưng nhìn xem hai vị đại ma pháp các hạ nghiêm túc thần sắc cuốn quýt cùng kêu lên bạo t h ở ra được l ờ i còn chưa dứt liền từ bốn phương tám hướng nào h về phía tàu bọn người g i ế t g i ế t g i ế t tựa như thân ở tại sóng lớn bên trong vô số tướng sĩ、si、nắm binh khí trong tay nào tới tuy nhiên cao cấp chiến sĩ thực lực rất lợi hại nhưng đối mặt cái này vô biên vô hạn đ ị c h nhân đừng nói là bọn họ liền xem như đại ma pháp sư cũng hoặc là đại chiến sĩ các hạ cũng phải nhượng bộ lui binh thân nói ánh mắt chỗ xem đều là thành tường cao nhìn xem như là như nước biển đánh tới đệ bình tựa như rơi vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong nhu hỏa quang mang chậm rãi dâng lên sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra đông đông đông vô số tiếng vang chuyển đến t r u n g tướng sĩ tựa như đụng vào cẩn trọng trên vách tường phát ra liên tiếp tiếng vang thân nói nô chiến sĩ tất có hộ giáp nhìn xem một màn này cao nội tâm mười phần bình tĩnh lạ gì sau lưng một đôi cánh dần dần trở thành nhạt hóa thành quang mang bay xuống án dơ dậy ạn bật bọn người khôi giáp bên trên nổi lên quang trạch một cô không thể phá vỡ cảm giác từ tâm nổi lên giết trong lòng vui vẻ ả n dơ dư cùng ả n bật t r o n g miệng một lời phát ra bạo thở ra thanh âm ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng kêu lên hết lớn giết sau đó tại ả n dơ dư cùng ả n bật chỉ huy giới hóa thành một dòng lũ lớn đối phía trước bộ nhà qua nhìn xem s á t khi đằng đằng ả n dơ dậy bọn người dị tạ cùng an tony hai người thân ảnh hiện lên ở trên không đao binh thanh âm trong nháy mắt vang vọng nơi đây hai mươi vạn tướng sĩ cùng ả n dờ dậy bọn người chiến thành một đoàn dị tạ tâm n i ệ m nhất động đầy trời thủy hệ nguyên tố hưởng mây đen quần quận từ bốn phương tám hướng xuống lại giọt lớn giọt lớn giọt mưa như là từng nhánh mũi tên từ trên trời giàn xuống tại tao ạn b ấ t bọn người đỉnh đầu lít nha lít nhít dưới đứng lên thân nói phàm hết thể dị tượng tất cả đều tiêu trừ tao nhìn xem sẽ rơi xuống nước mưa chậm g i i nói một vòng lục từ l à gì sau l ư n g h i ệ n hiện lục lan tràn mây đen tất cả đều biến mất nhìn xem chính mình ma pháp bị phá di ta bình tĩnh khuôn mặt nhưng lại cảm giác không làm nên chuyện gì lưu tinh hỏa vũ an tony h nhìn xem một màn này chậm g i i nói âm thanh tuy nhiên rất nhẹ nhưng ở mọi người bên t a i lại tựa như một đạo kinh ô i một cỗ sóng lớn tốc thẳng vào mặt quyển đầu kích cỡ tương đương hoa như là hạt mưa lít nha lít nhít từ trên trời r á n xuống tao nhìn xem một màn này vô ý thức phát ra một tiếng c ẳ n g h á i trí giả nói tất cả đều có lý các ngươi đại ma pháp sư dựa vào lấy tự thân cường hãn thực lực làm sảng làm bậy nhất định phải tiến hành chế tài nô lấy ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần tên quất roi các ngươi ba mươi gian đe bao đối trên không h ế t lớn lạ gì sau lưng hai đôi cánh chậm rãi bay xuống sau đó nhanh chóng x e lẫn hai đầu roi dài nổi lên ba thanh thúy tiếng roi văng lên chém giết xong phương tướng sĩ vô ý thức nhao nhao lui lại mười bước cùng lúc đó bên trên bầu trời nay đầy trời hỏa cầu cũng tan biến tại vô hình ba lại là một đạo tiếng vang hai mươi vạn tướng sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên không chỉ gặp antony h cùng dì tạ hai người muốn tránh cũng không được rắn rắn chắc chắc chịu đựng lấy một kích này ngay sau đó chính là này liên tiếp vết roi nổi lên khuất đ ụ c đau đớn cùng một chút không khỏi cảm xúc tiêu cực đều sen lẫn cùng một chỗ bọn họ thế nhưng là c h ấ n quốc đại ma pháp sư mỗi tiếng nói cử động có thể so với quốc vương khi nào tại trước mắt bao người chịu đến qua như thế khuất đ ụ c để mạng lại đến lúc cuối cùng một roi bị rút sau khi đánh xong trói buộc chính mình kỳ dị lực lượng biến mất antony cùng dì tạ đồng thời một tiếng bạo thở ra chương một phía phía h n trăm h bảy mươi ba cao vừa định tiếp tục vận dụng thân lực lại không nghĩ trong đầu chuyển đến mê mọi cảm giác may mắn phản ứng nhanh lúc này mới không có bại lộ hư thực gặp cao không có nào t h ố n g cự antony cùng dì tạ sòng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không có dừng lại tự thân tốc độ ngược lại tăng tốc một chút đã lâu không gặp lại không nghĩ hai vị vẫn là một bộ sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g bộ dáng một thanh â m từ trên không h i ệ n hiện, hiện. antony h cùng dị tạ hai người đồng thời giật mình nghe cái này giống như đã từng quen biết âm thanh rừng thân hình vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi qua các hạ antony h dị tạ hai người nhìn xem phía trên cổ trường thắng phát ra một tiếng kinh hô vừa dứt tiếng sau đó kịp phản ứng trong đôi mắt lộ ra ánh mắt nghi ngờ các hạ vì sao ở chỗ này chí giả pao nhìn xem xuất hiện cổ trường thắng đại thư một hơi cổ trường thắng đối pao chậm rãi gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía antony cùng dị tạ ta vì là quan minh giáo hội chí giả tự nhiên ở chỗ này ngược lại là các ngươi tự dưng dẫn đầu đại quân đến đây lại cần làm chuyện gì cổ trường thắng ra v ẻ không biết đối hai người chất vấn nhưng trong lòng lại có chút trọn dạng chính mình tuy nhiên lợi hại mà dù sao con có thấy duy nhất năng lượng lợi dụng t a o cũng dùng sức quá độ giống như chính mình đã không có chế ước bọn hắn thủ đoạn chỉ mong có thể trì hoãn một thời gian ngắn để cho t a o hơi khôi phục một điểm antony h cùng dì tạ đồng thời nhìn nhau liếc một chút quan g minh giáo hội trí giả quan g minh giáo hội là cái gì thế lực vì sao chúng ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua gì tạ đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng mỉm cười ánh mắt nhìn về phía t a o bọn họ cũng là quan g minh giáo hội người này cũng là quan g minh giáo hội giáo tông cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi giải thích hai đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống t a o trên thân nghĩ đến vừa mới bị quất một mặt kia trong lòng nổi lên nội nổ hỏa có thể ngay sau đó chính là một cỗ hoảng sợ tâm tình dần dần lan tràn nghĩ không ra quan g minh giáo hội thế mà có được hai vị đại ma pháp sư coi như hai người liên thủ có thể chống lại có thể vừa nghĩ tới ngày sau đối mặt hai vị đại ma pháp sư nhìn trộm trong lòng khí liền vì một trong để lộ huống hồ chư vị cổ trương thắng các hạ thế nhưng là không gian đại ma pháp sư ngàn vạn binh mã một ý niệm liền có thể chuyển rời truyền t ố n g để cho người ta khó lòng p h ò n g bị nguyên lai、like、đây là các hạ chỗ thế lực antony nhanh chóng suy tư đối cổ trường thắng hồi phục hắn cũng là lấy lên được thả xuống được người không chút do dự làm ra nhất là lý trí lựa chọn truyền lệnh xuống thành viên vương quốc binh mã tất cả đều triệt thoái phía sau ba giảm được đứng ở phía dưới mười vạn thành viên vương quốc tướng sĩ từ trận mắt hốc mồm trung tỉnh lộ lại như là như thủy triều nhanh chóng thối lui nhìn xem thối lui thành viên vương quốc tướng sĩ dị tạ cũng kịp phản ứng ủy lam vương quốc binh mã tất cả đều triệt thoái phía sau ba giảm rời khỏi hẻ được đứng ở phía dưới mười vạn l ý lam vương quốc tướng sĩ cùng têu lên giống to nhanh chóng rút lui rời xa chỗ thị phi này cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía t o u tàu trong nháy mắt hiểu ý thế là đối ả n bật cùng ả n dờ d ấ y bọn người h é t lớn tiến vào chiếm giữ e o lệ thành tiếp quản e o lệ thành thành phòng được ả n dờ dây cùng ả n bật bọn người không cần nghĩ ngợi hồi phục sau đó thúc giục chiến mã hướng về e o lệ trong thành hạn dờ dây cùng hạn bật bọn người cổ trương thắng đem ánh mắt thu hồi một lần nữa rơi xuống dị tạ cùng hạn dờ dây trên thân cổ trương thắng các hạ antony nhìn xem trong tay này thấp kém phát trượng nhị không được lên tiế cổ t r ư ờ n g thắng cố ý lộ ra ánh mắt nghi ngờ chuyện gì hy vọng cổ t r ư ờ n g thắng các hạ có nhàn thời điểm có thể tới ta thánh viên vương quốc một lần antony vốn định hỏi thăm lúc trước đi lịch luyện t r i địa nhưng gặp phía d ư ớ i tướng sĩ còn chưa hoàn toàn rút lui lúc này mới tướng bên miệng lời nói nuốt xuống dưới hơn phân nửa dì ta gặp antony lời nói này lập tức tỉnh lộ lại nếu là mình còn có thể lại đi cái nào một chỗ có lẽ liền có thể đạt được càng thêm lợi hại đồ vật từ đó nhất cử áp đảo những n à y đối thủ cũ bọn họ nghĩ tới đây không trần trở nữa đối cổ trưởng thắng, thắng các hạ nhàn hạ thời điểm có thể đi ta quý lam vương quốc một lần t à o ở phía dưới nhìn xem không khỏi một trận yên lặng vừa mới song phương còn đả sinh đả tử làm sao chỉ chấp mắt liền biến nếu có nhàn hạ thời điểm tự nhiên sẽ tiến đến một lần cổ t r ư ờ n g thắng đối hai người chậm d ã i nói sau đó lộ ra ý cười chỉ sợ đến lúc đó hai vị muốn ghét bỏ tại hạ chờ đợi thời gian quá dài làm sao lại ghét bỏ các hạ dị tạ cùng antony đồng thời cười lắc đầu tàu trận to hai mắt trong đôi mắt nổi lên không dám tin bộ dáng đây chính là hai m ư ờ i vạn đại quân hôn trên chỗ làm sao lập tức liền biến thành kéo việc nhà nơi đây phong cảnh hợp lòng người quan minh giáo hội tưởng đặt chân ở chỗ này cùng hai vị làm h à n xóm không biết hai vị phải trang chịu cho cái chút tình bọn cổ trường thắng đối gì tạ cùng a n t h o n y c h ậ m rãi nói hai người nhanh chóng nhìn nhau liếc một chút sau đó ở trong lòng cân nhắc ước lượng một chút tất nhiên các hạ lên tiếng vậy cái này chỉnh hy vương quốc liền giao cho các hạ à. chỉ là hy vọng các hạ cẩn t h ủ hứa hẹn nhàn hạ thời điểm đến đây một lần gì tạ cùng ă n dở dưới hai người tướng một lần hai chữ này tăng thêm âm điệu cổ t r ư ờ n g thắng trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái thực hắn cũng muốn mau sớm tiến đến thế nhưng là trong tay không có tuyệt đối ngăn được bọn họ lực lượng cho nên chỉ có thể tướng chỉ hoãn tự nhiên như thế cáo tử dị tạ cùng antony hai người đồng thời quay người hướng về r i ê n g phần mình đại quân chỗ phương hướng bay đi sau đó chính là một trận d ậ y đ ặ c tiếng b ư ớ c c h â n hai chi đại quân hướng về các quốc gia chỗ phương hướng nhanh chóng tiến lên nhìn xem rời đi hai quốc đại quân đau phản phất đang trong n ộ n g t r í giả cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng qua là vận khí tốt gặp người quen mà thôi cổ trường thắng thân hình dần dần trở thành nhạn xuất hiện tại đau trước mặt đau tung người xuống ngựa vô ý thức bóp một chút chính mình sau đó phát ra một tiếng kinh hô đau nhìn xem đau nhai răng trận mắt đau cổ trường thắng không khỏi cười rộ lên lúc này mới kịp phản ứng đừng nhìn đau là giáo、tông. Thứ h ắ n bất q u ẫ là một tên t h i ế u n i ê n mà、thôi. tự h ô i t nhiên cũng có được, thuộc tại n g ư ờ i t h i ế u niên t í n h c á c h n ó i cổ á khác, c chúng cao h thắng ta đối t r ư ờ n g thắng h ỏ i thăm. trường thắng hỏi thăm. Cổ đ ố i tao gật đầu một cái từ hôm nay bắt đầu cái này kéo lệ quận cũng là quang minh giáo hội kéo lệ quận là chúng ta tao trong lòng vui vẻ vô ý thức thốt ra vừa mới nói xong lại nghĩ đến cái gì đối cổ trường thắng h ỏ i tham đón lấy chúng ta ứng nên làm như thế nào ngươi vẫn là giáo tông tự nhiên thuộc về ngươi tới quyết đoán cổ t r ư ờ n g thắng đối v a o hồi phục tao đẻ xuống trong lòng kích động nhanh chóng suy tư ta quyết định lập tức tiếp quản éo lệ quận đồng thời thông qua éo lệ trong thành truyền tống t r ư ợ cho vương đô đưa đi một phong thư tín về sau tại yên lặng nhìn biến nếu như tia nắng ban mai vương quốc vương thất đối với cái này không phản ứng chút nào như vậy cái này vương thất không cần cũng được tao đối cổ trường thắng nhanh chóng nói cổ trường thắng đối v tao gật đầu một cái xem ra tao cũng không có bị trước mắt thắng lợi cho mê hoặc hai mắt đặt vào mù quán khuyết trường con đường dù sao q u a n minh giáo hội tử cũng chỉ có mỏng như vậy nếu như tùy tiện k u y ế t trường dù là q u a n minh liên tục đầu tư cũng vô pháp cải biến diệt vòng cục diện giáo hội nếu là cái gì? chương một từng từng đối, đối trăm bảy mươi t ố n ở vào trình hy vương quốc phương bắc quốc đô á tháp thành chuyển đến gấp rút tiếng bước chân tuy nói trình hy vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa nhưng lấy quốc đô á tháp thành làm trung tâm phương viên trăm dặm chỗ vẫn là chỉ nằm trong lòng bàn tay tại tăng thêm chỉ còn trên danh nghĩa quý tộc quốc hội cũng rất thưa thất chung với vương thất các l ĩ n h chủ toàn bằng tâm tình cung phụng miễn cưỡng duy trì lấy thuộc về vương thất thể diện nhờ vào quốc đô địa vị á tháp thành nhân khẩu p h ư n g thịnh vương thất bất an bất mặc nuôi một nhánh thủ quân ban cho cấm quân xương hảo nhân số hai n g h n trung kiến tập chiến sĩ năm trăm n h ư thế binh lực liền ngay cả một tên tử tước cũng còn hơi có vẻ không đủ nếu không phải trong nước quý tộc lẫn nhau kiềm chế đạt được vi diệu t h ă n bằng chính hy vương quốc chỉ sợ sớm đã thời tiết thay đổi đ ỉ n h lấy cấm quân xương hảo bình lính hoang man dối loạn mang mang hướng về một tòa đại điện bên trong chạy、tới. hôm nay tào chiếu bách quan hội tụ nhìn còn ra dáng đặc biệt là này chỉ còn trên danh nghĩa quý tộc quốc hội thế mà lần đầu tiên thúc đẩy các nơi quý tộc khẩn cấp điều động s ử d i hội tụ một đường thực khó tưởng tượng dạng này thịnh cảnh đến tột cùng có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thánh viên vương quốc cùng ý lam vương quốc đột tập nước ta bây giờ phương bắc đại phiến thổ địa thất thủ phương nam dơ men hộ mở rộng một láo giả lớn tiếng nói sau đó không để ý tới mọi người phản ứng tiếp tục nói đi xuống bây giờ nước ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc vì vậy lao thần khẩn cầu bệ hạ ban bố cả nước chuẩn bị chiến đấu ý trị cho hai quốc đón đầu thống kích nghe nói lần này hai quốc xuất、trình. riêng phần mình tụ tập mười vạn đại quân bởi trấn quốc đại mà pháp sư xuất thủ xin hỏi bệ hạ cùng chư vị đại nhân coi như nước ta khẩn cấp động viên chư vị đại nhân cũng kiệt lực phối hợp nhưng chúng ta lại có thể xuất binh bao nhiêu trung lại nhưng có đại mà pháp sư chống lại một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới người mặc vương bảo đối trên đại điện mọi người hỏi thăm mọi người nghe thấy âm thanh cùng nhau nhìn sang ngồi tại chủ vị nam tử khỏe miệng nổi lên mỉm cười vương đệ vì sao là như thế vãn khởi bẩm bệ hạ vừa mới vì là đệ thu đến một đầu thú vị tin tức vì vậy tới hơi chậm một chút lụ xỉ ẩn đối ngồi tại chủ vị hương trường t i ê nắng ban mai vương quốc quốc vương ba tư nhĩ nói trên đại điện tất cả quý tộc đại biểu hết thể đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn xem bọn họ nghi hoặc bộ dáng lụ xì ẩn chậm rãi lên tiếng chư vị ta tia nắng ban mai vương quốc quật khởi cơ hội t i ế n đến quật khởi cơ hội mọi người lộ ra nụ cười cổ quái trước mắt thân vương phải trăng đến trứng v ọ n g tường lúc này tia nắng ban mai vương quốc sẽ đại họa lâm đầu làm sao tới quật khởi nói như vậy thấy mọi người phản ứng ba tư nhĩ nhanh chóng tướng khuôn mặt cho trầm xuống vương thất mai mới chờ đến lúc đến cơ hội lần này có thể thừa cơ đối với các nơi quý tộc thực hiện nhất định ảnh hưởng lại không nghĩ đệ đệ mình lại dám nói ra lần này không tiếng động nộ h ỏ a lan tràn ra lucy ẩn khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút sau đó quay người đối bên ngoài hô to một tiếng tiến đến tướng vừa mới nhận được tin tức cáo chi chư vị đại nhân cùng bệ hạ được đại điện bên ngoài chuyển đến một tiếng bạo thở ra thanh âm một tên người mặc khôi giáp hình thể nam tử khôi ngô nhanh chân đi vào đại điện đối ngồi tại trên vương vị ba tư nhị túi người hành lễ khởi bẩm bệ hạ chư vị đại nhân vừa mới truyền t ố n g trận truyền đến khẩn cấp tình báo k é lệ quận thất thủ ý lam vương quốc cùng thánh viên vương quốc phát sinh đại chiến người kia lớn tiếng nói lời còn chưa dứt trên đại điện nhất thời xôn xôn xao h vì sao tại e o lệ n g o à i thành sẽ bạo phát đại chiến ánh mắt nhìn về phía người kia gặp hắn còn chưa tướng nói cho hết lời thế là nhao nhao ngầm miệng tiếng ồ lên biến mất người kia tiếp tục chậm dai nói ngay tại hai quốc bạo phát đại chiến thời điểm bất thình lình xuất hiện một thế lực tự xưng quang minh giáo hội n à y giáo hội có được hai tên trí cường giả n h ấ t cử chiến lui hai vị c h ấ n quốc đại ma pháp sư cùng hai m ư ờ i vạn đại quân người kia nói đến đây hơi dừng lại một chút sau đó lời nói xoay chuyển e o lệ thành đã bị quang minh giáo hội chiếm lĩnh nhìn xem trận mắt hốc mồm quốc vương cùng các nơi quý tộc đặc s ứ người kia tướng bên hông quyển gia cựu lấy ra đây là quang minh giáo hội thông qua truyền thông trận đưa tới thư tín từ đủ loại dấu hiệu cho thấy quang minh giáo hội người toàn bộ đều là sinh ra ở nước ta nạp ra bên hồ cư dân người kia đem sách tin nâng đến đỉnh đầu lúc này trên đại điện đám người không lo được lễ nghi nhao nhao hướng về người kia s ở tại địa phương x u ố n g lại tới nhìn xem x u ố n g lại tới mọi người lụ xì ẩn lập tức đem này quyển gia cựu một cái cấp tới sau đó một cái bước xa hướng đi ba tư nhĩ cung cung kính kính đưa tới vậy hạ mời xem qua mọi người cùng nhau dừng bước lại ánh mắt đ ồ nhìn g t ờ i n h về phía lù xì ẩn lộ ra không dám tin quan mang quan minh giáo hội nguyện ý trở thành nước ta trân quốc giáo hội cụ thể công việc có thể song phương gặp mặt thương lượng trân quốc giáo hội Trên đại điện nhất thời xôn xao. nghe cái này tiếng ổ lên ba tư nhị kịp phản ứng cầm trong tay quyển gia cựu đưa cho bên người một tên quý tộc đại biểu các ngươi xem xét tỉ mỹ liền vẫn có thể nhất thanh nghị sở bệ hạ chư vị đại nhân việc này đối với ta trình hy vương quốc mà nói chính là này cơ hội trời cho nếu là ta quốc có được c h ấ n quốc đại ma pháp sư giống cái này diện quốc nguy hiểm lại như thế nào sẽ xuất hiện lù s ì ẩn c h ậ m g i i nói tuy nhiên cực lực giả ra bình đạm bộ g á n g có thể trong đôi mắt h ư phấn lại bán hắn giờ phút này tâm tình một cái nghiêm túc vấn đề đồng thời bày ở trước mặt mọi người nếu như đồng ý việc này tên kia trình hy vương quốc tất nhiên sẽ lần nữa nhất thống dù sao đại ma pháp sư đi lực lại há lại trò khinh thường húng chi cái này quang minh giáo hội thế nhưng là có hai vị đại mà pháp sư thế nhưng là nếu không đồng ý chắc chắn phải thừa nhận quang minh giáo hội độ hỏa thử hỏi chính mình lấy một nhà quý tộc lực lượng lại như thế nào kháng qua được nhìn xem lâm vào trong trầm tư các nơi quý tộc đại biểu ba tư nhị cùng lụ xỉ ẩn đồng thời nhìn nhau liếc một chút khoe miệng nổi lên nụ cười đại ý loại này mượn lực cảm giác rất không tệ chỉ cần việc này một thành các nơi nộp lên trên cung phụng tất nhiên sẽ mười phần đến lúc đó vương thất liền có thể thừa cơ hoàn toàn làm lớn dần dần thu thập bọn họ về phần bọn hắn muốn trôn thuế lậu thuế vậy thì tốt rồi tốt ước lượng một chút chân quốc đại mà pháp sư nội hỏa dù sao đại ma pháp sư vì sao chân quốc sở cầu còn không phải tư nguyên hai chữ từ xưa đến nay vương thất tăng thêm c h ấ n quốc đại ma pháp sư đó mới coi là nổi danh có thực lấy vương thất danh nghĩa điều động đặc s ứ tại duy trì hiện hữu bố cục bất biến điều kiện tiên quyết có thể xét đồng ý việc này một tên hơi lớn tuổi trung niên nam tử chậm rãi nói ngựa khí không thể nghi ngờ nhìn xem đi tới trung niên nam tử mọi người đồng thời gật đầu dù sao hai vị đại ma pháp sư uy hiếp lực không thể bỏ qua đồng ý kiệt diều đại công nói như vậy vậy liền làm phiền vương đệ lấy vương thất danh nghĩa thông qua truyền thống trận đi sư h i ệ lệ quận quang minh giáo hội ba tư nhĩ vui mừng qua đỗi lập tức đối lù xì ẩn nói lucy ẩn đối ba tư truyền ư ớ c 175, t r t ố n g trận hiện lên một đạo quan g mang sau đó hai bóng người nổi lên lúc này kéo lệ thành đi qua sau đại chiến đã hơi có vẻ hơi tàn phá đưa mắt nhìn bốn phía hơi có vẻ hơi t h ê l ư ơ n g l à m n h ấ t q u ậ n t h ủ phủ thế mà xuất hiện dạng này tình cảnh t h ự c khó tưởng tượng cước bộ chậm dai hướng về phía trước lucy ẩn trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc quan g mang chỉ thấy phía trước xuất hiện ồn ào thanh â m cùng này thanh khiết khí tức một nữ t ử chậm dai hướng về phía trước những nơi đi qua quan mang như là cam lộ hạ xuống những trên thân đó mang theo vết thương người tại quan mang này phía dưới vết thương lấy e rờ mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. như thế c h à n g cảnh cũng không phải là trường hợp đặc biệt mà là tại cái này kéo lệ thành các ngõ ngách đồng thời hiện hiện thật thần kỳ ma pháp lucy ẩn nhịn không được bỏ ra một tiếng thấp giọng hô ngay tại lúc lúc này bên thai chuyển đến hùng hậu tiến g trung k e nghe cái này hùng hậu tiến g trung những cái kia đang tại vầy xuống quang mang các thiếu nữ nhanh chóng quay người theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhanh chân đi đi không chỉ có như thế những cư dân kia cũng đi theo lucy ẩn nhìn xem một màn này tràn ngập hiếu kỳ tạm thời tướng trên người mình sứ mệnh vứt bỏ ánh mắt nhìn về phía sau lương thị vệ sau đó mang theo hắn cũng đi theo ngày xưa éo lệ tử tức phủ đã bị cải biến thành giáo đường một tòa cự đại tượng thần tại giáo đường bên ngoài quảng trường chính trung tâm cao vút đứng lên t o u g e n nhi h n giờ g i cùng hắn bật đứng tại tượng thần phía dưới hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở hai bên ba trăm tên thánh kỵ sĩ sắp xếp thành ba cái trăm người trận thần sắc trang nghiêm nhìn về phía trước vô số dân chúng hướng về nơi đây chen chúc mà tới sau đó chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng nhìn xem như thế ngay ngắn trật tự trật tự lụ xi ẩn trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc ánh mắt hắn hoảng hốt cảm giác nơi này chính là một cái khác sóng khác nhau hoàng thành kinh khí tức trong nháy mắt tràn ngập nơi đây mỗi một cái góc mọi người tinh thần không khỏi chấn động ca ngợi ngô chủ là ngài cho chúng ta mang đến hy vọng ca ngợi ngô chủ là ngài cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc ca ngợi ngô chủ là ngài ban cho chúng ta đối mặt hết thẻ khó khăn d ũ khí c u ầ n c u ộ n tiếng ca ngợi dần dần hội tụ trong nháy mắt vang vọng cả tòa kéo lệ thành đồng thời hướng về tứ phương nhanh chóng quyết tán lucy ẩn cũng không biết tại khi nào bắt đầu lớn tiếng ca ngợi lấy nhưng sau đó lại kịp phản ứng trong đôi mắt lộ ra cổ quái con mang bên hai nghe cái này như là như thủy chiều âm thanh lucy ẩn mở môi động, động sau đó liền ở trong lòng thở dài đây là giáo hội lực lượng sao quả nhiên năng lượng chinh phục mọi người tâm linh ánh mắt nhìn về phía bên người thị vệ gặp hắn cũng tại lớn tiếng kêu gọi lấy thế là đối hắn lắc đầu thị vệ lập tức tỉnh lộ lại có thể ngay sau đó liền ở sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh thân vương thị vệ nghĩ mà sợ giống như đối l u c y ẩn nhỏ giọng hô một câu l u c y ẩn đối thị vệ lần nữa lắc đầu sau đó hướng về quảng trường bên ngoài chỉ chỉ. thị vệ gật gật đầu đi theo l u c y ẩn đi qua thật đáng sợ giáo hội hai người đi ra quảng trường vô ý thức cảm khái lúc này không khỏi nghĩ đến để cho quang minh giáo hội trở thành trấn quốc giáo hội một chuyện trong lòng không khỏi trần trờ Đây đối với theo i a n sau lương thị vệ vô ý thức đối lù xì ân nói lù x i ân nhìn về phía tên thị vệ kia đối hắn hỏi lại vậy ngươi cho là chúng ta có được cự tuyệt thực lực sao cái này thị vệ rơi vào trần chờ bên trong hai vị đại ma pháp sư huy hiếp lực là không thể bỏ qua đừng nói hiện tại trình hy vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa coi như khôi phục lại ngày xưa cường thịnh quốc lực nhưng trong nước lại không có sư c h ấ n thủ cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc làm người khác ngư e rờ gặp thị vệ trần chờ lucy ân cười một chút đang định nói điểm lúc nào bất t ì n h l í n h nghe được trên quảng trường chuyển đến âm thanh chư vị hôm nay cầu nguyện liền đến tại đây tất cả mọi người tàn ra âm thanh lan chán ra hội tụ tại trên quảng trường mọi người nhao nhao tứ tán ra nhìn xem cái này giống như nước thủy chiều đám n g ư ờ l u xì ẩn vô ý thức thở sâu một hơi tựa như làm ra một cái gian nan quyết định hắn biết từ hiện tại bắt đầu một khi bước vào đến tòa kia ngày xưa t ử tước phủ về sau chính hy vương quốc vận mệnh sẽ phát sinh không lường được biến hóa l à vô cùng tưởng tượng tốt tốt giống như vô cùng tưởng tượng hỏng đều ở nơi này người một ý niệm nghĩ tới đây bước chân sài bước đi tới thị vệ gặp l u xì ẩn đi vào bên trong đi không cần nghĩ ngợi theo sau dù sao bệ hạ cùng tất cả quý tộc đại biểu đô tại quốc đô các loại tin tức cũng không thể để bọn hắn đợi lâu đứng tại vô tận trên không cổ trường thắng nhìn xem chậm g i i hướng về giáo đường bên trong đi đến lù x o i đ n dần dần tiên như đến trong chầm tư quan g minh ngươi xác định dạng này sẽ không chơi băng tuy nhiên chúng ta để cho cao ngồi vững đại ma pháp sư tên tuổi thế nhưng là hắn cuối cùng không phải một khi để lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cổ t r ư ờ n g thắng chậm dãi nói bên người hiện hiện hai đạo nhân ảnh quan g minh hư ảnh đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi lại chủ tôn chúng ta còn có thời gian quá nhiều dừng lại sao không có chủ tôn ngươi cũng không thể tại quan g minh giáo hội quá nhiều dừng lại cần biết bên ngoài cường địch nói không chính xác ngày đó liền bay tới hát cám không đợi cổ trưởng thắng nói chuyện lập tức đoạt trước nói lấy cổ trưởng thắng k h ỏ miệm hung hăng co rú một chút thế nhưng là làm như vậy sau đó ánh mắt nhìn về phía quang minh ta nói không sai a trời đất bao la hiện tại chỉnh hợp thế giới bên trong thế lực lớn nhất đại không cho bọn họ đang chọn một đạo khai vị thước nhắm tìm kiếm một cái vị diện nhanh chóng tăng cường thực lực hắc cám không chờ bọn họ hồi phục nói tiếp quang minh nhìn xem thao thao bất tuyệt hắc cám lại như thế nào không biết hắn suy nghĩ thế là cười một chút cũng không có nhiều lời tính toán thời gian quan minh giáo hội sự tình s á c thực kéo đến có chút quá lâu các loại những n à y sau khi chuyện kết thúc liên bắt đầu khởi động hát cám giáo hội kế hoạch hát cám đối với hát cám giáo hội ngươi có cái gì chi tiết kế hoạch sao cổ t r ư ờ n g thắng n h ị n không được đối hát cám hỏi thăm hát cám nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nụ cười quỷ dị có kế hoạch nhưng không phải ở cái thế giới này không ở cái thế giới này cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra hoài nghi ánh mắt muốn hỏi thăm nhưng gặp hát cám thần tình thế là liền mạnh xinh xinh nhìn xuống Có người tự xưng tự sau, sau đó quay người hướng về đại điện bên ngoài nhanh chóng đi ra ngoài không bao lâu lụ xỉ ẩn đi vào đại điện đối với tao cuối người hành lễ bãi kiến quang minh giáo hội giao thông đại nhân t i ê nắng n ban mai vương quốc thân vương lụ s ỉ ẩn vì là ngài đưa lên chân thật nhất tri ân cần thăm hỏi lụ s ỉ ẩn đối v ớ a o c h ậ m r ã i nói ngữ khí nhẹ nhàng trong lúc phất tay hiển thị rõ quý tộc khí tức y ê u nhã tao nghe được thân vương hai chữ song trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thân vương lụ s ỉ ẩn các người tốc độ s o ta dự đoán muốn mo hơn không ít bao đối lụ s ỉ ẩn nói nghe thấy lời nói này lụ s ỉ ẩn khỏe miệng nổi lên ý cười giáo tông đại nhân không tiếc trọng kim vận dụng truyền tống trận truyền lại thiện ý ta tia nắng ban mai vương quốc vương thất tuy nhiên nghe khó nhưng ở việc này phía trên coi như cuối cùng quốc khố như thế nói đến các ngươi là vận dụng truyền thống trận tao biết do còn cố hỏi hỏi thăm nhắc lên truyền thống trận ba chữ lụ xì ẩn trong lòng liền dâng lên một tia thịt đau cảm giác nhưng sau đó nhưng lại tướng loại cảm giác này khu trừ ra ngoài vận dụng truyền thống trận đồng thời cũng hao phí trình hy vương thất hai năm tích gót liên quan tới quý giáo trở thành nước ta trấn quốc giáo hội một chuyện chỉ cần giáo tông hứa hẹn duy trì trong nước hiện hữu bố cục đồng thời không đ ú n g tay vào nước ta nội chính như vậy việc này nước ta liền đáp ứng lụ xì ẩn đối bao nói tao xong trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc nghĩ không ra người này cứ nhiên như thế dứt khoát đây là các ngươi trình hy vương thất quyết định đây là quý tộc quốc hội quyết định nếu là giáo tông đại nhân đáp ứng việc này đoạt được cung phụ n g chỉ sợ không đủ nước khắc trấn quốc đại mà pháp sư một nửa dù sao muốn từ chỗ nào chút quý tộc trong tay thu hoạch được tiền tài không thua gì từ trên người bọn họ đào xuống một miếng thịt lũ xỉ ẩn đối bao nói vàng thẳng bộ dáng để cho người ta nhịn không được sợ hai t h ả n g p h ụ á n giờ d ư ớ cùng á n b ư t hai người đồng thời nhìn nhau liếc một chút đồng thời lộ ra nghiền n g â m ý cười xem ra vương thất giã tâm không nhỏ đang chú ý mật thiết lấy ba người lũ xỉ ẩn không khỏi tướng bắt đầu lo lắng nhưng việc đã đến nước này không còn được lui chỉ có thể ra sức đọ sức một lần đau nhanh ch cái này không an phận vương thất đối với mình về sau mà nói thực biết không có thai họa ngầm sao nhưng nghĩ lại chỉ cần có được thực lực tại tăng thêm đại nghĩa danh phận thử hỏi trình hy vương quốc các nơi quý tộc lại có ai năng lượng nổi lên một k i a bằng nước huống hồ hiện tại cần có nhất chính là thời gian chỉ cần có đầy đủ thời gian đồng thời chiếm cứ lấy lá vương bài này lo gì trình hy vương quốc không thể hoàn toàn thần phục với ngô chủ vinh quang phía dưới nhìn xem trầm tư ba người lucy ẩn nhanh chóng đem ánh mắt rời về phía t a u nếu như giáo tông đại nhân năng lượng hoàn toàn đứng ở chúng ta vương thất bên này chúng ta hứa hẹn tướng một phần ba thu nhập cung cấp nuôi dưỡng quý giáo l ũ sỉ ẩn đối bao nói đau á n giờ d ư ớ cùng hắn bật ba người ở trong lòng đồng thời nổi lên một tia cười lạnh quang minh giáo hội muốn số tiền này làm cái gì nó cũng không phải hư vô kim tệ cũng không phải thần tiền nhưng nghĩ lại như năng lượng dùng cái này để cho vương thất đứng ra cùng quý tộc đấu chờ đợi lưỡng bại câu thương về sau đang xuất thủ thu thập tàn cục có lẽ năng lượng lấy tốc độ nhanh nhất tướng giáo hội trải rộng khắp cả trình hy vương quốc lúc đó có toàn bộ trình hy vương quốc nhân lực vật lực tài lực làm hậu thuẫn nhất định có thể tại quang minh đại lục ở bên trên tiêu diệt những cái tia ý độ diệt thế sinh vật tạc dùng cái này tăng cường thực lực cùng t í c h xúc một phần ba b a o cố ý lặp lại một lần nghe thấy câu nói này lucy ẩn trong lòng vui vẻ chính là việc này chúng ta đồng ý bao đối lù xì ẩn chậm rãi nói lucy ẩn vui mừng q u á đ ố i đối bao cuối người hành lễ đã như vậy xin mời giáo tông cùng ta cùng nhau c ư ớ i truyền tống t r ậ n tiến về quốc gia nghị sự chỉ cần giáo tông tại một ít chuyện đồng ý vua ta thất đề nghị như vậy vua ta thất đoạt được một phần ba giống như số bảy đồ cũng cho quý giáo lù xì ẩn đối bao nói tao tử chủ vị đứng lên cầm trong tay q u ể n trượng chậm rãi đi xuống bậc thang vừa vặn kiến thức dưới vương đô phân hoa hãn giờ dậy b ằ n trường sau đó đi theo nhìn xem đi tới tao nhanh chóng theo sau lưu xì ẩn cũng không có đi lại nửa bước trong đôi mắt đều là ánh mắt nghi ngờ cố khí thế này rõ ràng chỉ có trung cấp thực lực cùng đồn đại tựa như cũng không giống nhau tại thêm nữa bởi vì tao càng ngày càng gần lúc này mới phát hiện lại là một tên thiếu niên Trẻ t lúc này ma Pháp vương thất sự là ó đã chỉ n còn trên danh nghĩa chịu không được nửa điểm gần sóng sau đó không đợi tao hồi phục tiếp tục truy vấn nghe nói quý giáo có được hai vị đại ma pháp sư nhưng vì sao trừ giáo tông bên ngoài cũng không có phát hiện một vị khác quý giáo chẳng lẽ là tại l ừ a gạt nước ta sao cần biết lúc này các nơi quý tộc đại biểu đều tại quốc đô chở lũ s ỉ ẩn rất nhiều không thèm đếm xỉa tư thế đối b a o nói hàn giờ d ị c ù n g h n bật hai người trong đôi mắt nổi lên một t i a n độ hỏa đặc s ứ là tại hoài nghi chúng ta thực lực không dám dù sao quý giáo đánh lui t h á n h v i ê m cùng sanh thẳm hai quốc là đợi chốt đều biết sự tình chỉ là nếu như quý giáo vào lúc này còn có chủ tâm muốn nhục nhã chúng ta vương thất chỉ sợ có chút được trả bằng mất lũ xỉ ẩn đối à n g i d ị c ù n g h n bật nói hắn cũng không phải là hoài nghi quang minh giáo hội thực lực mà chính là hoài nghi đây là quang minh giáo hội cố ý trêu đùa chính mình trò đùa quái đản nghe cái này mềm trung mang cứng rắn lời nói đ a u hơi có chút giật mình tâm niệm nhất động trên trán tiên sứ ấn ký h ả o phóng quang hoa hắn giờ d ư ớ cùng hắn bật hai người khí thế tại cái này trong quang hoa tăng vọt thuộc về cao cấp chiến sĩ khí tức tràn ngập ra lucy ẩn trong lòng căng thẳng trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ ánh mắt chỉ gặp một cỗ khí thế lấy tao làm trung tâm tựa như như hồng thủy gào thét mà tới lucy ẩn vô ý thức lui lại hai bước phía sau toát ra một tiếng mồ hôi lạnh cái này sao có thể? chương i niên t ớ c mắt lại là thật thật h một trăm bảy mươi bảy chính hy vương quốc vương đô ạ xạ thành trong vương cùng t h u y ể n đến một trận dạy gặp tiếng bước chân hơi có vẻ lộn xộn áo trên đại điện thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương lucy ẩn chậm rãi đi vào đại điện ánh mắt nhìn chung quanh mọi người bệ hạ lụ xi ẩn đối ngồi tại trên vương vị b ạ t thua túi người hành lễ sau đó không đợi b ạ t thua lên tiếng liền đối với hắn lớn tiếng nói quang minh giáo hội giáo tông đại ma pháp sư tàu các hạ cùng dưới trướng thánh kỵ sĩ đoàn trưởng á n g i ờ dây đại nhân thẩm phán trưởng á n bận đại nhân hiện đã đến đây nhanh chóng mời bọn họ tiến đến b ạ t thua đối lụ xi ẩn lớn tiếng nói ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa đại điện lộ ra chở mong cùng tâm thần bất định ánh mắt cho mời quang minh giáo hội giáo tông tàu các h ạ thánh kỵ sĩ đoàn dờ dây đại nhân thẩn phán hô to. Âm thanh dần dần lan tràn ra sau đó tại đại điện bên ngoài vang lên ba đạo thân ảnh chậm dài đến mọi người thấy cầm đầu t a o tất cả đều giật mình nổi lên không dám tin ánh mắt không nghĩ tới người này c ư nhiên như thế tuổi trẻ thực khó tưởng tượng hắn lại là quan g minh giáo hội giáo tông có được đại mà pháp sư thực lực thân nói nơi đây bách hoa luôn nở nhìn xem những n à y không dám tin ánh mắt t a o chậm dài nói một đạo vô hình sóng gợn nhanh chóng lan tràn ra t a o m u i đi một bước hai bên tất cả đều hiện ra đám tiên hoa mọi người trong đôi mắt nổi lên sợ hai ánh mắt vô ý thức hít sâu mờ hơi chỉ gặp hương thơm sông vào mũi bên hai tự nhiên có điệu n ữ thanh âm tựa như thanh tuyền toàn thân cao thấp có loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác quan g minh giáo tông tao gặp qua bệ hạ tao đối ngồi tại trên vương vị bà ạ t h u c trầm giai nói ăn giờ dày đối bặt thua túi người hành lễ quan g qua minh giáo hội thẩm á án n đoàn trưởng Quang Minh h hạ. hội h kỵ sĩ giáo dày t giờ gặp qua bệ phán trưởng ăn bật gặp qua bệ hạ ăn bật cũng đối với bắt thua túi người hành lễ bà ạ thua nhìn xem đại điện hai bên nở rộ bách hoa không dám thất lễ đồng thời trận trong đôi mắt những cái kia không dám tin ánh mắt đều thu liễm gặp qua quan minh giáo tông thánh kị sĩ đoàn trưởng thẩm phán trưởng gặp qua quan minh giáo tông thánh kị sĩ đoàn trưởng thẩm phán trưởng mọi người kịp phản ứng đối tao ăn giờ d trong đôi mắt khinh thị đều t ắ n đi tùy theo mà đến xác thực này thật sâu kiên kỵ nhìn thấy này đôi trong mắt kiên kỵ tao hơi hài lòng gật đầu một cái gặp qua chư vị đại nhân giáo thông thực lực để cho chúng ta nhìn mà than thở một tên hơi lớn tuổi trung niên nam tử chậm rãi đi ra đối v a o bọn người cảm k h á i sau đó không chờ bọn họ mở miệng liền tướng lời nói xoay chuyển chỉ là bản công không hiểu nghe nói quý giáo có hai vị đại ma pháp sư các h ạ cái kia không biết một vị khác lại ở đâu c h í giả thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng không phải là chúng ta bình thường người có khả năng tùy tiện nhìn thấy tao đối người kia chậm rãi nói bao tư nhĩ nhìn xem người kia dần d kỳ lạ d i ề u đại công b ậ y hạ kỳ lạ d i ề u nhìn về phía ngồi tại trên vương bị bắt thưa lộ ra một tia không vui mắt quang nghĩ đến đại công uy nghiêm cùng thực lực bà t h a không khỏi run lên trong lòng cũng ít tướng sẽ bật thốt lên lời nói nuốt trở lại b a o bọn người tướng lời nói này thu hết mắt khỏe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười xem ra trình hy vương quốc vương thất tình cảnh bởi vậy có thể thấy được lồn đốn quan minh giáo tông gặp bà t h a thần thái kỳ lạ g i khỏe miệng nổi lên vẻ đắc ý ánh mắt nhìn về phía tao đôi hắn tiếp theo hỏi tham ta kia nắng ban mai vương quốc kiệt sức có thể cấp cho giáo tông cung phụng chỉ sợ đồng thời không có bao nhiêu. giáo thông xác định còn muốn tọa chấn nước ta sao kỳ lạ diều đối với tao hỏi thăm tao nhìn về phía kỳ lạ diều h ứ n g hở nói tia nắng ban mai vương quốc quốc vương đến tột cùng là ai lời vừa nói ra đại điện hoàn toàn yên tĩnh kỳ lạ diều s ắ c mặt nhanh chóng tái n h ậ n xem ra có một số việc tưởng quá mức đơn giản hai tay nắm thành quả đấm một nhiều sợi gân xanh liên tiếp bạo khởi ở trong lòng thở sâu một hơi đồng thời thật sâu nhìn một chút tao quay người sát khi đằng đằng phải xem hướng về bắt thựa bệ hạ vương minh lủ x、si、ẩn cũng đối với bắt thựa hô to một tiếng Bà Thu n dần dần đây là một trận hào đổ lúc này lựa chọn không biết căn quang minh giáo hội vẫn tin tưởng các nơi quý tộc nhân tử thợ sâu mùa hơi nghĩ đến chính mình từ leo lên vương vị về sau đụng phải hàng loạt sự tỉnh nhanh chóng làm ra quyết đoán uy nghiêm tràn ngập ra đối trên đại điện lớn tiếng nói sắc phong quang minh giáo hội vì ta tia nắng ban mai vương quốc chân quốc giáo hội vẽ éo lệ quận vì là lãnh địa bạc lụa sau khi nói xong tựa như dùng hết lực khí toàn thân ánh mắt nhìn về phía tao một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy lúc này vận mệnh đã không tại trong tay mình mà chính là giao cho tên này không biết căn thiếu niên là một tên quốc vương chịu đủ cái này vô tận đen nhánh thời gian chỉ có thể làm ra cái này ra sức một kích áp lực thật lớn lan tràn ra tao nghe thấy lời nói này trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc nhưng sau đó lại hài lòng gật đầu một cái không biết chư vị đại nhân cống phẩm khi nào nộp lên trên quốc khố tao nhìn chung quanh mọi người đối bọn họ chậm d ã i nói tất nhiên quốc vương đã làm ra quyết đoán vậy mình đương nhiên sẽ không ở thời điểm này bán đồng đội tuy nhiên không biết trí giả vì sao kiên định như vậy cho rằng quang minh giáo hội có thể nhất cử tướng trừ thần vinh quang giải khắp k i a nắng ban mai vương quốc mỗi một cái góc nhưng nghĩ đến lúc trước bạch lý chủ giáo trong lòng khí liền không khỏi tăng nhiều trên đại điện nhất thời xôn xao vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kỳ la d i ệ u trận chiến này héo lệ q u ẩ n tổn thất nặng nề nhu cầu cấp bách số lớn vật chất cứu viện vì vậy lấy quang minh giáo tông danh nghĩa nay ra lệnh cho các ngươi một tháng bên trong đem lên giao nộp cống phẩm đủ trên trán giao nộp quốc phố nếu không sau một tháng chắc chắn tiếp nhận quang minh giáo hội nộ hòa tau nói đến đây một cô ba khí tự nhiên sinh ra kh trên đại điện trong lòng mọi người nổi lên một tia h o ả n g sợ kỹ lạ g i t r ù n g t r ù n g điệp điệp vung lên ống tay háo quay người nhanh chân đi ra đi â m thanh theo cơn gió c h ậ m r ã i bay tới cái gọi là quan g minh giáo tông bất quá là một vị m a u đầu tiểu tử cái gọi là quốc vương thực lực liền ngay cả tử tức cũng so ra kém các người n h á o kịch cũng là thời điểm cái tia kết thúc để tránh c h ư quốc chế n h ạ o vừa mới nói xong người đã rời đi mọi người thấy thế giống như nước thủy c h i ề u theo sau tướng t a u bắt thu bọn người bỏ đi không thèm để ý làm ộ t tên sau cùng quý tộc đại biểu rời đi về sau bắt thu chung chung điệp, điệp vô bàn trả trong đôi mắt cơ hồ phun ra n ộ hòa v ậ hạ tạm thời giải sâu một tháng sau gặp mặt sẽ hiểu tao đối bắt t h u nói quan g mang từ cái chán hiện hiện huyền ảo đồ án hiện lên ở dưới chân tao bọn người ở tại cái này trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa bắt thưa lucy ẩn thấy thế trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ thật lâu khó mà bình tĩnh